t r ư ơ n g năm mươi lăm luyện thi t ả tu t r ư ơ n g năm mươi lăm luyện thi t ả tu canh thứ nhất bốn người trước sau k h o ả n g trường đem trung niên đạo nhân vây quanh lẫn nhau ở giữa răng co nhao nhao cầm vũ khí lên hướng hắn tới gần tiêu sư minh ta là thế nào cũng không nghĩ ra ngươi lại sẽ làm ra loại sự tình này nữ tính võ giả mở miệng nói giọng nói lanh t ú c nếu không phải lúc ấy chu sư thúc cứu được ngươi ngươi bây giờ cũng không biết do chết đến đi nơi nào hoàn toàn không nghĩ tới ngươi lại sẽ lấy h o á n trả ơn làm ra thi sư loại này đại nịch bất đạo sự tình phía trước nam tử cao gầy hai mắt nhìn chòng chọc vào trung niên đạo nhân một mặt c h ắ n ghét h ừ có cái gì tốt nói trung niên đạo nhân cười nói kia lão gia hỏa đã sớm đáng chết d ậ m d ạ p đạo nhân không có chút nào cảm giác tội lỗi ngược lại cảm thấy mình là một cái thiên kinh địa nghĩa sự tình người thứ bại hoại này sư phụ không xử bạc với ngươi a ngươi lại làm ra loại sự tình này một cái tuổi trẻ hắn t ử chỉ vào trung niên đạo nhân tức giận nói hắn là người trung niên này đạo nhân sư lệ h ừ đợi ta tốt đợi ta tốt liền sẽ không không truyền thụ ta công pháp trung niên đạo nhân cười nói còn nói tâm ta thuật bất chính ta nếu là tâm thuật bất chính liền sẽ không một mực đợi ở bên cạnh hắn phục thị hắn đã nhiều năm như vậy tuổi trẻ hán tử nói cũng bởi vì sư phụ không dạy ngươi công pháp ngươi liền học trộm t à p h á p cuối cùng còn làm ra thí sư cái này sự t ì n h ngươi thử hỏi một cái đ ú n g lên sư phụ nhiều năm như vậy đối ngươi ân tình sao vì trị liệu trên người ngươi bệnh hiểm nghèo sư phụ thế nhưng là một cái lao cốc đầu còn mỗi ngày không ngại cực khổ vì ngươi luyện chế dợ ư c dịch một mặt nói tuổi trẻ hán tử trong mắt liền không ngừng có mắt nước mắt hạ ngay vậy trung niên đạo nhân cũng là trầm mặt lại sau một lát vừa rồi mở miệng nói ừ những này có cái gì tốt nói các ngươi hôm nay đến không phải là vì nói những này có không có a Trung niên n đạo h â một m n c trầm mặc tráng hắn nói toàn thân hắn bắt thị quần quận giống như lấp ký tưởng đúng vậy liệt sư huynh nói không sai nhóm chúng ta không cần cùng cái này phản đổ tốn nhiều miệng lưỡi nam tử cao gậy nói ngay sau đó tất cả mọi người làm ra tư thế tác chiến nhìn xem chung quanh cảnh tượng d ầ m dạp đạo nhân miết miệng lên cười lạnh nói chỉ bằng các ngươi những người này sẽ không liền cho rằng có thể đối phó ta đi d ầ m dạp đạo nhân nhanh chóng bấm một cái quyết luyện thi ra vừa mới nói xong d ầ m dạp đạo nhân sau lưng ba đạo mặc chặt chẽ bất động thanh sắc cao cường tráng thân ảnh nao nao nhảy ra ngoài đem d ầ m dạp đạo nhân hoàn toàn vây quanh bảo vệ không sai h ã n nguyên bản sau lưng ba đạo cao cường tráng thân ảnh cũng không phải là người sống mà là thi thể hoặc là nói luyện thi quả nhiên không sai ngươi tu luyện tông môn cấm kỵ tạp h á p luận thi quyết nam tử cao gầy s á t nhận nói cái này l u y ệ n thi tuổi trẻ hán tử nhìn trước mắt l u y ệ n thi đ ỗ n g nhiên có chút tinh thần hắn g mất têu khóc nói ngươi thế mà đem sư phụ cũng đã luyện thành l u y ệ n thi ba đạo luyện thi bên trong trong đó có một đạo trong tay trái có sáu cái ngón tay đang cùng sư phụ của bọn hắn lục chỉ ý sư như đúc đồng dạng d â m dạp đạo nhân cười nói sư đ ệ không nên kích động như vậy nhà sư phụ đối ta tốt như vậy cho nên ta vì báo đáp hắn đem hắn đã luyện thành âu hiếm lượt thi cứ như vậy hắn liền có thể một mực đi theo bên cạnh ta ha ha, ha. người cái này trời đánh cầu tạ ba tuổi trẻ hán tử rốt cuộc tiếp nhận không được ở rút ra trường kiếm đột nhiên hướng trung niên đạo nhân bắn vọt mà đi mắt thấy có người xuất thủ còn sót lại ba người cũng lập tức động thủ sư đệ liền ngươi công phu này vẫn là trở về luyện nhiều một chút đi d ầ m dạp đạo nhân nhìn thấy tuổi trẻ hán tử cầm kiếm đánh tới trong lòng không có bất cứ ba đ ộ n gì g hắn nhanh chóng đuổi c á i quyết cao cường tráng luyện thi lập tức bắt đầu chuyển động nên chiến tuổi trẻ hán tử tuổi trẻ hán tử đối đầu luyện thi tấn manh ra một kiếm trả tại luyện thi phía trên lại là phát ra một đạo trong trèo tiếng vang t h ư như là chém vào kim loại phía trên ngay sau đó luyện thi nhanh chóng bắt đầu chuyển động vương cự thủ đống nhiên hướng tuổi trẻ hán tử ngược đánh tới tuổi trẻ hán tử vội vàng dùng kiếm cắt cản nhưng là luyện thi cường đại l ự ợ đạo đem hắn đánh bay mấy mét trọng trọng rơi trên mặt đất khoe miệng tràn ra tiên huyết còn sót lại ba người cũng là riêng phần mình cùng luyện thi chiến đấu bắt đầu tất cả cũng không có chiếm được t h ừ a phong tuổi trẻ hán tử ổn định lại tâm thần nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy ngay sau đó lại muốn đầu nhập chiến đấu ha ha sư đ ệ vậy mà ngươi nghĩ như vậy đánh vậy ta liền để sư phụ cùng ngươi chơi một chút dậm đạo nhân một mặt nói một mặt động thủ bấm n i ệ m pháp quyết một m h á y mắt hai đạo luyện thi thay đổi thân hình đạo kia có sáu cái ngón tay luyện thi hướng phía tuổi trẻ hán tử đi n g ư ơ i cái này h è n hạ cầu tặc tuổi trẻ hán tử nhìn xem dùng sư phụ luyện thành luyện thi đi tới trong lòng nổi lên vô hạn khổ sở cầm kiếm tay cũng n h ị n không được run dậy lên tiêu sư đệ ngươi tỉnh lại đây không phải là sư phụ ngươi chỉ là không có tình cảm thi thể duy nhất nữ tính võ giả vội và nói g n cầm trường kiếm không ngừng đối phó luyện thi có vẻ hơi phí sức ta biết rõ tuổi trẻ hán tử quyết định chắc chắn cầm lấy trường kiếm đối phó lên luyện thi trang diện trên binh, binh bang bang rung động đao kiếm rơi vào luyện thi thể bên、trên. không ngừng bắn ra hoa lửa đáng chết những n à y luyện thi làm sao cũng như thế cứng rắn nam tử cao gầy nhịn không được nói hắn chừng đau, đã là xuất hiện không ít lỗ hổng đúng vậy à cho dù là đánh trúng vào bọn hắn điểm yếu cũng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì nữ tính võ giả nghi ngờ nói hẳn là những n à y luyện thi tất cả đều đã bị đã luyện thành thiết thi ngay vậy đám người tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi thi ế t thi, cũng không so đồng dạng luyện thi đồng dạng luyện thi mặc dù thân thể kiên cố nhưng là tại hắn c h i n thân vẫn là có không ít điểm yếu chỉ cần đối điểm yếu phát động công kích l i ề n có thể tổn thương đến luyện thi từ đó đem đánh tan nhưng là thiết thi có thể không đồng dạng đây là luyện thi tiến giai bản tất cả điểm yếu tất cả đều đạt được cường hóa sử dụng đao kiếm cũng không thể đem tổn thương ha ha tiểu nữ hoa ngươi đ o ó n đúng những này cũng không phải đơn giản luyện thi mà là thiết thi dậm dạp đạo nhân ngưỡng âm thanh cười to hiện lộ rõ ràng càn dỡ bản sắc quả là thế nữ tính v õ ràng c n ả n g nghe vậy cũng không có sắc mặt k ỳ biến mà là thản nhiên nói nhóm chúng ta sớm có đ ó trước tiêu phản tặc luyện thi có nhất định tỷ lệ sẽ là thiết thi cho nên lần hành động này nhóm chúng ta đặc biệt mời tới liệt sư h i n h trợ quyền lúc này nhất thời yên lặng tìm luyện thi nhược điểm không có s ử suất toàn lực bắp thịt quần c u ộ n chẳng h á n đứng dậy b ố ba hắn g ầ m thét một tiếng lập tức thân trên quần áo bạo liệt đem giống như khối sắt cường tráng cơ bắp tất cả đều hiện ra ở trước mặt mọi người hai viên răn chắc quả đấm to giống như hai cái nồi đất liệt sư h i n h xem ngươi rồi nữ tính võ giả nói cơ bắp tráng hán gật đầu nhìn về phía dậm dạp đạo nhân tiếng nổ nói lao tặc thử một chút ta toái bá quần đi ngay vậy dậm dạp đạo nhân to mày một bộ gặp phải kình địch bộ dáng chương á toái i này ba quyền ba ắ n h năm mươi sáu thảm liệt chiến đấu chương năm mươi sáu thảm liệt chiến đấu canh thứ hai đại trường đã có thể đem người chấn thương như vậy đồng dạng cũng có thể đem luyện thi chấn thương bởi vì luyện thi trên bản chất cũng là nhân thể bất quá là nhục thân bị cường hóa trong đó huyết nhục cùng kinh mạch dây chẳng là cùng người thường đồng dạng chỉ cần sử dụng t o á i ba quyền đem liên tiếp luyện thi hành động đầu mối then chốt chấn vỡ như vậy cái này luyện thi liền không có cái gì năng lực tác chiến mà lại bởi vì luyện thi nhục thân cứng rắn nguyên nhân thoái bá quyền chân lực sẽ ở trong đó q u e n quẩn từ đó hình thành càng thêm lực lượng cường đại cho nên nội kinh này quyền pháp có thể nói là luyện thi tự nhiên khắc tinh bốn người phụng mệnh ra đổi u bắt lúc sớm nghĩ đến điều này vì đề phòng bất chắc cho nên hành động lần này bọn hắn còn đặc biệt mời sẽ sử dụng nội kinh quyền pháp liệt sư minh cái này nhiều một tầng cân nhắc n h ư n g bọn hắn lúc này tình huống đảo ngược tới biến thành ưu thế d ầ m d ạ p đạo nhân mắt thấy khắc tinh của mình xuất hiện cũng không có vì vậy mà bối rối một đôi như chim ưng con mắt nhìn chằm chằm đám người ngay tại nhanh chóng tự hỏi đối sách chuẩn bị xuất thủ cơ bắp tráng hán lúc này đã toàn thân kinh lực phát ra tràn đầy lực lượng cảm giác sư đ ệ mỗi nhóm nhóm chúng ta lên to lệ tiếng giống rơi xuống bốn người nhanh chóng hành động kế hoạch của bọn hắn là lấy cơ bắp tráng hán làm chủ cái khác ba người làm phụ trợ chỉ cần liệt sư m i n h làm vỡ nát luyện thi điểm yếu còn lại ba người liền hợp lực xuất thủ nhanh chóng đem luyện thi giải quyết cơ bắp tráng hán nhanh chân lưu t ì n h tấn manh đi tới luyện thi trước đó hét lớn một tiếng lập tức đấm ra một quyển ẩm nắm đấm rơi vào luyện thi trên ngực phát ra tiếng vang to lớn luyện thi cũng bị oanh ra ngoài mấy mét rơi ầm ầm trên mặt đất chỗ ngực có chút sụp cao gầy nam nhân uống âm thanh màu cái này cơ bắp tráng hán thoái ba quyền đã luyện đến hỏa hậu tại trong tông môn là số một số hai tồn tại dầm dạp đạo nhân sắc mặt hơi biến đổi tráng hán thực lực có chút kinh ngạc lúc đầu lấy hán luyện thi cường độ chỉ cần là linh mạch cảnh giới trở xuống v õ giả đều là không thể thương tổn hắn mạnh may nhưng là trong n à y tình quyền pháp gia chỉ dưới đối phương một cái thối thể tám cựu trọng v õ giả liền có thể làm được như thế tình trạng dầm dạp đạo nhân vội vàng vê thành cái quyết nhường ngã trên mặt đất luyện thi đứng lên nếu là một người bình thường nhận được thương tổn như vậy khẳng định liền không sống nổi nhưng là hắn luyện thi vốn chính là chết nhận lấy t r ọ n g t h ư i người n h xem chừng n hắn h ư g dùng tàu pháp đem luyện thi kích phát đối mặt đánh tới lượt thi đám người nhanh chóng chống đỡ bắt đầu bọn hắn cũng rõ ràng người đạo nhân này đã cảm thấy tình huống không đúng muốn sử dụng toàn lực đem bọn hắn nhanh chóng đánh giết vây anh lúc này cơ bắp tráng hắn đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào luyện thi đầu gối bên trên đây là luyện thi điểm yếu một trong một máy mắt luyện thi hành động biến chậm chạp khập khễ liên sư minh t ố t tiếp tục công kích luyện thi điểm yếu nam tử cao gầy nói mắt thấy trong đó một đạo luyện thi bị thương d ầ m d ạ p đạo nhân bên người không có bảo hộ tuổi trẻ hán tử cầm trong tay trường kiếm nhanh chóng hướng rậm rạp đạo nhân đánh tới rậm rạp đạo nhân lợi hại chính là luyện thi mà h ắ n thực lực bản thân cũng n k h ô sau một lát một á cỗ c h quái dị khí tức tại hắn trên thân hiện hiện trên mặt hắn nổi người cân xanh có vẻ càng thêm xấu xí như là một cái quái vật người giết không được ta dậm dạp đạo nhân cười nói hắn hướng về phía tuổi trẻ hán tử đánh tới đồng thời một tay bấm nghiệm phát quyết đem bên trong một đạo luyện thi triệu hồi bên người hai người chiến đấu mấy hiệp tuổi trẻ hán tử đúng là rơi xuống hạ phong rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời thối lui đồng thời tại một bên khác cơ bắp tráng hán đấm ra một quyển phanh một tiếng vang thật lớn tráng hán toái ba quyển trực tiếp oanh đến luyện thi cuộc sống một máy mắt luyện thi điểm yếu đại phá cả nói thi thể sủi lơ xuống tới trong đó thi âm khí cũng theo tán đi ngay sau đó còn lại hai người cầm đao trên thân kiếm đi đem đạo này luyện thi chém thành chia năm xẻ bảy hoàn toàn phế bỏ ba đạo luyện thi phế một đạo nhường d ầ m d ạ p đạo nhân thực lực mức độ lớn hạ xuống đồng thời luyện thi giảm bớt nhường hắn tự thân an toàn cũng nhận uy hiếp sư đệ mỗi nhóm hai người chúng ta đối phương luyện thi hai người đi g i ế t này phản đồ、Tốt. bốn người phân phối xong kế hoạch lập tức hành động cơ bắp tráng hắn cùng nữ tính võ giả đi đối phó luyện thi mà tuổi trẻ hắn tử cùng nam tử cao g ầ y thì là đi đánh rét rậm rạp đạo nhân nữ tính võ giả kiếm pháp cao siêu độc thân một người mặc dù đánh rét không được luyện thi nhưng là chiến đấu vẫn là không có vấn đề gì tại một bên khác hai nam nhân tiến đến đánh rết rầm rạp đạo nhân nhìn xem khí thế hung hung bóng người rầm rạp đạo nhân lại là khoe miệng điên cuồng dưng lên thâm trầm mà cười cười các ngươi những người này vì cái gì nhất định phải bước ta đây ánh mắt của hắn có vẻ hơi điên cuồng hai tay chạy xuống dòng dòng không ngừng vân vệ quyết tại vệ quyết quá trình bên trong hai hàng huyết lệ theo trong hốc mắt chạy xuống ra đi tà võ sĩ ba đột nhiên tại giữa rừng núi hai bên xuất hiện động tĩnh một chuỗi thật nhanh tiếng bước chân văng lên rất nhanh làm ra thanh â m đồ vật xuất hiện đột nhiên phát sinh d ị biến một trái một phải hai đạo cùng luyện thi đồng dạng ăn mặc thân ảnh này ra mà lại khác biệt chính là cái này hai đạo luyện thi trên tay cũng cầm một cái trắng bệnh lớn cốt đau mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm dầm dạp đạo nhân đột nhiên huy động trường tiên hướng phía phía trước nam tử cao gầy đánh tới nam tử cao gầy kịp phản ứng vội vàng cầm đao chống đỡ thế nhưng là hắn tại cái này bối rối phía dưới đằng sau lộ ra sơ hở cốt đao luyện thi trực đao luyện tiếp m ộ t đao c h ạ m tại hắn p h í a sau. Một đạo tươi kia bắn đao dưới, lực nhân i trực viên cùng a o gầy cuộc cười h to nói phun ra một mụn nồng đậm hát huyết các ngươi sẽ không coi là ta liền trước đó loại trình độ kia đi ta sớm biết rõ các ngươi muốn mai phục ta cũng lưu lại một tay không nghĩ tới đi ba a ba đúng lúc này tuổi trẻ hán tử một sai lầm trực tiếp nhường cốt đao luyện thi chém xuống một cánh tay tiên huyết c h ả y dòng đột nhiên phát sinh tình huống nhường bốn người này tiểu tổ vội vàng không kịp chuẩn bị mặt khác một đạo cốt đao luyện thi thì là hướng phía cơ bắp tráng hán đi cơ bắp tráng hán mới mày như lâm đại địch trước mắt luyện thi còn không có hoàn toàn giải quyết liền lại tới một đạo mà lại lần này luyện thi giống như có chút khác biệt vẫn là đeo vũ khí cơ bắp cường tráng hán sử dụng quyến pháp thế nhưng là tay không tất sát không tốt tới đôi kháng nguy rồi nữ tính võ giả thầm kêu một tiếng không tốt lúc này tình huống đã rơi vào nguy cơ không có bất kỳ phần thắng nào chỉ có thể chạy trốn cơ bắp tráng hắn cũng là ý nghĩ như vậy mau đủ lực khí đem đ ờ i trước luyện thi đánh tan mà tại một bên khác tuổi trẻ hắn tự không địch lại cốt đao luyện thi tinh bị lực tận phía dưới bị một đao chém thành hai nửa mẹ nó không muốn phá hủy thi thể của bọn hắn a d â m dạp đạo nhân la mắng vội vàng đưa tay bấm nghiệm pháp quyết cho luyện thi ra lệnh để bọn chúng không muốn quá độ phá hư đ ị c h nhân thực thể lần này ba đạo phổ thông luyện thi tất cả đều bị đánh tan dầm dạp đạo nhân cần những người này thi thể đến làm bổ sung nữ tính võ giả đang đối kháng với bên trong cũng minh bạch d ầ m d ạ p đạo nhân ý nghĩ không khỏi nhăn nhăn lông mày mà tại một bên khác cơ bắp tráng hán lập tức đối mặt hai đạo luyện thi có chút đối phó không không đến một sai lầm phía sau nhường cốt đao luyện thi dùng cán đao trùng điệp quay một cái cường đại l ự c đạo nhường hắn phun ra một ngụm tiên huyết cơ bắp tráng hán trạng thái mắt trần có thể thấy mất tinh thần xuống tới mắt thấy là phải không được như thế cảnh tượng nữ tính võ giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu trốn nàng q a y về kiếm phòng n g liên tục triệt thoái phía sau muốn rậm rạp đạo nhân phát hiện ý nghĩ của nàng cầm trong tay trường t i ề n nhanh chóng tiến lên cùng luyện thi cùng một chỗ c u ố n lấy nàng mà đ ổ i thành một bên đang luyện thi mấy lần công kích phía dưới cơ nhục thân bị trọng thương cuối cùng chống đỡ không n ổ i n g ã xuống không có sinh mệnh dấu hiệu luyện thi còn cho hắn lưu lại một cái toàn thây ha ha thật là lợi hại đao pháp dậm dạp đạo nhân cười nói ta còn không có dùng nữ tính luyện qua thi đây như n g ư â i loại này thực lực v õ giả dùng để luyện thi hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành thiết thi ngay vậy nữ tính vó giả lông mày thật sâu nhăn lại lúc này đối phương đã có thể đem nàng đánh giết nhưng là không giết chính là vì lưu lại toàn thây nữ tính vó giả quyết định chắc chắn t o à ngay t sau đó nàng thanh kiếm quét ngang toàn lực hướng phía phần bụng chém qua sắc bén trường kiếm lại đem thân thể của mình trên dưới chém thành hai đoạn muốn cầm ta lượt thi nà mơ tắt thở trước nàng cuối cùng nói một câu dậm dạp đạo nhân trông thấy một màn này cả người n g â y dại hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy mẹ nhà hắn thật sự là s u ố i quậy lãng phí một cách vô ích ta mấy đạo luyện thi dậm dạp đạo nhân suy nghĩ nói hiện tại đến bồi b ổ một cái mới được luyện thi số lượng có ít sẽ để cho hắn không có cảm giác an toàn dậm dạp đạo nhân hướng chu vi nhìn thoáng qua cây bên này nhưng có hoàn chỉnh thi thể có thể cung cấp hắn luyện thi đ ồ n g nhiên hắn nhớ ra rồi mảnh này khu vực giống như có không ít sơn phỉ chiếm núi làm vừa thực lực còn không tệ là dùng đến luyện thi lựa chọn tốt chương năm mươi bảy khách không ngờ mà đến t r ư ớ c g năm mươi bảy khách không ngợi mà đến canh thứ nhất làm xong quyết định d ầ m dạp đạo nhân liền hướng phía một chỗ đỉnh núi đi đến phía sau hắn đi theo hai đạo cốt đao luyện thi cái này cốt đao luyện thi là hắn tại mới bắt đầu tu tập luyện thi quyết thời điểm liền một mực rèn luyện hai c ỗ t h i thể trước đây thật lâu liền đến thiết thi cảnh giới lúc này so với đồng dạng thi ế t thi, còn phải mạnh hơn không ít là hắn đắc ý nhất b ả o bối nhưng là thôi động như thế cường đại luyện thi đối với hắn tự thân canh vác cũng là phi thường lớn thậm chí lại bởi vì thi thể tà sắc khí dẫn đến t u i thọ của hắn giảm ngắn tăng tốc giải yếu t ự như hắn hiện tại Bất tuổi quá mới sau lại đó không lâu hắn đi tới một chỗ trần núi đông nhiên trông thấy nơi xa có một cái dáng vóc vải thâu áo gai bên hôm cải lấy một cây đao nam nhân loại này làm cho người quen thuộc cách ăn mặc không ngoài dự liệu chính là sơn phỉ dầm dạp đạo nhân coi như không có trông thấy sơn phỉ yên lặng đi tới chờ lấy đối phương đến đây cản đường ngăn cướp thế nhưng là sau một lúc lâu kia sơn phỉ cũng không có muốn đi qua ý tứ dầm dạp đạo nhân có thể rõ ràng cảm giác được cái này sơn phỉ đã phát hiện chính mình đúng lúc này kia sơn phỉ bỗng nhiên động khởi thân nhưng cũng không phải là hướng hắn đi tới mà là xoay người hướng phía một bên khác đỉnh núi đi dầm dạp đạo nhân cảm thấy kỳ quái cái gì tình huống đối phương làm sao không lên trước ngược lại chạy mà lại có thể nhìn thấy đi xa thân ảnh r ờ i đi bộ pháp càng lúc càng nhanh d ậ m d ạ p đạo nhân suy tư một cái đ ỗ n g nhiên minh bạch cái này sơn phỉ rất có thể là trông thấy bên này có ba người mà hắn chỉ có một người là trở về gọi huynh đệ sau lưng cái này hai đạo cao lớn l u y ệ n thi s ắ c thực có một bộ người mang võ công bộ dáng d ậ m d ạ p đạo nhân nhìn sơn phỉ đi xa phương hướng đuổi theo không cần các ngươi tới tìm ta ta tới cửa đi giết các ngươi d ậ m d ạ p đạo nhân sắc mặt tâm trầm hắn vốn chính là muốn trực đạo sơn phỉ đại bản doanh bình thường sơn phỉ lâu la hắn còn xem không lên hắn muốn là những cái kia có nhất định thực lực sơn phỉ đầu mục dạng này luyện ra được thi thể mới đủ đủ cường đại năm tại một bên khác thấy có người lên núi vương đại trụ một đường chạy vội hắn cảm giác chân núi ba người vô cùng quái dị không giống như là bình thường hành thương lữ khách trại chủ đã đặc biệt đã phân phó bọn hắn muốn hành sự cẩn thận gặp được người kỳ quái không muốn mạo bội xuất thủ muốn trước làm lý trí phân tích nếu là tình huống không đúng lập tức trở về sơn trại b m báo mà kia ba người vương đại trụ dựa theo trại chủ cho phương pháp phân tích về sau quá không bình thường đầu tiên là nhìn thấy sơn phỉ không có bất kỳ e ngại chứng minh không phải phụ cận mách tính thậm chí vương đại trụ chạy thời điểm bọn hắn còn theo sát không bỏ bọn hắn cũng không có mang hàng hóa hành lý không giống như là hành thương lữ khách còn có kia hai cái toàn thân chặt chẽ cao lớn thân ảnh xem bước tiến của bọn hắn liền biết rõ có nhất định thân thủ vô luận là phương diện kia cũng phù hợp trại chủ nói không giỏi người cho nên hắn lập tức lên đường về sân trại muốn bẩm báo việc này vương đại trụ một đường chạy vội không lâu sau đó về tới trong sân trại vội v a n g hướng phía trại chủ đại điện đi đến hắn thở hồn hển một hơi đứng ở ngoài cửa mang theo kính ý cao giọng nói bẩm báo trại chủ tiến đến chương năm mươi tám Kinh 58, Kinh Hải. Hải, Trưng năm canh n thứ h ấ ô lâm vân ở trong đại điện, đang đại l u y mặt lộ vẻ nghĩ hoặc lần này lại sẽ là người nào đi nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút lâm vân đứng lên Cùng vương đại trụ cùng một chỗ hướng phía trại đi ra ngoài vương đại trụ một mặt vội vàng chạy về đến cũng là kinh động đến cái khác sơn phỉ lúc này đám người cũng tới đến sơn trại trước đang lúc bọn hắn muốn ra cửa lúc khách không mời mà đến chạy tới cầm đầu là một cái trên mặt có đạo cái xẹo người mặc đạo sĩ phục sức trung niên nhân ở sau lưng hắn đi theo hai cái dáng người khôi ngô chẳng h á n toàn thân hắc ý ý ý mang theo khăn c h e mặt mũ rộng đành che đến kín mít hai người kia giống như là trung niên đạo nhân bảo tiêu thân thủ bất phàm trong trại sơn p h nhóm đón nhận trại bên ngoài ba người giữa bọn hắn cách xa nhau lấy một đạo gỗ miệng、cống. chạy bên ngoài người gặp sân vỉ không có chút nào vẻ sợ hãi t h ư ợ n h ư là chạy bọn h ắ n tới các ngươi là người phương nào lúc này tiền h ỷ cận rút ra đại đao tiến về phía trước một bước nghiêm nghị quát ha ha các vị các h u n h đệ tốt d ầ m dạp đạo nhân ôn hòa cười nói lão hủ ba người một đường chạy nạn phiêu bạt không chừng hôm nay đi qua nơi này muốn gia nhập quý trại an định lại đối phương vậy mà đưa gia nhập bọn thỉnh cầu nhường thanh long sơn t r ạ i đám người có chút ngoài ý muốn bọn hắn cũng không có thu nạp thành viên dự định mắt thấy lâm vân không nghĩ thông miệng triệu cung hữu tiến lên một bước nói nhóm chúng ta sơn chạy không thu người Các người đến nhầm địa phương. dầm dạp đạo nhân sửng vật. Vật. sốt một cái tức trở mặt thâm trầm nói lừa nhắc cùng các ngươi những này sâu kiến lãng phí nước miếng lao đạo lập tức hiển lộ hùng tướng loại này quy mô tiểu sơn trại hắn thật đúng là không thể nào vừa ý trực tiếp thôi động sau lương lượt thi dự định phá cửa zip vào sau lưng một đạo luyện thi đi ra không có bất luận cái gì tình cảm trực tiếp một q u y ề n đánh phía gỗ miệng cống vê anh một tiếng gỗ miệng cống trực tiếp bị đánh vỡ một đường vết rách dám tới đây lỗ mãng mắt thấy như thế cảnh tượng triệu cung hữu lập tức phẫn nộ rút ra trường đao một đao vung hướng về phía thân ảnh khôi ngô triệu cung hữu thực lực là chư vị sơn phỉ lâu la bên trong mạnh nhất lúc này đã là thối thể ngũ trọng tấn m á n h một đao trực tiếp chém tới cái gặp khôi ngô thân ảnh không tránh không né mặc cho một đao kia bủ về phía hắn cổ đinh một tiếng một đao kia chém vào kim loại bên trên không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đồng thời khôi ngô tráng hán thân ả n h bắt đầu chuyển động một quyền đánh phía triệu c u n g hữu triệu c u n g hữu vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này một quyền đánh trúng cánh tay trái cương đại lật đạo đem đánh bay mấy mét nhường cánh tay của hắn u ố n lượn đến trình độ nhất định hiển nhiên là gây mất đây là ngành công đột nhiên phát sinh như thế d i biến nhường người ở chỗ này tất cả đều chấn động vô cùng lâm vân n h í u nhũ mày cảm nhận được một tia dị dạng cái này nam t ử khôi ngô trên thân không có một tia kình lực ba động thậm chí không có một tia khí tức ba động căn bản không giống như là một người sống đây không phải ngành công Các triệt thoái phía sau không muốn tới đối địch lâm vân nghĩ tới điều gì vội vàng phân phò nói dầm dạp đạo nhân cũng là hơi kinh ngạc cái này xuất thủ sơn phỉ giống như khí tức trên cũng không yếu một cái tiểu sơn trại sơn phỉ có thể có thực lực này đã là có chút không tầm thường hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải chân chính dẫn đầu dầm dạp lao đạo tiếp tục mệnh lệnh luyện thi công kích bất quá ra lệnh không muốn hư hao địch nhân thân thể dám tìm tới cửa đến quả nhiên không tầm thường lâm vân phần sắc n h i ê m n h ị rút ra bên hông tinh mang cơn đao vừa mới nói xong liền thi triển lên du vân bộ như quỷ mị xông lên tiền đến mục tiêu của hắn là tại khôi ngô thân ảnh sau cái kia lao nói rất rõ ràng cái kia lao người mới là những người này chủ xương tâm mắt thấy dẫn đầu sơn phỉ đ ỗ n g nhiên thân hình tựa như tia chớp đánh tới dầm dạp đạo nhân lại có chút hoảng hốt vội vàng bê quyết nhường luyện thi trở về thủ đem thân hình bảo vệ hai đạo luyện thi đối mặt lâm vân dầm dạp lao đạo thở ra một hơi trước mắt cái này sơn phỉ đầu lĩnh mang cho hắn cảm giác lại so trước đó bốn người còn có lực c ắ t bách vì cái gì cái này một cái sơn p h sẽ có thực lực như thế nhường hắn phi thường rung động sơn p h đầu lĩnh cầm trong tay trường lao một người đối mặt hai đạo luyện thi vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào thực lực như thế lại nơi đây là một cái sơ phỉ d ầ m dạp đạo nhân đây lẩm bẩm nói đồng thời sử dụng bí pháp thôi động luyện thi nhường hắn sử dụng cốt đao lâm vân đối mặt luyện thi lấy thân thủ của hắn trường đao như như mưa rào rơi vào luyện thi thể bên trên nhưng chỉ là đinh đinh đang đang rung động giống như là tại c h ặ t một khối kim loại hoàn toàn không giống như là một người sống các vị sơ phỉ trông thấy như thế tình hình cũng không khỏi có chút lo lắng đây không phải ngạch công ngạch công không thể nào làm được loại trình độ này dâm dạc đạo nhân nhìn xem lâm vân tấn m á n h bao pháp rơi xuống luyện thi thể bên trên vậy mà chém ra từng đạo vết đao mặc dù không có thật tổn thương đến luyện thi nhưng có thể làm được loại này tình trạng tưởng thật không dạy nổi binh khí cũng là tương đương không tệ bất quá rất đáng tiếc chỉ cần thực lực tại linh mạch c ả n h phía dưới luyện thi chính là vô địch không có máu đây đều là người chết lâm vân có chút kinh ngạc chúc mừng ngươi đ o á n đúng dâm dạc đạo nhân cười nói đây đều là ta ái tâm luyện thi vì khen thưởng ngươi đoàn đúng ta sẽ đem ngươi cũng liền luyện thành luyện thi mà lại là cường địa b ồ dưỡng luyện thi lâm vân lập tức minh mạch nguyên lai hắn một mực là tại cùng đ a o thương bất nhập thi thể tại chiến đấu lại không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải lợi hại như thế người công phu đao pháp đều là cao cấp nhất nhưng cũng tiếc đối ta vô dụng dậm dạp đạo nhân cười nói trong giọng nói của hắn tràn ngập lấy hưng phấn lại không nghĩ tới như thế một cái phá sơn trại thế mà còn nhặt được bảo dùng cái này sơn phỉ đầu lĩnh luyện thi nhất định sẽ có phi thường không tệ hiệu quả hắn cắn chót lưỡi định dùng một chút đền bù để kích thích luyện thi mau chóng đem cái này sơn p ỉ đầu lĩnh cầm xuống theo tà pháp kích pháp ế đạo nhân tinh thần cũng nhanh chóng hề vải xuống tới đúng lúc này lâm vân thần sắc nghiêm nghị đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì t â y tiêu bị b á t cực băng quyền đánh sập đại thụ b á t cực băng quyền có thể không nhìn hộ giáp thiết thi có thể coi là một cái toàn thân mặc vào hộ giáp người xác định được lâm vân lúc này vận chuyển b á t cực băng quyền đồng thời nhanh chóng vây quanh luyện thi thể trước bổ sung nhất trọng tăng phúc b á t cực băng quyền đột nhiên oanh ra t r u n g điệp rơi xuống luyện thi ngực bang một tiếng luyện thi phát ra tiếng vang to lớn thân hình cũng theo đó bay ra mấy mét bên ngoài nhìn trước mắt một màn dậm d ạ đạo nhân trận mắt hốc mồm phản phất là thấy được đời này chuyện đáng sợ nhất cái này ra hỏa vậy mà cũng sẽ sử dụng nội kình q u y ề n pháp ba chương năm mươi chín oanh sát chương năm mươi chín oanh sát canh thứ hai lâm vân nhìn thoáng qua bị đánh bay luyện thi cái gặp luyện thi ngược vị trí đã rõ ràng sụp đổ xuống cái này một đạo công kích hiển nhiên là thấy hiệu quả d ầ m d ạ p đạo nhân lúc này thần sắc kinh hãi không gì sánh được hắn là thế nào cũng không nghĩ tới một ngày sẽ liên tục gặp gỡ hai cái khắt chế hắn người rõ ràng tu luyện loại này nội kình q u y ề n pháp người ít càng thêm ít mới đúng lấy lại bình tĩnh tâm hắn một lần nữa đem luyện thi thôi động bắt đầu Trong lâm ò còn còn n tưởng n g g có h i n vân suy tư bắt cực băng quyền đối luyện thi hữu dụng hiện tại chủ yếu là tìm tới hắn ngược điểm đầu tiên đem luyện thi năng lực hành động phế đi lại nói hai đạo luyện thi tại kích phát phía dưới hành động trở nên cực kỳ mau lẹ nhưng lại không ă n khớp có vẻ hơi quái dị chỉ chốc lát liền đi tới lâm vân trước người d ơ lên lớn c ố t đao một đao tấn manh chặt xuống lâm vân c ú i người tránh thoát một k í c h này lập tức một quyền đánh vào luyện thi trên đầu gối luyện thi đầu gối trực tiếp bị đánh nát năng lực hành động đánh mất hơn phân nửa khác một đạo luyện thi cũng từ phía sau lưng đánh tới lâm vân như người tránh thoát một k í c h này ngay sau đó đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào luyện thi đầu đầu là luyện thi cứng rắn nhất địa phương dưới một kích này đi cũng không có đem luyện thi đầu đánh ra vết tích nhưng là thần kỳ lạ cái này luyện thi thụ một k í c h này vậy mà tiến vào ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái kéo dài hai giây khoảng trường vừa mới khôi phục tới một lần nữa phát động công kích cái này một cái nhường lâm vân đã nhận ra cái gì ngưng tụ kinh lực một quyền bổ sung lưỡng trọng tăng phúc bắt cực băng quyền trực tiếp đánh vào luyện thi trên h u y ệ t thái dương phanh một tiếng cả nói luyện thi đột nhiên rung động sau một lát luyện thi thẳng tắp ngã xuống cũng đứng lên không nổi nữa giống như là hoàn toàn mất đi k h ô n g chế nhìn trước mắt tình cảnh dậm dạp đạo nhân một mặt kinh hãi luyện thi trong đầu khống chế tinh huyết lại bị trực tiếp đánh tám ba luyện thi đầu làm cứng rắn nhất địa phương bình thường sẽ không có người lựa chọn công kích chỗ nào cho nên rất an toàn nhưng cùng lúc cũng là nhược điểm lớn nhất trong đó dấu kín k h ô n g chế tinh huyết một khi bị hủy luyện thi trực tiếp liền sẽ phế bỏ người này nội kình quyền pháp vậy mà có thể làm được như thế tình trạng ba mắt thấy hữu hiệu lâm vân lập tức bắt t r ư ớ c làm theo một quân nhị trọng tăng phúc bắt cực băng quyền đánh vào k h ắ c một đạo luyện thi trên đầu theo một trận chấn động về sau cái này một đạo luyện thi cũng đổ xuống luyện thi toàn bộ hủy dầm dạp đạo nhân bỗng nhiên mẹ ra một ngụm nồng đấm hát huyết một mắt khó hiểu nói vì cái gì n g u y ê một cái luyện thể vó giả có thể trực tiếp danh sát ta thiết thi nếu như là chậm rãi bị đánh phá mấy cái điểm yếu mới đưa luyện thi đánh tan d ầ m dạp đạo nhân còn có thể tiếp nhận nhưng đây là trực tiếp danh sát ta là một loại hắn hoàn toàn không nghĩ tới phương thức lâm vân không có trả lời hắn vấn đề mà là l ệ n h nhạt nói ta không biết rõ ngươi vì sao lại tới đây bất quá bây giờ ngươi đã không có sống tiếp tư cách lúc này d ầ m dạp đạo nhân đã khí tức mất tinh thần tự nhiên trốn không thoát lâm vân tri thủ đ ồ n g nhiên hắn cười to nói ha, ha ha ha ha chỉ là nhục thể phạm thai thối thể võ giả cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn hắn đưa tay móc ra một khỏi đạn dược nhanh chóng n vứt vào một nháy mắt dược lực phát ra thân thể của hắn đông nhiên nhanh chóng biến hóa nguyên bản r ú n do da thịt trở nên bóng loáng bắt đầu từng khối cơ bắp tại hắn trên thân bành trướng nổi vân xanh hiện lộ ra lực lượng cường đại cảm giác dậm dạp đạo nhân theo một cái lao đầu biến thành một cái cao hơn hai mét cánh tay đuổi phá lệ tráng kiện cơ bắp trang hán mặt xanh manh vàng thoáng như ác quỷ bàng bạc kinh khí theo hắn q u a n h thân liên tục không ngừng phát tán dậm dạp đạo nhân quặng u h mở miệng thanh em hùng hồn giống như một ngụng hùng、chung. bản tôn chính là huyền lực tôn giả chuyến tới để nơi đây hóa giải cơ duyên các n còn không mau mau quỷ xuống thủ phong thanh âm của hắn mang theo một cỗ cường đại vĩ áp nhường trong sơn trại sơn phỉ bọn lâu la phản phất là tại gặp phải một tôn thiên thần lâm vân ngứng mày cười nhạo một tiếng giả thần giả quỷ lâm vân thi triển du vân bộ thân hình như là quỷ mị trong n g á y mắt l i ề n đến d ầ m dạp đạo nhân trước người một quyền n h ị trọng tăng phúc bắt cực băng quyền đột nhiên oanh ra rơi xuống d ầ m dạp đạo nhân sung mãn dăn chắc trên ngực phốc một tiếng trực tiếp xuyên thấu đối phương bộ ngực dậm dạp đạo nhân cường tráng thân thể liền như là một cái tiết khí đại khí cầu nhanh chóng khô cắt xuống tới trong n g á y mắt liền khôi phục nguyên lai g ầ y còn bộ dáng đồng thời cái này một quyền mạnh mẽ đánh vào d ầ m d ạ p đạo nhân ngực chấn động phía dưới hãn ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị chấn vỡ đột nhiên phun ra một ngụm nồng đậm hỗn hợp có khối vụn hắt huyết d ầ m d ạ p đạo nhân thân thể thẳng tắp nằm xuống đã là hoàn toàn chết hẳn ngươi đánh chết tà tu kêu y kỉa thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm trăm bảy mươi tám rơi xuống công pháp luyện thi quyết có thể nhặt rắn nhựa cây trưởng tiên túi chữ vật hoàn thành đánh rết về sau chuyển đến đại lượng nhắc nhở lâm vân đơn giản nhìn lướt qua lúc này một bên sơn p h thủ h ạ vừa rồi tất cả đ vậy mà như thế lợi hại còn tốt trại chủ lợi hại hơn lão đại người thật không tầm thường cái này yêu đạo q u á tà ta vừa mới còn tưởng rằng hắn thật sự là thiên thần đây hắn thiên thần nhóm chúng ta trại chủ mới là lâm vân k h o á t tay háo nhường sơn phỉ bọn lâu la không cần tiếp tục định đoạt nhường bọn hắn đem t h ụ thương triệu cung hữu dẫn đi trị liệu lâm vân dựa theo y thư điều chế một chút d ư ợ c dịch thủ hạ tổn thương không tính là cái gì vừa mới kia yêu đạo lâm vân liếc mắt liền nhìn ra hắn là tại giả thần giả quỷ mặc dù hắn lộ ra ngoài bộ dạng đích thật là có đủ dọa người mà lại tại cái này dọa người bề ngoài dưới còn kèm theo cường đại khí tức ba động hoàn toàn chân làm được dĩ giả loạn chân trình độ người bình thường nhìn thấy loại tràng diện này đại khái dẫn đầu liền sẽ thật tin tựa như là vừa rồi sơn phỉ lâu la rất hiển nhiên là tin yêu đạo kém chút liền muốn quỷ xuống hành lễ nhưng là lâm vân không giống bọn hắn l i ế c mắt liền nhìn ra đối phương là tại giả thần giả quỷ nếu quả thật có thực lực liền sẽ không ở nơi nào miệng tháo trực tiếp a đi lên không phải tốt rất rõ ràng là cùng đường mặt lộ chỗ đánh tới kỳ kỳ dâm xảo cho nên sau khi xác nhận lâm vân quả quyết xuất kích giải quyết xong hết thảy lâm vân đi tới yêu đạo bên cạnh thi thể xem xét cái này yêu đạo trên thân sẽ có hay không có cái gì đồ tốt đầu tiên là luyện thi quyết lâm vân nhặt lên bản này tạp pháp xem xét tin tức luyện thi quyết hoàng giai thượng phẩm một loại luyện thi tạp pháp bên trong ghi lại rèn luyện cùng khống chế thi thể phương pháp tu tập về sau có thể khống chế luyện thi đây là âm hộ ta công học tập này thuật sẽ nhận đa dạng phản vệ hao tổn dư ơ nguyên n g lâm vân nhìn thoáng qua yêu đạo công pháp lập tức không có hứng thú chỉ là hoàng giai công pháp mà lại tác dụng vụ còn lớn hơn g h bài bản lâm vân ném ở một bên đi lục soát vật phẩm khác yêu đạo trên người có không ít đồ vật có một cái đổ đầy vật phẩm báo khỏa trong túi láo còn có hai cái mang theo kỳ dị đường v â n m ộ gỗ không biết rõ bên trong có hay không đ ồ tốt chương sáu mươi nếm thử luyện đan chương sáu mươi nếm thử luyện đan lâm vân túi nửa mình dưới cầm lên yêu đạo trên người báo khỏa mở ra xem bên trong có hai bản thư tịch trong đó một bản tương đối dày đặc một bản kinh h bạc lâm vân nhìn thoáng qua trên sách chữ nghĩa cơ sở luyện đan thuật thấy rõ phía trên chữ nghĩa lâm vân lập tức kinh hỉ lại là một bản có liên quan tới luyện dược tri thức thư tịch cái này nguồn gốc không do yêu đạo thế mà lại còn luyện đan bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đến cũng bình thường tất nhiên sẽ lượt thi như vậy suy luận phương diện chế thuốc tự nhiên cũng là hiểu được một chút thưa như vừa rồi kia yêu đạo ăn vào viên kia đan dược về sau hình thể lập tức cực độ biến hóa thậm chí khí tức đều có thể cải biến cứ thế dĩ giả luật chân cái này tác dụng kỳ lạ đan dược đại khái dẫn đầu chính là kiệt tác của hắn lâm vân lại cầm lấy một quyển khác khá mỏng thư tịch phía trên méo mó ca khúc ca khúc viết đan phương bản chép tay lâm vân lật nhìn vài lần phía trên ghi lại là t ư ờ n g đạo đan phương kỹ càng ghi chép luyện chế một chút đan dược cần có dược tài cùng phương pháp thậm chí còn có một ít tâm đắc cái này hai bản thư tịch nội dung nhất thời nhường lâm vân kinh lập tức đem cái này hai quyển sách thu vào dự định học tập cho giỏi một phen về sau hắn vừa nhìn về phía hai cái cái hộp nhỏ một cái phía trên khắc lấy độc chữ một cái khắc lấy giải chữ lâm vân mở hộp ra xem xét hai cái trong hộp cũng nằm mấy viên đan dược xem ra là khác biệt hiệu dụng đan dược tại lâm vân nhận định phía dưới hẳn là một hộp độc đan một hộp giải độc đan cái này yêu đạo chẳng những sẽ luyện thi còn biết dùng độc thật sự là cái gì mai môn tà pháp cũng cho hắn học được lâm vân đem hai cái này cái hộp nhỏ thu vào những này đan dược nói không chừng về sau sẽ cử đi công dụng kiểm kê s o n g xuôi yêu đạo vật phẩm lâm vân cảm giác thật đúng là không tệ thế mà đưa tới cho hắn nhiều như vậy hữu dụng đồ vật tuy nói cái này yêu đạo cho lâm vân mang đến không nhỏ phiền phức may mắn trước đó hắn học tập lộc vần khê cho hắn bắt cực băng quyền vừa vặn có thể khắc chế cái này yêu đạo luyện thi bất quá cái này yêu đạo cũng không có nhường lâm vân rơi vào chân chính nguy cơ sinh tử nếu quả như thật bất đắc dĩ lâm vân vẫn là không ngại lấy bị thương đại giới đem cái này yêu đạo cưỡng ép chém giết bởi vì cái này yêu đạo thực lực bản thân cũng không mạnh theo khi tức đến xem cũng liền th thất trọng trường. quảng lợi hại chính là hắn đau thương bất nhập luyện thi t r ì n h lý tốt hết thảy lâm vân hướng phía triệu cung hữu gian phòng đi đến hắn bị luyện thi đánh gãy tay cánh tay làm trại chủ v ẫ n ăn một cái thủ hạ cũng là nên sau đó không lâu đi tới một gian nhà gỗ trước lâm vân đẩy cửa vào cái gặp trong phòng sơn phỉ vương đại chủ cùng tiền hỷ cận ngay tại chăm sóc thủ thương triệu cung hữu đem hắn gãy mất cánh tay xử lý qua về sau dùng tấm ván gỗ cùng băng p ả i trở lại vị trí cũ làm sơn p h thụ thương là rất thường gặp có phương diện này năng lực rất nhanh liền xử lý xong xuôi gặp lâm vân tiền đến ba vị sơn phỉ nhất thời cung kính tê lên trại chủ lâm vân gật đầu đi đến tiền đến hỏi còn tốt đó chứ triệu cung hữu một mặt tay này nói nhỏ bé học nghệ không tinh cho trại chủ mất thể diện lâm vân khoát tay áo lấy ra một cái bình nhỏ bên trong có chất lỏng màu bít lục dùng cái này t r ị liệu thử một chút đi lâm vân đem cái này bình nhỏ ném cho hắn đa tạ trại chủ đối phương vội vàng cảm kích nói mà lâm vân thì không có quá nhiều dừng lại quay người ly khai cái kia bình nhỏ là lâm vân căn cứ mộ dung tuyết dạy dược vật tinh luyện phương pháp chỗ để luyện ra dược dịch là dùng ngưng huyết thảo càng sáng tạo cỏ địa hoàng tinh mấy dạng dược vật điều phối mà thành đương nhiên những này thảo dược xuất từ thôi hóa về sau linh điển mà triệu cung hữu đến tiếp sau sử dụng cái này dược dịch về sau không chỉ có thương thế cực nhanh khôi phục thậm chí trở nên so dĩ vãng càng thêm c ư ờ n g đại không lâu sau đó liền đột phá cảnh giới vào lúc ban đêm đêm khuya yên lặng như tờ lâm vân ngồi tại trong đại điện ngay tại nghiêm túc quan sát lấy hôm nay đạt được luyện đan thư tịch hiện tại hắn đã là nhìn có hơn hai cách giờ có thể là bởi vì những này là đặc thù loại thư tịch cho nên lâm vân không cách nào trực tiếp lĩnh lộ chỉ có thể chụp trang quan sát mà bây giờ đã là nhìn hơn phân nửa cái này hai hộp đan dược quả nhiên một hộp đập đan một hộp là giải đập đan lâm vân tại bên trên thư tịch thấy được có liên quan tới hai loại đan dược ghi chép b ấ t quá dựa theo trên sách đến xem yêu đạo luyện chế hai loại đan dược cũng không làm sao chất lượng tốt tạp chất không ít khả năng cùng hắn luyện chế thủ pháp cùng dược tài có quan hệ trong sách ghi chép c h i thức còn giải quyết lâm vân mấy ngày đến nay b i dối chính là có liên quan tới luyện đan phương mặt tri thức luyện đan chia làm hai loại này loại thứ nhất là luyện chế phổ thông đan dược phổ thông đan dược dễ dàng luyện chế cho dù là một người bình thường chỉ cần nắm giữ luyện đan phương pháp đều có thể luyện chế không có cái gì kỹ thuật độ khó tựa như trên thị trường những cái kia thường gặp dược hoàn đều là phổ thông đan dược yêu đạo độc đan cùng giải độc đan cũng xem như phổ thông đan dược mà đổi thành một loại thì là linh đan là cùng phổ thông đan dược hoàn toàn khác biệt đồ vật phẩm chất công hiệu chất tuyệt thậm chí có tác dụng lớn đồ giống trước đó tăng khí đan chính là một loại linh đan nhưng chỉ có thể xem như trụ cột nhất một loại đê giai linh đan luyện chế linh đan muốn nắm giữ luyện đan phương pháp đồng thời muốn vận dụng tự thân linh khí lấy khống chế tôi vào nước lạnh đem khống toàn cục đồng thời còn muốn một cái lò luyện đan lò luyện đan đối luyện dược có rất lớn ảnh hưởng phẩm chất càng cao lò luyện đan luyện đan tỷ lệ thành công càng cao mà lại phẩm chất càng tốt thấp kém lò luyện đan tại luyện dược thời điểm có khả năng sinh ra nổ lô tình huống chẳng những đan dược luyện không ra còn có thể sinh ra nguy hiểm tính mạng cái này thời điểm lâm vân nhớ tới trước đó đạt được long lộc bảo lô một cái màu lam phẩm chất lò luyện đan hiện tại hắn luyện đan điều kiện cũng có đồng thời cũng minh bạch luyện đan phương pháp cứ như vậy hắn liền có thể bắt đầu luyện đan p h ư ơ n h á cứ như vậy hắn liền c h ể bắt đầu luyện đan thậm chí c thể nếm thử luyện chế một chế một chút lợi hại đ lâm vân chế định tốt kế hoạch ngày mai liền bắt đầu luyện đan trước tiên đem tự mình luyện đan trình độ tăng lên đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền cho mình luyện chế phá giai đan dược ngày kế tiếp sáng sớm sáng sớm học tập luyện đan phương pháp lâm vân hào hứng cao đi tới phòng luyện đan trước đẩy cửa ra bên trong là phủ bùi đã lâu long lộc bảo lô lâm vân đi tới đan lô trước mặt dựa theo trên sách phương pháp bắt đầu chậm rãi thôi động đan lô đồng thời lấy được một đống cửa lửa để mà thay thế tôi vào nước lạnh dựa tại đan lô đan p ư ơ n g ba loại tất yếu chi vật chuẩn bị xong xuôi lâm vân liền bắt đầu nếm thử luyện đan chương sáu mươi mốt luyện chế đan dược chương sáu mươi mốt luyện chế đan dược lâm vân đem chuẩn bị xong dự thảo tất cả đều để ở một bên hắn hôm nay muốn luyện đan dược hết thể có ba loại là hắn tại sàng trọn phía dưới cho rằng thích hợp hắn nhất hiện nay luyện chế loại thứ nhất là hồi khí đan tên như ý nghĩa loại này đan dược là tỉnh thần hoa cùng hồi khí thảo các loại khôi phục khí lực dược tài tiến hành điều phối luyện chế có khôi phục kinh lực tác dụng loại thứ hai là chỉ huyết đan đã có khôi phục kinh lực như vậy khôi phục cầm máu chữa thương đồng dạng phải có tốt phối hợp sử dụng loại thứ ba thì là giải độc đan cái này đan dược luyện chế kỹ thuật trên yêu cầu thấp tương đối phù hợp cho lâm vân luyện tập bản chép tay còn lên kỹ cảng ghi lại phương pháp luyện chế tiếp theo loại này giải độc loại hình đan dược đối lâm vân cũng có rất lớn tác dụng hắn cần loại này đan dược tốt nhất rồi chuẩn bị lâm vân liền bắt đầu thôi động lò l u y ệ n đan g i ấ y lên tôi vào nước lạnh dựa theo đan phương trình tự đem từng loại dược tải theo trình tự đầu nhập trong lò l u y ệ n đan trong lúc đó khống chế tốt tôi vào nước lạnh nhiệt độ thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm vân bận bịu quên cả trời đất trên trán bất chi bất giác đã hiện đầy mồ hôi dị trên mặt cũng bị than khói nướng đen mấy phần hắn lại nguyên vẹn không biết chỉ là nghiêm túc t ố i luyện đan dược thời gian trôi qua một canh giờ trôi qua đột nhiên toàn bộ đan l ô rung động một cái lâm vân một cái giật mình lập tức kinh hỉ đan thành sao hắn vội vàng đem lò luyện đan cái nắp tránh ra phóng tầm mắt nhìn tới cái gặp bên trong là đèn xỉ một đống hoàn toàn không có đan dược bộ dạng ngược lại phát ra quái dị mùi rất rõ ràng cái này lần thứ nhất luyện đan thất bại lâm vân đem đan dược cặn bã lấy ra ngoài cái này một đống đen đồ vật hắn có thể không dám dùng linh tinh căn cứ đan thư trên ghi chép luận chế thất bại đan dược chẳng những không có công dụng hơn nữa còn sẽ sinh ra đan độc đan độc là một loại độc tính cực kỳ mãnh liệt đồ vật lâm vân quả quyết đem cái này đồ vật vứt bỏ lần đầu tiên thất bại cũng không để cho hắn nộp trí hắn cũng không cảm thấy tự mình là cái gì thiên tài có thể vừa bắt đầu liễn sẽ hắn thấy có thể tại m ộ ư ơ i ngày nửa tháng bên trong học được luyện đan liền đã tính toán không tệ ngay sau đó hắn lại thôi động đan lô bắt đầu tiếp tục luyện đan lò thứ hai luyện đan bắt đầu thời gian từng giây từng phút trôi qua sau đó không lâu lần nữa khai lò không ngoài dự liệu lại thất bại bất quá so với trước đó giống như có một điểm tiến bộ cái này đen nhánh một đống đồ vật không có lớn như vậy mà lại phiêu tán ra hư vị là dược tài mùi thơ ngát nhìn xem bên trong dược tài lâm vân nhịu nhũ mày chắc hẳn phải nhiều lần luyện tập mới có thể chân chính cô động thành đ a n mà bây giờ sử dụng dược tài đều là trong linh điển chất lượng tốt linh dược cứ như vậy cũng không tránh khỏi quá mức lãng phí linh dược sinh trưởng làm u ố n thời gian mặc dù hắn tổn chữ số lượng nhiều cũng chịu không được dạng này lãng phí phải dùng một chút phổ thông dược tài đến luyện tập mới được lúc này hắn ra ngoài phòng hét to một tiếng nghe được tiếng hô hoán thủ hạ vương đại trụ hấp tấp chạy tới lâm vân phân phó hắn đến trên trấn mua sắm đại lượng dược tài nhường hắn mang nhiều một chút tiền đi tận lực thu nhiều một điểm tuân lệnh về sau vương đại trụ mang theo mấy trăm lượng bạc lập tức tiến về trên trấn mua sắm hiện tại thanh long sân trại thư kim đã là hoàn toàn không kín thiếu ngoại trừ lần trước đấu giá hội còn lại số ngàn lượng bên ngoài thiết n g ư u trại cung phụng cũng đã bắt đầu nộp lên không lâu sau đó lâm vân phân phó dược tài mua về sau đó tràn đầy thời gian dài lâm vân lợi dụng những n à y dược tài không ngừng lợi dụng tại lâm vân cường đại tò mò dưới luyện đan chuyện này nhường hắn càng ngày càng nghiện mỗi một lần khai lò trong có một, một nháy mắt năm ngày đi qua ngày hôm đó đêm khuya theo đan lô một trận chấn động lại là một lần luyện đan kết thúc lần này lâm vân có một loại không đồng dạng cảm giác hắn mở ra đan lô lập tức chuyển tới một trận đan hương cái gặp bên trong an an tĩnh tĩnh nằm một khỏa đen tui đ a n dược lâm vân lập tức vui mừng trải qua nhiều ngày như vậy cố gắng hắn rốt c ụ c thành công cô động thành đan hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn rất không tệ nắm giữ ngưng đan phương pháp lâm vân liền quyết định bắt đầu dùng linh dược l u y ệ n đan hôm sau sáng sớm lâm vân nghiêm túc rửa mặt một phen đánh lên vạn phần tinh thần bắt đầu tay luyện chế hồi khí đan theo mở đầu hai lần thất bại rốt c ụ c tại lần thứ ba một trận nồng đậm đan hương chuyển đến tròn quần quận hồi khí đan đang nằm tại trong lò l u y ệ n đan mà lại cái này một lò không chỉ có một khoản dược hai viên hồi khí đan khoảng chừng nằm ở bên trong một lò đôi đan lâm vân lấy ra ngoài nhìn kỹ cái này hai viên xanh trắng giao nhau đan dược bên trên còn có một đạo kỳ dị đường vân đây là đan xăm là tại phẩm chất cao đan dược bên trên mới có thể xuất hiện đồ vật lâm vân k i n h hỉ không biết rõ là hắn tự thân luyện đan kỹ thuật lợi hại còn có dược tài cùng đan lô lợi hại hoặc là nói cũng lợi hại lâm vân chuẩn bị một cái hộp gỗ đan tử đem cái này hồi khí đan để vào bên trong ngay sau đó tiếp tục bắt đầu l u y ệ n chế lần này là chỉ huyết đan vẫn như cũng là trải qua mấy lần sau khi thất bại vừa rồi thành công luyện được chỉ huyết đan mặc dù thất bại tỷ lệ cao nhưng lâm vân có thể rõ ràng cảm giác được hắn luyện đan kỹ thuật ở trong quá trình này không ngừng trưởng thành hắn đem chuẩn bị tất cả linh dược tất cả đều luyện chế trở thành đan dược toàn bộ quá trình xuống tới hắn đạt được một hộp nhỏ hồi khí đan cùng một hộp nhỏ chỉ huyết đan trừ cái đó ra lâm vân còn động thủ luyện chế ra giải độc đan loại này giải độc đan là tại đan phương bản chép tay trên nhìn thấy không chỉ có giải độc công hiệu còn có thể xua tan trướng khí xương độc nhường tự thân khỏi bị độc vật bồi dối mà k i ê luyện thi yêu nói cũng không có luyện được loại này hiệu dụng đan dược chỉ là luyện chế ra nó phiên bản đơn giản hóa vẹn, vẹn chỉ có gi bởi vì cái này yêu đạo thiếu khuyết cao dai dược tài làm kíp nổ tiến hành hiệu dụng tăng lên mà lâm vân vừa vặn có loại này dược tài lâm vân sở dĩ muốn luyện chế giải độc đan là có nguyên nhân bởi vì hắn muốn đi vào loạn trứng lâm cái kia quanh năm trướng khí tràn ngập địa phương nghe nói bên trong có rất nhiều độc trùng cùng h u n g cẩm một cái không xem chừng liền sẽ trúng độc là một cái nguy cơ từ phía địa phương đồng thời nương theo lấy kỳ ngộ tồn tại rất nhiều kỳ chân dị thảo lâm vân muốn đi vào tìm tòi một phen mặc dù hắn có một mảnh thôi hóa qua đi linh điển Nhưng không có cần cao dai thảo dược, loại kia có cao d một h o chuyến n c h phá dai a này nộp đan, hắn mang tới hai thanh lam trang vũ khí màu vàng nhẫn, nhẫn giáp cùng ba loại tự mình luyện chế đan dược hắn độc thân xuất phát cũng không mang theo sơn phỉ bọn lâu la mà là nhuồn bọn hắn giữ nhà bởi vì l o ạ n trướng lâm quá nguy hiểm lâm vân không nhất định có thể bận tâm bọn hắn mang bọn hắn đi ngược lại là vương hữu thậm chí sẽ hại chết bọn hắn l o ạ n trướng lâm cự ly thanh long s â n trại có mấy chục giảm xa ở vào phía tây toàn bộ lộ trình tính toán ra muốn so đi hướng yêu thú sơn mạch còn xa một chút nghĩ tới đây lâm vân cũng đông nhiên nhớ lại hắn cũng là có một đoạn thời gian chưa từng đi yêu thú sơn mạch bởi vì bởi vì hắn thực lực tăng trưởng yêu thú sơn mạch ngoại vi quái đã không có cái gì điểm kinh nghiệm nguyên bản cự trào huyết lang theo một đầu mấy chục điểm kinh nghiệm hạ xuống đến mười mấy điểm thậm chí cấp thấp nhất chỉ có mấy giờ điểm kinh nghiệm đánh bắt đầu quá lãng phí thời gian không có tính so sánh giá cả nếu quả thật muốn đi yêu thú s ơ n mạch phải xâm nhập một chút đi tìm những cái kia cường đại yêu thú đến đánh mới có ý nghĩa cái gì thời điểm có thể nếm thử xâm nhập một phen nhưng không phải hiện tại còn có lâm vân lần trước đi yêu thú sơn mạch thời điểm lại phát hiện bởi vì không có huyết lang vương huyết lang nhất tộc đã bắt đầu sự suy thoái lãnh địa trên phạm vi lớn giảm bớt bị đè ép đến một cái góc khu vực chiếm lĩnh bọn chúng địa bàn là một đám mới tới yêu hầu yêu hầu hành động phi thường nhanh ẹ đánh bắt đầu so huyết lang phiền p h ứ nhiều thu hồi suy nghĩ lâm vân một đường tiến lên hơn một giờ về sau sắp tiến vào loạn trướng lâm phụ cận cái này địa phương có vẻ so trước đó yêu thu sơn mạch càng thêm hoang vu sớm liền không có người ở trên đường chỉ có hiếm thấy mấy loại năng lực chịu đựng khá mạnh thực vật lâm vân nhũ nhũ mày tiếp tục hướng phía trước sau đó không lâu hắn dưới hông ngựa không nguyện ý tiếp tục tiến lên nhìn nó bộ dạng giống như đã là xuất hiện một chút triệu chứng có rất nhỏ dấu hiệu c h ú n g độc lâm vân xuống ngựa đem nó buộc tại phía sau tự mình một mình một người đi vào hắn lấy ra một khỏa g ả i đ a n nhanh chóng bước vào lập tức chuyển đến một trận cảm giác sạc khoái không khí b ố n phía cũng không có như vậy đục ngầu cân nặng quả nhiên hữu hiệu lâm vân luyện chế khỏa này giải độc đan còn có tránh trướng hiệu quả đi từ từ tiến vào sau đó không lâu hắn trông thấy trước mắt một mảnh quỷ dị an tĩnh trường lâm toàn bộ rừng c â y hiện lên màu đen điều phảng phất bị rút lấy sinh mệnh lực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một trận x ư ơ n g mù q u e n q u ẩ n cùng xa xa non xanh nước biếc tạo thành rõ ràng so sánh phảng phất là bị chia cắt ra đến chứng khí rừng mặt đường thổ địa tất cả đều là màu đen chỉ đem lấy một chút màu xanh có vẻ phi thường q á i dị mảnh này rừng rất lớn một cái nhìn không thấy mờ giắt Đồng bởi vì giải độc đan nguyên nhân hắn cũng không nhận được trướng khí ảnh hưởng nhưng là có thể ngửi được trong rừng làm cho người buồn nôn ngủi là các loại thi thể hư thối hương vị cùng nấm mốc biến ngủi nhìn ra xa mà đi có thể trông thấy một ít động vật thi thể bất quá những động vật này phần lớn không giống bình thường tại trướng khí ảnh hưởng dưới phát sinh trình độ nhất định dị hóa ô ô ô đ ồ n g nhiên vang lên một trận tiếng ông ông lâm vân ngẩng đầu nhìn lại đúng là một mảnh màu đen lớn ong vỏ vẽ những n à y ong vỏ vẽ thể trạng cũng phá lệ lớn mạnh so bình thường ong vỏ vẽ lớn hơn đến tận có ba bốn lần đúng lúc này đông nhiên ong vỏ vẽ quần điều chỉnh phương hướng hướng phía lâm vân đánh tới lâm vân thần sắc nghiêm nghị rút đao ra khỏi vỏ đợi đến ong vỏ vẽ quần đối với hắn phát động công kích lúc sử dụng quần phong đao pháp một trận quét ngang s ử suất quần phong đao pháp phạm vi tính chiêu thức phong quyền tàn vân tại đao khí phía dưới vô số ong vỏ vẽ gì rào rơi xuống người đánh chết độc trường lòng thu hoạch được điểm kinh nghiệm sáu người đánh chết độc trường lòng thu hoạch được điểm kinh nghiệm bảy người đánh chết độc trường lòng thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn đại lượng tin tức chuyển đến loại này hắc mạ ong mặc dù lớn nhưng là sức chiến đấu cũng không mạnh bất quá tại cái này loạn trướng lâm lớn lên ong vỏ vẽ hẳn là cũng có độc đúng lúc này lâm vân còn phát hiện có một cái ngựa con ong còn đình tại sau lưng mình bất quá lâm vân mặc kim ti nhẫn giáp ngòi ong cũng không có đâm vào bên trong lâm vân lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước đông nhiên hắn phát hiện một gốc tươi đẹp dễ thấy hoa tại chu vi khô h é o không có sức sống có cây bên trong đoá hoa này có vẻ phá lệ loá mắt sinh quất hoa lâm vân cảm thấy rất nhìn quen mắt đây là thảo mộc tạp luận bên trong ghi chép một loại cao dài thảo dược một loại thánh dược c h a thương có nhường đứt g â y xương quất một lần nữa sinh trưởng năng lực lâm vân nhìn thoáng qua chu vi xác nhận không có cái gì dị thường lập tức đi đến tiền đến gọn gàng hái xuống tới thu nhập trong bao không tệ tiến đến không bao lâu liền thu hoạch một gốc cao dài thảo dược lâm vân tâm tình tốt một điểm tiếp tục tiến lên đột nhiên trước mắt hai viên cây ở giữa xuất hiện một cái sắc thái diễm lệ nhẹ lớn đang treo ở giữa không trung n ệ m t á m khỏa long nhãn màu đỏ tươi trong mắt đang theo dõi lâm vân cốc một tiếng lâm vân n u ố t nước miếng một cái nói thật hắn có một chút sợ hãi n ệ m loại sinh vật này tại không có xuyên qua trước đó tại nhà vệ sinh gặp lớn chừng bàn tay n ệ m đều sẽ dọa đến q u á t to một tiếng lại càng không cần phải nói trước mắt loại này quái vật khổng lồ ở giữa thân thể có một cái dưa hấu lớn như vậy phối hợp chân dài đều nhanh có một thức dưới mà lại sắc thái diễm lệ nghe nói càng là diễm lệ n ệ n độc tính lại càng lớn lâm vân nhìn kỹ một cái liên quan tới nện tin tức nhảy ra ngoài mục tiêu ngũ sát ma tru cảnh giới t h i thể thất trọng tin tức một loại kịch độc ma chu là nhân diện ma chu cùng thả chu tạp giao sản phẩm hành động mau lẹ am hiểu sử dụng tơ n h ệ n cùng gai độc tiến hành công kích thối thể thất trọng a rất nhanh lâm vân liền xem hết đối phương tin tức đại não bắt đầu suy tư con nghệ này thực lực cũng không mạnh nhưng nó độc là có nhất định uy hiếp không biết do hắn giải độc đan đỡ hay không ở cũng không có vấn đề đi dù sao cũng là có đan sản phẩm chất cao đan dược nếu không đi vòng qua tính toán con nghệ này thực lực đối lâm vân tới nói cũng không mạnh nhưng là lâm vân đối nện tự nhiên e ngại n h ư n g hắn có chút do dự ngũ xác ma chu cái này đạo lộ là duy nhất một cái đại đạo nếu là đi vòng qua Cần mở tiểu đạo. Đồng nhiên, lâm vân tại lâm vân do giữ lúc đông nhiên ngũ xác ma chu dẫn đầu bắt đầu chuyển động hướng phía lâm vân phun ra một chùm tơ nghện lâm vân thân hình nhanh chóng bắt đầu chuyển động tránh thoát tơ nghện tơ nghện rơi xuống một bên hoa cỏ bên trên toát ra một đám khói trắng cái này tơ nghện có độc lâm vân mướn mày cắn răng đem du vân bộ thi chuyển đến cực hạ k h ó lãng một tiếng trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ lâm vân thân hình giống như một đạo tàn ảnh cực chỉ mà đi nhảy lên một cái một đao như như xét đánh chém xuống một nháy mắt ngũ s á t ma chu trực tiếp bị chém thành hai nửa đậm đặc màu xanh sấm huyết dịch chảy ngang một kích mất mạng hai đạo nện thân rơi trên mặt đất tám đầu dài chân còn tại mặt đất rung động mấy lần vừa rồi đã mất đi cơ bắp phản xạ chương sáu mươi ba ngoài ý muốn bị thương chương sáu mươi ba ngoài ý muốn bị thương ngươi đánh chết ngũ sắc ma chu thu hoạch được điểm kinh nghiệm sáu trăm tám mươi bảy có thể nhặt rơi xuống nện thân t ư nhện giam độc tuyến độc đánh chết ma chu về sau chuyển đến đại lượng nhắc nhở lâm vân cha xét một cái phát giác những vật phẩm này cũng đối với mình không có tác dụng gì nhặt được ngược lại có chút lãng phí b à o khỏa không gian nếu như muốn luyện độc đan đến là có thể nhặt một chút nhưng liền hiện nay tình huống mà nói hắn cũng không cần độc đan loại này đồ vật lâm vân châm trước một cái quyết định nhặt trong đó đồng dạng rơi xuống đó chính là ma chu tuyến độc ma chu tuyến độc bên trong lần chứa nó đại lượng độc tố nếu như phải dùng đến luyện độc không thể nghi ngờ là tốt nhất đồ vật dù cho không lấy ra luyện độc hắn cũng có thể đem cái này độc tố làm vật thí nghiệm đo một cái hắn giải độc đan hiệu dụng như thế nào có thể hay không hóa giải ma chu cương liệt độc tố đương nhiên kiểm tra này không phải trên người mình làm hắn còn không có khởi đến loại trình độ này cái này độc tố có thể tác dụng tại độc kháng cùng nhân thể không sai biệt lắm tiểu động vật bên trên sau đó lại lợi dụng giải độc đan giải độc bất quá loại này tiểu động vật khẳng định không phải loạn trướng lâm nơi này độc vật q u á i thai có thể sinh hoạt tại loạn trướng lâm không hề nghi ngờ độc kháng cao không có thí nghiệm giá trị lâm vân vận khởi trường đao đem ma chu trên người tuyến độc lấy xuống có thể nhìn thấy cái này một ống thật g i i giống như khép kín cây nắp ấm bên trong tràn ngập nồng đậm chất lòng màu tím lâm vân thử một cái xác định tính bền dẻo cực cao ự c c không có vấn đề gì mới đem cái này đ ồ vật thu nhập trong bao ngay sau đó tiếp tục xuất phát tại loạn trướng lâm bên trong tìm kiếm kỳ hoa dị thảo đi không bao lâu đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái biến dị yêu hầu mọc r a đầy miệng răng nanh trên tay chân đều là không gì sánh được thon dài hát t r ả o lâm vân rút ra trường đao đột nhiên tiến lên gọn gàng đem cái này yêu hầu giải quyết đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm nhưng không có cái gì đồ tốt có thể nhặt tiếp tục tiến lên thỉnh thoảng sẽ có đ ộ n vật hung cầm ra quay dối hắn cũng bị lâm vân dễ như t r ở bàn tay giải quyết trong lúc đó còn có một cái đ ộ c vật tại chiến đấu thời điểm đem độc dịch văng đến lâm vân trên cánh tay bất quá còn tốt độc tính không mạnh nhường lâm vân giải độc đan hiệu d ụ n g hóa giải toàn bộ quá trình bên trong lâm vân cũng hái được không ít nhìn có chút giá trị kỳ hoa dị thảo bất quá phẩm chất cũng tương đối không có đồng dạng có thể vượt qua ngay từ đầu hái được sinh cốt hoa đi một đoạn thời gian sau đột nhiên lâm vân cảm nhận được một tia cảm giác khó chịu hắn biết rõ là giải độc đan dược hiệu nhanh biến mất vội vàng lại lấy ra một quả nhanh chóng l n vào theo dược lực tại trong bụng phát tán cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất đi lại tại loạn trướng lâm vẫn rất phí đan dược b ấ t quá lâm vân một chuyến này mang đến năm viên giải độc đan đủ để trèo chống hắn một đoạn thời gian nhưng dù là như thế cái này loạn trướng lâm một nhóm vẫn có chút h u n g hiểm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh nồng đậm trướng khí lâm vân nhìn thấy cái này trướng khí cũng chỉ có thể vội vàng tranh né không dám chính diện hắn uy bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này trướng khí bên trong ẩn chứa mánh liệt độc tính liên liên một mực tại trướng khí trong rừng sinh tồn đ ộ vật gặp được loại này trướng khí đều là trước tiên tranh né đi sau một hồi độc nhiên tại cách đó không xa xuất hiện một đầm đen như mực đầm nước đầm nước như sắt một chút bất động cho dù là một trận gió mạnh cũng không thể hù dọa gợn sóng thỉnh thoảng có từng đ ợ t khinh bạc khói đen theo mặt nước toát ra tại đầm nước chu vi vây quanh một vòng ung tù mẹ cốt tích lũy thành đ ố n g cốt những n à y xương cốt hình thù kỳ quái đủ loại động vật cũng có nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra có một ít là thuộc về nhân loại xương cốt đầu kia xương hình dạng ngoại trừ nhân loại cũng không có những sinh vật khác cái này màu đen tử vong chi đầm nhường lâm vân cảm thấy rất hứng thú bởi vì tại đầm nước chung quanh, sinh trưởng vài gốc kỳ hoa dị thảo những n à y hoa cỏ có tử sắc có màu đen. có xanh biết thông thấu sắc thái diễm lệ mỗi một gốc cũng nhìn cũng nổi bật bất phàm trong đó có một gốc lâm vân nhận ra là đ ộ c hoa còn có một gốc là có đặc s ứ hiệu dụng hoa có kích phát nhân thể tiềm năng tác dụng đều thuộc về cao gia linh dược còn có kia xanh biết thông thấu nhìn phẩm chất càng thêm ư u việt thậm chí có vài tia linh khí v ư ợ quanh nếu là như thường tình huống lâm vân khẳng định liền lên đi khai thác nhưng cái này đầm bị dị hát thủy nhường lâm vân c h ủ n bước không dám mạo hiểm mà tiến lên đúng lúc này đông nhiên có một cái giống như là xuyên sơn giáp c ậ vật hai mắt màu đỏ tươi nhảy tới đầm nước bên cạnh không có bất kỳ băn khoăn nào vươn móng đuốt, tiến vào trong đầm nước. một m h á y mắt giống như là bị thương tổn động vật đột nhiên đem móng n u ố t lùi về cái thấy nó móng n u ố t tại cái này đụng vào phía dưới đã bị đầm nước ăn mòn hóa thành un tùm cốt chi chi động vật lấy lại tinh thần thống khổ kêu vài tiếng muốn thoát đi đầm nước nhưng là đi chưa được hai bước tiện độc tính phát tác trong nháy mắt ngã xuống không có sinh mệnh dấu hiệu trông thấy tình cảnh này lâm vân không khỏi giật mình nhưng là đồng thời hắn không biết rõ vì sao trong lòng lên một tia h ế u kỳ vũng nước này thần kỳ như vậy sao muốn thí nghiệm một cái vũng nước này uy lực như thế nào có thể làm được loại trình độ này mạnh này đầm nước đối với hắn sinh ra lực hấp dẫn thật lớn phản phất trong tiềm thức có một thanh âm tại để hắn tới hắn đầu tiên là theo bản năng kháng cự một cái nhưng là trong đầu lại hiện lên ý khác chính là đi qua hái thuốc đã đầm nước có cường đại ăn mòn hiệu quả vậy hắn không đi đụng vào không được sao tại xung quanh đem những cái kia kỳ hoa dị thảo hái nghĩ như vậy hắn động khởi thân hình ma s u i quỷ khiến hướng đầm nước đi đến đi đến một nửa lâm vân bỗng nhiên mướn g mày trận tỉnh lộ tới vội vàng rút ra trường đao hướng trên cánh tay của mình vẽ một đao một trận cảm giác đau đớn đánh tới trên cánh tay tiên huyết quần quận chạy dòng cảm giác đau đớn cùng mùi má nhường hắn ý thức dần dần khôi phục lúc này sau lưng của hắn đã là kinh hái toát ra một thân mồ hôi lạnh bờ môi không có màu máu lâm vân có thể cảm giác được hắn vừa mới là lâm vào cái này đầm hát thủy huyễn thuật bên trong bị hắn mê hoặc hấp dẫn nếu là không có kịp thời tỉnh ngộ lại vô cùng có khả năng hắn liền sẽ trở thành những cái kia bạch cốt bên trong một bộ vĩnh viễn lưu tại cái này loạn trướng lâm bên trong nhìn xem toát ra tiên huyết lâm vân vội vàng lấy ra một khỏa chỉ huyết đan nuốt xuống hắn là thế nào cũng không nghĩ tới tại cái này loạn trướng lâm bên trong lần thứ nhất thụ thường là bởi vì tự mình hại mình bộ trí theo chỉ huy ế t đan hiệu dụng phát tán sau đó không lâu trên bờ vai đổ máu liền dừng lại xuống tới lâm vân n g n g đầu lại hướng phía đen như mực đầm nước nhìn thoáng qua cái gặp đầm nước vẫn như cũ không có chút rung động nào ở xung quanh vây quanh một đống máy cốt nhưng thần kỳ lạ vừa mới lâm vân chỗ nhìn thấy kia vài cọng kỳ hoa dị thảo đã hoàn toàn biến mất phản phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện tình cảnh này càng làm cho lâm vân kinh hãi nay quỷ dị đầm nước vậy mà có thể h u y n hóa ra trong lòng của hắn khát vọng đồ vật từ đó dẫn dụ hắn đi qua thật sự là quá quỷ dị thật là đáng sợ lâm vân không có chút nào muốn đến gần ý niệm rời xa cái này đầm hát thủy hướng phía một bên khác đi đến vòng qua về sau lâm vân tiếp tục thâm nhập sâu tìm thuốc đi một đoạn thời gian sau hắn cảm giác được trong không khí trương khí hàm lượng càng thêm nồng đậm nếu là không có đoạn sai lâm vân hiện nay vẫn còn loạn trướng lâm bên ngoài càng là đi vào trong t r ư ơ n g khí nồng độ liền sẽ càng cao chương 64 đánh giết cự trăn chương 64 đánh giết cự trăn cầu phiếu đề cử nguyên phiếu lâm vân tiếp tục thâm nhập sâu tại trải qua một đạo rừng cây che chắn tiểu đạo về sau tầm mắt trông chải rương mắt trông về phía xa Cái gặp cách đó không xa t r ư ớ n g khí rừng t r ư ớ n g khí càng thêm nồng đậm quanh quẩn trong không khí tạo thành thật mỏng xương trắng t â m nhìn giảm xuống rất nhiều lâm vân nghĩ t h ầ m lại tiếp tục đi lên phía trước liền muốn ly khai loạn t r ư ớ n g lâm bên ngoài tiến vào nội bộ bất quá xem trong đó tình huống khẳng định là càng thêm hung hiểm lấy kia t r ư ớ n g khí nồng độ lâm vân cũng không quá xác định tự mình giải độc t t r ư ớ n g đan phải chăng còn có hiệu quả mà lại hiện tại giải độc đan chỉ còn lại hai viên đường về thời điểm chí ít còn muốn dùng xong một khỏa đã là không quá dư g ả nghĩ như vậy lâm vân liền quyết định không còn xâm nhập nội bộ chờ lần sau làm càng thêm sung túc chuẩn bị lại đến tiếp tục ở ngoại vi tìm kiếm thảo dược đợi đến giải độc đan sử dụng hết hắn liền đường về về sân trại nghĩ như vậy lâm vân hướng phía cạnh sân đi đến một đường tiến lên sau đó không lâu đi tới một chỗ vách đá trước vách đá cao n g ấ t tại vách tường nham phía dưới có một gốc xanh biếp thông thấu cây nhỏ hấp dẫn lâm vân chú ý khỏa này cây nhỏ tại loạn trướng lâm cái này đèn s á m không có sinh mệnh lực thế giới bên trong có vẻ phá lệ loa mắt cây nhỏ toàn thân tấu xanh cành lá xanh biếp giống như phỉ thúy cứng cắp nặng nễ tại cái này giữa thiên đ i ệ tản mắt ra cường đại sinh m có một khoả kiểu d i ễ m bất át toàn thân đỏ tươi trái cây cả gốc cây bên trên liền mọc ra như thế một khoả xem ra cũng đã là thành t h ủ c khoả này đặc biệt trái cây lâm vân đối hắn có ấn tượng tên là hồng t i ê n quả là một loại hấp thu thiên địa tinh khí linh quả cực kỳ chân quý tài liệu luyện đan mà lại càng quan trọng hơn là cái này dược tài chính là luyện chế phá giai đan dược trọng yếu nhất đồng dạng thuốc dẫn một trong luyện chế đại bộ phận phá giai đan dược đều cần này chủng loại hình linh dược bất quá loại này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu cho nên đồng dạng luyện dược sư tại không có loại này dược tại thời điểm đành phải tìm kiếm đồng dạng thuộc tính thay thế nhưng là cái này hồng tiên quả thuộc về cao nhất kia nhất giai tầng cơ hồ không có mấy thứ có thể siêu việt nó làm thốt dẫn nhìn thấy loại này chân quý dự tài lâm vân nhất thời kinh hỉ nhưng mà đúng lúc này tại cây ăn quả xung quanh trong bụi cỏ đ ỗ n g nhiên chuyển ra một trận thanh â m huyền áo ttt ngay sau đó chuyển đến một trận cùng loại thẻ lưỡi tt âm thanh lâm vân tập trung nhìn vào phát hiện tại hồng tiên quả chung quanh kia một cái quái vật khổng lồ đây là một cái cự trăn gián đại t h à n h mãng mãng đại thanh trăn chăn lớn hóa dao cự trăn trên thân xanh đỏ đen ba loại nhan sắc x a n lẫn trên da đã sinh trưởng ra lâm thiến v õ n g loáng vảy màu tại dưới ánh mặt trời lóng lánh qua mang cái này một đầu cự chăn chi lăng lên nửa người trên khoảng chừng hai cao ba m một người ôm hết to không ngừng hướng phía lâm vân p h u n màu tím đen lưới hai viên bích sắc nhọn đồng thẳng tắp nhìn chằm chằm lâm vân tràn ngập địch dí đầu này cự chăn trước đó cảm nhận được lâm vân đang đánh hồng tiền quả chủ ý mà hồng tiền quả là nó coi là độc chiếm độ v ậ t lâm vân nhíu nhữ mày đầu này cự chăn xuất hiện nhường hắn có chút khó giải quyết trong truyền thuyết lợi hại linh dược linh quả đều sẽ có hung thú thủ hộ cần phải có thực lực mới có thể thu hoạch hiện tại xem ra quả nhiên không sai đầu này cự trăn chính là cái này hồng tiên quả thủ hộ thú bất quá tuy nói là thủ hộ thú nhưng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi khả năng tại hồng tiên quả trợ giúp giới đầu này cự trăn khả năng trưởng thành đến loại trình độ này mà lâm vân muốn cái này đồ vật chỉ có thể trước qua cự trăn cái này một cửa ải lâm vân cẩn thận xem xét một cái nhất thời liên quan tới cự trăn tin tức hiện ra mục tiêu tam lăng cự nghiêm thực lực thối thể cự trọng tin tức một cái cũng không hiếm có mãng xả huyết thống phi thường thấp kém đến tột cùng là thu được bao nhiêu cơ duyên mới khiến cho mãng đại thành trăn xem cái này cự chăn tin tức lâm vân hơi kinh ngạc không nghĩ tới con mãng xà này cũng không có cái gì huyết thống thuần túy là dựa vào tự thân trưởng thành thối thể cựu trọng thực lực phối hợp nó bộ thân thể này lâm vân thật đúng là không dễ đối phó cự chăn nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm vân không ngừng hướng về phía hắn tê tê phú lưới giống như là đang u y hiếp hắn ly khai lâm vân tự nhiên là không có đi hắn tiến lên một bước cự chăn cũng cùng d u động theo cự chăn thân thể chầm rãi hiển lộ ra lâm vân lúc này mới phát hiện cái này cự chăn bụng phình lên giống như là vừa mới tiến ăn xong xuôi mà lại có thể là nuốt xuống đi lúc này trong bụng con n mồi còn đang không ngừng động đậy giống như là ở bên trong giấy r ù a lâm vân xem cái này tình huống trong lòng vui mừng cự chăn vừa mới ăn xong xuôi hiện tại có thể nói là nó hành động rất không nhanh nhẹn cũng yếu nhất thời điểm lâm vân rút ra trường đao tiếp tục hướng phía trước tới gần mấy bước cự chăn mắt thấy lâm vân thẳng tiến không l ù i lại thoáng lui ra phía sau tránh thế mấy phần nhưng là theo lâm vân tới gần đã tiếp cận lãnh địa của nó p h ạ m vi cự chăn không còn l ù i lại ngọn g h ệ thân hình d ụ động bắt đầu to lớn đầu rán hướng phía trước đâm một cái hướng phía lâm vân đánh tới t h ư n h ư là rán hổ mang công kích lâm vân hướng phía cạnh sườn vừa trốn nhường cự chăn n h ạ o không còn ngẫu nhiên một đ a o bổ ra đang bang một tiếng rơi xuống đầu rắn trên lân p h i ế n một đ a o kia cũng không có đánh xuyên cự chăn hộ giáp chỉ để lại một đạo vết đ a o lâm vân nhữ nhữ mày nhanh chóng triệt thoái phía sau mấy bước cự chăn lân phiến quá cứng rắn không thích hợp chính diện b ộ t phá mà nó phía dưới bụng thì không có lân p h i ế n làm ề m mại địa phương có thể công kích hắn phần bụng được điểm lâm vân rất nhanh liền nhìn ra nhược điểm của nó ngay sau đó cự chăn lại làm ộ t kích đánh tới lâm vân lần nữa tránh đi bởi vì ăn quá no bụng nguyên nhân cái này cự chăn hành động lực giảm xuống không biết song phương tại chiến đấu phía dưới một mực chưa thể đánh trúng lâm vân lâm vân một chiêu một thức đều là hướng phía bụng của nó đánh tới cự chăn cũng biết rõ điểm này không ngừng trở về thủ t r á n h né thực tế không t r á n h kịp liền dùng lân phiến đi càng đột nhiên cự chăn trong bụng con mồi càng thêm kịch liệt ràng co nó dùng sức rút lại một cái phần bụng cơ bắp đè ép phía dưới con mồi không dấy ruộ nữa thừa dịp cái này khoảng cách lâm vân tấn mánh một đao bổ tới mà cự chăn giống như là sớm có ngờ tới lập tức bản thân vừa trốn một đao kia lại là rơi vào lần phiến phía trên ngay sau đó cự chăn cái đuôi nhanh chóng vung lên h một k í c h này tốc độ cực nhanh dưới tình thế cấp bách đã là không cách nào tránh đi lâm vân chỉ có thể cầm đao ngạnh kháng phía dưới một k í c h này bị đối phương cường đại l ự c đạo vung lui cách xa mấy mét lâm vân lập tức ổn ổn thân hình không khỏi cảm thán yêu thú lực lượng quả nhiên không phải nhân loại có thể so sánh n ắ m chặt lại đao tiếp tục hướng phía trước trải qua thời gian dài á c chiến lâm vân đã là có chút thể lực chống đỡ hết nổi tới tương đồng cự chăn cũng là có chút tinh b ì lựa tẫn nó vừa mới tiến hành đi săn mà lại vừa mới tiến ăn không lâu chính là nhất là lười biếm thời điểm lâm vân xuất ra một khoả hồi khí đan nhanh chóng nuốt vào trong bụng một cỗ bàng bạc năng lượng phát tán đến chu vi kinh lực của hắn bắt đầu dần dần khôi phục mắt thấy một mực không thể công kích đến cự chăn mềm mại phân bụng lâm vân dứt khoát không công hắn thu hồi trường đ a o chuẩn bị đổi một cái phương thức dự định sử dụng b á t cực băng quyền đem cự chăn cưỡng ép đánh chết lâm vân trực tiếp xông lên tiến đến đợi đến cự chăn đánh tới thời điểm nhất trọng tăng phúc băng quyền đánh vào thân r ắ n phía trên cự chăn giống như là bị xúc động một cái thân hình hơi có chút trốn tránh xem ra hẳn là có nhất định hiệu quả ngay sau đó lâm vân nhị trọng tăng phúc băng quyền đánh tới sinh ra kịch liệt hơn r u n động cự chăn giống như là có chút bị đau trở nên càng thêm táo động đầu chăn không ngừng hướng lâm vân đánh tới cái đôi u cũng không ngừng bắt ngang cuốn lên trận trận b u i mủ mà lúc này lâm vân thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên đầu rắn sau bên cạnh ôm chặt lấy cự chăn bị nhảy mặt lập tức rằng co thân hình không chất động muốn hất ra lâm vân lâm vân tới tại đầu rắn bên trên hai chân cắt chặt một tay bắt lấy mà đổi thành một cái tay nắm tay vận chuyển kinh lực không ngừng ngừng tụ nhị trọng tăng phúc băng quyền d o n h ra một cái lại một cái mỗi một quyển lâm vân cũng báo đủ lực khí liên tiếp đánh mười mấy quyển cự chăn vẫn như cũ điên của ngất lư cũng không có bị kích cho Cương đại chấn đại lực, một ặ c d tiếng thân thể k h ô n g lồ rơi ầm ầm trên mặt đất lâm vân theo cự chăn thân bên trên xuống tới trọng trọng thở dốc một hơi lập tức cầm lấy chùm nao g hướng phía cự c r ă n mềm mại muốn hại chém tới chặt liên tiếp mười mấy nao rốt cục thành công đem cự chăn đánh giết người đánh chết tam lăng cự nhiêm thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn nghìn hai trăm ba mươi ba có thể nhặt rơi xuống chăn da giang độc chăn gan cự chăn tinh thạch một nháy mắt chuyên đến đại lượng nhắc nhở đang lúc lâm vân dự định nhặt rơi xuống lúc đ ỗ n g nhiên còn phát hiện cự chăn trong bụng phát ra một chút động tính bên trong đồ ăn lại còn không có chết đi lâm vân phá vỡ cự chăn bụng xem xét cái gặp bên trong có hai đầu chưa tiêu hóa hiệu mấy đầu mãng xà c ặ t bã còn có một cái người Đợt, chương sáu mươi lăm có thể thăng cấp lâm vân dừng lại thao tác đem cự chăn trong bụng người cấp cứu ra đây là một cái gầy yếu đ a o s á m nam tử toàn thân bị cự chăn trong bụng dịch nhờn bao khỏa hai mắt nhắm n g h i ề n giống như là đã mất đi trí giác lâm vân dò xét một cái hơi thở của hắn vẫn là có rất nhỏ khí tức cũng chưa chết đi xem ra người này là bởi vì một ít nguyên nhân bị đầu này cự chăn cho nuốt sống nếu không phải lâm vân hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này mắt thấy ngay lập tức đối phương bất tỉnh nhân sự lâm vân đem hắn thân thể đem đến một bên sau đó tìm tòi nhìn xem có có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật không biết rõ đối phương là ai lâm vân cũng không có ý định giết hắn đối một cái không thủ không bắn người hắn không hạ thủ được bất quá cũng sẽ không lòng từ bi cứu hắn dù sao tại cái này loạn trướng lâm bên trong lâm vân đã là tự thân khó bảo toàn có thể đem hắn thân thể chuyển rơi đến một k h o a n h ì n tương đối an toàn dưới đại thụ liền đã xem như nhân tận nghĩa đến về phần hắn có thể hay không tỉnh táo lại từ đó sống sót đó chính là hắn tự mình tạo hóa một trận tìm tòi về sau lâm vân theo trên người hắn tìm được một cái thân phận lệnh bài phía trên khắp lấy bách thảo cấp ba chữ nghe danh tự này hẳn là một cái một phái lệnh bài phía trên còn khắc họa lấy vài cọn hoa cỏ xem ra có lẽ còn là một cái cùng luyện dược có liên quan môn phái căn cứ những ngày tin tức lâm vân đại khái có thể đoán ra đối phương tới đây nguyên nhân cùng phát sinh sự tình nếu như không coi đoán sai đối phương hẳn là tới đây hái thuốc sau đó coi trọng hồng tiến quả nhưng là không có ước lượng thực lực bản thân đánh không lại c ự trăn mà bị hắn ướt lâm vân tiếp tục tìm kiếm tại hắn trên thân tìm được một cái cái hộp nhỏ mở ra xem bên trong còn có một quả đan dược lâm vân nhẹ nhàng g ử i một cái quả này đan dược hẳn là chữa thương loại đan dược mà lại phẩm chất còn không bằng hắn luận chế lập tức không có hứng thú đem hộp thả trở về lại tại hắn trên thân tìm được một tấm giống như là địa đồ đồ vật lâm vân nhìn kỹ cái này địa đồ đúng là loạn trướng lâm ngoại vi địa đồ cơ hồ hắn vừa rồi đi qua địa phương cũng có kém ghi chép tại phía trên t ỷ như trước đó tử vong đầm nước liền có một cái nguy hiểm tiêu chí bất quá phần này địa đồ cái ghi chép ngoại vi tin tức liên quan tới loạn trướng lâm nội bộ ghi chép cực ít chỉ là giản lược đề cập lâm vân nghĩ, nghĩ đem phần này địa đồ thu vào nói không chừng về sau sẽ hưu dụng đồ cứu được đối phương một mạng đây coi như là tạ lễ đem người này sự tỉnh giải quyết xong xuôi lâm vân hướng đi cự chắn thi thể nhặt hữu dụng rơi xuống t r ă n g gan cũng chính là mật rắn là hắn chỗ tinh hoa tự nhiên muốn thu lấy sau đó là cự t r ă n tinh thạch không phải mỗi một đầu yêu thú trên thân cũng có tinh thạch loại này hàng hiếm có tự nhiên cũng muốn nhận lấy ngoài ra còn có mấy thứ đồ tốt nhưng lâm vân hiện tại mang đi không được ga mà lại thu thập lại có chút phiền phức tựa như t r ă n ra phía trên còn bao trùm lấy lân phiến muốn l ấ y xuống quá phí công phu dứt khoát lâm vân liền từ bỏ chỉ cần hai loại trọng yếu nhất đồ vật bởi vì cùng cự chăn chiến đấu thời gian đã qua hồi lâu lâm vân lần nữa cảm nhận được một trận cảm giác khó chịu lấy ra giải độc đan an bảo nơi đây không nên ở lâu tranh thủ thời gian hái hồng t i ê n quả sau đó ly khai lâm vân hướng phía như phỉ thúy thông thấu xanh biết cây nhỏ đi đến đi tới thúy cây phụ cận cảm thấy một trận tâm thần thanh h ả n lâm vân không chần chờ trực tiếp đưa tay đem phía trên trái cây lấy xuống theo hồng tiên quả bị gỡ xuống khoả này cây nhỏ rung động một cái lập tức cây nhỏ sinh mệnh l ự c ngay tại nhanh chóng suy yếu lúc đầu phỉ thúy đồng dạng cánh lá trở nên ảm đạm xuống giống như là rút đi một tầng nhăn sắc quanh quần tại chu vi linh khí cũng đều dần dần tiêu tán biến thành một k h ả tương đối phổ thông cây cối lâm vân đem hồng tiên quả thu nhập trong bao hắn g á i này loạn trướng lâm một nhóm xem như kết thúc mỹ mãn sau đó liền muốn trở về thanh long s â n trại lâm vân thu dọn thỏa đáng dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn hướng phía gần nhất tự ly ly khai loạn trướng lâm trên đường đi vượt mọi c h ô n g gai cũng không có gặp gỡ phiền phá gì một đoạn thời gian sau đi ra loạn trướng lâm lâm vân một đường tiến lên đi tìm ngựa của mình ra d o i t h ú c ngựa một đường chạy về thanh long s â n trại tại đang lúc hoàng hôn trở lại s â n trại dưới tay nhóm cung nền l ư ớ tiến vào trong trại đem đạt được vật phẩm tất cả đều kiểm kê xong xuôi đem cái này mười mấy gốc kỳ hoa dị thảo trồng đến trong ruộng hy vọng đang thôi hóa phía dưới phẩm chất có thể có được tăng lên mà hồng tiên quả làm trái cây đã là không có biện pháp làm như vậy làm xong hết thảy mà nêm đ đã lặng yên giáng lâm lâm vân làm sơ nghỉ ngơi tra xét một cái tự mình số liệu bảng đoạn này thời gian bên trong hắn đã là tính gộp lại phía dưới đại lượng điểm kinh nghiệm nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ nq t cảnh ờ c giới thối thể thập trọng có thể tăng lên công pháp đ o á n thể pháp viên mãn tổng m ư ơ i tầng hoàng g i a hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ chín tổng tầng hai mươi huyền g i a hạ phẩm võ kỹ c ù n phong đao pháp dung hội q u a n thông hoàng gia trung phẩm du vân bộ đ ă n g đường nhập thất hoàng gia trung phẩm b á t cực b a n g quyền t hơi có tiểu thành huyền gia trung phẩm trang bị long văn trường đ a o lam tinh ngấn cương đ a o lam màu vàng nhẫn giáp áo quần d â y điểm kinh nghiệm 10.317. lâm vân nhìn xem bảng rõ ràng s ư n g sở vậy mà có thể thăng cấp chẳng lẽ có thể trực tiếp lên tới linh mạch cảnh hắn không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp lựa chọn tăng lên một máy mắt kinh nghiệm của hắn giá trị giảm nhanh một vạn đồng thời một cỗ bàng bạc năng lượng theo hắn quanh thân hiện lên trải qua ước chừng nửa giờ thống khổ thăng cấp sau năng lượng bắt đầu hóa hoãn dần dần hóa thành dùng riêng lâm vân lập tức xem xét số liệu bảng nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ n tờ cảnh ờ c giới thối thể thập trọng viên mãn cảnh giới của hắn theo thối thể thập trọng biến thành thối thể viên mãn cũng không có trực tiếp tiến vào linh mạch kỳ ở giữa còn có một đạo bình chướng cần đột phá bình chướng mới có thể tiến nhập linh mạch cảnh giới cho nên vẫn là cần chuẩn bị phá giai đan dược lâm vân khởi hành lại tiến vào trong phòng luyện đan tiếp tục hắn luyện đan đại nghiệp muốn để luyện đan năng lực tăng lên là sau đó không lâu luyện chế phá giai đan đánh tốt cơ sở chương sáu mươi sáu từ thiên thiên lại cảm thấy tự mình đi chương sáu mươi sáu từ thiên thiên lại cảm thấy tự mình đi sau đó thời gian lâm vân một mực g i ấ u ở trong phòng luyện đan không ngừng luyện chế đan dược trước đó mua những cái kia luyện tập dược tài rất nhanh liền tất cả đều cho hắn sử dụng hết thế là hắn lại gọi thủ h ạ đi mua sắm càng nhiều dược tài thậm chí là đi đến cái khác thành trấn mua sắm nhờ người khác coi là lại xuất hiện một cái dược tài đại thương nhân mà tại cái này điên cuồng luyện đan bên trong lâm vân luyện dược trình độ đạt được phi tốc trưởng thành đã có rất cao ngưng đan tỷ lệ thành công Thậm còn h chút h í một t ư có tại luyện đan trên đường lâm vân còn phát hiện không nhất định phải hoàn toàn dựa theo trên phương thuốc t h ì n h tự tới làm cũng có thể cô động thành đan mà lại theo hiệu dụng nhìn lại Cái này cũng này、so、theo h lâm vân dùng ự theo đ nhập phẩm linh dược luyện được đan dược đó có thể thấy được điểm này bởi vì căn cứ đan phương ghi chép bình thường hồi khí đan cùng chỉ huyết đan luyện chế ra tới là không có đan xăm nhưng là lâm vân luyện ra được liền có chính là bởi vì dược tài phẩm chất ưu việt mới có thể dẫn đến kết quả như vậy Cùng m dần dần ộ tay loại bắt đầu có chút ngứa một chút muốn luyện chế một chút linh dược đương nhiên lấy hắn hiện tại trình độ luyện chế linh đan vẫn là có nhất định độ khó cho nên lâm vân tại ước lượng phía dưới quyết định luyện chế linh đan ngược hóa bản cái này linh đan Lâm v bắt đầu, bắt đầu ngay l tại lâm vân điên c n a luyện đan đồng thời tại đạo hoa thôn người chơi từ thiên thiên cũng ngay tại điên của mạch lên giữa rừng núi hô hô từ thiên thiên trọng trọng thở hồn hẹn tay nhỏ đặt ở ngực trước ngực sóng lớn mãnh liệt phập phồng thể lực khôi phục một chút về sau nàng mới dội ra lao đi cái chán mùa hôi dị nàng bàn tay nhỏ trắng loan bên trên đang cầm một cây đao trên đao lưu lại mấy đạo tiên huyết chính nhất d ọ t một giọt rơi trên mặt đất tại nàng phía trước không xa ra đất cắt bên trên có hai thất sơn lang bị chém ngã xuống đất huyết dịch chảy r ò n g hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu cái này hai đầu đại sơn sói đối phó cũng không nhẹ lòng từ thiên thiên trên thân bị sơn lang móng nuốt cao mấy lần lưu lại mấy đạo vết máu cái này hai đầu sơn lang cho nàng mang đến không ít điểm kinh nghiệm từ thiên, thiên nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình tích lũy đã là có mấy trăm điểm lần này đi giao tiếp xong nhiệm vụ về sau kinh nghiệm nên đầy đủ thăng cấp đi nghĩ như vậy từ h thiên tiên lại bắt đầu hưng phấn lên nàng nắm chặt lại quyền nàng trải qua một tháng đánh quái thăng cấp rốt c ụ c tăng lên tới thối thể tam trọng thực lực nhưng là thối thể tam trọng vẫn là để nàng cảm giác không ổn thỏa thế là liền tiếp theo c ạ n quái rốt c ụ c tại hôm nay nàng cảm giác kinh nghiệm của mình tích lũy đã đầy đủ có thể lên tới thối thể tứ trọng các loại tăng lên tới thối thể tứ trọng nên đầy đủ đối phó sơ phỉ từ h thiên, thiên mang theo sắc sói tới một chỗ chân núi một gian t u ố lều nhỏ trước nơi này là lão người chăn cựu nhà bên trong ở một cái tóc trắng thương thương láo giả từ thiên tiên chính là từ nơi này trên người láo giả phát động săn sói nhiệm vụ mà bây giờ chính thức tới giao tiếp lão giả theo trong phòng ra trong lòng hơi kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu nữ hoa thật có thể hoàn thành cái này ước định tiểu nữ hoa thật lợi hại a lão giả tàn t h ắ n nói theo nhiệm vụ giao tiếp trò chơi chuyển đến một đạo nhắc nhở từ thiên thiên nhiệm vụ hoàn thành thu được hai trăm điểm kinh nghiệm nàng nhìn thoáng qua phi thường kinh hỷ đã là đầy đủ thăng cấp không có gì đây là ta phải làm từ thiên, thiên thuận m i ệ n đáp muốn lập tức ly khai nơi đây tìm không ai địa phương tiến hành thăng cấp ai tiểu nữ hoa ngươi chờ một cái b ỗ n nhiên lão giả đem từ thiên, thiên gọi lại từ thiên một mặt không h i ể u quay đầu lại hỏi lão nhân ra còn có chuyện gì sao ngươi chở ta ở đây một cái cái gặp lão giả trở về nhà bên trong sau một lúc lâu cầm một thanh thật dài đồ vật đi ra từ thiên tiên hiếu kỳ nhìn vài lần lão giả đi đến đến đây giải thích nói tiểu nữ hoa ngươi giúp ta như thế lần rút ta không có cái gì có thể báo đáp ngươi cái này một thanh trường đ a o là ta tổ tiên chuyển thừa binh khí ta xem thích hợp ngươi liền tặng cho ngươi đi từ thiên mẩn ra một cái kịp phản ứng lập tức vui vẻ nói này làm sao có ý tốt lão giả cầm nàng non mi tay n g trọng tâm trường nói bảo vật xứng anh hùng liền mời thu cất đi không phải vậy cái này đ ồ vật cũng là muốn đi theo lão hủ xuống mộ xứng nữ anh hùng mới không về phần khiến cho bị long đong từ thiên thiên nhận lấy lao giả đưa tới bảo đao hưng ơ phấn nói đà tạ lao nhân ra nàng là thế nào cũng không nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ về sau thế mà còn bị đưa một tay đao mà lại nghe lão nhân ra nói là tổ tiên lưu truyền xuống đồ vật vậy cái này đồ vật nhất định không đơn giản à tạm biệt lao giả sau đi tới một mảnh trên đất trống từ thiên tiên không kịp chờ đợi liền đem bảo đao theo miếng vải đen vỏ đao lấy ra ngoài một thanh chế tắc đẹp đẽ đen vỏ trường đao hiện ra ở trước mắt đánh một tiếng t h ừ thiên tiên rút ra trường đ a o trắng bạc sáng loáng thân đ a o tại dưới ánh mặt trời phát ra hàn mang nàng lập tức kinh hỉ cái này một thanh trường đ a o so trước đó sử dụng phẩm chất tốt hơn nhiều lắm một máy mắt liên quan tới trường đao tin tức hiện lộ ra tinh lương trường đ a o phẩm chất trắng một cái chế tác chất lượng tốt trường đ a o t i n h lương trường đ a o t h ừ thiên tiên mặt lộ vẻ vui mừng nàng trước đó cái tia thanh bất quá là thô g i á p trường đ a o hiện tại có được tốt hơn trang bị có thể tiến hành thay thế cứ như vậy nàng đối đi tìm tia sơn phỉ báo thủ càng thêm có lòng tin nàng đã làm tốt quyết định lên tới thối thể t ứ trọng ngày mai liền đi tìm sơn phỉ báo thủ cũng không tin lần này còn không đánh lại tiểu sơn phỉ lâu la liền đợi đến chịu chết đi ba chương sáu mươi bảy một năm h i ể u có cái gì tốt nói chương sáu mươi bảy một năm h i ể u có cái gì tốt nói thanh long sơn trại phía sau phòng luyện đan trước sơn phỉ vương đại trụ vô cùng lo lắng đổi u tới nơi đây ngang tiếng nói bẩm báo trại chủ lâm v â n ngay tại trong phòng luyện đan vừa mới kết thúc một lò luật chế lần này hắn quá mức nóng ộ i ngoài ý muốn phía dưới long lộc bảo lô đột nhiên chấn động một cái phát ra một trận chầm đủ lại giống như là muốn nổ lô quả thực nhường lâm vân giật này mình hắn đưa tay lao đi mồ hôi chán nghe thấy được bên ngoài vương đại trụ la lên không khỏi ngừng tay đi ra ngoài sao rồi lâm vân hỏi hắn để cho thủ hạ nhóm không có cái gì đặc thù tình huống đừng tới quáy r ờ y hắn vương đại trụ nói trại chủ trước đó cái kia lén lén lút lúc người lại đến nhóm chúng ta thanh long s â n tới ồ nghe vậy lâm vân nhớ g mày là trước kia cái kia mang binh khí tiểu cô nương vương đại trụ gật đầu đúng vậy trại chủ bởi vì lúc trước lâm vân tiến đến x é nàng mà bây giờ người này lại xuất hiện tại vương đại trụ nghĩ đến là trại chủ cũng không có xuống tay với nàng là địch hay bạn vương đại trụ không dễ phán đoán cho nên đành phải đến đây b ẩ m báo không dám tự tiện làm chủ lâm vân nhữ mày lại trong lòng như có điều suy nghĩ cái này người chơi lại là đánh tại tự mình phụ cận vẫn là đặc biệt đến trả thù lâm vân tâm tình bây giờ có chút không tốt bởi vì hắn muốn luyện chế đồng dạng đan d ư ợ c nhưng là một mực không thành công lãng phí rất nhiều d ư ợ c tài địa hỏa còn đem hắn lợi cảm lông chân cháy rụi lúc này người chơi còn tới kiếm chuyện càng làm cho hắn khó chịu đối phương g i m đến chắc là thực lực có chỗ tăng lên đi vậy liền đi thử một cái người chơi tốc độ phát triển đến tội cùng như thế nào Ta đi chiếu cố nàng Lâm Vân nói. Hán động khởi thực â n thướng phía đại điện đi đến, mang tới Long Văn Trường、đao. Thanh Long Sơn, sườn núi. Một cái tiểu cô đương, chính một mặt kiên nghị đi tới. Từ thiên thiên nắm chặt lại đeo ở hông Trường đao, trong lòng giống như là có ý vào. Nàng tới Một tiểu một mặt tới. Từ chặt phía h giữa Đao. Đao, đại đi đi đeo lại cái là vào. cô có ở ý lực bây giờ đã là thối thể tứ trọng không giống với trước đó nhị trọng yếu gà nàng cũng đã coi nhẹ tại chơi loại k i a âm người cho xiếc mà là quang minh chính đại tìm sơn phỉ cứng rắn ngay tại vừa rồi nàng lại gặp phải một cái sơn phỉ kết quả đối phương thấy một lần nàng liền lập tức thoát đi nhường từ thiên thiên cảm thấy nghi hoặc không phải là bị tự mình khí c h à n g hủ chạy thật sự là gan nhỏ quỷ mà nàng thì là hướng phía sơn phỉ thoát đi phương hướng một đường tiến lên chuẩn bị rết tới đúng lúc này đông nhiên cách đó không xa xuất hiện một đạo bóng người từ thiên thiên tập trung nhìn vào đây không phải trước đó cái tia đẹp mắt sơn phỉ sao lại là hắn quá tốt rồi từ thiên thiên cắn cắn răng n g ả trong lòng hận không thể đem cái này sơn phỉ lập tức đánh rơi bất quá nhường nàng có một chút kỳ quái là cái này sơn p h lần này liền mang theo một cây lao làm nàng hơi nghi hoặc một chút hẳn là mặt khác một cái đã bị người bảo sao thật sự là đáng tiếc ca mà lại nàng còn phát hiện lần này cái này sơn phỉ đi đường không có trước đó như vậy ngốc trệ giống như chính là hướng về phía nàng tới đồng dạng t h ứ thiên thiên yên lặng rút ra bên h ô n g đ à o chuẩn bị đến một trận chính nghĩa quyết đấu tại một bên khác lâm vân theo trên núi đi xuống nhìn trước mắt thiếu nữ đích thật là lần trước hắn g i ế t không sai không nghĩ tới thời gian qua đi hơn một tháng lại ngóc đầu trở lại thật đúng là mang t h ủ a bất quá xem đối phương khí t ứ c hẳn là tại thối thể tứ trọng quảng trường hơn một tháng thời gian tăng lên cấp ba tốc độ này thật đúng là không tính chậm mặc dù nói cấp năm trước tương đối dễ dàng tăng lên nhưng là tiến độ này cũng là đầy đủ kinh người không hổ là người chơi bất quá tại lâm vân nghĩ đến nàng hẳn không có dùng điểm kinh nghiệm đến thăng cấp võ k ỹ a tất cả đều lấy gia tăng lên cảnh giới mới có thể có tốc độ này có lẽ đối phương còn không có võ k ỹ có thể học tập cũng khó nói theo hai người hướng đối phương đi đến giữa bọn hắn cự ly càng ngày càng gần chỉ còn lại không tới một trăm mét uy người cái này phá n ú i phỉ lần trước từ thiên thiên nói được một nửa đang muốn giao hấn một cái đối phương lập tức k trụ đột nhiên cái gặp đối diện thân ảnh bạo động giống như một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền đến trước người nàng kho hàn mang l ó ạ i lên ra khỏi vỏ vào vỏ ngài đã bị đánh giết cái này từ thiên thiên còn không có kịp phản ứng một n á y mắt trước mắt liền lâm vào một mặt hát cám lâm vân một mặt hở h ữ g nhìn xem trước người người chơi hóa thành từng đạo bạch quang ngươi đánh chết người chơi từ thiên thiên thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn mươi đối phương cảnh giới một rơi xuống vật phẩm tinh lương trường đao theo quang mang tiêu tán trên mặt đất lưu lại một thanh trường đao n h a con bạo đồ vật lâm vân đi đến tiến đến xem xét đem đao này nhặt lên ngài đã nhặt vật phẩm tinh lương trường đao phẩm chất trắng nguyên lai là một cái đồ trắng một cái phẩm chất vẫn được đổ trắng lâm vân lập tức không có hứng thú cái này trang bị phẩm chất cùng hắn vừa mới xuyên qua tới dùng cái k i a thanh không sai bị lắm mà bây giờ hắn đã tất cả đều thay thế thành làm trang hơn nữa còn đều là phẩm chất cao làm trang tự nhiên xem không lên cái này đổ vật l i ê n nhặt dục vọng cũng không có lâm vân vô vô vá á o quay người quay về thanh long s â n trại chương sáu mươi bảy người chơi nhóm tình huống chương sáu mươi bảy người chơi nhóm tình huống t h ư thiên mở mắt ra trước mắt lại là quen thuộc tràn cảnh nàng lại trở lại tự mình xuất sinh điểm rồi nàng lúc này là một mặt mậu cái gì tình huống vừa mới xảy ra chuyện gì đánh một cái rất nhanh a nàng đều không thấy rõ cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng đ ỗ n g nhiên ở giữa liền bị giết thân hình của đối phương trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt chỉ nghe thấy đao già khỏi vỏ thanh âm sau đó liền vang lên tử vong nhắc nhở cái này cái này cái này cái này đây là một cái sơn phỉ lâu la quái vật gì a ba có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề t h ừ thiên tiên tra xét một cái bảng thuộc tính của mình nhân vật t h ừ thiên tiên thân phận đạo hoa thôn phổ thông thôn dân cảnh giới t ố i thể tam trọng công pháp t h ố i thể pháp ba tầng tổng 10 tầng một ư ơ i tầng võ kỹ không trang bị vải thô áo gai giày cỏ điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i hai quả nhiên là bị đánh chết cảnh giới rơi mất nhất trọng từ thiên thiên khuôn mặt nhỏ khổ bắt đầu miệng bẹp u y ệ t không vui vẻ nàng nhọc nhằn khổ sở tu luyện một tháng vốn cho rằng đầy đủ cường đại có thể đại chiến thân thủ kết quả trực tiếp liền bị xuống đất ă n t o i rồi liền nàng trong dự đoán giao chiến cũng không có phát sinh tại từ thiên, thiên nghĩ đến nếu là trải qua một phen giao chiến về sau nàng bại trận cũng là có thể tiếp nhận nhưng bây giờ là cái gì tình huống không nên a là nàng ngoại ý muốn phát động cái gì sao lần trước gặp phải cái này xuất v ỉ đối phương ngu ngu ngốc đốc hiện tại xuất thủ làm sao thoáng như một cái đ a o thần không phải là nàng phát động cái gì kỳ quái cơ chế dẫn đến bị cái này tiểu quái miểu sát không phải vậy cái này không khỏi cũng quá không bình thường ngay tại nàng suy tư lúc đ ỗ n g nhiên phát hiện cái gì đ a o của ta đâu nàng tìm tòi một phen lại mở ra giao diện thuộc tính xem xét chống chân như vậy cái tia lão người đưa cho nàng tổ truyền bảo đ a o không thấy thứ thiên tiên trong lòng đột nhiên giật mình tự mình bảo đau là bị bạo điệu sao lập tức miệng của nàng bẹp bắt đầu thủy hông mắt to chứa đầy nước mắt tâm tình của nàng bây giờ cự khó chịu l ã o nhân ra đưa cho nàng tuyệt thế bảo đao nàng hại không có sử dụng qua một lần liền bị người ta bảo điệu ố hoa rốt cục từ thiên tiên cảm xúc không kèm được hoa một tiếng khóc lên nằm ở trên giường gỗ không ngừng l a n l ộ t ta bảo đao ta bảo đao thối sân phỉ đem ta bảo đao còn cho ta từ thiên tiên khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt tựa như là một đứa bé rất ưa thích đồ chơi bị cướp đi đồng dạng khóc một đoạn thời gian sau vừa rồi tỉnh táo lại chính nhìn xem giao diện thuộc t n h kinh ngạc xuất thần qua một đoạn thời gian về sau biến thành dài thở dài một cái b ự c mình không thôi nhớ tới trước đó tang o ộ cùng mình đoạn này thời gian cố gắng nàng càng thấy thương tâm yên lặng mở ra bảng trò chơi lựa chọn năng suất ngay sau đó nàng quanh thân nổi lên số đạo quan mang sau một lát nàng liền tại trong t ố t lều biến mất kim lăng thị nào đó một chỗ cấp cao cư xá một tràng ba tầng biệt thự lầu hai một gian trang trí màu hồng ngọt mỹ thiếu nữ gió gian phòng t h ứ thiên thiên theo máy chơi game bên trong tỉnh lại máy chơi game cửa mở ra t h ừ thiên thiên tháo nón an toàn xuống cắt ra tất cả số liệu kết nối theo máy chơi game bên trong da một mặt dầu dị không vui trắng non chân nhỏ mặc vào nhỏ dép lê cộc cộc cộc hướng phía dưới lầu đi đến nhà nàng là lệnh kiểu dáng châu âu phong cách trang trí đi xuống màu trắng gỗ thật thang c u ố n sau gặp được ngay tại trong phòng khách xem tv phụ mẫu t ừ mẫu nhìn thấy nàng xuống tới cười nói thiên thiên đ ó i b ụ n g sao a làm sao một mặt không vui vẻ ngay vậy từ phụ cũng quay đầu nhìn nàng ôn hòa nói là chơi trò chơi thua a từ thiên thiên chép miệng ta không muốn chơi xem thiếu nữ dầu dĩ không vui bộ dáng mẫu thân cười nói là thế nào tới thiên, thiên. mẫu thân vô vỗ ghế xô p a ngoắt nhường nàng đi qua thứ thiên tiên nghe lời đi đến bên người mẫu thân ngồi xuống làm sao vậy như thế không vui vẻ ngươi không phải rất ưa thích chơi trò chơi sao mẫu thân ôn lu nói cái này trò chơi quá bất hợp lý ta thực sự là thứ thiên tiên nghĩ tới bị miễu sát trong lòng cũng có chút không vui đã mệt mỏi liền nghỉ ngơi một cái lần sau chơi tiếp đi ở một bên phụ thân ôn hòa nói phụ mẫu ấm áp thái độ nhường từ thiên tiên có chút k ỳ quái hỏi cha mẹ các ngươi không phải không thích ta chơi trò chơi sao lần này làm sao không ngại rồi từ thiên tiên có chút không hiểu bởi vì nàng mê trò chơi phụ mẫu gần đây đều là không ủng hộ cảm thấy nàng dạng này quá chỗ ở phải nhiều cùng người khác tiếp xúc mới được mà lần này cha mẹ của nàng lại cũng ngoài ý muốn ủng hộ nàng chơi cái này trò chơi mà lại cái này trò chơi nội chắc tư cách vẫn là phụ mẫu giúp nàng cầm tới từ thiên thiên phụ thân mở một nhà cỡ lớn y dược công ty chủ công phương diện tinh thần dược vật nghiên cứu mà mẫu thân thì là một vị quốc nội xếp tại năm vị trí đầu thần kinh ngành học thầy hai người kia đều là trong tinh anh tinh anh nhưng sinh ra nữ nhi lại là từng cái phương diện cũng quá bình thường mê trò chơi cá g ợ mới bất quá phụ mẫu cũng rất sùng nàng cũng không có yêu cầu nàng nhất định phải lên tiến vào chỉ là nhường nàng ít chơi điểm trò chơi ừ n nhóm chúng ta phát hiện chơi trò chơi cũng là đồng dạng không tệ sự nghiệp nếu như thiên thiên có thể chơi tốt có lẽ cũng có thể có một f a n làm đây mẫu thân ôn nhu giải thích nói phụ thân cũng đáp lời nói đúng vậy à đã thiên thiên nữa thích chơi trò chơi kia hướng trò chơi phương diện phát triển cũng là rất không tệ bất quá đã muốn chơi liền muốn chơi thành tuyến đầu người chơi à thiên thiên ba ba vẫn luôn là rất xem trọng ngươi từ thiên t i ê nghe n lời của cha mẹ cảm giác rơi vào trong sương mù ủng hộ của bọn hắn hẳn là chỉ là tại cái này tên là cựu giới trò chơi đi nếu là chơi khác từ thiên tiên h cũng không tin tưởng bọn hắn còn có thể như thế ủng hộ nhưng là phụ mẫu ủng hộ nàng chơi trò chơi trung quy là một chuyện tốt cho nên nàng cũng không có hỏi nhiều tại cùng phụ mẫu nói chuyện với nhau một đoạn thời gian sau từ thiên tiên h đứng lên đi tủ lạnh cầm một bình sữa bò về sau liền lên lầu trong phòng nàng mở ra máy tính bắt đầu ở trên mạng lục soát có liên quan tới cựu giới cái này trò chơi hướng dẫn nhìn xem cái khác người chơi là thế nào có hay không giống nàng như thế khổ cực bị tiểu cái đánh chết hai lần người chơi rất nhanh nàng liền tại trên mạng tìm được nội các h người chơi diễn đàn điểm kích đi vào xem xét bên trong thiếp mời các ngươi cũng lên tới thối thể mấy tầng rồi bỏ ra bao lâu ta bỏ ra một tháng rốt cục lên tới thối thể tam trọng cái này trò chơi cũng quá khó khăn khóc khóc khóc đừng nói nữa ta bỏ ra nửa tháng mới phát động nhiệm vụ bắt đầu tu luyện vì không chết đói một mực tại cửa hàng bánh bao bên trong cho người làm tiểu nhị sinh không thể luyến Di và gờ ta đánh không đi qua sơn l ă n g à, bị làm chết nhiều lần hiện tại một mực kẹt tại thối thể nhị trọng hãn không thể nào không thể nào ta vừa ra đời chính là tại một cái tu luyện một phái ngày thứ hai ngay tại mỹ nữ sư tỷ đây phát động nhiệm vụ hiện tại đã thối thể thất trọng cái này trò chơi rất khó sao thảo trên lầu cái gì trò nắm n g ư ơ i mua mì ăn liền tất không có gói gia vị tiêu chạy tất không có giấy manh mới tại trong sơn động nhặt được cái này đồ vật xin hỏi hữu dụng không cái gặp tại chủ đề thiết bên trong có một tấm hình ảnh võ kỹ thiết vân trường hoàng giai thực ư phẩm vụ thảo cái gì tình huống cái này trò chơi còn có võ kỹ loại này đồ vật cái này đồ vật vô dụng không muốn học lãng phí kinh nghiệm đúng người là tại dạng gì trong sơn động nhặt được võ kỹ vẫn là nhặt thiệp a vì đạt được một cái o à n g g a i h h mời kỹ, không ế t ta ta này. Này rõ phát đã đem gần một tháng nhưng lâu chủ còn không có tìm tới cùng hắn sinh ra ở một cái vị trí người hoặc là nói dù cho có nhưng những ngày người chơi không thể nhìn thấy cái này thiệp mời c ũ lúc đầu bởi vì là nội chắc nàng nghĩ hiến lạng máy rời mạnh lên đem cái này trò chơi chơi minh bạch trở thành nội chắc đại thần nhưng là hiện tại xuất hiện một chút khống cảnh nàng không thể không đi cùng cái khác người chơi tổ đội giải quyết đúng lúc này đ ỗ n g nhiên điện thoại của nàng văng lên từ thiên thiên xuất ra điện thoại di động của mình mở ra xem là bạn gái thân lý nhược băng đánh tới lập tức nhận nghe điện thoại c ả m tạ đại lão thánh kỳ ấn nạ một trăm điểm khen thưởng chương sáu mươi tám ô tần bệ tạ đêm trước chương sáu mươi tám ô tần bệ tạ đêm trước từ thiên t h i ê nhận n nghe điện thoại đối diện lập tức chuyển đến một đạo trong trẻo dễ nghe thanh â m khéo lộ thiên thiên gần nhất còn tốt chứ còn tốt ta làm sao vậy cho ta gọi điện thoại đến muốn ta bên này sao Từ、thiên ừ t thiên mặc c dù ù ngươi Lý n h ợ c cùng chỗ. khác băng biệt quan hệ rất tốt, nhưng tốt nghiệp về sau, liền không thể nào ở cùng một chỗ. Lẫn nhau sau, địa hệ thể h rất tốt, tốt một tại ư p về ở n g phát t r ể điểm, thể n nhàn chỉ có tại nhàn thời điểm mới có thời tại rôi mới gần ặ mặt. p một mực Ta tưởng tại chơi trò còn chơi chơi cho rằng ngươi vốn rằng lại l đây, nhất à y gọi điện t o ạ i ngươi mới chơi. 6 tiếng mà thôi. Chợt chợt chợt, 6 tiếng hải, thời gian cũng không có nhiều như vậy. Được rồi. Thiên thiên ngươi không nhận. không như ngày lên cũng không như gần n Được sẽ Chập chập chập, h vậy vậy. Ta một ta có có mê mà à, lớp là đang chơi cựu giới sao lý nhược b n g hỏi bởi vì tại từ thiên t i ê n lây nhiễm giới lý nhược băng cũng thường xuyên sẽ chơi một chút trò chơi bất quá chủ yếu lấy tiêu khiển làm chủ tương đối ít chơi những cái tia chém chém g i ế t g i ế t mà k i ể u giới cái này trò chơi bởi vì tuyên truyền thực tế quá mức hòa n h i ệ t nhường nàng cũng lên hứng thú rất lớn nghe nói là một cái phi thường thế giới chân thật là lúc sau trò chơi phát triển phương hướng thậm chí có thể trở thành người tuổi trẻ thế giới thứ hai nếu như về sau cuộc sống thực tế ngán muốn cá ước muối thậm chí có thể liền lấy tại trong thế giới game sinh hoạt làm chủ bởi vì cái này xã hội phương diện cho rằng loại này trò chơi sẽ dẫn đến người trẻ tuổi không có lòng cầu tiến trốn tránh hiện thực mà lọt vào công kích đúng vậy a n h ư ợ c băng ta một mực tại chơi thừa thiên thiên nói chân thực sao thật có tuyên truyền bên trong lợi hại như vậy đương nhiên siêu cấp chân thực người ở bên trong đều giống như sống sờ sờ không giống trước kia toàn bộ tin tức trò chơi nhưng cái kia nở tờ cờ cũng đ ầ n độn thật sao người kiểu nói này ta cũng siêu muốn chơi một chơi chỉ là đáng tiếc không có rút đến nội trắc tư cách nhiều người như vậy để muốn ta cũng là dựa vào ta cha mới đến một cái nội trắc tư cách tia thiên tiên h ngươi chơi lâu như vậy hẳn là rất lợi hại đi lý nhược băng hiếu kỳ hỏi cái này t h ừ thiên tiên h sửng sốt một cái không biết rõ muốn hay không bố cáo đối phương mình bây giờ còn một mực tại tân thủ thôn phụ cận đi dạo sao rồi cái này trò chơi là có một chút khó nhà t h ừ thiên tiên h ấp bùng nói ồ nghe nói là một cái có thể tu luyện huyền h u y ễ n thế giới nơi nào rất quái khó đánh sao thế mà còn có thể khó khăn ngược lại ngươi lý nhược băng nghi ngờ nói từ thiên, thiên trò chơi thực lực luôn luôn là rất mạnh tại học sinh thời kỳ vẫn luôn là từ thiên tiên mang theo nàng chơi một đường quét ngang cất cánh mà lại từ thiên thiên một mực ưa thích dùng nam hảo mà nàng thì là dùng nữ hảo nàng nhóm còn thường xuyên tại trong trò chơi kết làm phu thê â từ thiên thiên suy tư một cái vẫn là đem tại trong trò chơi phát sinh sự t ì n h nói cho nàng n g h e xong lý nhược băng khanh khách cười không ngừng vậy ngươi không nên đi chọc hắn liền tốt từ thiên thiên tức giận nói mới không ta muốn báo thủ đem ta bảo đào cấp v ề lý nhược băng nhẹ giọng thì t h ầ m ăn u ổ i được rồi chờ đến trò chơi ôm gần bệ tạ ta, ta cũng đi sáng tạo cái hảo đến thời điểm nhóm chúng ta cùng đi tìm kia ra hòa báo thủ tốt nhất định phải đem hắn đánh cái nhiều lần khả năng hiệu mối hận trong lòng ta đúng rồi cái gì thời điểm bắt đầu ôm ộ p tần bệ tạ còn có hơn một tháng đi chính thức đã thả ra tin tức tốt đến thời điểm nhóm chúng ta thần điêu hiệp nữ liền lại muốn tái xuất giang hồ từ thiên thiên hưng phần nói b ấ t quá nàng bỗng nhiên sửng sốt một cái nói tiếp không đúng lần này là thần điêu tỉ muội bởi vì ta tại trong trò chơi cũng là nữ ồ thiên thiên ngươi chơi nữ số không phải bởi vì cái này trò chơi là căn cứ người tự thân dung mạo tiến hành điều k h i ể n tinh vi giới tính cái gì cũng không biết cả biến a nguyên lai、like、là dạng này ừ n ta khán quan p ư ơ n g thông cáo còn nói cái này thế giới trò chơi là cực độ mở ra tự do chính thức sẽ tận lực không đi làm nhiều trò chơi vận hành n h ư n g người chơi tự hành tìm tòi thật sao nghe thật là có ý tứ thúc thiên thiên ta muốn làm chuyện lần sau lại gọi cho người đi ừng b a i b á i cúc điện thoại từ thiên thiên tiếp tục tìm kiếm trò chơi có liên quan t i ế p mời nàng đánh lên từ mấu chốt như thế nào đánh g i ế t sơn phỉ chỉ chốc lát liền có mấy cái có quan hệ sơn phỉ hướng dẫn t i ế p mời nhảy ra ngoài từ thiên thiên điểm kích nhiệt độ cao nhất t i ế t mời bắt đầu học tập năm đang lúc hoàng hôn thanh long sơn trại thời gian qua đi mấy ngày lâm vân đem sơn phỉ thủ hạ tất cả đều gọi vào trại trước tiến hành dạy bảo hắn tại cái này đem gần một tháng thời gian bên trong đám chìm trong luyện đan bên trong đã thật lâu không có cùng thủ hạ nói chuyện sơn phỉ nhóm tại lâm vân phân phối giới cũng đem sơn trại quản lý ngay ngắn rõ ràng xem như có chút không tệ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay lâm vân luyện đan thuật đã có học tiểu thành cho nên mới sẽ triệu tập bọn hắn lần này lâm vân huấn thoại nội dung chủ yếu có hai điểm điểm thứ nhất thì là nhường sơn p h nhóm càng thêm nghiêm khắc tuần tra thanh long sơn trại địa bàn nếu là có không có mắt nguồn gốc không rõ người xâm nhập thanh long sơn trại phụ cận có thể trực tiếp đánh giết sau đó chỉ cần báo cáo là được bởi vì lâm vân có dũng khí cảm giác tiếp qua không lâu cái này trò chơi hẳn là liền muốn ôm bẩn bệ tạ đến thời điểm hẳn là sẽ có không ít người chơi tràn vào dẫn đến nơi đây nồn náo h rối rành người chơi nhóm có thể phục sinh tất nhiên sẽ như châu chấu không ngừng đến quay rối lâm vân nhưng không có công phu từ trước đến nay bọn hắn hao tổn cho nên ủy quyền cho thủ hạ nhường bọn hắn đi xử lý sơn vị thủ hạ lúc này đều đã có thối thể ngũ trọng khoảng trừng t h lực cũng không tính yếu đều đ ủ để làm cái khác sơn trại đầu lĩnh đối phó mới tới người chơi. cũng có thực không thành vấn đề. Nếu đề. lâm ự c cường đại đối thủ, l vân, vân tự nhiên cũng muốn dịu dắt một cái bọn hắn hắn luyện chế ra một loại tên là tăng t ấ c dịch đồ vật có thể đối thối thể có nhất định trợ giúp là lâm vân tại luyện chế nhược hóa bản tăng khí đa n lúc nghĩ ra được đồ vật loại này đồ vật tương đương với đem nhược hóa bản tăng khí đan vật liệu luyện hóa pha loãng biến thành một bình bình dược dịch là lâm vân tại lúc chế thuốc thừa ra đồ vật dùng để ban thưởng thủ hạ là không còn gì tốt hơn năm người mỗi người đều chiếm được một bình dung lượng khác nhau tăng tất dịch tất cả đều hưng phấn không thôi đây chính là trại chủ gần đây đến nay thành quả sao thật tuyệt ta không hổ là trại chủ ta đều có thể cảm nhận được cái này đồ vật t h ầ n chứa cường đại năng lượng ta ngửi một chút cũng có một cỗ khí huyết quần quẩn cảm giác tốt tốt các ngươi được thưởng muốn làm sao sử dụng chính là chuyện của các ngươi lâm vân k h o á t tay h á o được ban thưởng về sau sơn v ị bọn lâu la đội trung thành lại hào hào đi lên t r ư ờ n g tuy nói cái này đội trung thành đã sớm đến không giới hạn tình trạng lâm vân hài lòng lý khai trên nửa đường nhìn xem phía chân trời xuất hiện lưu tinh lâm vân không khỏi nghĩ thầm đến lúc đó ô cần bệ tạ nhiều như vậy người ấy chơi cùng một chỗ giáng lâm sẽ có mưa sao băng có thể xem sao chương 69. lộc vân khê lịch luyện chương 69. lộc vân khê lịch luyện một thời gian qua đi mấy ngày huyền kiếm tông huyền kiếm tông tọa lạc ở dây núi ở giữa một chỗ sơn linh thủy tú chi địa dựa vào một cái trong veo kéo dài dòng suối nhỏ huyền kiếm tông thành lập trăm năm có thửa lịch sử lâu đời nội tình phong phú trong tông mỗi người chủ yếu là lấy tu luyện kiếm thuật làm chủ là danh chấn một phương kiếm tu môn phái hôm nay toàn bộ huyền kiếm tông trên dưới náo nhiệt phi phạm mấy trăm tiên đệ tử Đang k hôm é p lại tụ tại tụ t n g ô nay trước b i đa đệ chỗ, những n tử à nước kỷ, cũng tại 20 tuổi trên giới, rào rạt ra thanh niên sức sống, đang xôn kỷ, giới, tại tuổi rạt giao rào ra sao sức là ư u không phấn chấn chi、sát. Hôm ngừng, trên nay, mặt toát sát. ra l huyền môn kiếm nội môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện thời gian mà lại trận này lịch luyện không đơn giản từ huyền kiếm tông một cái tông môn cử hành mà là từ cách châu đông nam địa giới danh chấn một phương ba đại tông môn huyền kiếm tông l i ệ t hòa tông linh khê tông cộng đồng cử hành ý tại bồi dưỡng hậu bối đồng thời cũng có một loại cạnh tranh ý vị tham gia lịch luyện có nguy hiểm tương đối tính cũng có khiến người động tâm phong phú khen thưởng cho nên những ngày nhóm đệ tử cũng vô cùng hư phấn bọn hắn chờ mong cái này một ngày đã rất lâu rồi cũng không ít một mực tại dấu tài đệ tử liên đợi đến lần này lịch luyện bên trong một tiếng hót lên làm kinh người rực rỡ hào quang nếu có thể ở lịch luyện bên trong thu hoạch được hàng đầu không đơn giản có thể đạt được ban thưởng cùng tông môn thưởng thức thậm chí có thể tại cái này một mảnh tu luyện giới dưng danh trở thành cùng thế hệ bên trong người nổi bật lúc này một cái dâu tóc hoa dâm thân hình mạnh mẽ lao giả đi tới trước tấm bia đá hắn quét mắt một lần tràn ngập nhiệt tình tâm tình sôi sục nhóm đệ tử sau đó mở miệm nói khu khu c ư vị đệ tử tốt lao giả thanh nhắm to cao mạnh mẽ giống như một đầu hùng sư lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người nhao nhao ngừng trò chuyện nhìn về phía bia đá chỗ lao giả cái này lao giả chính là huyền kiếm tông chấp pháp đường trưởng lão chủ yếu phụ trách lần này lịch luyện công việc lão phu nói nhảm cũng liền không nói nhiều chắc hẳn chư vị đệ tử đều đã chờ mong đã lâu đối chuyện lịch luyện sớm có nghe thấy lao giả không chậm không nhanh nói ra bất quá có một ít hạng mục công việc lão phu vẫn là phải giản lược nói tóm tắt nói một cái lần này ba tông lịch luyện chủ yếu là đi hai cái địa phương đệ nhất yêu thú sơn mạch yêu thú sơn mạch là một mảnh liên miên vạn dạm đại sơn mạch trong đó yêu thú dị thú nhiều vô số kể yêu thú sơn mạch bên ngoài là nhóm đệ tử lịch luyện khu vực một trong chủ yếu có một ít thối thể tam trọng trở lên linh mạch cảnh giới trở xuống yêu thú tuy nói yêu thú sơn mạch ngoại vi yêu thú bình thường sẽ không vượt qua thối thể cảnh nhưng cũng hầu như sẽ có một chút n g o à i ý m ớ n tại mỗi lần lịch luyện bên trong cũng có một ít đệ tử bởi vì phụ trách trưởng lão không có bận tâm đến từ đó bị thương thậm chí là tử vong cái thứ hai địa phương thì là loạn trường lâm nơi đây thần bí quy quyệt cụ thể bao nhiêu lớn cho dù là lao phu cũng không hiểu nhiều、lắm. loạn trướng lâm bên trong quanh năm có kịch độc trướng khí tràn ngập trong rừng càng là có rất nhiều động vật cùng h u n g cầm m ộ t không xem chừng liền có khả năng rơi vào nguy cơ sinh tử trình độ hung hiểm khá cao so với yêu thú sơn mạch còn nhiều hơn ra mấy lần lần này đệ tử lịch luyện đồng dạng là tại loạn trướng lâm bên ngoài bất quá giới hạn tại trong tông môn hạch tâm tiên h cũng yêu đệ tử báo danh đương nhiên nếu là hạch tâm đệ tử không muốn đi loạn trướng lâm lựa chọn yêu thú sơn mạch cũng được toàn bằng tự nguyện còn có mọi người quan tâm nhất liên quan tới lịch luyện nhiệm vụ cùng ban thưởng nhiệm vụ lần này rất đơn giản các ngươi có thể tại hai cái này địa phương san giết yêu thú đ ộ n vật hoặc là tìm kiếm kỳ hoa dị thảo linh quả bảo thạch đến lịch luyện kết thúc về sau căn cứ những vật phẩm này giá trị kết toán điểm tích lũy sắp xếp thứ tự đổi lấy tương ứng b a n thường trước tấm địa đ á lao giả không đứng ở giảng thuật có quan hệ lịch luyện công việc mà trong đám người lộc vân khê lại là sớm đã thất thần suy nghĩ bay tới cái khác địa phương đi yêu thú sân mạch loạn t r ứ n g lâm hai cái này địa phương cũng cách thanh long sơn không xa bất luận là lựa chọn cái nào đều có thể khi đi ngang qua thời điểm vẫn ăn một cái lâm trại chủ không biết do h ắ n gần nhất thế nào lộc sư muội ngươi đang suy nghĩ cái gì đây đúng lúc này một đạo thanh â m đột ngột đánh gãy nàng mạch suy nghĩ cái gặp c ù n g nàng bắt chuyện là một cái bộ dáng thường thường mày dậm mắt to nam tử chính một mặt mang cười nhìn xem nàng ách chu sư minh không có gì ồ xem ngươi kinh ngạc xuất thần thế nhưng là có nghĩ kỹ đi cái kia địa phương sao nam tử giọng nói tận khả năng biểu hiện ra ôn hòa chậm rãi nói ừng còn không có lộc vân khê nói vậy cần phải mau chóng làm quyết định a ừng sư m g ộ i minh bạch lộc vân khê lễ phép đáp lại đúng lúc này bịa đá cái khác lao giả cao giọng một câu kết thúc dạy bảo nhường chư vị đệ tử riêng phần mình đi làm tốt chuẩn bị lựa chọn lịch luyện khu vực đồng thời đi nhận lấy lịch luyện phân phối tiếp tế dược vật đám người tuân lệnh về sau nhao nhao t ả n ra riêng phần mình đi làm chuẩn bị lôi kéo tiểu đồng bọn lộc vân khê cũng từ trong đám người đi ra lúc này tại lộc vân khê phía trước chậm rãi đi tới cả người tư viện chuyển nữ tử người này trên môi làm son phấn đỏ tươi đỏ tươi phi thường trói sáng giữa lông mày cho người ta một cỗ mỹ ý vân khê làm tốt chuẩn bị sao quyến dụ nữ tử đi đến, đến đây thon d à n ngón tay đặt ở lộc vân khê trên bờ vai cười tươi yên nhiên nói sư tỷ chuẩn bị xong l nữ tử này là lộc vân khê đồng môn sư tỷ cùng nàng quan hệ rất tốt ấy ra ra nếu như sư tỷ không có đoán sai vân khê là muốn đi l o ạ n trướng lâm a quyến rũ nữ tử cười nói lộc vân khê gật đầu đích thật là muốn đi l o ạ n trướng lâm quả nhiên không sai nữ tử cười nói sư tỷ sớm đoán được ngươi là muốn đi l o ạ n trướng lâm đã đem ngươi kia một phần đăng dược cũng thuận tay lấy cho ngươi một mặt nói quyến rũ nữ tử móc ra một cái hộp gỗ đưa cho lộc vân khê đây chính là tông môn cho muốn đi đoạn trướng lâm đệ tử phân phối giải độc chỉ toàn trứng đan hết thể có sáu viên mỗi một khoả dược hiệu đại khái có thể duy trì một canh giờ sư muội ngươi muốn tiết kiệm một chút tác dụng nếu là tại loạn trướng lâm bên trong không có giải độc đan là lại nhận trướng khí xâm nhập nhẹ thì chúng độc mất tinh thần nặng thì mất mạng lộc vân khê gật đầu t a minh bạch sư tỷ ngươi cũng hẳn là lựa chọn đi loạn trướng lâm a đương nhiên quyến d u nữ tử cười nói bất quá lấy sư m ộ i phong cách hành sự hẳn là sẽ không cùng sư tỷ tổ đội đi cho nên mới đặc biệt tới nhắc nhở ngươi nếu là ngươi nguyện ý cùng sư tỷ cùng một chỗ giữa chúng ta cũng có thể lẫn nhau chiều ứng có thể nhiều mấy phần an toàn lộc vân khê mỉm cười huyền t u y ệ n cự tuyển sư tỷ mời nàng từ trước đến nay không ưa thích tổ đội đây là trong môn phái đệ tử cũng rõ ràng bởi vì tổ đội liền mang ý nghĩa muốn phân phối ích lợi mà lộc vân khê không muốn cùng người k h á c điểm nàng có thực lực là trong tông môn nhất là thiên tiêu mấy người đệ tử một trong không cần cùng người khác báo đoàn sửa ấm mà là muốn có được càng nhiều nhanh chóng trưởng thành mạnh lên mạnh lên một mực là lộc vân khê mục tiêu lớn nhất tốt à vậy chúc nguyện sư mội có thể lần này lịch luyện bên trong lấy được thành tích tốt sư tỷ đi trước chuẩn bị quyến rũ nữ tử cười k h o c khoác tay tạm biệt nói ừ n gặp lại sư tỷ tạm biệt về sau lộc vân khê lập tức khởi hành đi là đi ra ngoài lịch luyện làm chuẩn bị ts cảm tạ hai vị đại lão thư hữu hai nghìn m t h á n g 1 ộ năm 17 2014-9696 100 điểm khen thưởng áo trắng mộ vân 6 500 điểm khen thưởng t r ư ơ n g bảy mươi tại sao không có đánh chết ngươi t r ư ơ n g bảy mươi tại sao không có đánh chết ngươi huyền kiếm tông đệ tử cũng chọn tốt lịch luyện nơi sau một chuyến này lịch luyện chính thức xuất phát t u y ệ t đại bộ phận đệ tử đều là lựa chọn yêu thú sơn mạch làm điểm rèn luyện toàn bộ tông môn chỉ có m ộ ư ơ i người khoảng trường lựa chọn loạn t r ư n g lâm làm điểm rèn luyện cái này mười mấy người đều là huyền kiếm tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Cơ hai vị hộ vệ trưởng lao nói liên quan công việc liền để đám người tự hành tiến về loạn trưởng lâm nếu như gặp gỡ cái gì nguy hiểm chí mạng có thể bóp nát cho định vị ngọc phủ bọn hắn sẽ mau chóng chạy đến trợ giúp bất quá một khi bóp nát ngọc phủ lúc này lịch luyện cũng coi như chính thức kết thúc đám người được chỉ thị sau liền ngao nhau khởi hành tiến về loạn trường lâm lộc vân khê yên lặng đi tới đột nhiên sau lưng có một chuỗi tiếng bước chân đang theo nàng tới gần nàng đ ỗ n g nhiên nhìn lại cái gặp sau lưng là một cái thân hình tào giáo mặc một thân áo trắng sạch sẽ l ă n g giận khí độ bất phàm thanh niên mày kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng đang cười nhìn qua nàng người tốt lộc sư muội thanh niên lạnh nhạt nói trong giọng nói mang theo một cỗ tự nhiên tự tin người tốt sở sư minh ha ha lần trước một trận chiến thật đúng là làm ta khắc sâu ấn tượng a thanh niên cười nói lộc vân khê nói sở sư m i n h kiếm thuật cao siêu vân khê mặc cảm lần trước tông môn thử kiếm chính là cái này gọi sở thiên nam nhân đem lộc vân khê cho đánh bại dẫn đến nàng cuối cùng chỉ lấy được tên thứ hai sở thiên cười nói lộc sư mội một giới nữ lưu tuổi con nhỏ liền có thể làm được như thế tình trạng quả nhiên là không tầm thường nếu là ngang nhau n i ê n kỷ hoặc cùng là nam tính ta chưa hẳn thắng qua ngươi lộc vân khê lông mày nhăn nhăn không phải rất ưa thích n g ự a khí của người này nô tử nàng đánh không lại chính là tài nghệ không bằng người cùng nàng là nữ lưu có quan hệ gì đối phương giọng nói tại sao lại có một cố miệt thị cảm giác vân khê tài nghệ không bằng người cùng tuổi tắc không có quan hệ sư h i n h không cần k i ê m tốn mặc dù không thích nhưng nàng vẫn lễ phép đáp lại không muốn cùng người khác sinh ra không cần thiết mâu thuẫn sở thiên cười ha ha một tiếng có chi k h í sư h i n h rất thưởng thức ngươi dạng này nữ tử lần này xem ngươi là một người không bằng liền cùng sư h i n h tổ đội a lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau sở thiên trong giọng nói không có bất luận cái gì cầu làm ý vị rất là lạnh nhạt ngược lại có dũng khí may mắn lâm đối phương ý vị cái này cùng từ trước đến nay là người khác cầu hắn có quan hệ hắn cơ hồ không có làm sao chủ động qua dẫn đến hắn cảm thấy mình chủ động đi mời người khác là người khác lớn lao vinh hạnh、ê. sư huynh không cần lộc vân khê lắc đầu ta quen thuộc một người ừ m s ở thiên lập tức sửng sốt một cái lại không nghĩ tới đối phương vậy mà cự tuyện lúc này có chút không vui thậm chí có chút luống cuống sư mội ngươi nha sở sư huynh còn có lộc sư muội đều ở nơi này đâu đúng lúc này đ ố n g nhiên vang lên một đạo thanh â m thanh thúy hướng thanh â m chỗ nhìn lại cái gặp trước đó quyến rũ sư tỷ đang chậm rãi đi tới nàng đổi một thân áo bào đỏ lộ ra một chút bộ vị trắng như tuyết phong tình vô hạn lộc vân khê kêu lên sư tỷ sợ thiên nhìn nàng một cái lại nhặt nói diệm tiến ngươi đã đến tên là diệp thiến quyến rũ nữ tử nói thật xa liền thấy sở sư huynh cùng lộc sư mội tại nói chuyện là nói thứ gì thì thầm đâu sở thiên tâm tình không vui nhưng là không có biểu hiện ra ngoài một mặt hở h ữ g không có đáp lại ngược lại là lộc vân khê rất thành thật cùng sư tỷ giải thích vừa mới sở sư huynh muốn cùng ta tổ đội nhưng sư tỷ ngươi biết rõ ta quen thuộc một người cho nên liền tự tuyển diệp thiến nói ồ nguyên lai là như vậy sao vừa nói đôi mắt đẹp của nàng không ngừng liếc về phía sở thiên anh tuấn khuôn mặt chờ mong hắn đáp lại sở thiên sắc mặt hở hữu giống như là chấp nhận diệp tiến h cười nói ta người sư muộn này đã thành thói quen một người đ ợ p hành sở sư m i n h nếu là nghĩ tổ đội diệp tiến h cũng có thể nha sở sư m i n h không bằng ngươi liền cùng sư t h ta tổ đội đi thực lực của nàng không thể so với ta yếu hai người các ngươi cùng một chỗ nhất định có thể lại lịch luyện bên trong lấy được thành công lộc vân khê tác hợp nói nàng cảm thấy hai người này cũng đang tìm người tổ đội đền bù bắt đầu vừa vặn diệp tiến h bị nhãn như tơ cũng một mặt mong đợi chờ đợi sở thiên phản ứng sở thiên vừa mới bị cự tuyệt đã là có chút đâm lao phải theo lao mà bây giờ lại bị an bài không khỏi chán nản hắng h i hử một tiếng tù tiện cũng tốt h ờ hớ bước xuống câu này về sau liền phất phất ống tay áo quay người đi đây đây là có ý tứ gì a lộc vân khê đối với hắn trả lời có một ít không hiểu d i ệ p tiến cười nói hắn cái này nhân sinh lanh cảm n ặ n g nghễ dạng này chính là đồng ý nhà cái kia sư tỷ ngươi không đi theo sao nhìn xem sở thiên thân ảnh dần dần từng bước đi đến lộc vân khê hỏi ừ m không đội sư mội không cùng lúc đi sao ta sao lộc vân khê nói ta nhớ tới còn có một ít chuyện muốn làm cho nên tối nay lại đi qua lần lịch lãm này hết thể có ba ngày đây cũng không sốt ruột tông môn phân phối giải độc chỉ toàn chứng đan hết thẻ có sáu viên cho nên tại loạn trướng lâm bên trong cũng liền nghỉ ngơi sáu canh giờ khỏng r ư ờ n g hiện tại thời gian còn rất dồi dào lộc vân khê cũng liền chẳng phải gấp dù sao tiến vào thời gian là đồng dạng nàng đã vừa mới làm quyết định lúc ấy muốn dựa vào đang dược một đường xâm nhập trực tiếp đi chém giết cao d a i đ ộ c vật sau đó dùng những này cao d a i đ ộ c vật trên người bảo bối đổi lấy điểm số mà bây giờ nàng cần chuẩn bị một chút đặc thù chất liệu bao tải tốt trang lấy rơi xuống bảo vật cho nên vẫn là đi trước mua sắm bao tải t h u ậ tiện đi ngang qua thanh long sơn thời điểm đi thăm viếng một cái ân nhân cứu mạng diệm nói à nguyên lai、like、là dạng này à cái kia sư mọi n g ư ờ i mau đi đi khác đến thời điểm chậm trễ Ừm. lộc vân khê nhu thuận l ầ t đầu sau đó liền quay người hướng phía một phương hướng khác ly khai diệp tiến nhìn xem đạo kia dần dần từng bước đi đến bóng hình xinh đẹp sắc mặt càng thêm băng lánh bắt đầu cuối cùng mí môi một cái thâm trầm phun ra một câu lần trước tại sao không có đánh chết n g ư ờ i ngay sau đó quay người đi truy tìm sở thiên thân ảnh chương bảy mươi một giống như có chút đặc biệt chương bảy mươi một giống như có chút đặc biệt lộc vân khê một đường tiến lên sau đó không lâu đi tới thanh long sân hạ tại cách đó không xa tuần tra vương đại trụ phát hiện nàng vội vàng chạy tiến lên đây t u ấ n hỏi ngươi tốt vị cô nương này ngươi lại là tìm đến trại chủ sao bởi vì lúc trước gặp qua hai mặt vương đại trụ đã đem lộc vân khê cho nhớ kỹ biết rõ nàng là trại chủ bằng h ư u không phải định nhân lộc vân khê bị hỏi lên như vậy lại có một chút không có ý tứ mở miệng gật gật đầu đúng thế ta là tới tìm lâm trại chủ vương đại trụ gật đầu nói t ố t ngươi hơi chờ một cái ta c á i này đi bầm báo trại chủ ừ m nói xong vương đại trụ liền vô cùng lo lắng chạy lên sân trại mà lộc vân khê thì là tại chân núi ngoan ngoan chờ tin tức sau đó không lâu vương đại trụ lại chạy vội trở về báo tin tức tốc độ nhanh chóng đúng là làm cho người kinh ngạc vương đại trụ thở mạnh nói cô nương trại chủ có lời mời nói xong vương đại trụ làm ra một cái dấu tay xin m ờ i quay người ở phía trước dẫn đường hai người trước sau lên núi trên đường đi gặp hai cái sơn phỉ ngay tại trại trước trên đất chống luyện võ gặp được lộc vân khê cũng dừng tay lại phi thường cung kính cùng nàng chào hỏi bởi vì bọn hắn cũng biết rõ cái cô nương này là trại chủ bằng hữu đối trại chủ cung kính tri tình cũng lan tràn đến nàng trên thân hai người tiến vào trong sân trại lúc này thanh long sơn chạy miệ cống tại lâm vân mệnh lệnh dưới lại tu sửa một lần có vẻ càng thêm khỏe mạnh ra dáng bọn hắn một t r ư ớ c một sau đi tới trại chủ trước đại điện trại chủ lộc cô nương đến vương đại Chủ hô tiến đến bên trong t r u y ề n ra một đạo lười biếng thanh âm lộc cô nương mời đến vương đại Chủ đẩy cửa ra ta liền không tiến vào còn muốn đi tuần tra đây ừng làm phiền lộc vân khê gật đầu nàng đối thanh long sơn trại sơn phỉ cũng có rất tốt cảm nhận cảm thấy những người này cũng không giống như là bình thường những cái kia lô mãng sơn p ngược lại cũng phi thường có quy củ nghiêm trình huấn luyện Vũ lâm ự c cũng không t trại chủ người tốt đã lâu không gặp lộc vân khê tay nhỏ rảo lấy váo nhỏ nhẹ nói a không lâu đi giống như một tháng trước mới vừa gặp quà lâm vân ngáp một cái hắn luyện đan mê mẩn liên tục mấy đêm rồi cũng không có nghỉ ngơi tốt Cái gặp phía t r lộc t h i vân khê gật đầu đến ngồi xuống một bên thân nhau thẳng lâm vân nói không biết rõ lộc cô đương trại chủ ta là bởi vì tông môn tổ chức lịch luyện đường tắt nơi đây cho nên đặc biệt đến đây thăm hỏi trại chủ c ò n không có đợi lâm vân hỏi xong lộc vân khê liền vội vàng đột đáp nhà nguyên lai、like、là dạng này à chắc không được ta còn tưởng rằng ngươi tại tông môn rất thanh nhàn có thể tùy ý ra ngoài đây lộc vân khê nói nếu là có chuyện quan trọng cũng là có thể xin ra ngoài nhà lâm vân ngược lại là đối cái này không thể nào quan tâm thuận miệng hỏi một chút mà thôi đã đối phương tới cũng liền không ngại chiêu lãi một phen lâm vân cho tiểu cô nương rót một c h é n trà lộc vân khê nhận lấy trà nóng dùng hai tay d â n uống trại chủ thích uống trà sao lộc vân khê nhóc nhẹ lấy trà nóng một bên hỏi ừng quen thuộc bằng không thì cũng không có gì tốt uống lâm vân gật đầu hắn nguyên lai、like、tại lam t i n h liền có uống trà thói quen cái thế giới này mặc dù cũng có nhưng là s ấ y khô chế tác công nghệ lại là có vẻ không bằng vẹn vẹn có thể tiếp nhận trình độ vân khê xem trại chủ giống như có chút buồn ngủ mệt mỏi là thân thể khó chịu sao lộc vân khê phát hiện hắn một bộ lười biếng lẫn nhau không khỏi hỏi lâm vân lắc đầu không có nghỉ ngơi tốt nha lộc vân khê không tìm được đề tài đành phải yên lặng uống trà lâm vân nói lộc cô nương nói muốn đi lịch luyện không biết rõ là đi cái gì địa phương lịch luyện lộc vân khê nói tông môn có hai cái địa phương cho nhóm chúng ta tuyển ta chọn là phía tây loạn trướng lâm ồ ngay vậy lâm vân hơi đánh nhau tinh thần loạn trướng lâm thế nhưng là một cái nguy hiểm địa phương a quanh năm có kịch độc trướng khí tràn ngập trong rừng còn có rất nhiều đ ộ c vật h u n g cầm vẹn vẹn là trướng khí cái này một cửa ải liền khó có thể ứng phó lộc vân khê gật đầu vân khê rõ ràng điểm này tông môn cho nhóm chúng ta phân phối giải độc chỉ toàn t r ư ớ n g đan có thể hóa giải trướng khí chi độc phương dám vào nhập trong rừng l u y ệ n lâm vân nói ồ giải độc chỉ toàn trứng đan có thể để cho ta nhìn xem sao lâm vân đích thật là có chút hiếu kỳ không biết do những n à y tu luyện môn phái luyện giải độc đan sẽ có bao nhiêu lợi hại hắn luyện chế những cái kia công hiệu cũng chỉ có thể duy trì chưa tới một canh giờ liền muốn mất hiệu lực tại gần đây suy từ dưới lâm vân có chỗ cải tiến nhưng cũng không có gì đặc biệt cho nên muốn theo người khác luyện đan dược bên trong hấp thu một chút kinh nghiệm có lẽ có thể rộng mở trong sáng cũng khó nói ừng trại chủ muốn xem không đương nhiên có thể lộc vân khê không có bất luận cái gì c h ầ n trở trực tiếp lấy ra tông môn phân phối giải độc chỉ toàn trường đan trước đó sư tỷ đưa cho nàng nàng còn không có mở ra nhìn qua một cái ngay lập tức đem chứa đan dược hộp gỗ đem ra đặt tới trên bàn nhẹ nhàng mở ra lâm vân nghiêm túc nhìn xem động tác của nàng một mặt chờ mong hôm ở sáu viên tròn quần c u ộ n màu đen dược hoàn nằm ở trong đó cái này lâm vân sửng sốt một cái liền cái này nói thật hắn có chút không quá tin tưởng cái này giải độc đan phẩm chất không khỏi cũng quá lần lâm vân có chút hoài nghi là dạng gì luyện dược sư có thể luyện ra như thế không hợp thói thường đ a n dược đây thật là đại môn phái xuất phẩm hắn có chút không hiểu không phải là hắn trình độ có hạ nhìn không ra cái này đ a n dược chỗ cao minh lâm vân ra hiệu một cái tại tiểu cô nương đồng ý dưới cầm lên trong đó một khoả tính toán một phen nhẹ nhàng ngửi một cái nhìn xem đan dược đích thật là giải độc đan không sai nhưng là có hay không khu trừ trướng khí năng lực lâm vân thật đúng là khó mà nói bởi vì ở trong đó lâm vân không có cảm nhận được cùng loại khu trướng hoa các loại dược vật thành phần mà lại hắn còn cảm thấy một tia cổ quái vì cái gì bên trong còn có chút dược tài dược lực là tương bác còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ vật lâm vân có chút mộng đan dược lạ như thế luận chế sao như thế cùng hắn gần đây họ không quá đồng dạng a không phải là tự mình đi thẳng tại sai lầm trên đường a lâm vân nội tâm đáng chát không đúng lâm vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lần trước lộc vân khê cho tăng khí đan rất bình thường dược lực rất kỉnh luyện chế mạch suy nghĩ cũng là cùng hắn tương tự mà lần này chẳng lẽ lại là cái này luyện dược sư vấn đề lần này luyện dược sư trình độ rất lần lâm vân trong đầu suy nghĩ c u â n c u ộ n mặc dù cảm thấy cái này đan dược có chút kỳ quái nhưng không dám tùy tiện liền kết luận cái này đ ồ vật có vấn đề vạn nhất người khác chính là như vậy đúng vậy hắn chẳng phải là thành vai hề mà một bên lộc vân khê thì là hoàn toàn không biết lâm vân ý nghĩ chỉ cho là hắng nghiêm túc tại thang ộ trại chủ nhìn kỹ sao nếu không ta cho ngươi lưu một quả ngươi tinh tế phân tích tốt lộc vân khê đối đan dược không hiểu nhiều lắm cái này giải độc đan nàng cũng là lần thứ n h ấ t gặp cho nên cho rằng lâm vân đối cái này đan dược cảm thấy rất hứng thú lúc này lâm vân lấy lại tinh thần đem đan dược đưa trả cho lộc vân khê hắn cũng không d á m cắt nhất định là cái gì tình huống nghiêm nghị nói cái này đang dược giống như có chút đặc biệt a đặc biệt lộc vân khê hơi nghi hoặc một chút ngươi chở ta ở đây một cái ngay sau đó lâm vân động khởi thân hướng phía đi ra ngoài điện qua một đoạn thời gian sau hắn cầm một cái hộp cùng một quyển bản vẽ trở về lộc cô nương ta cái này có một hộp giải độc tị c h ứ n g đan là chính ta lợi chế có thể hiệu trình độ nhất định độc tính cùng c h ứ n g khí đối ngươi lần lịch lãm này hữu dụng đưa cho ngươi a nhìn trước mắt đưa tới hộp lộc vân khê có chút kinh ngạc là trại chủ chính ngươi lợi chế lâm vân gật đầu lộc vân khê kinh ngạc nói không nghĩ tới trại chủ còn có thể lợi dược lâm vân nói luận chơi có nhất định hiệu quả mong rằng lộc cô nương không muốn ghép bỏ lộc vân khê nói sao lại thế vân khê vui vẻ còn đến không k ị đây nàng nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền đem hộp thu vào ước lượng ở trên người lâm vân hỏi ngươi không mở ra nhìn một chút sao lộc vân khê lắc đầu không cần ta tin tưởng trại chủ lâm vân bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng t ố t ta tùy ngươi ngay sau đó hắn lại lấy ra một quyển g i a thú bản vẽ bức tranh này là loạn trướng lâm địa đồ chủ yếu ghi chép trướng lâm bên ngoài hình là chính xác ngươi muốn đi loạn trướng lâm cái này đồ cũng cầm lên đi địa đồ lộc vân khê tiếp nhận g i a thú bản vẽ nhìn qua hai lần chương này miêu tả mảnh hơi có gây nên ra thú địa đồ không biết có hay không chính xác nhưng rất vui vẻ nhận đa tạ trại chủ một không xem chừng lại thiếu nhiều như vậy ân tình lâm vân khoác qua tay không cần như thế giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau là hẳn là ừ m bằng hữu có lâm trại chủ dạng này bằng hữu ta rất vui vẻ lộc vân khê đây lẩm bẩm nói về sau thời gian bọn hắn lại nói chuyện một hồi lộc vân khê ý thức được không nên quá m u ộ n liền đứng dậy đối lâm vân t ạ m biệt lâm vân cũng không nhiều lưu đưa tiểu cô nương ly khai thanh long sơn trại tờ s tắt g i n g làm việc đến nửa đêm mới hết giờ làm có thời điểm kẹt văn không viết ra được đến ít hơn mong được tha thứ cuộc u a chương bảy mươi hai lộc vân khê lịch luyện một chương bảy mươi hai lộc vân khê lịch luyện hai lộc vân khê ly khai thanh long sơn t r ạ i sau đến một chỗ võ giả giao dịch trong chợ mua một chút đặc thù chất liệu bao tải thu dọn xong xuôi l i ề n xuất phát tiến về loạn trướng lâm lộc vân khê từng nhiều lần nghĩ tới muốn đi hối đoái một cái túi chữ vật để cho mình có thể nhẹ nhõm mang theo vật phẩm bất quá túi chữ vật loại này đổ vật xem như tương đối hiếm có pháp bảo cần áp dụng một chút đặc thù chất liệu vải vóc lại thêm lấy không gian loại chất pháp mới có thể chế tác hoàn thành trình tự làm việc phức tạp lại độ khó cao cho nên cho dù là không gian chữ vật nhỏ nhất túi chữ vật đều cần đại lượng điểm công hiến mới có thể đổi lấy cho nên nàng một mực không bỏ được đổi đổi mà là dùng những n à y điểm cống hiến đi hối đoái được tăng thực lực lên có tác dụng đồ vật bất quá bây giờ nàng đã cảm nhận được không có túi chữ vật chỗ bất tiện đ ộ n khởi t ổ n chữ điểm cống hiến hối đoái túi chữ vật tâm tư một đường đi nhanh sau đó không lâu liền tới đến l o ạ n trướng lâm phụ cận một bước vào cự li l o ạ n trướng lâm không đến ba dặm vị trí lộc vân khê liền rõ ràng cảm giác được không khí t r u n g quanh phát sinh trình độ nhất định biến hóa một k i ê u mỏng manh trướng khí ở chung quanh tràn ngập lộc vân khê vận chuyển nội kình để cho mình hô hấp trầm ồn xuống tới nàng hiện tại còn không muốn lãng phí giải độc đ a n chờ đến chân chính tiến vào đoạn t r ư n g lâm tái sử dụng đan d t dần dần này. Này sau đó không lâu lộc vân khê đi vào loạn trướng lâm lối vào trước mắt mảnh này quái dị tràn ngập từ khí trướng lâm thật đúng là nhường nàng cảm thấy có một tia kinh ngạc mặc dù trước lúc này nàng đã là sớm có nghe nói loạn trướng lâm quái dị quỷ quyệt nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là không khỏi kinh ngạc nông đậm trường khí nhường không khí chung quanh càng thêm nặng nề lộc v â n khê suy nghĩ một cái vẫn là không có phục d ụ n giải g độc đan muốn đợi đến chân chính tiến vào trong rừng lại tiến đi n u ố t vận khởi nội lực ngăn cản trường khí hô hấp chậm lại lộc v â n khê không có quá nhiều rừng lại trực tiếp tiến vào trong rừng một đường tiến lên đột nhiên dưới chân của nàng cách đó không xa xuất hiện một cái đỏ xanh dao nhau lớn con rết nàng n h u nhũ mày sáng loáng một tiếng rút ra trường kiếm mấy đạo sắc bén kiếm khí đánh tới trong một c h i ế mắt con rết hóa thành vài khúc lộc văn khê nhìn một cái cái này con rết thuộc về đê i a i đ ộ c vật trên thân không có cái gì đáng giá thu lấy lúc này thu hồi trường kiếm tiếp tục đi đường vừa đi nàng một bên mở ra tông môn phân phối giải độc chỉ toàn trướng căn hộp lấy ra một khỏa, nuốt vào bụng một máy mắt rõ ràng cảm giác được không khí t r u n g quanh mát mẹ mấy phần c h ứ n g khí mang tới ảnh hưởng ngay tại dần dần biến mất quả nhiên hữu dụng lộc vân khê lúc này dễ dàng không ít nàng một đường tiến lên muốn tiếp tục xâm nhập tìm kiếm cấp bậc cao hơn đ ộ n vật dị thú ngoại tầng đ ộ n vật giá trị không cao không đáng lãng phí thời gian tại vượt bên trong địa phương chắc h ẳ n gặp gỡ đồ tốt tỷ lệ càng lớn đi không bao lâu nàng đụng phải một nam một nữ hai người xem phục sức của bọn họ hẳn là linh khê tông đệ tử lộc vân khê nhìn bọn hắn một cái về sau không nói gì thêm từ một bên đi vòng qua linh khê tông đệ tử cảm nhận được nàng sắc bén ánh mắt cùng khí tức không tầm thường không có cùng nàng tiếp xúc ý niệm cũng không dám quấy nhiễu lại đi một đoạn đường đột nhiên lộc vân khê phía trước xuất hiện một đạo thức tha thân ảnh lộc vân khê tập trung nhìn vào là sư tỷ của nàng ngay tại trầm rãi hướng nàng đi tới lộc sư muội người rốt cuộc đã đến diệm tiến cười tủng tìm nói lộc vân khê bước nhanh đi đến trước cười nói sư tỉ ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp tiến h không có trả lời vấn đề của nàng mà là cười nói sư m ộ i đi làm việc cái gì rồi vừa mới tiến cái này loạn trướng lâm a lộc vân khê nói ừng đi chuẩn bị một chút cái túi diệp tiến h nói ồ có đúng không như thế lớn cái túi vân khê ngươi làm u ố n đem nơi này độc vật trừ sạch sẽ a sư tỷ nhìn xem cái túi có chút kinh ngạc lộc vân khê cười cười không phải vậy không đủ thu thập đây diệp tiến h nói nhóm chúng ta sớm tiến đến đã là vơ vét có một đoạn thời gian cái này bên ngoài khu vực kỳ hoa dị thảo độc vật độc trùng đã cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ lộc vân khê nói ừng sư tỷ ta minh bạch lần này ta là dự định tiến vào chỗ sâu khu vực đi săn giết những cái kia cao dai độc vật dị thú ồ là thế này phải không diệp tiến nghiêm túc dặn dò quả nhiên không ngoài sở liệu của ta sư muội ngươi chậm người một bước tiến đến ta liền đoán được ngươi là làm tính toán như vậy bất quá muốn đi vào chỗ sâu cần phải đặc biệt xem t r ư ờ n g a bên trong t r ư ờ n g khí nồng đ ậ m còn có các loại cao dai độc vật một không xem t r ư ờ n g liền sẽ có mất mạng nguy hiểm lộc vân khê gật đầu sư tỷ ta sẽ thêm thêm chú ý diệp tiến nói đúng rồi ta nghe tới một lần lịch luyện sư minh nói một mực hướng loạn trướng lâm tây bắc bộ đi có một m ả nếu h nhiều h cốt diệp xâm lâm. Nơi nào có rất diệp Nơi i xâm lâm. nào m một thấy chút vật, chân dị bảo, đương nhiên, h kỳ cũng có một chút cao độc đương dị dài vị bảo, sư y n h kêu lần trước, chính là ầ n chính trước, l ở nơi nào đánh cọng chân, tên Nếu vài vài hai. là hoạch đầu độc vật, thu hoạch vài cọng kỳ chân, thu được chết thu thu thứ vật, kỳ sư muội muốn đi vào c h ỗ t sâu không n g ạ i đi nơi đó nhìn một chút lộc vân khê gật đầu tạ tạ sư tỷ ta biết rõ diệp thiến thần sắc có chút gánh thầm nghĩ sư muội tuyệt đối không nên bệnh mạnh nếu là hút vào trường khí quá nhiều dẫn đến không thoải mái nhất định phải kịp thời lui ra ngoài can đoan tự thân tính mệnh quan trọng lộc vân khê nói ừ n sư tỷ ta minh bạch đúng sư tỷ là một người sao sở thiên sư h i n h đâu nghe vậy diệp tiến sắc mặt thoáng biến đổi lập tức khôi phục như thường nói sư h i n h hắn muốn đi một chút hiểm đ ị a nhưng sư tỷ gan nhỏ sợ chết không dám đi theo cho nên trước hết ra hiện tại dự định rời khỏi trường lâm nghỉ ngơi một cái nói xong nàng r ố t r ố t mi tâm hiện ra một bộ mọi mệnh bộ dáng n h a lộc vân khê gật đầu vậy sư tỷ ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi ta liền trước nhập trong rừng ừng ặ p lại diệp tiến phất phất tay đưa mắt nhìn tiểu cô nương ly khai diệp tiến túi đầu lạnh lùng cười một tiếng nghĩ thầm lấy sư mội như thế tính cách nhất định sẽ đi nàng nói cái kia địa phương t r ư ơ n g bảy mươi ba lộc vân khê lịch luyện hai chương bảy mươi ba lộc vân khê lịch luyện ba lộc vân khê một đường tiến lên không lâu sau đó lại gặp được một cái mọc đầy lân phiến lân viên chặt đường lân viên hai mắt màu đỏ tươi nhai răng trận mắt thực lực gần thối thể thất trọng lộc vân khê vận khởi trường kiếm nhẹ nhõm chém g i ế t đi một đoạn thời gian nàng nhớ tới lâm vân trước đó đưa cho nàng ra thú địa đồ lấy ra quan sát lại phát hiện cái này địa đồ ghi lại thật đúng là tương tự đại khái vị trí cũng đối ứng bên trên lộc vân khê đối kia thần bí nam nhân lại nhiều mấy phần hiếu kỳ sẽ lợi dụng còn có loạn trướng lâm địa đồ trên người hắn đến tột u cùng cất giấu bao nhiêu bí mật trước đó nàng đi qua địa phương trên bản đồ cũng có ghi chép căn cứ địa đồ tuyến đường nàng đi tới một cái khác tiêu chí vị trí mặc dù tại chi tiết có một ít khác biệt nhưng là trên tổng thể không có t r ê n l ệ n h bao nhiêu lộc vân khê tiếp tục tiến lên một đường xâm nhập không lâu sau đó nàng đường tắt trên bản đồ tiêu chí một chỗ nơi một chỗ đen như mực đầm nước đầm nước chung quanh có một vòng lành lạnh bạch cốt tại trên bản đồ vũng nước này có một đạo nguy hiểm tiêu chí lộc vân khê tại hắc đàm bên cạnh thấy được đồng dạng đồ vật làm nàng run lên một cái nhưng nàng khôi phục nhanh chóng tới đem trong đầu không tốt đồ vật tất cả đều thả ra ngoài bởi vì nàng biết rõ cái này đồ vật không có khả năng xuất hiện ở đây đây bất quá là h u y ễ n tướng thôi đặc biệt là tại trên bản đồ còn có nguy hiểm biểu thị nàng tự nhiên không có khả năng bị mê hoặc không còn đi phản ứng mảnh này đầm nước theo khác một bên tiếp tục thâm nhập sâu nàng nhớ kỹ sư tỷ nói lời đi tây bắc phương hướng đi một đường tiến lên không có gặp gỡ phiền thoái gì ở nửa đường còn gặp một gốc phẩm chất không tệ linh hảo bỏ vào trong túi không lâu sau đó nàng đến sư tỷ giảng thuật địa phương cái gặp phía trước có một mảnh cổ k h á i rừng rậm tính mịt tí mắng không biết tận chứa trong đó bí mật gì trong rừng một chút hình dạng quái dị tây tối l à tại ngoại giới chưa từng thấy qua sinh trưởng toàn thân t r ắ n g bệnh trên cành cây từng đầu gập gành đường vân lộn xộn bên trong có nội quy luật khâu cạn trên nhánh cây la cây giống như từng đạo thú trào đi vào mảnh này quái rừng trong nháy mắt liền có thể cảm thấy t r ư ớ n g khí càng thêm nồng đậm trong không khí thỉnh thoảng có từng sợi t ử sát sương mù quanh quần còn bí mật mang theo thi thể thối cỏ hỗn hợp ra mùi hôi mùi trên m ặ t đất có khắp nơi có thể thấy được các loại thi hải của động vật tốc tốc đột nhiên ở một bên trong bụi cỏ vang lên một trận động tĩnh lộc vân khê cầm trong tay trường kiếm cảnh giác nhìn một cái một đầu da đen màu báo từ đó nhảy ra ngoài nó cặp kia đỏ sâu kín mắt to lăng lệ đang tràn ngập địch lý nhìn qua thiếu nữ gặp máu này báo lộc vân khê trong lòng vui mừng cái này sinh vật có thể độ tốt trái tim của nó là cực kỳ không tầm thường dự tài nếu là có tinh thạch vậy thì càng tốt hơn nhìn ra có thối thể bắt trọng khoảng t r ư ờ n g thực lực phù hợp lộc vân khê lần này lịch luyện mục tiêu giống phía trước da đen màu báo phát ra một tiếng sắc bén gầm rú lộc vân khê chân mày cao lại vận khởi trường kiếm chuẩn bị xuất thủ đối địch nhưng vào lúc này nàng cảm nhận được một trận khó chịu k h í tức không thuận có hơi cảm giác hôn mê trong lòng không khỏi g i ậ n mình chuyện gì xảy ra là bị trướng khí ảnh hưởng tới sao chẳng lẽ là nơi này trướng khí quá nổng giải độc đ a n sớm mất hiệu lực nàng vội vàng lại lấy ra một khỏa, nuốt vào đúng lúc này da đen báo nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên nào tập mà tới lộc vân khê vội vàng vận khởi trường kiếm một kiếm đ ố i đi trực tiếp đụng phải báo lợi t r ả o giữ lẫn nhau một lát lộc vân khê vội vàng hồi kiếm thi triển thân pháp hướng về phía báo sử dụng một chiều là nhận thức cái này báo phản ứng cũng là cực nhanh vội vàng tránh đi ngay sau đó lần nữa đánh tới liên tiếp chiến đấu mấy hiệp lộc vân khê tìm tới một cái cơ hội trực tiếp một kiếm đâm vào báo cẳng tay trên xuôi theo ngao một tiếng hắc báo bị đau thối lui muốn chạy trốn lộc vân khê đương nhiên sẽ không đông tha cái này cơ hội nhanh chóng đuổi theo mấy hiệp về sau đem đầu này hắc báo đánh giết ngay sau đó phá vỡ hắc báo bụng chuẩn bị thu lấy trên người nó bảo vật chính xử lý đến một nửa lúc đông nhiên lộc vân khê lông mày hơi nhũ trên thân kia cũ cảm giác khó chịu cũng không có bởi vì ăn vào giải độc đan mạ biến mất vẫn là đối nàng có nhất định ảnh hưởng nội lực cũng yếu đi mấy phần Quái, cái này địa phương chứng khí có lợi hại như vậy sao lộc vân khê cảm giác có chút k h ô n g ổn hô hấp không thuận còn không có gì nhưng là kinh lực của nàng suy yếu cái này cũng không tốt nghĩ nghĩ nàng lại cầm một k h o a giải độc đan nuốt vào một máy mắt mang đến một trận thoải mái dễ chịu cảm giác hô hấp cùng kinh lực lại khôi phục lại xem ra là mảnh này khu vực c h ứ n g khí quán đồng tự mình hút vào quá nhiều một k h o a giải độc đan hiệu dụng cũng không đủ đang lúc lộc vân khê nghĩ tăng tốc tiết ấu nhanh chóng tại mảnh này khu vực vơ vét kỳ chân dị vào lúc đột nhiên nàng phía trước cây kia quái thụ bên trên xuất hiện một cái nhân diện ma tru to lớn màu đen ma chu treo tại trên cây phía sau có một cái rất giống người mặt đồ án t á m khỏa màu đỏ tươi con mắt đang tập hợp một chỗ nhìn quan à n g nghe nói nhân diện ma chu phía sau đồ án là từ nó gần đây đánh giết sinh vật bộ dạng tạo ra mà nhân diện ma chu nhất là ưa thích tạo ra mặt người làm tự thân đồ án cho nên bị gọi là nhân diện ma chu là một loại cực kỳ chán ghét nhân loại sinh vật đúng lúc này lộc hân di còn kinh ngạc phát hiện cái này khó có thể đối phó ma chu lại không chỉ có một cái tại nó bên cạnh cũng treo một cái so sánh dưới hình thể cái lớn không nhỏ lộc vân khê lại phát rác sau lưng có động tĩnh lát nữa nhìn một cái kinh ngạc phát hiện phía sau cách đó không xa cũng treo một cái lộc vân khê hơi kinh ngạc cốc một tiếng không khỏi nuốt nước miếng một cái cái này nhân diện ma chu cũng không phải là dễ đối phó như vậy nếu là một cái còn đối nàng sinh ra không được bao lớn uy hiếp nhưng bây giờ liên tiếp xuất hiện ba cái thật giống như là muốn hợp lực đối phương nàng cái này có chút không ổn lộc vân khê cũng nghĩ không minh bạch rõ ràng cái này nhân diện ma chu từ trước đến nay không có như thế ăn ý hợp tác năng lực lần này làm sao trái ngược bình thường đang lúc lộc vân khê đang tự hỏi đối s á c lúc Tại một bên khác lại vang lên một thanh âm một cái to cỡ miệng chén dài hai ba mét từ văn song đầu ma xả bơi ra hai đôi xanh biếc nhọn đồng đang nhìn nàng lộc vân khê có chút được vòng vì cái gì trong chấp nhóm này xuất hiện nhiều như vậy thực lực không tầm thường động vật nếu là bình thường bọn chúng một cái một cái đến lộc vân khê là hoàn toàn không sợ nhưng là hiện tại lộc vân khê biến sắc hiện tại cũng là không sợ các ngươi thế mà cùng đi vậy coi như quá tốt rồi đỡ phải b ả n cô nương từng cái đi tìm lộc vân khê cắn nát đầu ngón tay tiên huyết chảy ra đem huyền bí cổ ngữ không lâu sau đó giữa mi tâm xuất hiện một đạo hoa điển tại bi pháp kích phát phía dưới nàng cả người khí chất trở nên hoàn toàn khác biệt tóc dài phiêu nhiên thần xác lạnh lùng mấy đạo nhỏ xíu linh lực tại hắn quanh thân lưu truyền bởi vì bi pháp mang đến thực lực tăng lên nàng thậm chí có thể vận dụng một chút linh lực gia trì tinh tế trắng n o n tay cầm kiếm thiếu nữ thân hình như yến phiêu nhiên ở giữa liền đến một cái nhân diện ma chu trước một kiếm chém xuống ma chu thân hình bạo động trong miệm thốt ra mấy đạo tơn h ệ n tiến hành phản chế lộc vân khê một kiếm phá mở tơn h ệ n trực tiếp hướng ma chu đâm tới chết phốc một tiếng một kiếm xuyên qua ma chu thân thể lộc vân khê không có nhìn nhiều thông qua trường kiếm hướng phía tiếp theo cái ma chu đánh tới thân hình khá lớn ma chu lập tức cảm nhận được nguy hiểm có dũng khí muốn thoát đi r ụ c vọng nhưng là trong nháy mắt lộc vân khê đã nhảy lên tiến lên nhân diện ma chu đành phải vội vàng phản chế phức phức phức liên tiếp bắn ra ba đạo gai độc đinh đinh đinh lộc vân khê cầm kiếm liên tục đánh rơi thẳng tiến không lùi mấy chiêu về sau ma chu lần nữa bị đánh rết lộc vân khê thần sắc hở hữu lát nữa nhìn một cái cái gặp sau lưng ma chu đã phát hiện tình huống không đúng bạo động bỏ muốn mau chóng thoát đi mặt đất s o n g đầu từ văn xả cũng như một làn khói chui vào trong bụi cỏ lộc vân khê một tiếng cười lạnh muốn chạy trốn vận thời t r ư ờ n g kiếm đánh giết tới chỉ chốc lát ma chu cùng s o n g đầu x à nhau nhau bị lộc vân khê đánh giết có thể nàng còn chưa có bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm lúc tại nàng cách đó không xa lại chuyển ra một thanh nhâm m Đợi a i h năm 255, 529, còn có cảm tạ chư vị huynh đệ phiếu để cử mặt dễ thương chương bảy mươi bốn lộc vân khê lịch luyện ba chương bảy mươi bốn lộc vân khê lịch luyện bốn theo thanh âm một cái to lớn bỏ cánh cứng màu đen xuất hiện trước mắt của nàng giáp trùng trên thân tản ra một cỗ sắt khí lộc vân khê cảm giác được cái này giáp trùng muốn so trước đó ma t r ù muốn khó có thể đối phó hơn nhiều cắt cắt c ắ -c, -c, -c, c cùng lúc đó nàng phía trên xuất hiện một đạo sắc bén quạ đen tiếng tê ừ nằm g đầu nhìn lại cái gặp một cái to lớn không gì sánh được hát nha đứng tại đầu cảnh đỏ thấm ổ so với nàng kiếm còn một lớn dài muốn to trên mấy lần đen như mực con ngươi ngay tại nhìn chăm chú nàng chuyện gì xảy ra lộc vân khê hiện tại trong lòng càng thêm nghi hoặc độc này vật mánh cầm đều giống như là hướng về phía nàng tới đồng dạng mà tại lúc này một cỗ cảm giác khó chịu lần nữa chuyển đến giải độc đan dược hiệu lại muốn biến mất lộc vân khê không do dự lần nữa ăn vào một khỏa giải độc đan hiện tại loại này tình huống nàng cũng không thể bởi vì chướng khí ảnh hưởng dẫn đến sức chiến đấu suy giảm nhưng bây giờ tình huống nàng đã không thích hợp đợi ở chỗ này nữa có thể rõ ràng cảm giác được còn có cái khác độc vật dị thú ngay tại hướng phía nơi này chạy đến hiện tại chủ yếu nhất là mau chóng thoát đi nơi đây chi chi chi lại có một thanh â m xuất hiện cái gặp ở một bên trong bụi cỏ nhảy ra mấy cái độc trồn lần này xuất hiện độc vật có so với lần trước cường đại cũng có một chút s o trước đó nhỏ yếu cũng tại nhằm vào lộc vân khê nàng cảm giác không thích hợp những độc vật này từ trước đến nay cũng không phải cái gì m ạ n g hóa cũng hiểu được s u lợi tránh hại vì cái gì hiện tại rõ ràng thực lực nhỏ yếu như vậy đều muốn đến tìm phiền thoái với mình tựa như độc này trồn mỗi một cái chỉ có thối thể tam tứ trọng thực lực tại nàng cường đại khí tức phía dưới hẳn là lần đi xa xa mới đúng ngay sau đó trên đầu cự mổ hát nha cũng đối với nàng phát động công kích giống một cái lao vùn vụn trưởng thương hướng nàng sau lưng đâm tới lộc vân khê cảm giác được nguy hiểm liền vội vàng xoay người đón một kích đinh phát ra một đạo sắc bén tiếng vang hát nha quán tính trùng kích vào lực đạo vô cùng lớn nhường lộc vân khê tay hơi tê tê một kích không trúng hát nha dương cánh bay lượn trở lại không chung đồng thời khổng lồ giáp trùng cũng lao đến tốc độ không chậm sắc bén sừng thú thẳng tắp hướng lộc vân khê đánh tới lộc vân khê ngăn cản một cái lập tức một kiếm bổ vào giáp trùng hát giáp phía trên đinh phát ra một đạo thanh â m thanh thúy chưa thể đánh xuyên nó hộ giáp chỉ để lại một đạo vết tích v a i đầu độc trồn cũng hướng nàng đánh tới giống như là muốn nhảy đến trên người nàng tiến hành cắn xé lộc vân khê lông mày nhữ một cái một kiếm vung đi kiếm khí đào qua vài đầu độc trồn trong nháy mắt mất mạng mà đúng lúc này lộc vân khê thân thể kia cũ cảm giác khó chịu lại một lần nữa đánh tới. tinh thần cùng nội kình đều chiếm được trình độ nhất định hạ xuống trước mắt tình huống quá khớp ổn lộc vân khê lại lấy ra một khỏa giải độc đan ăn vào cái này tông môn phối cấp giải độc đan chỉ còn một viên cuối cùng cái này một đan vào bụng cũng không có đạt được rõ ràng làm dịu ngược lại k i a cố nội lực suy yếu cảm giác càng thêm rõ ràng rơi vào đường cùng nàng đành phải lấy ra tự mang một hộp hồi khí đan lấy ra một khỏa ăn vào để cho mình kình lực đạt được một chút khôi phục mà tại, lúc này, tại nàng chu vi nhao nhao vang lên độc tính một cái, một cái ma tru từng đầu rắn độc tự mãng lần lượt xuất hiện Cái khác m dần dần ộ thực lực của nàng ngay tại theo thời gian suy yếu ở chỗ này càng lâu nàng liền sẽ càng nguy hiểm cho nên hiện tại nàng muốn sống sót duy nhất phương pháp chính là tại nhanh nhất thời gian bên trong phá vây ra ngoài lộc vân khê thần sắc nghiêm nghị bên trong miệng đang nhanh chóng mặc niệm cầu ngữ nàng muốn đem tự thân bí pháp hoàn toàn thi triển sau đó nhanh chóng giết ra một đường máu nhưng bởi vì tinh thần lực không đủ nàng kích phát bí pháp lại có một cỗ cảm giác lực bất tòng tâm cuối cùng nàng cắn nát một chút xíu đầu lưới nồng đậm mùi máu tươi tại bên trong miệng tràn ngập tại tinh huyết kích phát giới rốt cục thành công thi triển nàng một đôi con ngươi trở nên yêu dị bắt đầu phân biệt hóa thành đỏ màu xanh một cố cường đại khí tức ngay tại phát tán sau đó tất cả động vật dị thú nhao nhao đối lộc vân khê phát động công kích lộc vân khê ngoại p h o n g nhất trọng linh lực vòng bảo hộ toàn lực thi triển thân pháp cầm trong tay trường kiếm hướng phía thú chiều yếu kém nhất một vòng xung kích trên đường đi khó khăn trùng điệp một chiêu một thức không ngừng phóng xuất ra kiếm khí hàn mang nàng bị tiền hậu giáp kích cần một khắc không ngừng chống đỡ đánh trả bất quá còn tốt nàng một cái nhân loại làm mục tiêu công k í c h cũng không tính lớn có rất nhiều đ ộ c vật dị thú ở ngoại vi căn bản đánh không đến nàng thậm chí thanh lý lên phía trước cản đường tiểu quái lộc vân khê thân hình đang t h o n g thả tiến lên kinh lực hạ xuống nàng chỉ có thể dùng hồi khí đan bổ sung nhưng là không có ích lợi gì nhập không đủ suất mà lại nàng bay về lực đan cũng chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy lấy cái tốc độ này muốn đột phá t h u triều còn cần một đoạn thời gian nhưng là theo thời gian trôi qua thực lực của nàng sẽ chỉ càng ngày càng yếu dù cho nàng không bị những quái vật này đánh trúng cũng không nhất định đi ra ngoài đúng lúc này bên cạnh xuất hiện một đầu cao hơn hai mét lợn rừng đưa nàng hung hăng đụng một cái chấn động phía dưới nhường nàng cảm thấy ít hầu ngọt ngọt huyết khí c u ộ n q u ư n nàng cắn răng quanh thân lực lượng ngưng tụ uống một tiếng xử x u ấ t kiếm pháp bên trong cường đại nhất một chiêu cồn hoa lợn vũ một chiêu này uy lực to lớn đồng thời là phạm vi tính chiêu thức phi thường thích hợp với nàng hiện nay bị vây n ố t tình huống nhưng có một chút không tốt là một chiêu này vô cùng tiêu hao nội lực làm xong một chiêu này nàng đại khái dẫn đầu cũng liền trốn không thoát mảnh này d ừ n g nhưng là nàng hiện tại không có lựa chọn khác cồn hoa l ậ n vũ phóng thích phía dưới tại lộc vân khê chu vi quét sạch lên một trận cường đại kiếm khí vòi rồng quét sạch toàn trường vô số đạo sắc bén kiếm khí tản mát đến chung quanh độc vật dị thú trên thân giống như một cái tối say thịt phương viên m ộ mươi mét trong vòng bọn quái vật còn đến không kịp tiêu thảm liền tất cả đều hóa thành cốt nhục mạnh vỡ lập tức lộc vân khê chung quanh biến thành một mảnh từ địa không có bất cứ sinh vật nào sống sót mà nàng lúc này thì là sắc mặt tái nhận bờ môi không có một tia huyết sắc trên trán mồ hôi dịn không ngừng trượt xuống bởi vì thi triển như thế cường đại kiếm chiêu lại thêm chướng khí ảnh hưởng nàng bây giờ đã là tinh bị lữ tẫn mà ở chung quanh nàng bọn quái vật nhìn như thế cương liệt tấn manh một chiêu tất cả đều sinh lòng e ngại c h ấ n nhiếp phía dưới lúc này lại không có một cái độc vật manh cầm có dũng khí tiến lên tất cả đều tại ngoài mấy chục thức nhìn qua nàng tùy thời mà động lộc vân khê tay nhỏ run dày trường kiếm trụ sở không khỏi túi xuống thân thể nàng hiện tại đã là hoàn toàn không có lực khí có lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này nàng s ờ lên quanh thân muốn nhìn một chút còn có hay không đan g dược có thể khôi phục một cái k i n h lực nhường nàng chống đỡ thêm một cái nhưng là hồi khí đan hộp đã là giống mà đúng lúc này nàng tại gần sát n g ư ợ c vị trí mò tới một cái phình lên hộp đây là lâm vân cho nàng giải độc đan nàng cũng không định sử dụng mà là chuẩn bị cất giấu bởi vì nghe lâm vân nói hắn là vừa v ẫ n bắt đầu học tập lệ u y n dược tại lộc vân khê nghĩ đến hẳn là không có cái gì hiệu dụng đan dược cho nên vì không đồng ý cái này người mới học khó xử nàng đều không có nhìn một chút liền vui vẻ nhận dù sao cũng là đối phương một phen ý đẹp mà bây giờ đến như thế tuyệt cảnh đã không có lưu niệm ý nghĩa nàng đều sắp phải chết không ngại lấy ra sử dụng tay nhỏ khẽ mở đan hộp tại hộp mở ra một khắc này đột nhiên một mùi thơm sông vào múi nhất thời làm người cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu lộc vân khê nhìn lại cái gặp trong hộp an tính nằm năm viên chất thể tinh khiết màu đen dược hoàn dược hoàn phía trên vẫn tồn tại một đạo đ a n xăm tiểu cô nương lập tức một mặt kinh ngạc vì cái gì cái này đan dược nhìn phẩm chất phi thường chất tuyệt hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng như thế hống h u n g quanh quái vật tiếng kêu lại vang lên lộc vân khê không nghĩ nhiều trực tiếp xuất ra một khỏi Nút v à lập tức cường đại dược lộc vân khê phun ra một cỗ màu tím đen nước bẩn liên tiếp nôn mấy lần nước bẩn bên trong còn ngậm mang theo một chút tạp bã giống như là một loại nào đó thực vật lá cây nôn mửa xong sôi về sau nàng cả người tình trạng phảng phất giống như là hoàn toàn khôi phục tới trước đó cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất nàng một lần nữa đứng lên cầm trong tay trường kiếm thần s á c nghiêm nghị liếp nhìn một lần chung quanh quái vật mà tại lúc này đột nhiên những quái vật này không biết do có phải hay không bị vừa mới điên cuồng rết chóc tình trạng hù dọa hay là bởi vì cái khác nguyên nhân nhao nhao giống như là đối lộc vân khê đã mất đi hứng thú thời gian dần trôi qua một cái một cái rút lui không lâu sau đó lúc đầu vây quanh lộc vân khê vô số độc vật quái vật tất cả đều rời đi chỉ còn lại lộc vân khê một người lưu tại trống dông huyết đục trong chiến trường một trận gió thổi qua cuốn lên đất cắt trên lá khô cũng cuốn lên một trận nhàn nhà x chỉ là cái này sương m ù tím tại cự ly lộc vân khê không đến một mét lúc giống như là nhận lấy trở ngại gì tự hành tản g ra lộc vân khê một mặt m ở m i ệ n g một thời gian cũng không biết làm sao qua hồi lâu nàng vừa rồi lấy lại tinh thần kiểm lại trước đó đánh giết độc vật dị thú rơi xuống đem hữu dụng thu thập lại thu thập xong xôi về sau nàng mở ra bộ pháp hướng phía cốt diệp xâm lâm đi ra ngoài sự tình hôm nay đ ố i nàng sung kích quá lớn hoàn toàn có thể nói là tại quỷ môn quan đi một chuyến nàng đã không có bất luận cái gì tâm tình tiếp tục chỉ muốn ly khai loạn trướng lâm đi ra bên ngoài nghỉ ngơi thật tốt một cái chương bảy mươi lăm lộc vân khê lịch luyện bốn chương bảy mươi lăm lộc vân khê lịch luyện xong lộc vân khê ly khai loạn t r ứ n g lâm nàng hoàn toàn có thể nghĩ đến hiện tại tự thân tình huống khẳng định phi thường h ỏ n g bét lúc đầu xinh đẹp sạch sẽ trên quần áo dính đầy các loại quái vật hết u y dịch sợi tóc lộn xộn chật vật không chịu nổi mang tới hôm nay thu hoạch một đường tiến lên trên đường gặp không ít cái khác tông môn đệ tử bọn hắn trông thấy lộc vân khê như thế hung thần á c sát bộ dáng tất cả đều nhượng bộ lui binh sợ bị nằm đoạn mặc dù nói t ô n g môn ở giữa cũng không ủng hộ lẫn nhau tranh đoạn nhưng ở l o ạ n trướng lâm bên trong lại không có người giám thị luôn có một chút gắn lớn lộc vân khê trên đường đi không có gặp gỡ phiền thoái gì đi ra l o ạ n trướng lâm đem đồ vật cầm đi chuyển đổi thành hôm nay điểm tích lũy sau đó liền một đường ly khai nơi đây một mực hướng bắc đi đến một chỗ tiểu t r ấ n tìm một gian khách sạn ở lại đầu tiên là rửa mặt một phen đem tự mình một thân quần áo bẩn đổi xuống tới r ử a sạch sẽ mềm mại mang theo giọt nước đến e o tóc đen tán trên bay lấy mái tóc làm làm về sau liền trên giường nghỉ ngơi một lát sau khi tỉnh lại thu thập một cái lên đường trở về tôm tại dọc theo con đường này nàng đều nghĩ đến một vấn đề đối nàng chuyện đã xảy ra hôm nay sinh ra n g h i hoặc trải qua nàng lặp đi lặp lại phỏng đoán cùng hồi ức chuyện sự tình này càng ngày càng rõ ràng đã là lơ lửng ở trên mặt nước diệp tiến sư tỷ tại sao muốn hại ta lộc v â n khê vẫn muốn không minh bạch vấn đề này sư tỷ của nàng một mực đối nàng rất tốt trong ấn tượng của nàng hai người cũng chưa từng sinh ra qua mâu thuẫn càng nghĩ càng là suy nghĩ hỗn loạn nàng không nguyện ý tin tưởng chuyện này nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt không cách nào làm cho nàng không tin có thể ngay cả như vậy nàng vẫn như cũng là muốn xác nhận một cái không hy vọng là tự mình nghĩ sai hoan u ổ n g sư tỷ lộc vân khê một đường tiến lên tại đang lúc hoàng hôn chạy về huyền kiếm tông nàng trước khi đến chỗ mình ở trên đường gặp diệp tiến h sư tỷ cái này tràn ngập mị lực nữ nhân ngay tại tựa ở một gốc cây d ư ớ i nhìn ra xa sắp trầm xuống t r ờ i chiều có gió lay động nàng sợi tóc diệp tiến h phát g i á c phía sau có tiếng bước chân chuyển đến đông nhiên nhìn lại thấy được đến đây thân ảnh trong ánh mắt l ó e lên một vẻ bối rối cùng kinh ngạc nhưng là cực nhanh khôi phục lại a vân khê ngươi trở về hôm nay lịch luyện cảm giác như vậy mặc dù diệp tiến phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là nhường lộc vân khê tỉ mỉ bắt được tiểu cô nương nội tâm nổi lên một k i a đ ắ n g chát cười nói còn không tệ thu hoạch không ít đồ vật ồ diệp tiến cười nói thật sao sư m ộ i ngươi là đến cốt diệp xâm lâm đi lộc vân khê lắc đầu không có diệp tiến lông mày nhỏ nhắn có chút n h ă n lại cười nói vì cái gì lộc vân khê cười nói sư tỷ ta không xem chừng lạc đường ở ngoại vi đi dạo hồi lâu lãng phí rất nhiều thời gian bất quá còn tốt cũng thu hoạch không ít đằng sau bởi vì trướng khí dẫn đến thân thể khó chịu liền l i n ra diệp tiến nói nha là như thế này a tia tốt lắm thân thể trọng yếu nhất cái này một ngày x u n g tới có thể m ệ t không lộc vân khê nói sư tỷ ta thật sự là quá ngu ngốc cảm thấy mất mặt bất quá còn tốt ta đã t h a m dò loạn trướng lâm đại khái tình huống ngày mai ta liền đi tây bắc bộ cốt diệm xâm lâm diệp tiến h trong lòng vui mừng cười nói làm sao lại thế sư m ộ i làm sao thông minh nghỉ ngơi thật tốt một cái ngày mai tiếp tục nhất định có thể lần này lịch luyện bên trong lấy được thành tích tốt ừ n sư tỷ vậy ta liền đi về trước lộc vân khê gật đầu diệp tiến h phất, phất tay đi thôi đi thôi ngày kế tiếp sáng sớm sáng sớm lộc vân khê liền tới đến loạn trướng lâm trước nhìn qua trước mắt mảnh này trướng khí tràn ngập tràn ngập từ khí đen trắng rừng rậm khe khe thở dài sư thị đây là sau cùng cơ hội lộc vân khê lấy ra lâm vân cho giải độc tị trứng đan nuốt và o ổn định lại tâm thần một đường tiến lên trên mặt của nàng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì bất luận cái gì ngăn cản nàng độc vật dị thú đ ề u sẽ bị hắn vô tình chém giết nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chỉ có một mục tiêu chính là k i a tây bắc vị trí cốt diệp xâm lâm một đường xâm nhập trứng khí nồng độ càng thêm nồng đậm nhưng là tại lâm vân giải độc đan dưới lộc vân khê cũng không nhận được ảnh hưởng gì tại tiểu cô nương nghĩ đến đây mới là giải độc đan nên có bộ dạng một đoạn thời gian qua đi lộc vân khê đi tới cốt diệp xâm lâm trước nhìn xem mảnh này tự mình kém chút chết ở chỗ này quái dị chi điệm trong lòng không khỏi cảm khái đồng thời cũng đánh lên vạn phần tinh thần cầm trong tay trường kiếm bất cứ lúc nào làm xong chiến đấu cùng thoát đi chuẩn bị nàng tại trong rừng chậm chạp du tẩu thời gian đang từng giây từng phút trôi qua trước mắt là có ngẫu nhiên xuất hiện một hai con độc vật nhưng cũng không có giống ngày hôn qua dạng điên quần vọt tới đây bất quá là một mảnh quái vật thực lực tương đối cường đại phổ thông trướng lâm thôi nếu như không có sư t h trợ giải lúc này đã xác định được nàng ngược lại giống như là như chút được gánh nặng một đường tiến lên lợi dụng lâm vân chính bản giải độc thị trứng đan một đường rét quái xâm nhập lịch luyện kết toán thời điểm lộc vân khê không có gì bất ngờ xảy ra thu được một cái không tệ thứ tự bất quá nàng lưu lại một điểm tư tâm không có đem đạt được kỳ chân dị bảo toàn bộ nộp lên trên và không thành tích của nàng còn có thể tiến thêm một bước thậm chí là thu hoạch được thứ nhất hai tên cũng khó nói là diệp tiến trông thấy lộc vân khê chẳng những không có xảy ra bất chắc hơn nữa còn thu hoạch được không tầm thường thành tích lúc trong lòng không gì sánh được kinh ngạc nhưng trên mặt lại là nét mặt tươi cười như hoa chúc、mừng. lộc vân khê thái độ vẫn như c ũ n h ư lúc ban đầu nhưng là nội tâm ý nghĩ đã là hoàn toàn cải biến Trưng 76, cực cao tỷ lịch ệ hồi báo. Trưng 76, cực cao tỷ lệ hồi báo. Lịch luyện kết thúc về sau lộc vân khê cũng không có trực tiếp quay về t ô n g môn mà là lần nữa tiến về thanh long sân trại nàng muốn đem địa đồ còn cho người ta đồng thời muốn báo đáp một cái đối phương lần này lại là bởi vì người kia nàng khả năng biến nguy thành an v a n g không nàng hiện tại rất có thể chính là loạn trướng lâm bên trong một cỗ thi thể thậm chí liền thi thể cũng không có đã là bị những quái vật kia từng bước xâm chiếm hầu như không còn trong lòng của nàng đối lâm vân lòng cảm kích càng thêm nồng đ ậ m liên tiếp cứu được nàng hai lần nàng đã không biết rõ muốn như thế nào mới có thể báo đáp phần này thiên đại ân tình tự thân thua thiệt đã là càng ngày càng nhiều khó mà hồi báo một đường tiến lên sau đó không lâu lộc vân khê lần nữa đi tới thanh long sơn phía dưới đoạn này thời gian đều là vương đại trụ đang tiến hành tuần tra cho nên hắn lại là trước tiên phát hiện vị này quen thuộc thiếu nữ vội vàng nên đón tiếp lấy cùng lúc trước đồng dạng tiến hành một phen đối thoại sau đó vương đại trụ liền nhanh chóng chạy về sơn trại tiến hành bầm báo bởi vì lâm vân cũng không có cho vương đại trụ đầy đủ quyền lợi nhường hắn có thể trực tiếp dẫn người tiến vào sân trại cho nên vốn coi chương trình vẫn là phải đi một cái sau một lát vương đại trụ liền trở về hắn dẫn thiếu nữ lên núi một đoạn thời gian sau hai người tới trước đại điện đơn giản tiến hành thông báo về sau lâm vân nhường bọn hắn tiến đến đẩy cửa ra thiếu nữ trông thấy lâm vân lần đầu tiên gần đây góp nhặt cảm xúc liền không khống chế nổi dưới sự kích động lại trực tiếp đi đến tiền đến triển khai hai tay ôm lấy lâm vân lâm vân tại trong đại điện giã bước bỗng nhiên ở giữa n h u hương vào lòng lập tức một mặt một bước、ba. cái gì tình huống làm sao đông nhiên lập tức liền trực tiếp tới cái ôm lâm vân lập tức có chút mắt trợn tròn hai tay dừng ở không trung hắn cảm nhận được thiếu nữ cảm xúc kích động hai tay vớt ve xích sao giống như là chuyện gì xảy ra tình hình như thế hắn thật đúng là không tốt một tay lấy hắn đ ẩ y ra lộc vân khê thân cao ước chừng đến lâm vân nơi b ả vai bị ôm lấy phía dưới có thể ngửi được nàng nhàn nhạt sợi tóc mùi thơm ngát cùng thiếu nữ đặc hữu mùi thơm tại cửa ra vào vương đại trụ nhìn thấy như thế cảnh tượng lập tức mở mịt luôn uống có vẻ phá lệ xấu hổ lập tức từ một bên vụ trộn chạy đi tiếp tục tuần tra đi. Sau một lúc lâu, lộc vân khê tâm tình bình phục lại hai tay buông ra lâm vân khôi phục lý trí về sau đột nhiên cảm thấy phi thường không có ý tứ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên hai gò má phi hà nàng g ú i t h ấ p đầu nhìn dưới mặt đất không dám nhìn thẳng lâm vân cũng không nói một lời ngón tay tại đùa bỡn lấy váo cuối cùng vẫn là lâm vân mở miệng trước lộc cô nương cái này lộc vân khê ấp ù nói trại trại chủ không có ý tứ ta ta quá kích động lâm vân nói ồ không biết rõ lộc cô nương vì sao kích động như vậy lộc vân khê khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ nói ta ta tại lịch luyện ở bên trong lấy được thứ hạng năm lâm vân nói a thành tích kia không tệ a cái gặp thiếu nữ một mực cúi đầu không cùng hắn đối mặt có thể thấy được nàng bên thai tường đỏ bất quá là lịch luyện được thứ tự vì sao lại kích động như vậy đâu hơn nữa còn chỉ là hạng năm nếu là thứ một tên có lẽ có thể lý giải mấy phần lâm vân đối thiếu nữ không hiểu kích động cảm thấy có chút im lặng cảm thấy có chút không đúng lúc này lộc vân khê cũng phát hiện không ổn giải thích nói mà lại may mắn mà có trại chủ đ a n g ă n dược ta khả năng lần này lịch luyện lấy được thứ tự bằng không là hoàn toàn không có cơ hội hơn nữa còn kém chút rơi vào nguy cơ sinh tử bên trong lâm à trại c vân khê cũng không có đem sư tỷ hãm hại chuyện của nàng nói ra bởi vì hiện tại nàng cũng còn không có làm rõ đến tột cùng là thế nào một chuyện cho nên quyết định không đề cập dù sao đây là nàng cùng sư tỷ sự tình không cần thiết nhường lâm vân người ngoài cuộc này vì nàng lo lắng lộc vân khê hai mắt lóe ra còn mang cảm kích nói trại chủ thật sự là rất đa tạng ư ơ i lâm vân khoát tay áo lạnh ngặt nói không cần như thế bình thường chi vật có thể đến giúp lộc cô đương lâm mộ cũng là rất vui vẻ lộc vân khê từ trong ngực lấy ra trước đó ra thú địa đồ đưa cho lâm vân trại chủ món bảo vật này còn cho ngài phần này địa đồ cũng là giúp ta chiếu cố rất lớn lâm vân nhận lấy loạn trướng lâm địa đồ thu vào cái này đồ vật hắn nói không chừng về sau còn hữu dụng đến tự nhiên là m u ố n thu quay về mà tại lúc này lộc vân khê lại tại trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ đặt lên bản linh xảo cởi ra trại chủ những này là ta tại lịch luyện bên trong lấy được một chút kỳ chân dị thảo đều là phẩm chất tương đối ưu tú vật phẩm đặc biệt lưu lại báo đáp trại chủ đối ta ân tình cái gặp tại bao k h ỏ a bên trong có vài gốc linh dược mấy k h ỏ a linh quả còn c â n bình thủy tinh chứa mấy hạt mật rắn còn có mấy k h ỏ a độc vật dị thú tinh thạch tất cả đều phẩm chất không tầm thường là lộc vân khê đem tại lịch luyện bên trong lấy được đồ vật bên trong tuyển chọn tỉ m ỉ ra phẩm chất tốt nhất lộc vân khê bởi vì lần kia thảm liệt chiến đấu còn có về sau điên cùng diệt quái có thể nói đạt được không ít kỳ chân cùng tinh thạch nhìn trước mắt một đống phẩm chất không tầm thường bảo vật Lâm tự mình cái đầu tư mấy khoả giải độc đan lúc này báo dẫn đầu cũng quá cao đi lâm vân cũng có chút ngượng ngùng thậm chí có một cái ý nghĩ chính là tiểu cô nương này đem bảo vật cũng cho mình k i ê u nàng làm sao bây giờ a chính nàng tiến độ tu luyện chẳng phải là muốn rơi xuống thương tiên có thể làm chứng a ta lâm vân chưa từng có lừa gạt được dụ d ô vị thành niên thiếu nữ những này tất cả đều là đối phương chủ động đưa cho tự mình cái này không tốt lắm đâu lâm vân mặc dù nội tâm rất m u ố n nhưng vẫn là có chút lương tâm bất an nói một câu lộc vân khê vẻ mặt thành thật mong đợi nói mong rằng trại chủ chớ có ghép bỏ Ai, ngươi thật bắt h k ô lúc này hắn nghĩ tới cái gì nói ra lộc cô nương xin lợi tà một cái ngay sau đó hắn đứng lên hướng phía ngoài phòng đi đến một lát sau lâm vân trở về trên tay còn cầm hai cái hộp lộc cô nương người đưa ta nhiều như vậy đồ vật không đáp lễ biểu thị một cái thật đúng là làm cho người chú ý cái này hai hộp đồ vật đều là lâm m ộ luyện chế đan dược một hộp là chỉ huy ế t đan một hộp là hồi khí đan không phải cái gì quý giá đồ vật mong rằng cô nương không chê lộc vân khê vui vẻ nói làm sao lại thế đa tạ i trại chủ thiếu nữ vội vàng đứng lên theo lâm vân trong tay tiếp nhận cái này hai hộp đan dược lâm vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói ra đúng rồi mong rằng lộc cô nương đừng nói cho người khác cái này đồ vật là xuất từ lâm mỗi t r thủ lộc vân khê gật đầu ừng nhất định sẽ không hai loại đan dược là bình thường tiêu hao đan dược lộc vân khê cũng không tính sử dụng mà là muốn chân tàn g bắt đầu mà lâm vân cho thiếu nữ hai loại đan dược kỳ thật cũng không có điều kiên kỵ gì chỉ là bình thường tiêu hao đan dược coi như hắn dùng tài liệu tương đối chân cũng sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi dù sao cái này đan dược công hiệu liền còn tại đó chính là thường gặp khôi phục hiệu dụng hai người trao đổi xong vật phẩm về sau cũng rất vui vẻ sau đó thời gian bên trong bọn hắn bắt đầu chẳng có mục đích nói chuyện theo tu luyện đại sự nói tới thường ngày việc nhỏ lộc vân khê nói làng tại loạn trướng lâm hung hiểm trải qua bất quá có chút chi tiết thì là không có đề cập thời gian nhiễm nhiễm bất chi bất giác bên trong lại đến mặt trời muốn xuống núi thời điểm lộc vân khê hướng lâm vân chào tạm biệt xong cái này hoạt bát lanh lợi tiểu cô lương lại một lần nữa ly khai thanh long s â n trại chương bảy mươi bảy đột phá trước chuẩn bị chương bảy mươi bảy đột phá trước chuẩn bị thời gian qua đi mấy ngày tại cái này đem gần hai tháng thời gian bên trong lâm vân một mực tại chăm chỉ luyện chế đan dược cứ thế hôm nay hãn luyện đan kỹ thuật đã có nhất định trình độ tiến bộ phổ thông đan dược đều đã không đáng kể luyện chế tăng khi đan loại này cơ sở linh dược cũng là có nhất định sát xuất thành công mà bây giờ hắn đã là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm bởi vì lúc trước thu thập vung trồng tăng thêm lộc vân khê tặng cho một chút l u y ệ n chế phá giai linh đan dược tài đã không sai biệt lắm tất cả đều chuẩn bị xong xuôi lần này hắn vì cầu hồn thế nhưng là chuẩn bị năm sáu loại này phá giai linh dược dược tài đồng dạng chuẩn bị mấy phần phá giai linh đan có bao nhiêu chủng loại hình t h như tụ linh đan ngưng khí đan loại này tăng lên thực lực bản thân từ đó hỗ trợ đột phá bình cảnh đan dược cũng giống như phá giai đan phá linh đan loại này ẩn chứa đại lượng năng lượng kích phát phía dưới từ đó hỗ trợ đột phá cảnh giới đan dược có thể căn cứ tự thân điều kiện lựa chọn trong đó một loại hoặc hai loại này mà lâm vân thì là không thể nào để ý loại kia chỉ cần đã luyện thành cái gì hắn liền dùng cái gì hắn chuẩn bị nhiều như vậy phần dự t ả i chỉ cần luyện thành hai ba khỏa coi như thành công v ề phần một khỏa cũng không luyện được như thế suy sự tình lâm vân cho rằng sẽ không phát sinh trên người mình nếu quả như thật phát sinh vậy hắn cùng lắm thì lần nữa tới qua lâm vân cũng không phải là một cái sợ h a i thất bại người ngược lại gần đây tràn ngập lòng tin sẽ không bởi vì một lần thất bại mà nhộ trí thực lực của hắn bây giờ đã là thối thể thập trọng viên mãn đến không thể lại đấy cử Lâm y cái gọi vân còn nghe lộc vân khê nói có một ít võ giả thậm chí có thể không cần phá giai đan dược lợi dụng một chút cơ duyên từ đó đột phá cảnh giới tỷ như tại cùng người khác quyết tử đấu tranh bên trong tại cường đại tiềm năng kích phát giới thiện ý bên ngoài đột phá nghe được cái này ví dụ lâm vân liền không khỏi nghĩ tới hắn xem những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính vừa đánh vừa thăng cấp kịch bản tại d ư ớ i tuyệt cảnh đột phá cảnh giới đem đối thủ n ị c h chuyển phản s á t loại này nhiệt huyết sự t ì n h lại còn thật sự là tồn tại bất quá cũng nghe lộc vân kê nói loại này tình huống là cực kỳ hiếm thấy lâm vân tự nhiên không có khả năng chậm rãi chờ đợi cơ duyên xào hợp hoặc là tuyệt cảnh bộc phát bây giờ đã tu luyện tới viên mãn lợi dụng phá giai linh đ a n tiến hành đột phá là tương đối nước chạy thành sông sự tỉnh hiện tại lâm vân các loại luyện đan d ư tài tất cả đều đã chuẩn bị tốt ngoại trừ đồng dạng đồ vật còn thiếu khuyết một chút Cái này sở dĩ tuyển định cái phạm vi này là bởi vì thối thể bắt trọng trở xuống yếu thú thực lực quá nhỏ yếu tinh thạch cận chứa năng lượng quá thấp lâm vân xem c h ô n g lên tối cao đến thối thể thập trọng viên mãn là bởi vì lâm vân cũng chỉ có thực lực này quá cao đánh không lại thực lực không cho phép không phải vậy có thể có cao hơn kia khẳng định càng tốt hơn cho nên lần này hắn còn phải đi yêu thú sơn mạch một chuyến thu thập hai ba khoảng yêu thú tinh thạch thật lâu không có ra ngoài rồi lâm vân cũng là có chút ngứa tay làm quyết định về sau liền lập tức chấp hành bất quá chuyến này ra ngoài hẳn là tốt mấy ngày không để ý tới trong sơn trại công việc cho nên phải cho sơn phỉ thủ hạ phân phối một cái nhiệm vụ thanh long sơn trại phía trước một mảnh trên đất trống mấy cái sơn phỉ đang tiến hành luyện võ bọn hắn hình thể mạnh mẽ một chiêu một thức khẩu vũ hữu lực lâm vân dạy cho bọn hắn mấy chiêu đao pháp về sau ngay gần đây bọn hắn một mực tại siêng năng luyện tập hiện tại năm người thực lực đều đã là đi vào thối thể ngũ trọng sở dĩ sẽ có nhanh như vậy tiến triển ngoại trừ lâm vân định chế kế hoạch huấn luyện bên ngoài còn có chính là kia tăng tức dịch công lao bọn hắn đang luyện võ trước đó đều sẽ phục d ụ nhất g n định lượng tăng tức dịch làm cho bọn hắn tiến độ tu luyện tăng tốc nếu là không có lâm vân lấy trước đó sơn phỉ loại kia tự do tản mạ bình thường đánh một chút thu p h ò n g sống phóng túng tình huống coi như cho bọn hắn nhiều năm thực lực đều chưa chắc có, thể có cái gì tăng trưởng thậm chí đến trình độ nhất định liền chấm dứt từ đó sinh ra lùi bước lâm vân đi đến tiến đến tiến đến đang l u tất cuối ả cùng lâm vân còn nói cho nàng nhóm này, chỉ cần bọn hắn làm tốt về sau ngoại trừ sẽ ban thưởng tăng tức dịch còn có thể ban thưởng cái khác đồ vật nhường sơn phỉ thủ hạ tất cả đều phát ra một trận hoan hô lần này hành trình lâm vân đơn giản làm một chút chuẩn bị đầu tiên là mang theo hai cái bao khoả một cái chuẩn bị một chút lương khô một cái khác là dùng để chứa đ ư n c yêu thú tinh thạch cùng cái khác hữu dụng đồ vật tại lâm vân ý nghĩ bên trong lần này hành trình mục tiêu chủ yếu là yêu thú tinh thạch mà không phải cái khác cho nên nếu là rơi xuống đồ vật không tốt hắn là sẽ không nhặt khinh trang thợ trận còn mang theo một chút chỉ huy ế t đan nếu là trong chiến đấu n g o à i ý muốn thụ thương có thể sử dụng trị liệu còn có hồi khí đan dùng để khôi phục khí lực đơn giản chuẩn bị về sau hắn liền chỉ đi một mình yêu thú sân mạch cưới lên sơn trại nuôi cường trắng ngựa một đường lao vùng vụt không lâu sau đó liền tới đến yêu thú sân mạch phụ cận bởi vì ngựa không muốn tiếp tục tiến lên lâm vân đành phải xuống ngựa nhường chính nó trở về sau đó đi bộ tiến vào yêu thú sân mạch từ nơi này vị trí tiến vào yêu thu sân mạch nhất định phải muốn thông qua vùng rừng rậm kia bất quá mảnh này rậm rạp bên ngoài rừng rậm đã không phải là cự trào huyết lang địa bàn cự trào huyết lang bởi vì tộc quần thực lực giảm xuống bị chạy tới rừng rậm một góc khác tới mà đến là một đám yêu hầu chiếm lĩnh nơi này chỉ cấp huyết lang lưu lại một mảnh nhỏ l ã n h địa hai tộc đối lập lẫn nhau lâm vân đi vào trong rừng rậm hắn đối với mấy cái này ngoại vi quái không có hứng thú gì thực lực quá nhỏ yếu không phải hắn mục tiêu của chuyến này đi một đoạn thời gian sau rậm rậm trên c â chuyến đến một trận động tĩnh lâm vân ngầm đầu nhìn lên là một cái lông tóc đỏ hai tay mọc đ ầ y gai ngược đồng dạng cứng rắn chất bụi gai răng nanh mỏ nhọn nhìn phá lệ hung ác ngay tại cây cối ở giữa trên đung đưa tới lui hai viên cơ linh c o n mắt đánh thẳng lượn g lấy lâm vân cái này kẻ n g o ạ i lai、like. tại lâm vân cùng nó đối mặt thời điểm nó đột nhiên giả làm cái lên mặt quỷ một bộ trào phúng bộ dáng còn quay người dùng đít đỏ đối lâm vân lắc lắc khiêu khích thí vị mượi phần mục tiêu cất tí linh viên thực lực thối thể tăng trọng tin tức một loại đã từng nhận qua n g u y n rủa viên hầu bởi vì hạ chú người mất đi ngược lại bị chú lực trả lại là trở thành yêu lực viên hầu hành động nhanh ẹ lực cánh tay cường đại lâm vân nhìn thoáng qua l không có hứng thú để ý tới nó tiếp tục đi lên phía trước thường cách một đoạn thời gian liền sẽ gặp gỡ một hai con yêu viên bọn chúng có thời điểm treo tại trên cây có khi ở vào mặt đất gặp lâm vân đều là một bộ tiện như vậy bộ dáng lâm vân chỉ muốn vượt qua vùng rừng rậm này đến bên trong đi tìm thực lực cường đại yêu thú cho nên cũng không muốn để ý tới bọn chúng chỉ cần bọn chúng không chủ động tìm đến phiền phức lâm vân cũng lười xuất thủ dù sao những n à y hầu tử thực lực tất cả đều không cao phần lớn là tại thối thể ba bốn trọng chi ở giữa trong đó thực lực mạnh một điểm cũng liền ngũ lục trọng bọn chúng hầu vương hẳn là thực lực vẫn chưa tới thối thể bắt trọng không tại lâm vân săn giết phạm vi bên trong dù cho đạt đến bắt trọng muốn tại mảnh này trong rừng rậm đặc biệt đi tìm một cái hầu vương cũng là có chút điểm lãng phí thời gian bởi vì cũng không phải là tất cả yêu thú trên thân đều sẽ sinh ra tinh thạch là có nhất định tỷ lệ tính đại khái mấy phần trăm bộ dạng đương nhiên theo yêu thú thực lực càng mạnh xuất hiện tinh thạch sát xuất cũng sẽ càng cao bởi vì lâm vân một mực tại trong rừng ghé qua lúc này đã là có mấy cái h ầ yêu trong bóng tối theo hắn điều tra hắn đ ộ tĩnh yêu hầu khá là cẩn thận hoặc là nói tương đối gắt nhỏ chỉ cần không có xâm phạm đến ích lợi của bọn、nó. bọn chúng cũng sẽ không mạo m ộ i xuất thủ đúng lúc này đông nhiên tại phía trước một cái trên đại thụ có một cái hình thể khá lớn yêu hầu xuất hiện hai đầu b ù i gai cánh tay dài quanh quần mượn lực thân hình tại cây cối ở giữa bay tới bay lui không lâu sau đó đã đến lâm vân phía trên ngay sau đó t r u n g quanh hầu tử cũng tất cả đều thoáng khép lại tụ tới lâm vân sửng sốt một cái xem ra không xuất thủ không được ra những n à y yêu hầu chủ động tìm phiền bay tới cái này khá lớn hầu yêu thực lực tại thối thể ngũ trọng đông nhiên tại đầu cảnh so sánh đại yêu khỉ hướng về phía lâm vân lộ ra đinh đinh sau đó ngâm mang theo nhật khí nước tiểu theo trên vùng tới nhìn thấy tình cảnh này lâm vân hướng về sau rượu một bước tránh thoát một cách này chít chít chít tức tại trên cây đi tiểu hầu yêu t i ệ n như vậy cười ha h a phát ra một trận chít chít khỉ cười quay người diêu động đít đỏ trào phúng lâm vân mứng mày cái này để cho người ta có chút nhịn không được kho một tiếng bên hông trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ hắn nhảy lên một cái lợi dụng bên cạnh thân cây đ ạ t một cái đáng không mà lên hắn mang l ó ạ i lên hầu yêu tiểu huynh đệ lập tức cùng thân thể chết lĩa thinh anh yêu hầu lập tức một bước nó chính là ỉ vào không trung ưu thế mới dám như thế không kiêng nể gì cả mà lại hành động nhanh cho dù là gặp nguy hiểm chạy trốn khẳng định là không có vấn đề chính là bằng vào hai loại ưu thế khả năng đem thực lực mạnh hơn chúng huyết lang nhất tộc đổi đi chít chít chít chít tinh anh yêu hầu sau khi tính h ồ ư lại phát ra một trận tiếng kêu t h ê thảm ngay sau đó chung quanh hầu yêu cũng tất cả đều kịp phản ứng nhao nhao bưng kín tiểu h ì n h đệ của mình làm hồ tồn tán tất cả đều phi thường hoảng sợ chạy trốn h ầ u tử cũng không có như vậy đoàn kết không có bởi vì đồng bạn bị công kích mà cùng chung mối thủ lúc này trực tiếp bỏ mặc đồng bạn tình huống riêng phần mình thoát đi hậu tử chính là như vậy thiên tính xô lợi tránh hại cho nên lâm vân cũng không ưa thích loại sinh vật này cái này tinh anh yêu hầu phát hiện đinh đinh không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc lại vẫn đối lâm vân phát động công kích nhảy xuống một c h à o đánh tới bị lâm vân một đao trực tiếp chém giết người đánh chết c ư ớ t tí linh viên thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai mươi bảy có thể nhặt rơi xuống chỉ có hai mươi bảy điểm kinh nghiệm thực tế ít đến thương cảm lâm vân không có bất cứ hứng thú gì thanh đao thu vào tiếp tục đi đường cái này vừa ra tay lập tức nhường chung quanh hắn cũng an tính lại không còn có không có mắt hầu yêu cảm giác tụ tập đến hắn xung quanh theo lâm vân những n à y hầu yêu chiếm lĩnh bên ngoài rừng rậm chỉ là nhất thời lấy bọn chúng lực ngưng tụ tiếp qua không lâu liền sẽ bị những sinh vật khác đánh tan lâm vân một đường tiến lên không lâu sau đó liền rời đi ra bên ngoài rừng rậm tiến vào yêu thú sơn mạch nội bộ một mảnh rộng lớn vô ngần không thể nhìn thấy phần cuối g ặ p g ã y sơn mạch đ e n nhánh xuất hiện ở trước mắt sơn mạch sóng lớn chập trùng cự thạch đá lầm t r ậ m cây cối lẫn lộn sinh có thể tại nội bộ yêu thú thực lực đều là tương đối không tầm thường mà lại những n à y yêu thú phần lớn là lấy độc lập tồn tại không giống ngoại vi tộc quần phân chia hơi đi vào yêu thú sơn mạch nội bộ gặp phải cơ bản đều là thối thể ngũ trọng trở lên yêu thú kỳ thật giống trước đó huyết lang vương. là hoàn toàn có năng lực đến nội bộ sinh tồn nhưng là mục tiêu của nó là toàn bộ tộc quần cùng một chỗ rời vào cũng có chút khó khăn đi không bao lâu lâm vân liền gặp được một đầu thanh bị c ứ n g yêu lâm vân tra xét một cái nó tin tức là một đầu thối thể thất trọng thực lực yêu thú cảm giác được lâm vân tới gần đột nhiên xoay người hướng phía lâm vân chạy tới tráng kiện bàn chân rơi trên mặt đất phát ra trận trận tiếng vang lâm vân rút ra tinh mang cương đ a o mấy hiệp nhẹ nhóm đem chém giết người đánh chết thanh bị mâm yêu thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba trăm bảy mươi tắm có thể nhặt rơi xuống da trâu t h ị bò đơn giản tra xét rơi xuống không có gì bất ngờ xảy ra không có tinh thạch cũng không có gì đồ tốt lâm vân tiếp tục tiến lên không lâu sau đó lại gặp vài đầu yêu thú nhao nhao g i ế t chi tất cả đều biến thành điểm kinh nghiệm không có rơi xuống bất luận cái gì tinh thạch lâm vân tiếp tục thâm nhập sâu đi thẳng đến có thối thể bắt trọng yêu thú ẩn hiện khu vực bắt đầu tìm tòi những n à y yêu thú tồn tại đều là cách xa nhau có một đoạn cự ly cho nên giết hết một đầu muốn đi tìm bên kia có chút phí công phu trong n g á y mắt một ngày liền đi qua lâm vân đã nhớ không do cụ thể săn giết bao nhiêu yêu thú tại săn giết quá trình bên trong cũng ngoài ý muốn nhận lấy một điểm vết thứ nhẹ bất quá không có gì đáng ngại tại cái này mấy chục con yêu thú bên trong hắn chỉ lấy được một k h ỏ a thối thể thất trọng cùng một k h ỏ a thối thể bắt trọng yêu thú tinh thạch trong đó chỉ có thối thể bắt trọng tinh thạch là miễn cưỡng phù hợp nhu cầu lâm vân xa vào tại săn giết yêu thú bên trong đồng thời kinh nghiệm của hắn giá trị cũng ngay tại điên cuồng tăng trưởng đã tích lũy mấy vạn điểm kinh nghiệm nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ nờ cờ cảnh giới thối thể thất trọng viên mãn công pháp đoán thể pháp viên mãn tổng m ư ơ i tầng hoàng g i a hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ m ư ơ i tổng tầng hai mươi huyền g i a hạ phẩm võ ký c ù n phong đao pháp dung hội q u a n thông h o à số liệu bảng vẫn là không có biểu hiện có thể tăng lên cảnh giới xem ra thật là muốn phá giai linh đan tác dụng dưới mới có thể tăng lên lâm vân nếm thử điểm kích một cái cảnh giới một cột nhảy ra một đạo nhắc nhở trước mắt cảnh giới đẳng cấp đã đủ có thể nếm thử tại trong trò chơi tìm kiếm đột phá cảnh giới phương pháp quả là thế xác định được hắn cũng không có một mực đem kinh nghiệm tồn lấy đem hắn võ k ỹ cùng thân pháp tất cả đều tăng lên một cảnh giới nhờ ư lâm vân phi thường kinh ngạc chính là đem bắt cực băng quyền tăng lên đến t ă m trọng thế mà muốn hắn hơn hai vạn điểm kinh nghiệm tốn h hao là lấy cực cao đội số đang trưởng thành bất quá mang tới thực lực tăng lên vẫn là vô cùng rõ ràng cái này điểm kinh nghiệm hoa hoàn toàn đáng giá lâm vân cảm thấy chỉ bằng hắn những võ k ỹ này tại ngang nhau cảnh giới phía dưới hẳn không có người nào sẽ là đối thủ của hắn hôm sau giữa trưa mặt trời chói trang lâm vân ngừng điên cùng săn yêu sau khi ăn xong một điểm lương khô về sau quyết định nghỉ ngơi một cái tại yêu thú sơn mạch nội bộ khắp nơi ẩn chứa nguy hiểm cho nên hắn đi tới thiên ngoại vây vị trí t ì một m cái tầm mắt rộng rãi tốt địa phương bò lên trên một k h ỏ a cành lá tươi tốt đại thụ che trời giấu kín tại trên cây nghỉ ngơi mặt đất không phải rất an toàn cho nên vẫn là tại trên cây cho thỏa đáng đơn giản nghỉ ngơi qua đi hắn liền muốn thâm nhập hơn nữa một điểm đi tìm những cái kia thối thể c ự trọng thập trọng yêu thú võ ký trải qua tăng lên tại tam trọng bắt cực băng quyền gia trí hạ hắn cảm thấy không khó lắm đối phó những cái kia cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm yêu thú lâm vân nằm tại một cái thoải mái trên canh cây nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi bắt đầu không biết qua bao lâu đ ỗ n g nhiên tại cách đó không xa vang lên một trận rất nhỏ động tĩnh lâm vân cảm giác n h cảm lập tức mở hai mắt ra cẩn thận n g h e xong là một chuỗi tiếng bước chân lâm vân ung dung thản nhiên thu liễm khí tức hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại cái gặp tại cách đó không xa một gốc d â u rồng dưới cây có một nam một nữ đang dừng ở trong bóng cây nam dáng góc cao lớn bộ dáng hơi có vẻ âm chầm tại lông mày bên trên có một đạo m nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là tại ba mươi tuổi q u ò n g chừng nữ ước chừng có hai mươi bảy tám tuổi mặt mày thanh tú chính là bờ môi l ệ n h dày có vẻ không đẹp dáng vóc đầy đạn bày biện ra thành thục nữ nhân nên không có m ị lực hai người đều mặc mang theo cùng một loại đồ án hồng y gì hai người này tay kéo tay nhìn nhau một lát ngay sau đó ôm nhau thân hôn bắt đầu nam nhân tay trên người nữ nhân rú tẩu lâm vân sửng sốt một cái yên lặng quay đầu lại nhắm hai mắt lại không để ý tới sau một lúc lâu giữa nam nữ vớt ve an ủi tựa như ngừng lại chỉ nghe nam nhân mở miệng t r ư ớ nói nguyện linh bọn hắn làm sao vẫn còn chưa qua đến hiện tại cũng đã cái gì thời điểm nữ nhân nói giống như nói là đi mời những cái kia săn giết đội ngũ võ giả nhường những cái kia có kinh nghiệm võ giả tới làm chỉ dẫn nhóm chúng ta chuyến này cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức nam có người nói mời võ giả vì cái gì còn muốn cho những người ngoài kia đến đến thời điểm chẳng phải là còn muốn điểm một chút í c h lợi cho bọn hắn nam nhân giọng nói lạnh lùng hiện ra có chút bất mãn nữ nhân âm thanh cười một tiếng ha ha ngươi ngu rồi đương nhiên không cần nhường những người ngoài kia đến bất quá là sử dụng hết về sau lại diệt chứ thôi tại vây quét yêu thú quá trình bên trong bất hạnh mất mạng cái này nguyên do nghe còn có thể a nhóm chúng ta tông môn từ trước đến nay tác phong làm việc không phải liền là như thế sao nam nhân trầm ngâm một lát lắc đầu nói làm như vậy giống như không tốt lắm nữ nhân nói có cái gì không tốt nhóm chúng ta tông môn dạy chỉ chính là có thể vì đạt được mục đích làm ra trình độ nhất định hy sinh chỉ là cái này hy sinh là từ người khác tới làm thôi ta không phải ý tứ này ta nói là nguyệt linh bọn hắn thanh âm của nam nhân hạ thấp xuống tới lâm vân giật giật l ỗ t a i dụng tâm đi nghe sư mội cùng sư lệ tại yêu thú sơn mạch vây quét yêu thú lúc bất hạnh bị yêu thú nuốt hải cốt không còn đúng là làm cho người bi thống nghe đối phương giọng nói bi thương sinh động như thật nữ nhân cười vẫn là phong lan g ngươi lợi hại à thế mà liên đồng môn sư đệm nội cũng không đông tha ngươi không phải là ngay từ đầu cứ như vậy n g h ĩ à. nam nhân cười nói ta cũng không muốn làm như thế tuyệt nhưng nửa tháng sau tông môn nội môn tấn thăng khảo hạch liền muốn bắt đầu ta sang năm liền ba mươi tuổi nếu là lần này còn không thể đột phá thối thể thập trọng thắng được khảo hạch trở thành nội môn đệ tử về sau liền rốt cuộc không có cơ hội cho nên hy sinh một cái là không thể tránh được nữ nhân cười nói cũng thế ta cũng hai mươi tám nếu là lại mang xuống khả năng đợi này đều khó mà tiến vào linh mạch kỳ nam nhân cười nói vậy được rồi làm ra một điểm hy sinh là lại chỗ khó tránh khỏi nói xong hai người cũng ăn ý n ở nụ cười ôm nhau cùng một chỗ lâm vân một mực nằm tại trên cây nghe trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc nghe hai người kia giống như có chút đen a cái gì ác độc vợ chồng bất quá những chuyện này là người khác nhân quả không có quan hệ gì với hắn cho nên lâm vân cũng chỉ là nghe một chút liền đi qua hắn cũng không có ý định làm cái gì từ trước đến nay không ưa thích lẫn vào chuyện của người khác qua một đoạn thời gian về sau t â y kia ở dưới một nam một nữ giống như là các loại có chút không kiên nhẫn khởi hành ly khai tiến vào sân mạch lâm vân hai mắt nhắm lại tiếp tục nghỉ ngơi qua một đoạn thời gian về sau hắn tỉnh táo lại theo trên cây n g ả y xuống tới mang chính trên trang bị tiếp tục tiến vào chỗ sâu săn g i ế t yêu thú vê anh theo một đạo trần m u ộ n thanh â m vang lên trước mắt đầu này cản đường thối thể thất trọng thực lực giáp sát loại yêu thú bị lâm vân một quyền cảnh sát thân thể to lớn nga xuống đã là hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu ngươi đánh chết hát giáp ruột ê thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba trăm tám mươi một có thể nhặt rơi xuống tê sát lại là không có cái gì đáng giá nhặt đúng lúc này đ ỗ n g nhiên tại h ắ n phía sau chuyến đến một trận tiếng b ư ớ chân c lâm vân lát nữa nhìn lại cái gặp đằng sau tới ba nam một nữ hết thẻ bốn người nhìn ra trên người bọn họ khí thức cũng đều là thối t h ầ tám cựu trọng k h o ả n g trường bất quá không biết là địch hay bạn lâm vân cũng không có buông l ò n g cảnh giác sau đó không lâu những người này đi đến lâm vân cách đó không xa cầm đầu nữ tử tiến lên mấy bước cười nói vị huynh đài này ngươi tốt ngươi cũng là tới đây săn giết yêu thú sao cái này nữ tử tướng mạo ước chừng sáu bảy điểm trên mặt mang theo một chút tàn nhang nhưng làm cho lâm vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là y phục của nàng lại cùng lúc trước hẹn hò nam nữ có tương tự đồ án lâm vân gật đầu cũng không có mở miệng tàn nhang nữ tử nói nhóm chúng ta là săn g i ế t tiểu tổ chuẩn bị đi săn g i ế t một chút cao da yêu thú xem huynh đ à i thân thủ bất phảm cho nên muốn mời huynh đ à i nhập bọn xem lâm vân một thân bình thường quần áo lại là độc thân đến đây nữ tử đem hắn cho rằng là có thực lực tán nhân thợ săn không đợi lâm vân mở miệng đông nhiên ở phía sau một cái bình thường vải thô quần áo nam tử kêu lên ai ngươi tại sao lại kéo người nhập bọn nhóm chúng ta nơi này thực lực đầy đủ tàn nhang nữ tử cười nói thầm huynh ngươi yên tâm ngươi kia một phần không thể thiếu ngươi ta thỉnh vị huynh đệ kia n h ậ p bọn cũng là vì có thể có năm chắc hơn thành công săn yêu đến lúc đó thu hoạch liền theo ta phần này bên trong điểm thành a nữ tử cũng nói như vậy đằng sau người kia tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì lâm vân lắc đầu không có hứng thú hắn muốn một mình g i ế t yêu bạo tinh thạch kia có tâm tư cùng bọn hắn tổ đội mắt thấy đối phương không có hứng thú tàn nhang nữ tử vội nói đại huynh đệ nhóm chúng ta lần này nhưng là muốn đi săn g i ế t một đầu thực lực không tầm thường đại yêu đến lúc đó săn rét thành công không biết có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt nữ tử một mặt dẫn dụ nói cho lâm vân vẽ lên một chút bánh nghe vậy lâm vân tâm thần k h é động đại yêu cái gì đại yêu tàn nhang nữ tử nói một đầu thực lực gần nhau linh mạch kỳ đại yêu lâm vân nói thực lực cao như vậy yêu thú nhóm chúng ta như thế nào đánh thắng được tàn nhang nữ tử cười thân bí đầu này đại yêu lúc này đã là thân chịu trọng thương thực lực giảm lớn có sự gia nhập của ngươi lại thêm nhóm chúng ta đám người thực lực m u ố n đ á n h qua không khó ồ nghe nói như thế lâm vân tâm niệm k h é động tiếp cận linh mạch kỳ đại yêu đúng là hắn hiện tại muốn tìm việc này là thật tàn nhang nữ tử kiên định nói là thật lâm vân trầm ngâm một lát gật đầu ta cùng các người đi. mặc dù một chuyến này tất cả mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhưng lâm vân hiện tại tình huống xem như nhìn xem đối phương rõ ràng bài đ à n chơi cho nên dù cho lần này khả năng không thắng nhưng ít ra sẽ không thua cũng liền không sợ cái gì quá tốt rồi tàn nhang nữ tử kinh hỷ nói khoe miệng không khỏi đi lên lên giường lần này có bao nhiêu người nhập bọn nàng đều không quan trọng dù sao những n à y tán nhân v õ giả bất quá đều là kéo tới khổ được tôi h sau cùng bên thắng khẳng định là tông môn sư h u n h đệ mỗi nhóm tuất lên đường đi nam bế khắc cảm tạ ba vị đại lão mời tinh các nhỏ khen tìm h ư ở n g 1 t nguyệt kiếm sơn hạ vạn lâm vân gia nhập cái này săn g i ế t đội ngũ tại bọn hắn trong miệng biết được đám người là muốn đi săn g i ế t một đầu thối thể thập trọng viên mãn thậm chí khả năng n ử a bước bước vào linh mạch kỳ yêu thú cảnh giới như thế yêu thú thực lực có thể nghĩ là có chút cường đại là bọn hắn thực lực này bình quân không đến thối thể cựu trọng săn g i ế t tiểu đội không dám trêu trọc dù là bọn hắn nhân số đông đảo cũng là không có cái gì phần thắng nhưng bọn hắn sở dĩ có dũng khí là bởi vì bọn hắn biết được một tin tức đó chính là đầu này đại yêu tại mấy ngày trước cùng hai đầu thực lực tương cận yêu thú đánh nhau mặc dù thành công đánh bại đối thủ nhưng là tự thân cũng nhận trọng thương đánh mất tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu lúc này đang núp ở một chỗ trong sơn động dưỡng thương sở dĩ đám người sẽ biết rõ tin tức này là bởi vì trong bốn người này một thanh niên tận mắt nhìn thấy không có giả người thanh niên này trên quần áo có cùng tàn nhang nữ tử đồng dạng đồ án là cùng nữ tử đồng m ô n người bất quá dù cho cái này yêu thú bị trọng thương cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện giải quyết dù sao yêu thú thực lực tại ngang nhau cảnh giới phía dưới là nghiền ép nhân loại nếu là huyết mạch cường đại loại này nghiền ép sẽ càng thêm rõ ràng mà đầu này tiếp cận linh mạch kỳ yêu thú vừa lúc chính là huyết mạch cường đại kia một loại cho nên vì có thể ổn thỏa săn yêu bọn hắn tông môn hết mời được hai cái thực lực không tầm thường tán nhân v õ giả hai cái này tán nhân v õ giả thường xuyên cùng cái khác v õ giả tạo thành săn g i ế t đội ngũ đến yêu thú sơn mạch bên trong săn yêu đối với yêu thú sơn mạch hình hết sức quen thuộc mà lại có chuyên môn đối phó yêu thú phương pháp cho nên tỉnh bọn hắn đến cùng một chỗ tiến vào sơn mạch săn yêu trên đường đi lâm vân theo bọn hắn nói chuyện bên trong biết được bọn hắn đại khái thực lực hai cái này tán nhân v õ giả cũng có thối thể cựu trọng thực lực tàn nhang nữ tử thối thể cựu trọng thanh niên tiểu sư đệ thì là thối thể bất trọng bất quá căn cứ lâm vân nhìn ra bốn người này nếu là hai đối hai đánh nhau ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói bởi vì tàn nhang nữ t ử hai người là theo trong môn phái già học tập võ công khẳng định phải so những n à y tán nhân muốn chuẩn mực một chút mà lại vũ khí trang bị cũng tương đối tốt một nhóm năm người một đường tiến lên không lâu sau đó gặp một đầu thối thể bắt trọng thực lực y ê u thú là một đầu giá trị tương đối cao y ê u thú trên người có rất nhiều đồ vật đều có thể bán đi giá tiền đang tiến hành đơn giản sau khi thương nghị đám người quả quyết động khởi tay đem đầu này yêu thú vây khốn ở giữa trải qua một phen chiến đấu sau thành công đem đầu này yêu thú đánh giết lâm vân thì là ở một bên vệ nước xem bốn người bọn họ đối phó một đầu cảnh giới không thấp y ê u thú kỳ thật cũng không thể nào nhẹ nhõm đánh g i ế t s o n g x u ô i về sau đám người chia cắt y ê u thú trên người bộ kiện lâm vân cũng được chia một chút lâm vân đối bọn hắn phân phối không có ý kiến gì dù sao hắn tâm tư cũng không ở chỗ này chỉ muốn mau c h ó n g cùng bọn hắn cùng đi tìm kiếm đầu kia tiếp cận linh mạch kỳ y ê u thú sau đó săn g i ế t một đường tiến lên đám người lại săn g i ế t vài đầu chặn đường y ê u thú lâm vân biểu hiện ra thực lực cũng liền thối thể tám cựu trọng quảng trường cùng bọn hắn tương đương đám người một mực hướng phía mục tiêu đi bọn hắn cũng không muốn phức tạp quá nhiều lãng phí khí khí nếu là bọn hắn một mực lề mà m lề mề m lâm vân có thể sẽ trực tiếp đậu thủ bớt bọn hắn mang chính mình tới bất quá không phải vạn bất đắc dĩ lâm vân cũng không muốn làm như thế dù sao trực tiếp lấy một đ ị c h bốn hơi có chút không lý trí mà lại ba cái thối thể cựu trọng cũng không có dễ đối phó như vậy cũng không tốt phán đoán bọn hắn có hay không giấu r ố t dù sao gặp qua lộc vân khê dạng này quái vật thiên t i ê u tồn tại n h ư n g hắn đối với mấy cái này tông môn đệ tử cũng lưu lại một đ i ể m tâm tiểu cô nương kia thối thể cựu trọng liền có thể đấu thập trọng viên mãn yêu thú đúng là làm cho người kinh ngạc coi như h i ệ n tại lâm vân đơn độc đối không lâu sau đó đám người phía trước lại xuất hiện hai đạo bóng người một nam một nữ giống như là đang đợi bọn hắn dừng đánh giá một cái quả nhiên không có sai bực này đợi hai người chính là khi đó hẹn hò nam nữ lúc này cũng một mặt nhiệt tình cùng đồng môn sư đệm hội chào hỏi k ê u nhiệt tình bộ dáng nếu là không biết rõ trước tình lược thuật trọng điểm thật đúng là khó mà suy đoán trong bọn họ tâm ý nghĩ ngay sau đó tàn nhang nữ tử cho đám người lẫn nhau làm đơn giản giới thiệu tất cả mọi người là một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng trang diện một lần phi thường hài hòa nam nữ hai người cũng trực tiếp biểu lộ thực lực bản thân nam nhân thối thể cựu trọng nữ nhân thối thể bắt trọng bất quá mặt thẻo nam nhân thối thể cựu trọng khi tức muốn so cái khác ba người mạnh hơn một chút hẳn là có cựu trọng đình phong lâm vân cũng làm tự giới thiệu nói mình thực lực vừa tới thối thể cựu trọng căn cứ hắn một mực biểu hiện ra thực lực đám người cũng không có làm sao nghi ngờ còn nói lâm vân còn trẻ như vậy liền có thực lực như thế muốn đem hắn dẫn tiến cho t ô n g môn lúc này lâm vân vừa rồi biết rõ cái này bốn cái trên quần áo có đồng dạng đồ án người đều là đến từ liệt hỏa t ô n g lâm vân lắc đầu cự tuyệt hảo ý của bọn hắn dù sao hắn không muốn tại vây quét yêu thú thời điểm m ệ n h tăng yêu miệng hàn h u y ê n khách sáo sau một lúc đám người liền khởi hành tiến về tìm kiếm đầu kia thụ thương đại yêu một đường tiến lên tiến vào một mảnh hoang vu trong núi lớn căn cứ trẻ tuổi tiểu sư đệ giản thuật yêu thú bị thương về sau chính là dấu kín tại mảnh này trong núi lớn đám người tìm tòi đầu này yêu thú thực lực nếu là cùng lâm vân tương đương nhục thân còn mười điểm cường đại hoặc là tiến vào linh mạch kỳ lâm vân cũng không thể cam đoan tự mình một người liền có thể đối phó cho nên đến thời điểm n ư ợ n nhờ người khác chi lực cùng một chỗ vây quét cũng là không tệ dù sao đến cuối cùng bọn hắn nên động thủ vẫn là sẽ động thủ tự mình liền yên lặng xem trận này trò hay trình diễn sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể giống ba lúc này đột nhiên tại cách đó không xa một cái vị trí phát ra một thanh â m vang lên t r i ệ t t i ê n địa, rung động lòng người gầm rú tất cả mọi người bị tiếng kêu này hấp dẫn nhao nhao khởi hành tiến về sau một lát đám người tất cả đều tụ tập tại một chỗ to lớn sơn động trước đó trong sơn động đen thui một mảnh không thể nhìn rõ bên trong sự vật bất quá có thể cảm nhận được có một cô phi thường ngang ngược khí tức chuyển tới tuyệt đối là một đầu thực lực cường đại yêu thú không sai Huynh đài mới xem. Chương 81, Huynh đài mới xem. Đầu này thụ thương đại yêu, hẳn là trốn ở chỗ、này. Phía trước nhất tàn nhang thanh không khí thụ thương như Thanh Đầu yêu, đầu yêu này này. này trốn tàn nữ tử nói đồng môn thanh niên nói, nang ngược cùng đồng dạng.、Thanh、niên trong giọng nói, mang theo một tia、e、ngại. Đài Đài đại đại đúc là mới mới sai, kia tia xem. xem. một theo e trước cỗ tức, tử ở bởi vì tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ có hắn nhìn qua đại yêu cùng cái khác yêu thú tranh đấu lúc rung động c h ẳ n g cảnh hắn lúc đầu trở lại tông môn chỉ là muốn đem cái này kỳ văn chia sẻ cho các sư huynh sư tỷ kết quả nhường bọn hắn lên h ứ n thú đến đây săn rết đầu này yêu thú vậy bây giờ nên làm cái gì trong này đen nhánh không biết rõ là cái gì tình huống nếu là mạo m g ộ i đi vào nói không chừng sẽ gặp phải cái gì phong hiểm môi giày nữ tử nói、Dược. được được được đông nhiên tại trong sân động chuyển tới cùng loại trâu tiếng k ê u thanh âm này có vẻ hơi thê thảm tuyệt vọng loại cảm giác này là cái này yêu thú đang ăn uống lúc này một cái tán nhân võ giả suy tử nói ngao âu ngao ô tiếng k ê u thảm thiết sau khi dừng lại lại chuyển tới mặt khác một đạo giống như là hồ sói c h u i lên xem ra hẳn là cái này yêu thú đã ăn xong một đầu lại ăn bên kia cái này yêu thú hẳn là còn có nhất định được động năng lực mà lại không kém Tán nhân võ giả tiếp tục phân tích、nói. Thanh nhân phân nói. niên nói, nói như n h võ vậy, giả ó một chúng trực sắc cái không thể nhiên. nhân thần như không nhảm. xuống Tán nói, giống đang nói cái này không nói giả ta tiếp tự mặt Kìa ta. Xem vào. võ là là đạm cái khác tán nhân võ giả đ ỗ n g nhiên lấy ra một khoả tròn c u ộ n c u ộ n đồ vật hướng phía cửa động đi đến đem đồ vật ném vào trong động một lát sau theo một trận ánh sáng hỏa tròn đồ vật phát ra một trận đồng đậm tự nhiên không ngừng hướng phía trong động tràn ngập đi qua đây là khu thú xương mù tím chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian kia yêu thú hẳn là liền sẽ theo trong động ra tán nhân võ giả cười nói, lần này bọn hắn quanh năm săn giết y ê u thú kinh nghiệm phát huy tác dụng sau một lúc lâu theo sương mù càng ngày càng dày đặc toàn bộ sơn động tất cả đều bị che kín lúc này bên trong theo ra một trận trầm mượn tiếng bước chân ngay sau đó một đầu cao tới bốn năm mét hình thể to lớn y ê u thú xuất hiện ở trước mắt mọi người đầu này yêu thú hình như hồ báo toàn thân bị văn xanh đen giao nhau hai viên con mắt lớn hung tướng hết đường cái chán một đạo vương hiện ra không gì sánh được bà khí nhưng vốn nên vô cùng uy nghiêm y ê u thú lúc này thân hình lại là có vẻ hơi chật vật toàn thân của nó cũng trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương Có rất n giống ba n gấm lên giận dữ chấn tâm thần người mục tiêu hồ báo, báo thần b thú chi hệ huyết thống yêu thú lực lượng cực mạnh yêu chiến bị thương tổn sẽ kích phát nó đấu trí cái này yêu thú quả nhiên bị trọng thương trạng thái đê mê mọi người đồng loạt độc thủ mau chóng đem chém giết mặt t h e o nam tử kêu lên nghe vậy đám người tất cả đều lấy ra tự thân binh khí giống h ổ báo thú g ầ m lên giận dữ hoàn toàn không sợ triển khai b ố n chân cao ngạo nghề đầu một mặt miệt thị đây là h ổ báo thú trời sinh cảm giác ư u việt coi như gặp phải nguy cơ cũng sẽ không túi đầu đặc biệt là đối mặt nhân loại loại này dưới cái nhìn của nó thấp kém sinh vật đáng người đem yêu thú vây lại trước sau triển khai giác công yêu thú mặc dù bị trọng thương nhưng là tự thân cảnh giới vẫn còn cũng không phải là dễ đối phó như vậy hồ báo thú đột nhiên nhanh chóng một chảo cái đôi quét qua cường đại l ư c đạo trực tiếp nhường t à n nhang nữ tử cùng trong đó một vị tán nhân võ giả bay ra ngoài rơi trên mặt đất khoe miệng tràn ra tiên huyết bất quá lâm vân một phương trung quy là nhân số chiếm ưu tại h ổ báo thú phản kích đồng thời những người khác binh khí đều đã rơi xuống trên người nó bởi vì h ổ báo thú bản thân thương thế nghiêm trọng hành động lực hạ xuống cho nên không cách nào tránh thoát đám người công kích nhưng theo thương thế trên người càng ngày càng nhiều cái này h ổ báo thú lại có dũng khí càng chiến càng mạnh cảm giác một trận quét ngang phía dưới lại có hai người bị thương a thanh niên phát ra hét thảm một tiếng cánh tay của hắn bị yêu thú quét ngang phía dưới trực tiếp đứt gãy ra máu me đồng địa không có tri giác vội vàng lui ra phía sau mấy bước băng bó vết thương cái này yêu thú đã cùng đồ mặt lộ đây là nó sau cùng h o à n cố chống lại mọi người lại kiên trì một cái rất nhanh liền có thể giải quyết nó mặt thẹo nam tử t ê u lên h ắ n đ ô i yêu thú tạo thành uy hiếp vốn nên là lớn nhất nhưng nếu là cẩn thận quan sát l i ề n sẽ phát hiện hắn không có dốc hết toàn lực mà là có lưu dư lực tại hắn một bên môi dạy nữ nhân cũng là đồng dạng giống như là đang chờ đợi yêu thú lực khí tiêu hao không sai biệt lắm lại xuất kích cũng có muốn mượn yêu thú chi thủ kích thương đồng bạn thậm chí đánh giết đồng bạn ý nghĩ nếu là lâm vân trước đó không có nghe được hai người bọn họ đối thoại có thể sẽ không có cái thứ hai cái nhìn nhưng hết lần này tới lần khác trùng hợp nghe thấy được sở dĩ có thể xác định một nam một nữ này chính là có ý nghĩ thế này bất quá cái này cùng lâm vân không có cái gì quan hệ tại hắn thân pháp phía dưới cái này thụ thương yêu thú tốc độ rất khó chính xác hắn mặt thẹo nam tử xem lâm vân một mực đem tinh lực đặt ở t r á n h né không có tạo thành cái gì hữu hiệu tính tổn thương một bộ vẩy nước bộ dạng trong lòng không khỏi có chút bất mãn bất quá bây giờ yêu thú đã là sắp tiệt lực lại tiếp tục cũng không có cái gì ý nghĩa hắn bắt đầu ra chiêu chuẩn bị đem yêu thú đánh、giết. mắt thấy đối phương đã muốn kết thúc lâm vân cũng không để ý tiến nhanh một cái hắn đang tránh né quá trình bên trong tìm được một cái cơ hội trực tiếp một băng quyền đánh vào h ổ báo t h u phần bụng h ổ báo t h u thân hình rõ ràng trì trệ cái này một quyền cho nó mang đến rất lớn lực trùng kích để nó khí huyết của cuộn nội bộ bị thương đến lúc này nhường yêu thú biến có chút mất tinh thần mắt thấy cơ hội tới mấy người còn lại tất cả đều xử suất tự thân mãnh liệt nhất một kích mặt t h e o nam tử một kiếm đâm vào yêu thú trên cổ tán nhân võ giả một truy nện ở hồ báo thú đầu lâu đám người một trận mãnh liệt thế công h ạ hồ báo thú thân thể đã lung lay sắp đổ giống cuối cùng xử x u ấ t một kích quét ngang về sau o â y anh một tiếng thân thể cao lớn ngã xuống quá tốt rồi cuối cùng đem cái này ra hỏa giải quyết tàn nhang nữ t ử hương phân nói tất cả mọi người phi thường kinh hỉ trận n à y á c chiến cuối cùng là kết thúc mọi người đem cái này yêu thú phân giải nhìn xem bên trong có cái gì đổ tốt vừa mới nói xong đám người liền bắt đầu động thủ đáng thương bị thương thanh niên cũng không có ai đi xử lý hắn cái này một đầu cao ra yêu thú có thể nói toàn thân đều là bảo vật trên người bộ kiện đều có thể bán đi nhất định giá trị cho dù là giá trị tương đối thấp giá thịt cũng có thể mua cái mười mấy lượm một cân bất quá rất hiển nhiên loại này giá thấp giá trị bộ vị không phải đám người m u ố n trọng yếu là gan hổ mắt hổ trái tim tinh huyết các loại quý giá vật đương nhiên còn có quý giá nhất yêu thú tinh thạch tinh thạch không thể nghi ngờ là yêu thú trên người chỗ tinh hoa đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đội ngũ của người đánh chết hổ báo thú chia sẻ điểm kinh nghiệm 2307 có thể nhặt rơi xuống da hổ gan hổ thịt hổ hồ báo tinh thạch nhìn xem truyền đến nhắc nhở lâm vân lập tức hai mắt tỏa sáng đầu này yêu thú trên thân tồn tại tinh thạch ai mọi người mau nhìn ta phát hiện cái gì đồ tốt lúc này một mực tại lay yêu thú bụng tàn nhang nữ tử kêu lên ngay sau đó nàng lấy ra vàng nóng mang theo hết u y dịch yêu thú tinh thạch khoảng t r ừ n g một cái nắm đấm lớn nhỏ ẩn chứa mãnh liệt c u ồ n g bạo năng lượng nhìn thấy cái này đồ vật chú ý của mọi người cũng bị hấp dẫn đám người ánh mắt trở nên có chút cực nóng cái này đồ vật muốn phân chia như thế nào một vị tán nhân võ giả hỏi tàn nhang nữ tử cười nói nhóm chúng ta đến thời điểm đem cái này đồ vật cầm đi vạn thú các là rơi đạt được kích lợi liền do nhóm chúng ta đám người chia đều tán nhân võ giả nói là điểm làm sau phần ngươi cũng đừng quên trước đó nói tàn nhang nữ tử bỗng nhiên nhớ lại có chút xấu hổ nói là ngược lại lúc ta cùng người huỳnh đệ này chi đám người nhìn thoáng qua ở bên bên cạnh lâm vân cái sau không có mở miệng mang ý nghĩa không có ý kiến cái này một khoả yêu thú tinh thạch thật muốn bán đi chỉ ít có hai vạn lượng trở lên dù cho chia sáu phần tăng thêm cái khác ích lợi chuyến này hành trình mỗi người thu nhập cũng đều có mấy ngàn lượng có thể nói là k i ế m bộ rồi như vậy hiện tại cái này đồ vật để ta tới đảm bảo bằng vào ta liệt hỏa tông đệ tử huyền trần chân người đồ đệ danh nghĩa đảm bảo mọi người hẳn là sẽ không, không yên lòng a tàn nhang nữ tử cười nói trực tiếp đem thân phận mở rõ ràng cứ như vậy hai cái tán nhân võ giả cũng không nói thêm gì nữa dù sao có liệt hỏa tông tên tuổi làm đảm bảo tăng thêm đối phương cũng tự bạo sư môn chắc hẳn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn lâm vân cũng không có làm biểu thị giống như là chấp nhận có thể để cho nhóm chúng ta xem một cái cái này đồ vật sao một cái tán nhân võ giả nói bọn hắn mặc dù tin tưởng đối phương nhưng là hàng vẫn là phải nghiệm một cái t á n nhang nữ tử cười nói đương nhiên có thể tán nhân võ giả đi đến t i ề n đến nữ tử đem yêu thú tinh thạch đưa cho đối phương cười nói huynh đ ả mời xem chương t á kia đến nhóm chúng ta thử một chút chương t á kia đến nhóm chúng ta thử một chút Nàng ánh mắt biến đổi. Bá, một tiếng. Bá, mắt một t đổi. r ự cùng tiếp rút ra trường kiếm đâm về đằng trước. Tán đuốt thú tinh thạch, bị một nhát này, bất、ngờ. Thủ trường trực tiếp bị đâm xuyên. À, đeo thẳng một tiếng, yêu thú tinh thạch rơi vào mặt đất. kiếm giả rơi ra vừa A, ngờ. đằng nhân định này, xuyên. đâm đâm đeo về võ ve vào Bạch, bạch, bạch. c bị bị yêu yêu lúc đó phía sau ba cái liệt hỏa tông đệ tử tất cả đều đột nhiên xuất thủ một nam một nữ nhanh chóng xuất kiếm điện quan g hỏa thạch ở giữa trực tiếp hợp lực đem phía sau tán nhân võ giả đâm chết biến cố đột nhiên xuất hiện nhường bị thương tán nhân võ giả một mặt luôn uống vừa định đưa tay cầm bên hông cự truy phản k í c h trường kiếm đã đến nơi cổ họng các ngươi liệt h ỏ a tông sao có thể dạng này tán nhân võ giả sắc mặt tái nhuận một mặt tuyệt vọng quát t ầ m lên không phải nói các ngươi liệt h ỏ a tông gần đây rất nói thành tín à. tàn nhang nữ tử cười nói đương nhiên người chết sẽ không nói nhóm chúng ta không nói thành tín mặt theo nam tử âm thanh lạnh lùng nói linh n g u y ệ t không nên cùng hắn nhiều lời ngay vậy tàn nhang nữ tử cầm kiếm vung lên một kiếm nước ổ nồng đầm huyết dịch phun ra còn lại tán nhân võ giả cũng một mệnh ô hô lấy hai cái này tán nhân võ giả thực lực vốn không nên dễ dàng như thế được giải quyết nhưng cái này phát sinh sự tình thật sự là quá làm cho bọn hắn ngoài ý m u ố n chính là bởi vì liệt hỏa tông thanh danh gần đây rất không tệ tăng thêm tàn nhang nữ tử biểu hiện ra đầy đủ hiền lành lúc trước liền cho bọn hắn một chút lợi ích biểu hiện ra thành ý bọn hắn mới có thể được mời gia nhập lại không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy đen lúc này tràng diện bên trên liền chỉ còn lại lâm vân một ngoại nhân bởi vì trước đó lâm vân liền cách bọn hắn xa xôi ở vào một cái an toàn vị trí cái k i ê u tiểu thanh niên cách hắn gần nhất nhưng là bị thương không có cơ hội phát động đánh lén lúc này bọn hắn giết hai cái tán nhân võ giả về sau liền bắt đầu nhao nhao đối đầu lâm vân một nhóm bốn người cũng cầm v ũ khi hướng lâm vân đi tới bởi vì lâm vân nhìn thấy bọn hắn hành động cho nên bọn hắn khẳng định là muốn di t cầu lâm vân thắng lui ra phía sau để tay tại bên hông long văn trường đào phía trên sư h i n h sư tỷ nhóm chúng ta cùng một chỗ đem cái này ra hòa giết sư đệ ngươi cũng không cần động thủ ở một bên nghỉ ngơi đi tàn nhang nữ tử nói lúc này đám người vừa rồi nhớ tới tiểu sư đệ bị thương quan tâm một cái ngay sau đó tàn nhang nữ tử cầm trong tay trường kiếm đi ở phía trước nàng chính một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm lâm vân bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa sắc mặt k ị biến một thanh lóe da hàn mang mũi kiếm từ phía sau lưng xuyên qua bộ ngực của nàng nàng tại một mặt trong kinh hãi l ắ m nữa sư huynh ngươi mặt thẹo nam tử mặt không biểu lộ rút ra trường kiếm lại là một kiếm đâm vào tàn nhang nữ tử trận mắt hốc mồm thẳng tắp ngã xuống không có sinh mệnh dấu hiệu n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi sư huynh ngươi đang làm cái gì mặt thẹo nam tử không để ý đến hắn trực tiếp hướng lâm vân đi đến mà môi giày nữ tử thì là c ư ờ i t ủ n g tìm hướng một mặt kinh ngạc tiểu sư để đi cái s a phương lúc này mới biết rõ mục đích của bọn hắn một mặt đau thương không gì sánh được tuyệt vọng lúc đầu linh nguyệt sư tỷ kế hoạch hắn liền không thể nào đồng ý lại không nghĩ tới hắn cũng thành người khác kế hoạch vật hy sinh các ngươi làm như thế không sợ tông môn dáng tội sao đồng môn tương t à n thế nhưng là lời nói đến một nửa thanh niên liền bị một kiếm đâm chết mà đổi thành một bên mặt thẹo nam tử cùng lâm vân rằng co ngươi lại ngoài ý muốn bình tĩnh là doa ngộng vẫn là giấu nghề có n h ư ờ n g tự thân không sợ át chủ bài mặt thẹo nam tử lạnh lùng cười nói hắn thấy sư m ộ i linh nguyện hẳn là trong chúng nhân khó khăn nhất đối phó cho nên muốn tìm tới cơ hội xuống tay trước mà cái này tán nhân vó giả bọn hắn tương đối tốt giải quyết bất quá đối phương tỉnh táo bộ dạng ngược lại để hắn có chút ngoài ý m u ố n hẳn là người này có l ư u chuẩn bị ở sau nhưng ngay cả như vậy cũng không có gì hắn cùng nữ nhân hợp lực dù cho đối phương thật giấu nghề cũng vô dụng chỉ cần là linh mạch kỳ trở xuống bọn hắn cũng có lực đánh một trận mà linh mạch kỳ trở lên tu hành giả không có khả năng làm tán nhân võ giả đáp ứng lời mời thật sự là đặc sắc đây chính là võ giả giang hồ âm hiểm quỷ của sao các người tính toán cùng ác độc thật là khiến ta có chút tầm mắt mở rộng lâm vân lạnh nhạt nói mặt thẹo nam tử cười nói ha ha gióng người cái này đã tính trước g ọ n nói để cho người nghe buồn sẽ không cho là có át chủ bài liền có thể sống lấy ly khai a kia đến nhóm chúng ta thử một chút kho một tiếng lâm vân rút ra long văn trường đao mặt thẹo nam tử cầm trong tay trường kiếm nhanh chóng hướng lâm vân đánh tới lâm vân đem đại thành du vân bộ thôi động đến cực hạn hóa thành một đạo tàn ảnh một đao một kiếm điện quang h ỏ a thạch ở giữa phát sai một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm hai người thân hình sai chỗ mặt thẹo nam tử cầm kiếm tay không khỏi run dày lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ậ theo khuôn mặt của hắn t r ư xuống đồng thời dưới chân đất cắt bên trên rơi xuống một tích tích hết dịch đao thật là nhanh mặt thẹo nam tử không khỏi kinh hài nói ngươi ngươi không phải mới vừa vào thối thể tự trọng mà là thập trọng lúc này môi giày nữ tử cũng chạy tới hai người cùng một chỗ giảng co lâm vân người này thực lực cao siêu không thể khinh thường nhóm chúng ta hợp lực mau chóng giải quyết mặt thẹo nam tử phân p h ố nói nữ tử gật đầu nhìn xem hai người đều tới lâm vân đem trên lưng một thanh khắc cương đào cũng rút ra thử một chút xong đ a o lưu bệnh bệnh. rất nhanh ba người liền động khởi tay tại một nam một nữ hợp lực phía dưới triện hiện ra thực lực có chút không tầm thường nếu là một cái bình thường thối thể thập trọng có giả Đại khái d ẫ ngay đầu đi chỉ có thể tránh h n p o m n không cách nào củng định. g cách thủ cảm quá là đối Bất sau, Lâm Mới Vân. Cảm giác không sai lắm. Song đao quay lại, khoảng trừng đỡ bọn hắn trường kiếm. Ngay sau đó song đao tuột tay đầu tiên làm ánh liệt một q u y ề n trực tiếp đánh vào mặt thẹo nam tử t r ê ngược một trận chấn động bay ra cách xa mấy mét nhân loại nhục thân không kịp yêu thú như vậy cường đại b ă n g quyền uy lực là hắn khó mà ngăn cản nhưng nhường lâm vân cảm thấy kỳ quái là cái này một quyển xúc cảm giống như có chút không đúng giống như là rơi xuống vật cứng phía trên một q u y ề n đánh xong hắn lập tức đem tuột tay chưa rơi xuống đất trường đao đó lên một đao quét ngang đem một bên khác nữ tử cánh tay trực tiếp chặt xuống tiên huyết chảy r ò n g tiếp lấy lại là một đao đem nữ tử chết é m g i một bên nam tử rơi xuống mặt đất phun ra một n g ụ m nồng đậm dòng máu màu đen hắn xé mở n g ự c quần áo hắn hộ thân hấp giáp lại cái này một q u y ề n phía dưới sinh ra giãn nước lâm vân lúc này mới minh bạch nguyên lai người này cũng rất cẩn thận thế mà mặc vào nội giáp bất quá nam nhân nội tạng đã tại ban quyền nội kính phía dưới tất cả đều vỡ vụn hắn hai mắt trở lên Một mặt không cam không lâm ò n ngã xuống người đánh nhiếp, kinh nghiệm người đánh g giả giả thu được điểm chết thạch hoạch chết võ võ 436 l ai, điểm kinh nghiệm rơi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 377, có thể nhặt hoạch xuống được có 377 vân ậ t trường phẩm, khỏa. kiếm, bao l m v â lạnh nhạt nhìn xem lúc này chẳng cảnh lúc đầu hắn muốn cướp cái này yêu thú tinh thạch độc chiếm trong lòng còn có chút bắt ăn nhưng bây giờ tốt tại những người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được phía dưới tất cả đều chết tại nơi này lâm vân thành sau cùng bên thắng hắn yên lặng đi đến những người này bên cạnh thi thể bắt đầu sở thi nhìn xem có cái gì đáng giá nhặt độ tốt một đoạn thời gian sau trải qua lâm vân tìm tòi tại trên người bọn họ thật đúng là đạt được không ít đồ vật có một k h ỏ a thối thể bắt trọng tinh thạch còn có mấy k h ỏ a thất trọng tinh thạch tăng thêm hổ báo thu thập trọng tinh thạch lâm vân một chuyến này xem như hoàn thành mục tiêu không cần tiếp tục phí công phu những người này còn có mấy cái màu làm phẩm chất vũ khí cũng cho lâm vân lấy đi còn lại không đáng tiền đồ vật lâm vân không có m u ố n đồng thời cũng mang đi không được cho nên liền tất cả đều lưu tại nơi này về phần những thi thể này lâm vân không cần đi thanh lý nơi này có rất nhiều yếu thú tự nhiên sẽ giúp hắn giải quyết làm xong hết thảy lâm vân liền khởi hành trở về thanh long sân trại luyện chế phá giai đ a n dược chương tám mươi ba luyện chế phá giai đ a n dược canh thứ nhất lâm vân trở lại thanh long sơn trại lúc đã là lúc chạm vào tối thời gian qua đi hai ngày sơn vị bọn lâu la một lần nữa nhìn thấy trại chủ tất cả đều phi thường kích động nhao nhao đi lên giúp hắn cầm trên người bao lớn bao nhỏ vây quanh lâm vân tiến vào trong sơn trại triệu cung hữu tiến hành đơn giản báo cáo cái này trong hai ngày sơn trại t r u n g quanh không có xảy ra chuyện gì hết thảy phân phối tập võ cũng không có rơi xuống lâm vân gật đầu khen ngợi bọn hắn vài câu cho một chút tăng tức dịch làm bán thưởng l i ê n nhường bọn hắn lui xuống một mình tại trong đại điện bắt đầu kiểm kê thu hoạch đồng thời đem luyện đan phải dùng dược tài tất cả đều theo phần sửa sang lại nhiều loại dược tài cùng tinh thạch từng cái phân phối hoàn thành đợi cho ngày mai hắn liền muốn bắt đầu chính thức luyện đan lần này hắn hy vọng có thể nhất cử đột phá đến linh mạch cảnh theo một cái võ giả chuyển biến làm một cái tu sĩ luyện k h í sĩ làm xong chuẩn bị sau lâm vân liền tắm nước nóng nặng n ề ngủ một giấc hôm sau sáng sớm lâm vân hoàn thành một lần cao chất lượng giấc ngủ buổi sáng trạng thái súng mãn hắn mang tới tất cả luyện đan dược tài lại đi đem trong ruộng bồi dưỡng linh dược thu lấy về sau tiến vào sơn trại sau bên cạnh trong phòng luyện đan lần này hắn đã sớm phân phó nếu là không có đặc biệt khẩn cấp tình huống tuyệt đối không nên tới q u ấ y dày hắn hắn cũng không muốn bởi vì tinh thần không tập trung từ đó làm cho luyện dược thất bại những n à y dược tài chân quý trình độ nhưng khác biệt tại lần trước luyện tập những cái kia phổ thông dược tài mỗi thất bại một lần đều đủ để nhường trong lòng hắn nhỏ máu làm xong hết thẻ chuẩn bị sau hắn nhắm mắt ổn định lại tâm thần sau một lát mở hai mắt ra giấy lên tôi vào nước lạnh thúc giục đan lô không lâu sau đó đan lô bắt đầu dần dần ấm lên lâm vân dùng tự thân nội lực cùng thưa thất m ộ t linh lực tiến hành đem khống không đồng ý hỏa d i ễ m quá mức cực nóng cũng không thể quá thấp phải kịp thời tiến hành điều chỉnh sau một lúc lâu mắt thấy rốt cục t ỉ n h lô lâm vân đem trước đó điều phối tốt dược dịch trước đổ vào trong lò bởi vì có long lộc bảo lô gia trì lâm vân luyện đan độ khó thấp xuống thật nhiều long lộc bảo lô làm đã từng t ử trang có cực mạnh bản thân điều chỉnh năng lực sẽ đi chủ động thuận theo luyện dược người thử nghiệm không giống như là những cái kia tu luyện tông môn không ra gì thấp kém đan lô thuần túy phải dựa vào luyện dược người năng lực bản thân thậm chí có một ít rác rời đan lô còn có thể cản trở không thể hơi tốt tôi hóa dự t ả i kích phát công hiệu dùng một đoạn thời gian qua đi một trận thảo dược mùi tơ h m ngát l ư ợ n lở suất đan lô gió trong miệng bay ra lâm vân cảm giác không sai bịt lắm lập tức đem chuẩn bị xong ba cây hoàng giai t r u n g phẩm thối linh thảo đầu nhập trong lò đan lâm vân luyện dược trình tự là dựa theo đan phương ghi chép lại tiến đi trình độ nhất định thời gian thực điều chỉnh thối linh thảo ở trong lò rèn luyện thành một đoàn cháo màu xanh biết thời gian trôi qua lâm vân lại đem từng cây thảo dược lần lượt đầu nhập trong lò đan tỉnh thần hoa tăng tư lá địa hoàng tinh các loại dược tính hỗ trợ lẫn nhau dược tài không ngừng ở trong lò du n g luyện ngay sau đó lâm vân đem một gốc cao dai linh dược đầu nhập trong lò bắt đầu tăng lớn tôi vào nước lạnh không ngừng ngưng luyện mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm lâm vân lấy ra một k h ỏ a thối thể cựu trọng yêu thú tinh thạch đầu nhập trong lò tiến hành dược tài tinh luyện cường đại bạo động năng lượng tại tôi vào nước lạnh dưới nhiệt độ không ngừng phát t à n bốn toàn bộ quá trình luyện đan là dài dàn g d ặ c cái này luyện chế linh đan bắt đầu không giống với những cái tiệp h ổ thông đan dược muốn luyện hoàn chỉnh cái quá trình một hai canh giờ cũng rất bình thường lâm vân tại trước lò luyện đan không ngừng đem k h ố n g lấy toàn bộ luyện đan trình tự làm việc bởi vì lúc trước điên c u ồ n g luyện đan tinh thần lực của hắn cùng lực k h ô n g chế đạt được cực lớn trưởng thành đã có một loại tỉnh thủy ý đi cảm giác n h ư n g hắn không khỏi cảm nhận được nguyên lai luyện đan cũng là có thể tăng thực lực lên bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là như thường dù sao tại một chút tiên hiệp trong tiểu thuyết cũng là có đan tu tồn tại mặc dù nói đan tu chính diện đối chiến năng lực không có võ t u mạnh nhưng cũng là có không tầm thường sức chiến đấu mà lại đan tu loại nghề nghiệp này bình thường đều là tương đối thụ những người khát hoan nên cùng tôn trọng đặc biệt là yêu cầu người ta luyện đan thời điểm liền muốn lấy lòng một phen thời gian trôi qua lâm vân đứng tại trước lò l u y ệ n đan to mày trên trán của hắn không ngừng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu rơi xuống luyện cái này một lò đan phi thường tiêu hao tinh lực của hắn thậm chí ở trên đường từng có muốn từ bỏ ý niệm nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không thể lấy d ừ n g tay bởi vì một khi dừng lại trong lò các loại cường đại dược lực sẽ không bị khống chế lập tức kích phát t ứ tán cứ như vậy hắn cái này một lò bảo bối d i tài liền toàn bộ phế đi tựa như hát hi khúc nhất khai khang liền muốn hát xong hắn cái này lượt đan vừa mở lô cũng muốn lượt xong không có nửa đường dừng lại khả năng thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm vân dần dần cảm giác s ắ p thành hắn cắn răng tiếp tục kiên trì nếu như cái này đ a n tiếp qua một đoạn thời gian nếu là vẫn không được hắn khả năng liền muốn không chống nổi đột nhiên một cô cường đại ngưng tụ cảm giác xuất hiện chính là cái này thời điểm lâm vân gia tăng tự thân nội lực thôi phát hắn không phải muốn trợ giúp đan dược ngưng luyện mà là muốn để đan dược d u n g hợp chậm xuống tới bằng không thành đan không đều đặn hiệu dụng đại giảm thậm chí có khả năng căn bản không thành được đan đây là lâm vân tại cái này một hai thảm đến từ vô số lần trong thất bại lĩnh ngộ ra tới tri thức một tiếng đan lô phát ra một trận oanh minh to lớn c ổ n g kênh bảo lô lúc này đúng là rung động bắt đầu lâm vân vận chuyển kinh lực cũng tất cả đều ngừng lại lần này luyện đan xem như hoàn thành chính là không biết rõ kết quả như thế nào lần này lâm vân đã là làm tương đối hài lòng nửa đường cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n lâm vân ổn định lại tâm thần mở ra long lộc bảo lô lập tức ở giữa một cố nồng đầm đan hương ra lò bên trong tràn ngập ra bao phủ lại toàn bộ phòng luyện đ a n đợi đến quanh quần sương n g tán đi sau lâm vân thấy rõ trong lò đồ vật một khoả xanh trắng giao nhau đan dược đang ăn ăn tính tính nằm ở trong lò lâm vân hơi ngưng lại về sau cầm lên trong lò đan dược vật phẩm tụ linh đan thứ phẩm không ra gì phục dụng về sau có thể tăng lên tự thân kỉnh lực để mà kích phát linh mạch chú thích phục dụng phẩm chất độ t r ê n l ệ n h đan dược có khả năng sinh ra trình độ nhất định tác dụng phụ xem cái này đan dược giới thiệu lâm vân t h o á n g sửng sốt một cái lần này hắn luyện thành nhưng là không có hoàn toàn luyện thành mà là luyện ra một khóa thứ phẩm cái này khiến lâm vân có chút ngoài ý m u ố n cái này thứ phẩm đan dược khẳng định không phải hắn lựa chọn tốt nhất nhưng là có chút ít còn hơn không lâm vân vẫn là đem nó thu vào nói không muốn về sau khả năng dùng đến mặc dù nói lo thứ nhất luyện cái thứ phẩm ra nhưng là lâm vân hay là rất vui vẻ bởi vì chỉ ít thành công so trực tiếp thất bại tốt hơn nhiều lắm hơn có thể để cho lâm vân tiếp nhận cái này lần thứ nhất không tính thành công luyện đan ngược lại nhường lâm vân càng thêm hưng phấn hai tay tha mài bắt đầu dự định nghỉ ngơi một lát sau đó tiếp tục luyện đan chương 84. hai loại này đ a n dược chương 84, hai loại này đ a n dược canh thứ hai nghỉ ngơi một lúc sau lâm vân cảm giác tự thân tinh lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục liền chuẩn bị tiếp tục mở lô luyện đan bất quá mắt thấy đã đến giữa trưa liền dừng tay lại sờ lấy khô quát bụng cảm nhận được một tia cảm giác đói bụng là nên đi ăn cơm trưa gần nhất mấy ngày một mực ăn không có chất béo lần này phải thật tốt có một bữa cơm no đủ loại thịt khẳng định không thể thiếu ra phòng luyện đan lâm vân gọi tới vương đại trụ nhường hắn đi làm một bàn đồ ăn thanh long sơn chạy đồ ăn cơm nước luôn luôn là từ vương đại trụ ăn bài vương đại trụ làm một cái sơ phỉ nấu n ư ớ n g tương đương đúng quy cách lâm vân thậm chí còn cảm thấy nếu là vương đại trụ không làm sơ phỉ đi làm một cái đầu bếp cũng là không tệ đã phân phó về sau vương đại trụ chẳng mấy chốc liền làm ra một bản thức ăn nóng hổi lâm vân lớn đoá nhanh di một phen khôi phục thể lực về sau lần nữa tiến vào trong phòng luyện đan cái này luyện chế linh đan thật đúng là lãng phí thời gian bất chi bất giác liền một cái buổi sáng đi qua dựa theo cái này tiết c ấ u một ngày tối đa cũng liền luyện cái ba lô muốn đem chuẩn bị dược tài luyện qua cũng phải muốn tốt mấy ngày nhưng mà này còn là tương đối bình thường linh đan lâm vân hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu là muốn luyện chế loại kia đặc biệt lợi hại đ a n dược chẳng phải là muốn nhất luyện liền muốn tốt mấy ngày loại này cường độ tinh thần lực khống chế thật đúng là không phải người bình thường cũng ch lâm vân cũng không nhiều lãng phí thời gian lập tức kiểm kê tốt dự tải giấy lên tôi vào nước lạnh lại một lần nữa thôi động đan lô hán luyện đan đại nghiệp lại muốn bắt đầu thời gian trôi mau trôi qua hơn một canh giờ sau phanh một tiếng long lộc bảo lô lại một lần nữa khuấy động lại là một lò luyện đan hoàn thành lâm vân vội vàng mở ra đan lô xem xét cái gặp trong lò đan chỉ có mấy khối tử màu xanh tàn thuốc không hề nghi ngờ cái này một lò luyện đan thất bại nhìn xem tất cả đều biến phế dự tải lâm vân một trận đau lòng tiếp hận tại cái này lô luyện đan trên đường hán trăm chú lực tan g ã một cái mặc dù có kịp thời bốn năm tới nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khả năng xảy ra vấn đề mở ra xem quả nhiên không sai lâm vân thoáng thở dài đem phế thải thanh lý ra lần này thất bại cũng không để cho hắn quá nhục trí lập tức điều chỉnh xong ổn định lại tâm thần tiếp tục luyện chế lại là một lần khai lò luyện đan thời gian tại chưa phát giác chung trôi đi lâm vân nghiêm túc dựa theo trình tự luyện chế đan dược thẳng đến đêm dài lại chuyển ra phanh một tiếng luyện đan lần nữa hoàn thành lâm vân khai lò xem xét lại là một cái tản thứ phẩm hắn không khỏi thở dài hiện tại trạng thái tinh thần đã là phi thường đê mê không thích hợp tiếp tục cái này thứ một ngày kết quả lấy luyện được hai viên thứ phẩm mà kết thúc lâm vân đi ra đan phòng chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một cái các loại ngày mai khôi phục tinh lực về sau lại tiếp tục tiến hành luyện đan tại về sau trong vòng vài ngày lâm vân đắm chìm trong trong phòng luyện đan luyện chế phá giai linh đan may mắn chính là cái này mấy ngày không có chuyện gì phát sinh cho nên cũng không có người tới quấy dậy hắn rốt cuộc tại ngày thứ ba ban đêm tại lâm vân cực hạn trạng thái rèn luyện phía dưới long lộc bảo lô lần này chuyển tới hai đạo thanh thúy phanh phanh âm thanh lần này cùng lúc trước có một ít khác biệt lâm vân có thể cảm giác được đây không phải thất bại dấu hiệu trong lòng của hắn mang chờ mong mở ra đan lô một trận thanh linh mùi thơm đánh tới phản p h ấ t cả người đưa thân vào một mảnh hoa cỏ trong ruộng tâm thần đều đã thoải mái rất nhiều sau một lúc lâu cỗ này đan hương vừa rồi từ từ suy giảm về sau lâm vân liền nhìn thấy nằm tại trong lò đan viên tia xanh biết thông thấu mang theo vài tia màu hồng tô điểm dược hoàn lâm vân trịnh trọng đem khoả này đẹp đẽ đan dược lấy ra ngoài đặt ở trên bàn tay có liên quan tới đan dược tin tức hiện ra thăng linh đan hoàng gia trung phẩm phục dụng về sau có thể mở ra linh khiếu ngưng tụ xung quanh linh khí để mà kích phát tự thân linh、mạch. xem cái này đan dược giới thiệu lâm vân lập tức trong lòng vui mừng cái này một k h o a đan dược thế mà nhập phẩm cấp hơn nữa còn là hoàng gia trung phẩm phải biết một khi nhập phẩm cấp đó chính là linh đan không thể nghi ngờ cùng những cái kia thảo dược là đồng dạng đạo lý mà lại nhập phẩm linh đan không giống với phổ thông linh đan có một ít không có phẩm cấp đan dược cũng có thể xưng là linh đan nhưng là công hiệu dùng cùng chân quý trình độ là hoàn toàn không kịp có phẩm cấp đan dược tựa như lộc vân khê trước đó tặng cho hắn viên kia tăng khí đan cũng là một k h o ả linh đan nhưng là cũng không có nhập phẩm chỉ có thể coi là tương đối thấp cấp nhập môn linh đan cũng không hiếm thấy mắt thấy rốt cục đã luyện thành một k h ỏ a phá giai linh đan lâm vân nội tâm vô cùng vui sướng dùng sức giữ tại trong tay tìm một cái đẹp đẽ vân gỗ hộp thu vào đồng thời cái này một k h ỏ a linh đan luyện ra cũng làm cho lâm vân nội tâm cự thạch đầu cũng rơi xuống phải biết hắn đã là luyện có ít thiên đan hắn chuẩn bị những cái kia chân quý dược tài đã là tiêu hao hơn v h â n n ữ a nếu không phải lộc vân khê còn đưa hắn một chút hắn hiện tại dược tài rất có thể không sai biệt lắm đã là sử dụng hết luận chế thành công linh đan nhường lâm vân tâm tình nhẹ nhóm xuống tới kết thúc hôm nay luyện đan an tâm quay về trong điện nghỉ ngơi ngày thứ hai bắt đầu sắc trời u ám mưa phùn m u n g n ô n g lâm vân tiếp tục tiến vào trong phòng luyện đan luyện đan hắn muốn đem còn lại dự tải toàn bộ luyện qua bởi vì có một k h o a giữ gốc hắn hiện tại luyện chế tâm tình trở nên dễ dàng rất nhiều không còn quá lo lắng thành quả bắt đầu nhẹ nhõm vui sướng luyện chế còn lại dự tải còn làm đủ lấy luyện chế ba bốn lô bộ dạng lâm vân căn cứ có được hay không đều được tâm thái tại luyện chế kết quả tại cuối cùng một lò thời điểm lại ngoài y muốn lại luyện được một k h o a phá giai linh đan mở ra đan lỗ lúc toàn bộ phòng luyện đan tràn ngập đồng đậm đan hương cái mùi này bên trong ẩn chứa một cỗ sao động năng lượng hút vào về sau lại để cho người ta có dũng khí kích phát toàn thân huyết khí cảm giác huyết mạch phát trương tinh thần phấn khởi lâm vân ổn định lại tâm thần lấy ra k h ỏ a này màu đỏ sẩm đan dược xem xét liên quan tới đan dược tin tức phá giai đan hoàng giai hạ phẩm ẩn chứa trong đó cường đại sao động năng lực phục d ụ n g về sau có thể tiếp tục mánh liệt b ộ c phát tự thân kinh lực từ đó kích phát linh mạch xem cái này đan dược giới thiệu lâm vân m í mắt dược một cái đây là một loại cương liệt đan dược a rất có thể tiếp nhận không được ở sẽ đối với thân thể tạo thành trình độ nhất định tổn thương cái chủng loại kia tại luyện chế khoả này đan dược thời điểm căn cứ phương pháp bên ngoài lâm vân còn hướng bên trong đưa vào nhiều một k h ỏ a yêu thú tinh thạch tiến hành tinh luyện mà lại k h ỏ a n à y yêu thú tinh thạch vẫn là thuộc về năng lượng tương đối sao động loại kia k h ỏ a n à y đ a n dược ưu tuyển cấp khẳng định là không bằng viên kia thăng linh đan không nói trước phẩm giai thấp một cấp mà lại theo công hiệu trên xem phục d ụ n g viên kia thăng linh đan cũng tương đối an toàn hợp lý một chút lâm vân tìm cái hộp cũng đem k h ỏ a n à y phá giai linh đan thu vào k h ỏ ả n à y đ a n dược dù cho tự mình không cần đến cũng có thể cất giấu về sau khẳng định là hữu dụng bằng nhập phẩm linh đan chân quý trình độ về sau coi như xuất ra đi mua cũng có thể bán đi một cái giá cao lâm vân trong lòng vui thích cái này toàn bộ luyện đan đại nghiệp xem như đã qua một đoạn thời gian sau đó hắn liền muốn bằng vào cái này phá giai linh đan nhất cử đột phá đến linh mạch kỳ h è n mọn đơn chương các đại lao mau cứu tắt giúp củn hiện tại quyển sách này ngay tại giới thiệu vị trí quyển hy vọng các đại lao không muốn n u ô i sách tận lực đổi theo đọc nếu như cái này vòng tờ cơ thắng có cơ hội cạnh tranh tam giang giới thiệu nhưng là hiện nay tình huống rất không lạc quan bị cùng thời kỳ sách đánh rất thảm để muốn hạt chót thế thao cho nên xin nhờ các minh đệ nhiều đội theo đọc nhiều bỏ phiếu nếu như có thể mà nói tác dụng mặt dạng mày dày cầu một đợt khen thưởng bao nhiêu điểm n ế u được cho dù là hai điểm đoạn khen thưởng cũng được có thể giúp đỡ chiếm một cái f a n hâm mộ vị xin nhờ các đại lão giúp tác dụng s ô n g một cái a gờ tờ chương 85. cùng đi xe mưa m sao băng chương 85, cùng đi xe mưa m sao băng canh ba thanh long sân trại trong đại điện làm một phen chuẩn bị về sau lâm vân liền muốn bắt đầu đã lâu thăng cấp lần này thăng cấp cách xa nhau lần trước đã có rất lâu hắn không có suy nghĩ nhiều điều chỉnh một cái khí tức về sau liền lấy ra trong hộp thang linh đan để vào trong miệng nuốt vào bụng ngay sau đó bắt đầu tu luyện tự thân công pháp ngộp linh quyết thời gian từng giây từng phút trôi qua đan dược dược hiệu tại trong bụng phát tán ra lâm vân có một loại toàn thân lỗ chân lông toàn bộ thư giãn cảm giác giữa thiên địa linh khí không ngừng theo chu vi khép lại tụ tới mặc dù lấy lâm vân công pháp vận chuyển những linh lực này nhao nhao quán tâu vào kinh mạch bên trong lâm vân cảm giác toàn thân có một cỗ phiêu nhiên thoải mái cảm giác một cỗ hào hùng năng lượng tại quanh thân hiện lên cỗ này năng lượng thời gian dần trôi qua lưu chuyển đến lâm vân đỉnh đầu vị trí ngay sau đó toàn bộ tụ tập thẳng đến viên mãn về sau. từ d ư ớ i kích phát đến toàn thân kinh mạch bên trong thể hồ có đỉnh lúc này ngoài sơn trại tại xung quanh các nơi sơn phỉ nhóm tất cả đều cảm nhận được trong đại điện phát tán ra bất phàm khí tức giữa thiên địa linh khí tất cả đều hướng phía thanh long sơn trại hội tụ nhường sơn phỉ bọn lâu la cảm thấy tinh lực dồi dào tâm thần thoải mái ánh mắt ném đến trại chủ đại điện bên trong cái này có lẽ chính là gần đây trại chủ một mực không xuống núi sở tạo liền thành quả đi ngài phục dụng thăng linh đan thu được đại lượng điểm kinh nghiệm cùng linh lực tu vi đột phá tới linh mạch cảnh giới trong đại điện lâm vân tiến g a i xong sôi về sau trò chơi chuyển ra một đạo nhắc nhở hắn nắm chặt lại quyền cảm nhận được cùng trước đây không đồng dạng lực lượng cảm giác lúc này quan sát cái thế giới này trở nên phá lệ rõ ràng quanh thân nhẹ nhàng không gì sánh được lâm vân có thể cảm giác được lấy hắn hiện tại linh mạch kỳ thực lực đối phó ba cái thối thể thập trọng viên mãn tự mình không là vấn đề vẹn vẹn theo về mặt chiến lược tới nói liền tăng lên ước c h ứ n g hai gấp ba không thôi mà lại cùng lúc trước khác biệt hắn hiện tại là có thể sử dụng nhất định linh lực gia trì hắn vận chuyển một cái kinh lực có thể cảm nhận được tại kinh lực bên trong còn có một tia linh lực mặc dù cái này linh lực vô cùng mầm anh nhưng hắn chỉ là vừa mới tiến vào linh mạch kỳ chỉ có ngần ấy cũng có thể lý giải tại linh lực gia trì dưới võ kỹ của hắn cũng có thể thi triển ra càng thêm vi lực cường đại mà lại bởi vì cái này linh lực quan hệ lâm vân cũng đông nhiên minh bạch vì cái gì ngày đó cái kia rầm rạp yêu đạo luyện thi cứng rắn như sát nhưng vẫn là hoàn toàn e ngại linh mạch kỳ trở lên tu sĩ cũng là bởi vì một khi đi vào linh mạch kỳ liền có thể sử dụng linh lực gia trì trực tiếp dùng linh lực phát tán xuyên tấu h phía dưới trực tiếp hóa giải hắn t i ế t thi trong đầu khống chế hiện tại lâm vân vừa mới bước vào linh mạch kỳ có thể sử dụng linh lực cũng không nhiều chắc hẳn tu luyện tới đằng sau sẽ càng thêm hào hùng cường đại lâm vân tra xét một cái giao diện thuộc tính nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ nq cảnh ờ c giới linh mạch nhất trọng công pháp đoàn thể pháp viên mãn tổng một ư ơ i tầng hoàng gia hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ một ư ơ i tổng tầng hai mươi huyền gia hạ phẩm võ kỹ cùng phong đao pháp dung hội q u a n thông hoàng gia trung phẩm du vân bộ đ ă n g đường nhập thất hoàng gia trung phẩm bát cực băng quyền tam trọng huyền gia trung phẩm trang bị long văn trường đao lam tinh ấn cương đao lam áo quần dày điểm kinh nghiệm một nghìn chín trăm ba mươi bảy thu vi điểm、không. hắn lúc này thực lực đã chuyển biến đến linh mạch nhất trọng mà lại làm hắn có chút ngoại ý muốn chính là hắn giao diện thuộc tính bên trong không chỉ có điểm kinh nghiệm một cột còn nhiều ra một cột tu vi điểm điều này làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc đồng dạng hoàn toàn mới đồ vật hắn r ố i xuất thủ n ế n thử điểm kích tu vi điểm một cột một máy mắt chuyển tới mấy đạo nhắc nhở căn cứ ngài thực lực trước mắt tăng lên cảnh giới cần cực kỳ lớn lượng điểm kinh nghiệm vì vậy ngài có thể áp dụng một loại khác phương pháp sử dụng tu vi điểm từ đó đột phá tự thân cảnh giới tu vi điểm thu hoạch đường tắt có rất nhiều như tu luyện chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ luyện dược chế phủ tạo trợ rất nhiều phương thức chúc ngài trò chơi vui sướng có liên quan tới tu vi điểm giới thiệu tất cả đều hiện lộ ra xem giới này thiệu lâm vân lập tức minh bạch cái này tu vi điểm là loại này cái gì đồ vật tác dụng cùng điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm nhưng là b ư ớ c cách cao không ít xem như một loại mới thăng cấp đường tắt bằng không cái này trò chơi thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm không khỏi quá mức bành trướng là lấy bội số tại chồng lên trưởng thành tựa như ngay từ đầu thăng cấp chỉ cần mấy trăm điểm kinh nghiệm về sau liền muốn hơn mấy ngàn vạn bất quá cái này thiết lập cũng là thật hợp lý giống như là bình thường vong du đều là tiền kỳ thăng cấp nhanh chóng lại nhẹ nhõm nhưng đã đến hậu kỳ muốn phí rất lớn công phu rất thời gian d à i khả năng tăng lên một cấp nếu là một mực tiếp tục sử dụng điểm kinh nghiệm như vậy người chơi nhóm muốn thăng cấp nhanh chóng chỉ có thể điên cùng tiến hành m ộ giết cứ như vậy dù là cái thế giới này lại lớn sinh vật lại nhiều cũng là không đủ người chơi dùng đ ể thăng cấp giống lâm vân một người vì thăng cấp liền không biết do đánh bao nhiêu giá thú yêu thú nhưng không biết rõ cái này tu vi điểm thu hoạch độ khó như thế nào mà mỗi tăng lên một lần cần bao nhiêu tu vi điểm những này cũng đều cần tìm tòi nếu là độ khó cực lớn tính so sánh giá cả không cao vậy còn không như điểm kinh nghiệm tới nhẹ nhõm nghĩ như vậy lâm vân bắt đầu căn cứ phía trên có nâng lên phương pháp bắt đầu đối tu vi điểm n ế m thử tiến hành thu hoạch thời gian từ từ tại lâm vân sử dụng các loại phương pháp thí nghiệm tu vi điểm thu hoạch khó khăn hai ngày sau hôm nay lúc chạm vào tối tại thanh long sơn trại bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy sắc trời hiện lộ ra cực kỳ cổ quái dị tượng cực lớn như mâm tròn đồng dạng đỏ h ồ n g mặt trời lặn treo ở phía tây ở giữa bầu trời tại mặt trời lặn quang hồng chiếu xuống toàn bộ bầu trời cũng bày biện ra một mảnh say lòng người đà hồng sắc cái này quang hồng phát tán tại trong thiên đ i ệ tất cả tất cả đồ vật cũng bao phủ tại cái này thần kỳ hào quang bên trong ngoài sơn trại tiền hỷ cận cùng vương đại trụ đang nhìn trên bầu trời lớn đến khủng khiếp mặt trời lặn hào quang ban xuống đem bọn hắn chiếu một mặt màu da cam cái này cái này giống như có chút không hợp thói thường a muốn hay không đi nhường trại chủ ra nhìn xem vương đại trụ nhìn xem bầu trời giật mình thần đây này lẩm bẩm nói tiền hỷ cận nói ta cảm thấy rất có tất yếu lấy trại chủ tâm tính hẳn là đối loại này dị tượng rất có hứng thú kia chúng ta đi bẩm báo trại chủ đi thương nghị phía dưới hai người hướng phía sơn trại đại điện đi đến chỉ là bọn hắn mới vừa đi tới một nửa cửa đại điện liền mở ra lâm vân từ bên trong đi ra hắn đang nghiên cứu tu vi điểm thu hoạch vừa mới bắt đầu tiến hành t u luyện liền bị ngoài cửa sổ hồng quang hấp dẫn đi tới xem xét liền gặp được cái này không hợp thói thường mặt trời lặn tại cái này mặt trời lặn chiếu xuống lâm vân có thể cảm giác được giữa thiên địa ngay tại phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u đến thời điểm sau lâm vân nhữ mày thật yêu ô m tần bệ ta người chơi nhóm đánh đến nơi rồi cái thế giới này muốn bắt đầu náo nhiệt lên vương đại chủ cùng tiền hỷ cận gặp được trại chủ n h o nhao tiến lên cùng tính hành lễ trại chủ ít hai lâm vân khoát tay á o đứng lên đi vương đại chủ nói trại chủ chúng tiểu nhân trông thấy sắc trời này q u á dị đặc biệt hướng trại chủ bầm báo tiên hỷ cần nói đúng vậy à lại không nghĩ tới trại chủ sớm đã phát giác là chúng tiểu nhân tự cho là thông minh lâm vân cười cười không biết rõ các ngươi đối với cái này dị tượng có ý kiến gì không vương đại chủ nói trời sinh dị tượng chính là thần tiên hỷ nộ nhỏ bé tự nhiên xem không minh bạch tiên hỷ cần nói chúng tiểu nhân ngu dốt nhìn không ra huyền diệu ở chỗ mà trại chủ đại nhân anh minh tần võ có thể thăm dò bí mật một hai mong rằng trại chủ có thể cho chúng tiểu nhân giải hoặc lâm vân cười nói chuẩn bị kỹ càng cái ghế ghế tối nay phải có thiên hỏa lưu tinh có thể nhìn ngay vậy hai cái sơn phỉ thủ hạ đều là s ứ sở ban đêm sẽ có lưu tinh bọn hắn đối trại chủ vô cùng tin phục nhưng cái này thăm dò bí mật bọn hắn vẫn là sinh ra một điểm hoài nghi dù sao lưu tinh vô cùng ít hỏi gặp thiên hỏa lưu tinh loại này mưa sao băng đã ít lại càng ít bất quá lâm vân cũng không có cho bọn hắn giải thích liền xoay người rời đi nhường hai người thủ hạ sinh ra cực lớn chờ mong cảm giác đã đi chuẩn bị ghế đầu chứng tám mươi sáu diệu r í c u á i chứng tám mươi sáu diệu r í c u á i sắc trời dần d Vào đêm, trong ê n hiện bầu xuất trời s a lôm đốm một đầy trời, v ò sáng tỏ n gió ọ c cao nguyện, treo trên t ạ tinh không, cho đêm thổi tới mang đến một trận tinh thần sảng khoái cái này thời điểm toàn bộ núi rừng đều đã tính mịch yên lặng như tờ chỉ có số ít c h i m tước ngẫu nhiên phát ra vài tiếng kêu to thanh long sơn chạy năm cái s â n phỉ lúc này cũng tụ tập tại trại trước trên đất trống cảm thụ được gió đêm mát lạnh mỗi người bọn họ cũng ngồi tại băng ghế trên ghế ngước đầu nhìn lên tinh không ánh mắt bên trong mang theo mong đợi bọn hắn theo vương tiền hai người bên trong miệng biết được trại chủ nói lời thật sự đặc biệt dẫn lên cái ghế ghế đi vào bên ngoài quan c h ắ c tinh không các ngươi nói thực sẽ giống trại chủ nói như vậy xuất hiện lưu tinh sao ta kia biết rõ bất quá trại chủ đã nói không ngại ra nhìn một chút dù sao cũng là nhàn d ỗ i ta ngược lại thật ra cảm thấy có cực lớn khả năng gần nhất trại chủ thần tư càng thêm làm ta kính trọng bất quá cái này thế nhưng là bí mật trại chủ mặc dù võ công cái thế anh minh thần võ nhưng là bí mật loại này cần lợi hại thuật sĩ quại sư khả năng nhìn trộn một hay đúng vậy a trại chủ không phải là hủ chúng ta a cũng chờ thật lâu rồi trong đám người tiếng chất vấn trở nên nhiều hơn là trại chủ rất có thể chính là chỉ đ ù a một chút cũng không phải là muốn nhóm chúng ta đần độn thật đến nơi này chờ không sai rất có thể trại chủ là đang thử thăm dò nhóm chúng ta nhìn xem nhóm chúng ta phải t r ă n g ngu r ố t mà nhóm chúng ta lại thật đều đi ra nhất định sẽ làm cho trại chủ rất thất vọng ai cái này có thể như thế nào cho phải thừa dịp trại chủ không có phát hiện nhóm chúng ta m a u đi trở về đi đồ đẩn nhóm chúng ta ra lâu như vậy lấy trại chủ nhạy cảm có thể sẽ không biết không cái này điều này cũng đúng bởi vì trong chờ mong lưu tinh một mực chưa từng xuất hiện một thời gian sơn phỉ bọn lâu la bắt đầu suy nghĩ miên man đang lúc bọn hắn tranh chấp không nớt l ợ n nhau đoán trách lúc đột nhiên giữa bầu trời ánh trăng đại thịnh mỗi một k h ỏ a tinh thần cũng lấp loé rung động xem t i ê n h ỷ cận nói bọn hắn ngao ngao nhìn về phía bầu trời cái này kỳ dị cảnh đêm lại nhường bọn hắn cũng sinh ra một trận hoa mắt cảm giác ngay sau đó bọn hắn trước mắt tinh hà phản phất đầu c h u y ể n tinh di bắt đầu xoay tròn biến hóa đ ỗ n g nhiên t ạ i đen như mực trên bầu trời từng đạo thiên hỏa lưu tình xuất hiện mỗi một khóa lưu tình đều là một cái nhỏ xíu quang hồng kéo lấy bơi lửa vô số lưu tinh trong ả đại điện lâm vân đang dựa vào bên cửa sổ nhìn xem cảnh tượng kỳ dị này không khỏi cảm thán những cái kêu ôm tần chủ bệ tạ người chơi nhóm quả như tới chính là không biết rõ sẽ có bao nhiêu giáng lâm đến kể bên này hôm sau sáng sớm tại thanh long c h ấ n chung quanh núi rừng mấy cái thôn xóm nhỏ bên ngoài xuất hiện một mảnh cự thạch quảng trường sân bãi phía trên đứng đấy một chút người mặc áo gai dày cỏ khuôn mặt xa lạ bọn hắn tất cả đều mờ mịt nhìn qua chu vi không ngừng quen thuộc lấy quanh thân hết thảy nhao nhao cũng làm ra kỳ dị cử động đoàn người này ước chừng có năm sáu mươi người bởi vì cựu giới thế giới vô cùng lớn tăng thêm cái này nhóm đầu tiên máy chơi game số lượng có hạn cái này xuất sinh điểm có thể phân phối đến năm sáu mươi cái người chơi đã làm u ố n làm không tệ thốt chân thực a thế mà cùng hiện thực xúc cảm không sai bị lắm、T. hoa、wow, a thật sẽ đau n h ấ t đây ta sát ngươi muốn thử liền thử tự mình a bóp ta làm gì một cái nam tính người chơi bị bên người một cái có lưu móng tay dài nữ tính người chơi dùng sức bóp một cái đau không khỏi phát ra tê tê âm thanh người ta nữ hải tử sợ đau n h ấ t n h a dịu dít nữ tính người chơi h ò nạ h ò nện nói cái này nam người chơi lập tức giận không chỗ phát tiết hắn cùng cô gái này căn bản cũng không nhận biết mà lại hắn là lao sát k é p thằng nam tại trong hiện thực liền sẽ không liếm khắc phái tại trong trò chơi càng sẽ không dịu dít q u á đúng không nhìn ta một quyền không đem người đánh khóc nam người chơi trực tiếp một quyền vòng tại đối phương trên bụng nhường nàng đau ngồi sùng xuống, xuống hai hàng nước mắt tràn mi mà ra ô ô ô n g ư ơ i đánh ta nam người chơi nói có phải thật vậy hay không sẽ đau nhức ô ô theo cái này khúc nhạc dạo ngắn chung quanh mười mấy người cũng minh bạch đến cái này trò chơi không gì sánh được chân thực thể nghiệm phản hồi vậy mà đi thẳng tới giã ngoại hiện tại phải làm sao thật sự không có cái gì chỉ dẫn chỉ làm cho người chơi tự hành phát động nhiệm vụ một cái cao lớn thô c ạ c h nam tính người chơi chửi bậy xung quanh giống như có một ít thôn trang hải nếu không nhóm chúng ta đi vào thôn nhìn một chút một nữ tính người chơi phát hiện chung quanh có khói bếp dâng lên đề nghị nàng tiểu nói này rất nhiều mở mịt người chơi đều giống như tìm được mục tiêu nhao nhao hướng phía phụ cận thôn đi đến đương nhiên cũng không ít người chơi không cùng theo đại lưu mà là đi vào càng thêm xâm nhập núi rừng hoặc là cái khác địa phương bắt đầu tự do tìm tòi tương tự như vậy tình cảnh tại rất nhiều địa phương diễn ra khác biệt người chơi đ ố i trò chơi có khác biệt lý giải cùng cách chơi nhưng có một vấn đề là bọn hắn hiện nay cấp thiết nhất cần giải quyết đó chính là đồ ăn rừng chân, rừng chân phương diện còn tốt một điểm mặc dù không có một cái ở địa phương nhưng ở g i á ngoại nghỉ ngơi mấy ngày cũng vấn đề không lớn nhưng là đồ ăn thật là chính là phi thường lựa xém lông mày bởi vì người chơi vừa tiến vào trong trò chơi phần lớn bức thiết muốn đi tìm tòi hết thẻ chung quanh dẫn đến bọn hắn tự thân thể lực hạ xuống rất nhanh một đoạn thời gian về sau cơ bản đều sẽ bị đói khát vấn đề s ợ không nhiễu chỉ có một số nhỏ ưa thích chơi các hộp sinh tồn loại trò chơi người chơi sớm dự liệu được điểm này vừa tiến đến liên bắt đầu bắt đầu làm thức ăn phương diện làm chuẩn bị mà không phải đợi đến cảm giác đói bụng đánh tới vừa rồi bắt đầu dự định lúc này tại cự ly thanh long sơn chạy ngoài mấy chục dặm nhu ra thôn Cái này tại h thanh ô n long sơn là t r q u ả n hạt thôn một t ở dưới n xóm r o g sẽ đúng h ạ n nộp l ê n nhất định hạn mức phí bảo hộ. mức bảo t ạ i Nhu a thôn bên ngoài hai cái người chơi đang có lực không tức đi tới bọn hắn chính là điện hình loại kia vừa tiến đến liền điên cùng tìm đ ò i dẫn đến thể lực hạ xuống bụng đói kêu vang người chơi ai nguy ca bây giờ nên làm gì ta thật đói a đừng kêu ta cũng đói ra đây vóc dáng hơi l ù n người chơi kêu lên nguy ca nhóm chúng ta sẽ không ở nơi này chết đói a đây cũng quá bị gọi ngụy ca nam tử nói làm sao có thể một cái phá trò chơi mà thôi chờ xem lập tức liền có thể lấy tìm tới ăn ngon bọn hắn tại thôn xung quanh du đã ngột đ nhiên nhìn thấy một cái tại đồng rộng rạo bước lớn gà béo xem ăn ngon tới ngụy ca cười nói một cái khác người chơi nói cái này không tốt lắm đâu t h ư ợ n như là người ta nuôi gà ngụy ca cười nói đâu thèm hắn trước trộm tới nướng nhét đầy cái bao tử lại nói hai người rất nhanh liền làm quyết định một người cầm một cây gậy tiến lên bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này gà béo chế p h ụ tóm lấy mặc dù động tác của bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt nhưng vẫn là đưa tới chú ý một cái dáng vóc buồn bạn ô n g p ụ theo trong tốt lều đi ra Thấy tình chương ả n này, trách mắng, n uy, trách các g làm gì? Ăn tám r g mươi n bảy chơi trò chơi nhất định phải cười chương tám mươi bảy chơi trò chơi nhất định phải cười hai cái ăn trộm gà trộm đem trộm được gà đơn giản xử lý một phen sau đó tìm tới một chút tủi lửa mà lại bọn hắn còn may mắn đụng phải một chỗ đồng ruộng ngay tại đ ố t bụi dễ dàng đến hoàng nguyên tại giữa rừng núi bắt đầu nướng gà béo một trận mùi thơm lượn lờ không lâu sau đó gà n ư ớ n g chín tại đói khát phía dưới hai người cũng ăn n g ấ u nghiến chân hương a quả thơm ngoa tạo cái này tư ra nuôi nông thôn gà đất hương vị chính là không đồng dạng chất thịt quá mềm mại hai cái người chơi một mặt thỏa mãn sau đó không lâu bụng cũng phồng lên ngay tại bọn hắn vừa mới ăn no muốn nằm xuống nghỉ ngơi một hồi lúc đột nhiên sau lưng bọn hắn vang lên một trận tiếng bước chân ngay sau đó phía sau xuất hiện ba cái đại hán còn có một mặt bi thương nông phụ chính là bọn hắn trộm t a gà cái này nông phụ chính là vừa mới đuổi theo bọn hắn người cái này hai cái người chơi cũng ngây n g ẩ n cả người nhanh đem hai cái này tiểu tặc trói lại một tên tráng hán t i ê u lên ngay sau đó đằng sau hai cái đại hán tiến lên trong tay còn cầm mã thẳng mấy cái này đại hán rất rõ ràng đều là người luyện võ không có phí bao lớn công phu liền đem hai cái người chơi trói lại nguy ca đây chính là ngươi nói không có việc gì không có việc gì trò chơi mà thôi ngươi tại trong hiện thực có thể có dạng này trải qua sao hai người này cũng loại t h bị trói tại cửa thôn cây kêu láo hẹ thụ bên trên trên ngực cũng đều treo một đạo thẻ bài trên đó viết ăn trộm gà trộm ba chữ to chung q u a n g bọn hắn khép lại tụ người một vòng mấy chục cái thôn dân ngay tại đối bọn hắn chỉ trò nhìn xem kẻ trộm liền dài bộ dáng này hai chàng trai dáng dấp có tay có chân lại làm loại này trộm đạo sự tình t i ể u hổ ngươi cũng không thể trộm đồ vật không phải vậy liền giống bọn hắn bị trói ở chỗ này mặt xấu hổ kẻ trộm mặt xấu hổ không muốn mặt tại chung quanh bọn hắn nam nữ già trẻ nhao nhao đối bọn hắn tiến hành đạo đức trên khiển trách cái này khiến hai cái người chơi tất cả đều khó xử ở bởi vì những người này biểu hiện ra tình cảm phản ứng cũng quá chân thực tại tự thân dạy dỗ phía dưới hai cái người chơi cũng cảm nhận được một trận xấu hổ cảm giác không dám nhìn thẳng đám người toàn bộ công khai xử lý tội lỗi đại hội kéo dài thẳng tắp có hơn nửa giờ nguy ca ta thật là khó chịu a cái này cái này không phải là không một lần thú vị trải qua đây chơi trò chơi nhất định phải cười đột nhiên một khoả trứng gà đập tới thẳng tắp rơi xuống nguy ca trên mặt sinh trứng gà dịch mang đến một cỗ mùi thanh nhường hắn lập tức cảm thấy một trận khó chịu nhưng lại không thể động thủ thanh lý trên mặt cũng không cười nổi nữa hỏng kẻ t r ộ n nện ngươi chết một cái ước chừng bốn năm tiểu hài nói nguy ca lập tức khó chịu nói n ó n g ư ơ i tiểu hài này bài tập viết xong không có đúng đông nhiên ở giữa trước mắt tiểu h ả i tử tiết hầu xúc xuống lực đón lấy phun ra một mảng lớn nước bọn phúc một tiếng rơi xuống nguy ca trên mặt trực tiếp rửa mặt nguy ca mộng còn bên cạnh người chơi thì một mặt trấn kinh n g o ạ tạo tiểu h ả i này làm sao lại phun ra như thế một cái lớn miệng nước bọn ai bảo ngươi chơi trò chơi nhất định phải cười nguy ca nghỉ non tắt tiếng đột nhiên cảm xúc không kèm được cả giận nói ta chơi nm ở ở ba không chơi lão tử muốn lọ gấp hắn mở ra bảng trò chơi lựa chọn năng suất đột nhiên chuyển tới một đạo nhắc nhở ngài trước mắt ngay tại kịch bản phát động bên trong không cách nào đ á n suất nếu như cần cưỡng chế đ ă n g suất có thể lựa chọn tự vẫn khóa cung cấp một lần tử vong lại nhận cùng đẳng cấp khác tử vong trừng phạt xem hết nhắc nhở nội dung ngụy ca sửng sốt một cái thế mà còn không thể đ ă n g suất chỉ có thể tự sát hắn xử n ữ c h ế t lại nguyên nhân quan trọng là chuyện sự tình này mà đưa ra ngoài còn có thể nhận tử vong trừng phạt nhưng hắn càng thêm khó chịu còn bên cạnh một cái khác người chơi xem ngụy ca muốn lọ gọng cũng lựa chọn đ ă n g suất đồng dạng xuất hiện như thế một đạo nhắc nhở hắn nhìn một chút ngụy ca chờ đợi chỉ thị của hắn ngụy ca khỏe miệm nhất biển rất là khó chịu cái này trò chơi không thích h ắ ta ta không chơi trực tiếp lui đi ở chết thì chết hắn lựa chọn tự vẫn một máy mắt thân thể truyền đến một trận cảm giác khác thường tiếp lấy đại não giống như là cúc điện cả người hắn đã mất đi ý thức ngay sau đó quanh thân nổi lên trận trận bạch quang một bên người chơi gặp hắn lui cũng lựa chọn cưỡng chế đ ă n g suất mất đi ý thức về sau quanh thân nổi lên trận trận bạch quang cái này thần kỳ cảnh tượng khiến cái này chưa từng va chạm xã hội thôn dân nhao nhao ăn nhiều giật mình nhìn thấy rơi trên mặt đất dây thừng tất cả đều mờ mịt luồm cứ thế kinh hô lên không thấy a a、wow, yêu quái a kẻ trộm biến mất là thần tiên h i ể n linh đem hai cái này tiểu tặc cho đ ộ hóa ngay tại lúc đó tại một bên khác đạo hoa thôn một gian trong nhà gỗ nhỏ từ thiên thiên cùng một cái dáng vóc cao g ầ y nữ tử đi ra từ thiên thiên thân cao ước chừng có một m sáu tám mà bên người nữ tử lại còn cao hơn nàng một cái đầu một m bảy mươi lăm trở lên thân cao tại nữ tính bên trong xem như vô cùng ý thấy người này chính là từ thiên thiên tốt bạn gái thân lý nhược b a n g nàng nhóm hai người là hoàn toàn khác biệt loại hình từ thiên thiên thuộc về loại kia đáng yêu manh m ộ i hình mà lý nhược băng thì là cao lãnh ngự tỷ hình dáng vóc trên cũng là như thế từ thiên giáng vóc đầy đạn bộ ngực cao n g ấ t lý nhược b a n g dáng vóc cao gậy bộ ngực thường thường hôm nay trò chơi ô tần bệ tạ từ thiên thiên liền cùng lý nhược b a n g cùng một chỗ tiến vào trò chơi từ thiên thiên mang theo người mới bắt đầu quen thuộc cái này thế giới trò chơi lý nhược b a n g đối với cái này thế giới trò chơi cảm thấy phá lệ c h ấ n kinh cái này trò chơi muốn so nàng trong tưởng tượng còn muốn có chân thực cảm giác t ỷ như nàng hiện tại trên chân giẫm dày cỏ có thể nhường nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái lý nhược b a n g đối với mình chân tương đối mất cảm một mực có tiến hành đặc biệt bảo dưỡng cho nên cỗ này cảm giác khó chịu so đồng dạng người chơi còn muốn rõ ràng từ thiên, thiên minh mạch cái này tình huống đã bằng lòng nàng sẽ mau chóng kiếm lời chút tiền tại cái này trong trò chơi mua cho nàng một đôi thoải mái dạy hai người đi tới thôn bên ngoài một trước một sau tại d i ả bước trên nửa đường thỉnh thoảng có đố n t u ổ i giác châu thôn dân hướng từ thiên thiên chào hỏi cái này khiến lý nhược b a n g cảm thấy từ thiên thiên chơi thật đúng là không tệ đã bị các thôn dân tôn kính lúc này đã là đang lúc hoàng hôn màu da cam trời chiều treo ở chân trời bỗng nhiên từ thiên thiên chỉ hướng nơi xa nói ra một mực hướng cái phương hướng này đi liền có thể đi hướng thanh long sân trại lý nhược băng nói chính là chỗ đó sơn vị để ngươi chết hai lần、ừ. từ thiên thiên trịnh t r ọ n gật g đầu còn có ta bảo đao nhất định phải đi đ ọ t lại thanh long sân trại hát g ì đang xem một bản y thư lâm vân đ ỗ n g nhiên hát hơi một cái lâm vân sờ lên chót mũi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ người chơi nhóm đã giáng lâm một ngày là nên buông xuống liên quan tới t u vi điểm tìm tòi đi gặp một hồi bọn hắn có thể theo các loại đường tắt thu hoạch giống lâm vân tu luyện ước t r ư ờ n g sau nửa canh giờ liền thu được một điểm tu vi điểm còn có tập võ cũng thế lâm vân thuần thục mấy bộ đao pháp về sau tu vi điểm cũng tăng trưởng hai điểm còn có luyện đan ngưng luyện mấy lô đan dược về sau cũng thu hoạch mấy giờ tu vi điểm lâm vân cảm giác cái này thiết lập vẫn tương đối không tệ cứ như vậy người chơi liền có thể tự do lựa chọn tự mình ưa thích c h ư ớ c nghiệp từ đó tiến hành phát triển mà không phải một vị tu võ mạnh lên lâm vân đạt được cái này mười mấy điểm tu vi cũng không thể làm hữu hiệu biến hiện không cách nào thăng cấp bất luận cái gì p h ư ơ n diện bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là như thường dù sao hắn chỉ là đơn giản góp nhặt mấy ngày nếu là cái này nhẹ nhõm thu thập mười mấy điểm tu vi điểm liền có thể để cho mình tăng lên cấp bậc vậy nó tác dụng không khỏi cũng quá người tiên tới gần giữa trưa lâm vân d ã n ra gân cốt một chút khởi hành đi ra ngoài sân trại hắn người mặc vải mị nào ngắn mang tới một thanh trường đ à o lần này xuất hành chủ yếu là đi cùng người chơi tiếp xúc một cái cũng không có cái gì cái khác dự định mà lại lấy những n à y người chơi thực lực hẳn là cũng đều còn không phải là đối thủ của hắn trực tiếp dùng cảnh giới liền có thể nghiên ép cho nên cũng sẽ không cần chuẩn bị cái gì lâm vân lên tiếng c h à o đi ra trại bên ngoài một đường hướng dưới núi đi đến thanh long sơn t r ạ i cái này đường núi có thể trực tiếp thông hướng phụ cận thôn xóm đi một đoạn thời gian sau đi vào một chỗ giữa rừng núi đột nhiên tại phía trước cây cối ở giữa xuất hiện ba cái lén lén lút l ú ớ t người lâm vân nhìn chăm chú một cái liền đánh giá ra cái này ba người đại khái chính là người trời không sai bọn hắn đang phân ba khu trốn ở cây cối ở giữa tạo thành một hình tam giác mà trong bọn hắn vị trí thì là có một cái bố trí tốt cả bẫy trong đó có một người tại làn bội nhử một cái nhìn phi thường cùng dã hung hãn l ợ rừng ngay tại hướng phía cạm bẫy chậm rãi đi đến phúc một tiếng cạm bẫy phát động lập tức cái này lợn rừng rơi vào trong cạm bẫy xong rồi một cái người chơi lập tức mừng rỡ kêu lên quá tốt rồi hôm nay cơm nước có chỗ rửa rồi ba cái người chơi nao h n h a o tiến lên bọn hắn quần áo t ạ tơi trên người có lớn nhỏ không đều cũ m ớ i vết sẹo nhìn cùng lợn rừng đấu chi đấu dũng có một đoạn thời gian trong đó một cái dẫn đầu người chơi cầm trong tay cây gỗ đi tới chít chít chít. lợn rừng tại trong cạm bẫy phát ra chu lên ba cái người chơi sắc mặt càng thêm n g phấn may mắn mà có trong bọn họ có người đưa ra chế tắc cạm bẫy vừa rồi giải quyết bọn hắn hôm nay vấn đề thức ăn đúng lúc này đông nhiên tại bọn hắn cạnh sườn một cái dáng vóc cao giáo khi chất bất phàm thanh niên đi ra cái này ba người gặp lâm vân tất cả đều cảnh d ắ c lên trong tay nắm cầm tay gỗ hai mắt cũng nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến nhìn tốt đặc biệt là một cái đặc thù nở tờ cờ sao không biết rõ là địch hay bạn cẩn thận một chút cái này ba cái người chơi nhẹ giọng thương nghị lâm vân nhìn thoáng qua trong cạm b ấ y lợn rừng những n à y người chơi ngay tại làm thức ăn phương diện phát sổ sao có thể cảm nhận được những n à y người chơi cũng còn không có bắt đầu t ố i thể cùng một người n một b ì hắn thường không sai bị l m k h ô g có sức chiến đối ấ Lấy u u gì. thân thủ của bọn hắn, bọn của m n trực t ế p bắt một đầu lận dừng, là rừng, với ô ông ông. cùng khó khăn. Cho nên chỉ có cạm có chút khăn. nên lưng người bộ dạng, giống như là có chút sợ hãi Lâm Vân gậy khó thể hãi trí bố bấy, ba bộ đối Xem đập là Lâm sợ sẽ v con mấy ồ i hiếp. đi tiến đối với con mồi của bọn họ tạo thành nguy Vân đi đến đến. Hắn tạo Lâm m cái này mới đến người chơi cũng không có ý kiến gì chỉ là đơn thuần nghĩ thử một cái làm một cái nở tờ cờ cùng người chơi cận thân tiếp xúc sẽ phát sinh cái gì hắn phải chăng có cùng loại nở tờ cờ tác dụng cho nên lần này hắn dự định biểu hiện hiền lành một điểm không hy vọng phát sinh giống trước đó cái kia rất hổ nữ người chơi đồng dạng tình huống lâm vân đi đến tiến đến n g ư ơ i n g ư ơ i có chuyện gì không trong đó một cái người chơi hơi có vẻ khẩn trương nói lâm vân nhìn một chút con mồi của bọn họ rõ ràng nói các tráng sĩ bọn họ tốt xin hỏi các ngươi có thể giúp ta một chuyện sao đây là trong trò chơi kinh đ i ể n mở màn đuối trắng cái này ba cái người chơi nghe lâm vân rất rõ ràng sửng sốt một cái bất quá thoáng qua tức vui cái này nờ cờ, cờ nhìn không giống như là có ý mà lại giống như là muốn cho bọn hắn phát động nhiệm vụ trong đó dẫn đầu nói ra có cái gì có thể đến giúp ngươi lâm vân nói ngay n n h sau đó xuất hiện mấy cái nhắc nhở ngài có thể thiết chí nhiệm vụ yêu cầu cùng ban thường ban thưởng có thể là điểm kinh nghiệm hoặc là ngươi có vật phẩm Chú thích, có thể thiết chí điểm kinh nghiệm cùng nhiệm vụ đối tượng đẳng cấp có quan hệ phát ra điểm kinh nghiệm ban thường sẽ theo cảnh giới của ngài tiến hành chuyển đổi lâm vân đơn giản nhìn một cái đại khái biết rõ là thế nào một chuyện liên quan tới nhiệm vụ phương diện có một ít hạn chế cần phải có nhất định hợp lý tính cũng không thể cho người chơi rất không hợp thói thường cao điểm kinh nghiệm nhiệm vụ làm rõ về sau lâm vân bắt đầu cho người chơi cấp cho nhiệm vụ bởi vì điểm kinh nghiệm ban thường cần căn cứ tự thân chuyển đổi cho nên lâm vân không có lựa chọn cái này một hạng làm ban thường ta cần ba đầu là dừng các người có thể giúp ta bắt được sao ta có thể cho các người hai mươi l ư ợ n g bạc làm t h ù lao đông nhiên ở giữa tại người chơi mạc hạo nhiên trong hệ thống chuyển ra một đạo nhắc nhở hắn nhìn thoáng qua lập tức phi thường kinh hỉ hắn nhỏ giọng đối đồng bạn nói ra các linh đệ cái này nở cờ phát hành nhiệm vụ ban thưởng hai mươi lượng bạc hai mươi lượng bạc rất không tệ nếu có những ngày bạc nhóm chúng ta liền có thể đi c h ấ n trên dưới tiệm ăn cũng có thể đi thuê gian phòng ở mặc dù muốn ba đầu lặn rừng có hơi phiền thoái nhưng cũng không phải làm không được nhiệm vụ này rất đáng tiếp t ố t nhóm chúng ta bằng lòng ngươi lâm vân nói đúng rồi còn xin các vị t r a n g sĩ tại hai canh giờ bên trong giúp ta bắt được đến lúc đó ta sẽ trở lại nơi đây t hướng các vị thu mua hắn còn phát đương nhiệm vụ có thể thiết trí thời hạn quả quyết cũng tăng thêm nhìn xem những n à y người chơi tiềm năng như thế nào ngay vậy người chơi rõ ràng đều là biến sắc nhưng vẫn là kiên trì tiếp nhận chương á h n n h tám mươi chín g người chơi dáng lâm cái này một ngày. Nơi đây, tính vẹo chương tiêu kế tám mươi chín người chơi tính vẹo dài cái này chống rông xuất hiện cự thạch quảng trường trên mặt đất có một chút đồ án kỳ dị lâm vân cẩn thận tra xét một phen Cảm thấy cái có mặt thấy trên thể này đá đường vân, lâm à này, là một cấm điểm địa phương. Người chơi nhóm ít trận vật. trường xuất thể chính chế chắc cùng chơi có pháp hẳn sinh phương. Quảng Người giáng loại loại l đồ địa ở đây, Lâm này có cùng có lẽ quảng trường quan hệ.、Lâm、vân cảm thấy có lẽ có thể theo cái này đ ồ vật bên trong tìm tòi người chơi giáng lâm bí mật thậm chí là tìm tới phương pháp trở về bất quá liền hiện nay mà nói thực lực của hắn vẫn là quá yếu hoàn toàn nhìn không ra cái này đ ồ vật chỗ đặc thù cũng không bài trừ ý nghĩ của hắn tất cả đều là sai lầm nhưng hiện nay không hề nghi ngờ chính là hắn cần mau chóng thăng thực lực từ đó có thể tìm tòi càng nhiều trận tướng c ũ n lâm vân ly khai nơi đây chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu tiến vào tiểu chấn nhìn xem người chơi nhóm có chừng bao nhiêu trước mắt tình huống như thế nào tại đi hướng thanh long chấn trên đường hắn thời gian qua đi một đoạn lộ trình liền sẽ gặp phải một hai cái người chơi lấy dạng này phân bố mật độ chắc hẳn hiện nay cũng không có bao nhiêu người chơi g á n g lâm nơi đây sau đó không lâu hắn tiến vào thanh long trấn trên đường phố tiếng người huyên á o náo nhiệt phi phạm tiểu thương tiểu thương tại thường ngày g ạ o to làm ăn lâm vân quét mắt vài lần trên trấn bách tính sinh hoạt như thường cũng không có bị như thế nào quá dày rất nhanh hắn liền phát hiện hai cái người chơi những n à y người chơi rất tốt phân biệt bọn hắn toát ra tới nhất cử nhất động cùng những n à y cổ đại phong cách người có chỗ khác biệt kia hai cái người chơi đang giúp chợ một cái gậy như que tuổi chung nhân, nhân chuyển mấy túi gạo túc các loại đồ vật cái này đồ vật nhìn trọng lượng không nhẹ hai cái người chơi mặc dù nhân cao mã đại nhưng cũng làm mẹ thở hở ngộp toàn thân quần áo bị mồ hôi đ ớt nhẹp không lâu sau đó bọn hắn đem đồ vật độc đến mục đích k i a g ầ y như que tuổi t r u n g nhân nhân rất là cảm kích đầy mặt nụ cười đang nói cái gì đưa cho bọn hắn mười mấy cái đồng tiền hai cái người chơi một mặt vui mừng tiếp nhận nhìn xem trong tay thủ lao tâm tình kích động mắt thấy một mặt này lâm vân hơi kinh ngạc lại không nghĩ tới những n à y người chơi sẽ như vậy thủ quy củ ngoan ngoan trợ giúp người khác làm việc thu hoạch thủ lao mà không phải ỉ vào sẽ không chết các loại quấy dối làm ấu bất quá nghĩ lại lâm vân cũng đại khái có thể lý giải mấy phần cái này thanh long chấn b ê n trên là có hộ vệ đội tại trường không trật tự bọn hắn những ngày người chơi mới đến một nghèo hai trắng tay c h ó i gà không chặt tự nhiên không phải hộ vệ đội võ giả đối thủ làm sao dám lô mãng l i ê n l i ê n những cái kia thôn sóng nhỏ đều là có một ít người luyện võ tồn tại không phải tùy tiện liền có thể nhường bọn hắn đảo loạn cuộc sống yên tĩnh cho nên những ngày người chơi chỉ có thể trước ngoan ngoan theo quy củ đến đợi đến thực lực trưởng thành mới có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó tùy ý làm việc mắt thấy những ngày người chơi thực lực nhỏ yếu còn tại tính gộp lại sơ kỳ trưởng thành lâm vân lập tức không có hứng thú cũng không có ý định đi cùng bọn hắn giao tiếp lâm vân hiện tại xem như thế giới khác người vẫn là không muốn rời cái này nhiều người chơi quá gần lâm vân tiếp tục thâm nhập sâu đi hướng cái khác khu vực một đường đi xuống phát hiện bảy tám cái người chơi đúng lúc này đ ồ n g nhiên hắn gặp được một cái người quen cái kia hắn lần thứ nhất tiến vào thanh long chấn tìm hiểu tin tức nên máng lâm vân đi đến t i ề n đến người này tặc mi thử nhãn nhìn chăm chú tới canh t r ừ n g đi rất nhanh liền phát hiện lâm vân Nha, đây không phải lần trước người huynh phải đây trước lâm vân nói vị huynh đệ kia đã lâu không gặp người này cười nói huynh đệ người kia thân thích tìm được chưa lâm vân gật đầu đã tìm được huynh đệ ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi nói cử chỉ quái dị người sao ừ n sao rồi gần nhất xuất hiện thật nhiều a a thật sao mà lại những người này cũng còn không rõ lai lịch chắc là cái nào đó địa phương tao nộ thái ách chạy nạn đến đây nguyên lai là dạng này những người này vừa tới đến trên trấn cũng có mấy cái náo ra một ít chuyện bị trên trấn võ giả giáo vấn một trận đuổi ra ngoài còn lại tuân quy thủ kỷ không làm chuyện xấu sự tình cho nên mọi người cũng liền nhường bọn hắn lưu tại cái này nên máng lạnh n h ạ t nói thanh long c h ấ n là một cái có bao dung tính tiểu c h ấ n chỉ cần không quái dày bọn hắn thông thường sinh hoạt trật tự bách tính đối với người ngoài vẫn là rất hòa thuận lâm vân tiếp tục cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu sau đó liền hướng hắn tạm biệt cuối cùng lâm vân còn đưa hắn ném một cái ném mặt vụn nói là mời hắn uống rượu người này sở dĩ sẽ nói nhiều như vậy kỳ thật cũng chính là muốn điểm chỗ tốt thôi điểm ấy lâm vân vẫn là hiểu được rời đi về sau lâm vân một đường đi tới bất chi bất giác đã đến tế thế y quán phụ cận đến đều tới không ngại vẫn ăn một cái mộ dung một nhà Không b i ế trong õ l ra thử b ệ h thành có c n ô hay không chứa khỏi, còn có mộ dung tuyết, có hay không biến hóa mấy phần. tuyết, mấy còn dung biến Trong có có mộ lòng suy nghĩ lâm vân liền hướng y quán đi đến đi vào cửa ra vào ở bên ngoài liếp mấy cái phát hiện mộ dung tuyết cùng mộ dung độ cũng không có tại y quán bên trong giống như là có việc đi ra chỉ có đệ đệ của nàng mộ dung phong tại lâm vân lên tiếng chào cùng tiểu thí hải hàn huyên vài câu sau đó liền lý khai một đường điều tra h á n đại khái có thể suy đoán ra một vòng này d á n g lâm người chơi hẳn là có năm sáu mươi người hiện nay vẫn là manh mới trạng thái không có bất luận cái gì sát hại lực làm xong điều tra sau lâm vân liền ly khai nơi đây lên đường trở về thanh long sân trại trước lúc này hắn muốn trước đi xem một chút những cái kia phát hành đi xuống nhiệm vụ người chơi làm thế nào đang lúc hắn đi ở nửa đường trên lúc đông nhiên giữa rừng núi đâm đầu đi tới ba nam tính người chơi trên tay cũng cầm một cái to lệ đ a o nhỏ cái này ba cái người chơi là thuộc về tương đối am hiểu chơi trò chơi đường đi tương đối hoang dã người chơi bọn hắn đem thứ một ngày thu hoạch đổi thành binh khí tăng lên tự thân sức chiến đấu trong đó một cái bàn tử kêu lên xem kia có một cái hình người nở bờ cờ trên thân còn mang theo binh khí đây còn lại hai người cũng là một mặt hưng phấn bản tử bỗng nhiên hướng phía lâm vân đi tới tại cự l y lâm vân bốn năm mét vị trí ngừng lại đối với hắn đánh giá một phen hướng về phía tiểu đồng bọn nhanh chóng nói ra các vinh đệ ta xem qua những cái kia nội chắc người chơi nhóm hướng dẫn như loại này độc thân tại trong núi sâu còn mang theo đao loại vũ khí bình thường là sơn phỉ lâu ra sức chiến đấu không mạnh đồng dạng tại thối thể nhất nhị trọng ở giữa mấy cái không có tu luyện phổ thông người chơi cũng có thể hợp lực làm chết không chi phí công phu gì bất quái này sơn p h dáng dấp có chút đặc biệt nói với bọn hắn thô lô dã man có chút khác nhau ba i n g ư ờ lâm vân g a y một mặt dấu chấm hỏi những này người chơi cũng như thế dũng sao còn không có thối thể liền có dũng khi đối người hình lờ tờ cờ độc thủ ừng ta là sấp phỉ các minh đệ đã nghe chưa đây chính là sấp phỉ bàn tử cầm đao nhỏ đi đến trước đối lâm vân nhữ mày huynh đệ đem trên người đồ vật giao ra chớ ép mấy ca đ ọ u thủ bàn tử cũng không muốn trực tiếp đ ọ u thủ đối phương phản kháng phía dưới bọn hắn rất có thể xuất hiện t h ư ơ n g v o n g trực tiếp hủ dọa đối phương tốt nhất lâm vân không khỏi bất đắc dĩ n ở nụ cười tự mình làm một cái s ấ t vỉ thế mà còn bị ăn cướp rồi ba người g i ằ n g co gặp lâm vân có chút khinh miệt nụ cười bàn tử thần sắc hung h c t kêu lên các huynh đệ lên hắn cơ đao nhỏ a một tiếng trực tiếp hướng lâm vân đánh tới mặt khác hai cái người chơi cũng kiên trì đậu thủ lâm vân nhữ mày tay cầm tại trôi đao phía trên kho một tiếng hàn mang hiện lên một đao q u é t ngang và o vỏ sau đó ba cái người chơi tất cả đều đứng ở tại chỗ bất động nghe thấy trò chơi nhắc nhở trước mắt tối đen hóa thành ba đạo bạch q u a n g ngươi đánh chết người chơi lâm vượng thu hoạch được điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i đối phương cảnh giới không đủ để rơi xuống nhận mặt trái hiệu quả rơi xuống đồng tiền năm người đánh chết người chơi hứa hữu vi thu hoạch được điểm kinh nghiệm chín đối phương cảnh giới không đủ để rơi xuống nhận mặt trái hiệu quả rơi xuống đồng tiền ba người đánh chết người chơi phương hiệu minh thu hoạch được điểm kinh nghiệm chín đối phương cảnh giới không đủ để rơi xuống nhận mặt trái hiệu quả rơi xuống ba cái người chơi cộng lại điểm kinh nghiệm còn không có ba mươi thật sự là liền gần gà cũng không bằng còn rơi mất một điểm tiền số tiền này đối lâm vân vô dụng bất quá đối với người chơi tiền kỳ có lẽ còn là rất trọng yếu lâm vân là một cái s u n t vị cái thân phận này khó tránh khỏi sẽ bị người chơi tìm phiền thoái hắn không chủ động đi t r e o chọc người chơi nhưng chính người chơi tới cửa tìm phiền thoái hắn vẫn là không hiểu ý từ nương tay bất quá hắn cũng sẽ không đi ngược sát người chơi ứng là thật tại là không có cái gì ích lợi lãng phí thời gian nếu như những ngày người chơi đối với hắn sinh ra uy hiếp hoặc là giết có chỗ tốt hắn là sẽ độc thủ nhưng vô duyên vô cớ hắn là sẽ không đi ngược sát người chơi hắn không phải tâm lý biến thái giết người cái này sự tình làm nhiều rồi sẽ sinh ra tà sát khí ảnh hưởng tâm thần đặc biệt là đối không t h ủ không ngắn người tiếp theo làm như vậy cũng sẽ gia tăng lần hình cừu hận giá trị tự dưng lập bia ngắm cho người ta đánh giải quyết xong cái này khúc nhạc dạo ngắn lâm vân khởi hành tiến về cùng lúc trước ba cái người chơi ước định cẩn thận nơi cái gặp trước đó mấy cái k i a người chơi đang tại chờ phía sau lâm vân dưới chân của bọn hắn là ba đầu lợn rừng xem bộ dáng của bọn hắn là phí hết rất lớn công phu mới đem cái này ba đầu lợn rừng bắt vào tay trên người bọn họ cũng hiện đầy vết máu trong đó một cái người chơi cánh tay bị dạch ra một đạo thật sâu lô hồng lớn huyết nục lâm ly đơn giản dùng vài quần áo băng bó lâm vân đi đến tiền đến bọn hắn tất cả đều một mặt hưng phấn vị huynh đệ kia ngươi muốn lợn rừng nhóm chúng ta đã nắm chắc lâm vân gật đầu làm còn không tệ cảm tạ các vị đây là thù lao của các ngươi lâm vân đưa cho bọn hắn hai mươi l ư ợ n g bạc người chơi trong hệ thống xuất hiện hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở lập tức vui vẻ không thôi vậy cái này ba đầu lợn rừng cho ngươi chúng ta đi đạt được tiền tải người chơi nhóm không nghĩ tới dừng lại thêm muốn mang đồng bạn đi xử lý vết thương Ừm. người chơi nhóm đạt được thù lao về sau lập tức liền ly khai xem bọn hắn đi phương hướng hẳn là muốn đi trên c h ấ n lâm vân biết rõ những này không có chiến lược người chơi bắt lấy những này lợn rừng tuyệt đối không đơn giản thậm chí có rất cao tử vong phong hiểm mà mấy cái này người chơi lại gian nguy bên trong hoàn thành nhiệm vụ ngoại trừ cường đại nghị lực cũng là bởi vì không có sợ chết át chủ bài những này người chơi có mạnh vô cùng tính dẻo bọn hắn năng lực chắc hẳn về sau nhất định có thể dùng đến lâm vân nhìn thoáng qua trên đất lợn rừng không có hứng thú gì quay người ly khai năm c á c khác t á d ụ gần nhất hơn hơi ít hướng đoàn người xin lỗi chủ yếu có hai cái nguyên nhân là đ ố i kịch bản đến tiếp sau phát triển loại này đề tài tác dụng cuốn nhìn một cái đại bộ phận đều là đi tranh bá chạy chính là hợp nhất rất nhiều thủ hạng tước đoạt địa bản mà làm người quẩn cũng đang nghĩ c o nên n hay không đi tranh bá chạy dạng này kịch bản tốt viết đại chúng cũng tương đối ưa thích nhưng là đây tác dụng c u viết cảnh tượng hoành tráng năng lực cực kém người càng nhiều liền không khống chế nổi sẽ không viết đại khai đại hợp kịch bản cho nên viết hai chương về sau tất cả đều xóa bỏ quay đầu quyết định viết am hiểu mảnh kịch bản không viết tranh bá chạy viết tinh binh chạy cũng là tác giả ngay từ đầu muốn viết tức là trong trại người sẽ không rất nhiều nhưng cuối cùng đều sẽ rất mạnh nhân vật tương đối có đặc sắc cho nên muốn nhìn tranh b á loại sách bạn có thể sẽ thất vọng t hướng các ngươi xin lỗi quyển sách này hơn hai mươi vạn chữ còn tại nấu sách mới đ ầ y bởi vì cái thứ nhất giới thiệu đi vào tương đối chế, sách mới đ ầ y trong lúc đó không thể hơn quá nhanh một ngày hai trường bộ dạng lên khung sau sẽ tăng thêm bạo hơn tờ s 2 cảm tạ đại lão gỗ còn một người một trăm điểm khen thưởng thư hữu 202 105 2 0 i n h hai một t 0 ă điểm khen thưởng còn có rất nhiều thư hữu nghệ phiếu vạn phần cảm tạ chương chín mươi thiết mưu trại tâm tư chương chín mươi Thiết thời gian giữa trưa trời nắng trang trang độc ác mặt trời chiếu xạ đến bọn hắn trên da thịt dẫn đến bọn hắn mồ hôi đứa da da thịt vào bừng mồ hôi tại dưới ánh mặt trời phát ra quang mang đoàn người này tất cả đều đến từ thiết mưu trại hôm nay là thiết h ư u trại hướng thanh long sơn trại bảy đổ cùng thời gian bọn hắn nghề này mục tiêu là tiến về thanh long sơn trại đ ỗ n g nhiên có một cái gầy yếu sơn phỉ có chút bất mãn mở miệng nói chân nhiệt n n g qua à, khí trời chết t i ệ t này đúng vậy à, cái thời tiết mắc toi này liền không nên đi ra ngoài có người đáp lời nói một trận phàn nàn qua đi đ ỗ n g nhiên có một người giống như là nếm thử tính mở miệng nói lại nói nhóm chúng ta thật sự có tất yếu một mực cho cái này thanh long sơn trại tiến công sao hắn dùng đao vỗ vỗ một bên cường tráng ngựa lôi kéo ngân lượng các loại cung phụ nghe vậy trang diện yên lặng một lát phía sau cường tráng sơn phỉ đáp lời nói đúng vậy a nhóm chúng ta hai ba mươi người lớn trại vì cái gì một mực muốn cho mấy người kia trại nhỏ từ tiền cống lúc ấy nhóm chúng ta thiết ngưu trại rơi vào nguy cơ bất đắc di thần phục cũng coi như t ì n h có thể hiểu nhưng là hiện tại đã là chậm đến đây lúc này phía trước dẫn đầu sơn phỉ lạnh nhạt mở miệng chuyện này ta cũng một mực đang nghĩ nhóm chúng ta một mực tiền cống là có hay không có cần phải người cầm đầu này sơn phỉ chính là thiết ngưu trại phó trại chủ h ắ n đ ố i với thiết ngưu trại phụ thuộc thanh long sơn trại còn một mực đúng thời hạn giao nạp cung p ụ n g đã có chút bất mãn bắt đầu hoài nghi làm lạc là như vậy thật không nữa có cần phải trước đây bọn hắn sẽ cam tâm phụ thuộc là bởi vì thiết n mưu trại cùng hắc vân trại đại chiến lâm vào tồn vong nguy cơ mà bây giờ bọn hắn đã chậm lại thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục thiết n mưu trại chủ bởi vì đạt được một khoảng hơn ba mươi năm lao xâm điều dưỡng thân thể thực lực đã là khôi phục như lúc ban đầu mà hắn làm thiết n mưu trại phó trại chủ cũng đã sắp đột phá thối thể lục trọng trước mắt bọn hắn thiết n mưu trại thực lực hùng hậu thật sự tất yếu phải hướng cái này năm sáu người trại nhỏ tử tiến cống thần phục sao hắn thấy thanh long sơn trại có thể giải quyết hắc vân trại là có nhất định thực、lực. nhưng hơn chân thực tình huống là bọn nhặt nhạnh ch thừa dịp song trại đại chiến song phương thực lực mềm lũn không có tinh lực cảnh giới thế lực k h á c lúc nhất cử đánh lén dết ra chiếm thành quả thắng lợi mà lúc đó thiết như trại nguyên khí đại t h ư ờ n g đang kinh hai phía dưới nhất thời thần phục cũng là như thường xem như kế tạm thời nhưng là hiện tại còn có tất yếu làm như vậy sao nếu là bình thường giao nạp cung phục loại chuyện nhỏ nhặt này là không tới phiên hắn cái này phó trại chủ tự mình đến đây mà lần này hắn đặc biệt tự mình tiến về chính là vì điều tra một cái, cái này thanh long sơn trại hư thực nhìn xem có cần thiết hay không tiếp tục thần phục số dưới nếu là thực lực đối phương không được chủ khách lẫn nhau dễ cũng khó nói dù cho thanh long sơn trại thật là có bản lĩnh tại thực lực trên l ệ c h không được bao nhiêu tình hồn giới bọn hắn cũng không cần tiếp tục t i ề n cống cái này ba thành cung phụng đối thiết như trại tới nói là một bút không nhỏ chi tiêu nếu là có thể tiết kiệm xuống tới bọn hắn thiết như trại nhất định có thể tốt hơn phát triển khuyết trương nghĩ như vậy thiết như phó trại chủ sắc mặt dần dần âm lánh xuống tới cái này thanh long sơn trại đến t ộ n cùng là thực lực gì vấn đề này ngoại trừ hắn trong trại cũng có rất nhiều hình đệ nghĩ biết rõ mà hắn thiết như phó trại chủ có lẽ là trong đó khát vọng nhất một vị giá giá hắn tìm ngựa một cái nhường có chút buồn ngủ ngựa càng nhanh bắt đầu chạy năm thanh long sơn trại chạy. chạy trước một mảnh dâm mát chi điện trên mặt đất vẽ lên một vòng tạo thành một cái giản dị lôi đài lúc này thanh long sơn trại mấy vị sơn phỉ tất cả đều tụ tập ở đây bọn hắn đang tiến hành một trận lôi võ lâm vân làm đầu lĩnh của bọn hắn đang ngồi ở lôi đài ngay phía trên nhìn xem đám người cuộc tỷ này lâm vân làm muốn nhìn xem thủ hạ năng lực tác chiến bởi vì người chơi giáng lâm hắn muốn đem thủ hạ thực lực tiếp tục tăng tốc tăng lên mà muốn mạnh lên ngoại trừ thông thường tu luyện bên ngoài thực chiến cũng là ác không thể thiếu cho nên hắn mới cử hành thanh long sơn trại lần thứ nhất luận võ đại hội nhường năm thủ hạ tiến hành đối chiến so s o n g sau lâm vân sẽ dựa theo thứ tự cho bọn hắn ban thưởng lần này luận võ đại hội nhường năm thủ hạ tất cả đều vô cùng hưng p h ấ n bởi vì bọn hắn biết rõ trại chủ nói tới ban thưởng nhất định sẽ không kém bọn hắn phải thật tốt biểu hiện không đồng ý trại chủ thất vọng lúc này trên đài, sơn vị lý vượng tại cùng tôn phát nhất đối chiến kết thúc sau đó liền muốn đến phiên vương đại trụ cùng tiền hỷ cận quyết đấu trận chiến đấu này khai thác tuần hoàn thức sẽ để cho bọn hắn tất cả đều đánh một lần ngay tại hai cái sơn phỉ xoa tay chuẩn bị đánh lúc đột nhiên tại cửa sơn trại bên ngoài tới mấy cái khách không mời mà đến nhìn kỹ là thiết n g ư u trại người lâm vân lúc này mới nhớ lại cái này mấy ngày đích thật là thiết n g ư u trại đúng thời hạn nộp lên trên cung phụng thời gian bởi vì hắn một mực không chút nào để ý chuyện này cũng không phải hắn xử lý đều nhanh muốn quên đi lúc này để cho thủ hạ nhóm tạm thời dừng tay khiến cái này khách nhân trước tiến đến sơn trại miệng cống chậm rãi dâng lên mấy cái phong trần m ệ n mọi sất p h lần lượt đi đến cầm đầu người hướng lâm vân ôm cái quyền cất cao giọng nói tại hạ lý phạm thiết n mưu trại phó trại chủ gặp q u a thanh long trại chủ lâm vân nhìn thoáng qua cái này dáng vóc cao lớn khỏe mắt có một vết xẻo nam nhân hắn gật đầu người tốt lại xem hướng về sau bên cạnh làm phiền thiết n mưu trại các huynh đệ đưa đoạn đường này lý phạm tiến lên một bước nói ra đây là che trại cái này nửa cái ba tháng đến nay thu nhập còn xin trại chủ xem qua còn có trên lưng nửa c u n g phụng còn xin chư vị huynh đệ kiểm kê lâm vân nhận lấy khoản liếc mấy cái sau đó liền đưa cho tiền h ì cận cái sau nhanh chóng xem xét bắt đầu sau đó đi ngựa chỗ tiến hành kiểm kê Quá t r ì nhưng này c i n Lâm cái này chủ h n tình nghĩa, n n h ư lý trại chủ giống như là không có lập tức muốn đi ý tứ lý phạm uống một bụng trà ấm áp cười nói nhóm chúng ta thiết l ư u trại gần đây quét sạch tứ phía thế lực đánh nhiều thắng hiệu chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể có càng nhiều tài vật thu nhập đến lúc đó liền có thể cho quý trại nạp trên càng nhiều c u n g phụ lâm vân gật đầu ừng rất tốt lý phạm lại tiếp lấy c ư ờ i nói thiết n h u trại binh cường mạ tráng nếu là trại chủ có cần dùng đến chúng ta địa phương còn xin cứ mở miệng lâm vân nghe vậy lông mày nhữ lại cái này thiết n h u phó trại chủ làm sao giống như là trong lời nói có hàm ý lâm vân nói đương nhiên lần sau muốn chuyển cái gì nặng đồ vật sẽ để cho các ngươi tới hỗ trợ ây ân lý phạm rõ ràng bị chẹn họ một cái nhất thời cũng không biết làm sao t ụ hắn đành phải l ê n lạc uống một mụt trà sau một lúc lâu vừa rồi mở miệng cười nói tại hạ một đường đến đây đường đi mệt nhọc ở đây tạm nghỉ một lát có nhiều cái g i à y nhìn lâm trại chủ thứ lỗi lâm vân thản n h i ê n nói không có việc gì đến đều tới đúng lúc nhóm chúng ta trong trại ngay tại cử hành luận võ còn xin l ý trại chủ cộng đồng quan sát cũng có thể đối bản trại huynh đệ chỉ điểm một hai ngay vậy lý phạm nhất thời mừng rỡ trong lòng cố nén hưng phấn bình tĩnh nói hết sức vinh hạnh nhận ư lấy mời thiết mưu trại sơn phỉ nhóm nhao nhao tìm chỗ ngồi xuống Chỉ có b ọ một một những người kia trên thân tương đối có giá trị đồ vật cũng bị lâm vân mang về đối với hắn tự thân mà nói đại bộ phận không có cái gì tác dụng cho nên phần lớn lấy ra phân cho thủ hạ mà vương đại trụ coi trọng tán nhân võ giả cái này một đôi đồng truy quyết định muốn đổi đao l u y ệ n truy lâm vân không có ý kiến gì chỉ cần hắn vui lòng liền tốt những vật phẩm này phát cho thủ hạ cũng coi là đối bọn hắn tiến hành một lần bộ mạnh giống vương đại trụ trên tay đồng truy phẩm chất vô hạn gần g vu l a g trang chỉ là mài mòn quá nhiều chỉ có thể coi là một là kiện cực phẩm đồ trắng mà tiên hỷ cận trường đao cũng là có chút tinh lương một cái lúc này vương đại trụ nói món tiền nhỏ tử chớ có trách ta thủ hạ vô tình hôm nay tại trại chủ trước mặt còn có nhiều như vậy bên ngoài trại huynh đệ ở đây Ta cũng không muốn mất mặt, nhất định sẽ nghiêm túc cũng cùng không muốn định nghiêm n sẽ vương đại trụ hét lớn một tiếng lập tức toàn thân kinh lực phát tán thể hiện ra không tầm thường ký tức cảm nhận được vương đại trụ tràn đầy khí huyết trên bên cạnh uống trà lý phàm nước trà trong chén không khỏi đống nhiên n u ố t xuống trong lòng của hắn rất là kinh ngạc cái này nhìn có chút thật thà to con thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy không kém chút nào hắn không là ở trên hắn tựa như bọn hắn thiết ngưu h i trại chủ khí huyết cũng liền loại trình độ này mà tại lúc này tiên hỷ cận cũng không cam chịu yếu thế toàn thân kình lực phát tán mặc dù không có vương đại trụ như vậy tràn đầy nhưng là cỗ này khí tức không chút nào sinh đường tới đi tiên hỷ cận cũng giống lên một tiếng vừa mới nói xong vương đại trụ cầm trong tay đồng truy lao nhanh mà đi xem truy một truy trọng trọng n ệ n xuống t i ê n hỷ cận cầm trong tay trường đao nên tiếp một k í c h này đinh bang một tiếng bắn ra mánh liệt hoa lửa rõ ràng là vương đại trụ l ự c đạo càng hơn một bậc t i ê n hỷ cận thân đao bị giảm thấp xuống mấy phần lúc này lâm vân nhấp một miếng t r à cười nói lý trại chủ cái này truy như thế nào lý phàm có chút buồn vô cớ thất thần nuốt ngụm nước miếng nói được tốt h truy ở đây trên mặt đất t i ê n hỷ cận mắt thấy lực lượng không đấu lại lập tức chuyển biến sách lược thân đao thu về tránh đi một cái thân vị theo cạnh s ừ n khai tháp tiến công trường đao nhanh chóng hướng đối phương đánh tới ở trên đường chiêu thức phát sinh biến hóa một chiêu này chính là lâm vân truyền thụ cho cùng phong đao pháp bên trong tận phong phá vỡ rừng là t i ê n hỷ cận luyện lâu nhất một chiêu mà lúc này vương đại Chủ cũng nhạy cảm phát giác được chiêu này vội vàng cầm trong tay đồng truy trở về thủ đem một chiêu này cặn lại hắn cười nói món tiền nhỏ tiền muốn dùng một chiêu này làm tổn thương ta cũng đừng quên ta cũng là học qua một chiêu này lâm vân là đồng thời truyền thụ cho nên một chiêu này vương đại trụ cũng là hiểu rõ vương đại trụ mặc dù dùng truy nhưng là chiêu thức bên trên càng nhiều vẫn là hiện lộ ra đao pháp vết tích tiên h ị cận một chiêu không thành lần nữa triệt thoái phía sau xuất kích hai người chiến đấu cùng một chỗ trang diện thượng binh khí âm thanh đinh đinh đang đang rung động tại một bên khác lâm vân lần nữa hỏi lý trại chủ đao pháp này như thế nào lý phạm sắc mặt có chút tái nhận bờ môi hé mở được hào đao pháp trong lòng hắn lúc này đã là kinh hãi không gì sánh được hai người kia làm sao lại như thế cường đại lý phạm cảm thấy nếu là hắn hẳn là chỉ có thể ở bọn hắn trong tay đi ra năm hồi hợp có lẽ càng ít hắn nhớ tới thiết mưu trại chủ cảm thấy cho dù là trại chủ cũng chưa chắc có thể tự tin đối phó trong đó một người cái này còn chỉ là thanh long sơn trại phổ thông minh đệ thực lực đám người này đều là một chút quái vật gì hắn hồi tưởng lại trước đó ý niệm phía sau mồ hôi lạnh liền không khỏi xông ra lúc này lâm vân hỏi lý trại chủ vì sao không chỉ điểm một hai chỉ là một vị gọi tốt đâu lý phạm mặt lộ vẻ đắng chát cười nói các minh đệ công phu cũng rất tốt lý m ẫ một thời gian còn chưa tìm được bất luận cái gì bỏ sót lâm vân thản nhiên nói ồ thật sao lý phạm cười ha h a gật đầu trong lòng lại là khổ một nhóm chỉ điểm chỉ điểm cái rắm hai người kia thực lực đều đủ để đem hắn nghiêm ép tại chiêu thức của bọn hắn phía dưới hắn không chống được mấy hiệp liền sẽ trở thành một bộ tử thi trên đài trận này kịch liệt đối chiến xem lý phạm như ngồi bàn trông ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phi thường nhu thuận đúng lúc này trên trận hai người đã đấu có một đoạn thời gian lúc này đều đã mồ hôi đầm địa trận chiến đấu này đã là chuẩn bị kết thúc tại hai người đối bính phía dưới rất hiển nhiên là lực đạo khá lớn vương đại trụ chiếm thượng phong tiên hỷ cầm ậ n tay c đao đã có chút phát run miệng hổ có chút nứt ra tràn ra từng tia từng tia tiên huyết t i ế p qua không lâu hắn liền sẽ thua trận bốn ba lúc này vương đại trụ hét lớn một tiếng vung vẩy song truy cực nhanh hướng tiền hỷ cận đánh tới một truy hướng lên trên giống như là đánh nghi binh một truy hướng lồng ngực không giống thực ô n g cái này hư hư thật thật làm cho người nhất thời không dễ phán đoán một chiêu này phương pháp giải quyết tốt nhất là tạm lánh phong mang theo cạnh sườn phản kích nhưng tiền hỷ cận lại là thân hình nên đón tiếp l ấ y cũng không có muốn tránh né ý tứ trường đao chỉ lo công tới mắt thấy lúc này lực đạo cường đại một truy liền muốn trọng trọng rơi xuống hắn ngực vương đại trụ nhứ mày đột nhiên thu lực cương đại lực đạo lập tức nhường thân hình bất ổn mà lúc này tiền hỷ cận thân hình nhảy lên một đao nằm ngang ở hắn trước cổ cười nói béo trụ ngươi thua. Mắt thấy một lúc này tiên thị lập tức cận có chút xấu hổ cười nói tuất lần này coi như ta dợ trò lừa bịp hắn quay đầu lại nhìn xem lâm vân một gối quỳ xuống cung kính mở miệng nói trại chủ lần này coi như ta cùng đại chủ đánh ngang mong rằng trại chủ cho phép phía trên lâm vân k h o á t tay h á o lần này ta đồng ý nhưng không cho phép có lần sau lâm vân giọng nói lãnh đạo rất hiển nhiên hắn không hy vọng lại có xảy ra chuyện như vậy trên đài hai người tất cả đều rõ ràng đồng thanh á p rõ đối chiến xong xuôi hai người theo đài bên trên xuống tới lúc này lâm vân đối một bên lý p h ạ m nói ra hai vị huynh đệ tại lý trại chủ trước mặt đều xấu lý p h ạ m biểu lộ có chút cứng ngắc trên chán che kín mồ hôi dị nói kia nơi đó ha ha hai vị này huynh đệ võ công cũng rất tốt lâm vân nói đã dặn này lý trại chủ không ngại lại nhìn một vòng chỉ điểm m ộ t hai lúc này lý phạm đã là hai cố run run dưới hông một cố mắt tiểu sợ bị lâm vân bắt lên đi võ đài miễn cưỡng cười vui nói không không được lâm trại chủ lúc này sắc trời đã không còn sớm có nhiều cái dày nhóm chúng ta cần phải trở về lâm vân nói ồ dạng này a vậy được rồi thiết n g h u trại các minh đệ đi thong thả thứ cho không tiễn xa được lý phạm đứng lên cười nói không cần phải k h á c h khí táo tử rất nhanh thiết n g h u chạy một đoạn người liền thu thập xong xuôi cưới lên ngựa tớt ly khai thanh long sơn chạy đi một đoạn lộ trình sau lý phạm nhanh chóng tung người xuống ngựa đi đến một gốc cây trước vui sướng vung lên nước tiểu tới vừa mới nước t r à uống quá nhiều nhưng làm hắn nhịn gần chết về sau thanh long sơn chạy cung phụng nhất định phải đúng giờ chuẩn bị tốt về phần sự tính khác về sau đ ừ n g nhắc lại cũng rõ ràng sao lý phạm một mặt hư thoát toàn thân hắn trên dưới quần áo cũng n ớ ấ t sũng đã bị mồ hôi lạnh ư ớ t nhẹp thanh long sơn chạy một chuyến này thật là làm h ắ n quá kinh hãi bên người sơ phỉ cũng tất cả đều xem minh bạch gà con mổ thóc g đầu rõ ràng chương chín mươi hai đề nghị đánh sơ phỉ chương chín mươi hai đề nghị đánh sơ phỉ thiết mưu trại đám người sau khi đi trong trại luận võ tiếp tục lâm vân ngồi ở trên bên cạnh lạnh nhạt nhìn xem thủ hạ luận võ hồi tưởng lại thiết như trại đám người bộ kia vội vàng rời đi bộ dáng lâm vân liền biết rõ bọn hắn về sau sẽ không còn có nghịch phản tâm tư cái kia thiết như phó trại chủ trong lời nói h i ệ n nhiên là tại làm thăm dò hiện ra tự thân cường đại muốn gõ lâm vân nếu là không có thực lực rất có thể liền sẽ hù dọa cái này khúc nhạc dạo ngắn đi qua sau đám người luận võ tiếp tục lần này là đến thiên l ý tài vượng cùng triệu công hiếu hai người này thực lực hơi có chút chinh lệnh triệu thực lực khá mạnh nghiên kỷ cùng lực đạo cũng tương đối lớn mấy hiệp về sau hai người liền quyết ra thắng bại ngay sau đó lại là mặt khác hai cái sơn phỉ luật võ những này thủ hạ năng lực tác chiến cũng không tính là yếu đánh nhau ra dáng khổng vũ hữu lực bọn hắn thực lực cũng đột phá đến thối thể lục trọng trong đó mạnh nhất triệu c u n g hiếu đã là đến lục trọng định phong cự ly thất trọng cũng không xa thời gian trôi qua lại hoàn thành mấy vòng đ ọ s xước sơn phỉ ở giữa thực lực cao thấp đã để ra thứ hạng này cùng tên của bọn hắn trình tự không sai biệt lắm so song sau lâm vân liền bắt đầu cho bọn hắn cấp cho ban thưởng đầu tiên là đoạt giải nhất triệu công hiếu phần thưởng hắn một khoả nhược hóa bản nhỏ tăng khí đan làm thứ một tên ban thưởng sau đó bốn vị căn cứ thứ tự phân biệt cấp cho khác biệt phân lượng tăng tức dịch nhường sơn vì thủ hạ tất cả đều vô cùng hưng phấn bởi vì thực lực càng mạnh ban thưởng càng tốt cũng kích phát bọn hắn đấu trí nhìn xem bọn hắn tràn ngập lòng háo thắng bộ g á n g lâm vân rất là vui mừng lấy bọn hắn thực lực bây giờ đối phó những cái kia người chơi cũng không thành vấn đề sẽ không tùy tiện liền cho đánh chết bọn hắn bất luận cái gì một người thực lực đều đã đầy đủ là một cái cỡ lớn trại chủ của sơn trại đối với thủ hạ nhóm thực lực trong lòng có chút bài bản về sau lâm vân liền yên lỏng phân phó bọn hắn một việc thích hợp về sau nhường bọn hắn h ả o h ả o quản lý s â n trại mà lâm vân thì là lui vào phía sau màn tiếp tục nghiên cứu liên quan tới tu vi điểm sự tỉnh cố gắng tăng lên thực lực bản thân năm số ngày sau ngay tại lâm vân cố gắng mạnh lên đồng thời giáng lâm đến cái thế giới này người chơi cũng ngay tại như họa như đ ổ trưởng thành một nhóm tương đối có thực lực hoặc là vận khí tương đối tốt người chơi đã dần dần trưởng thành bước vào thối thể võ giả cảnh giới đồng thời trong bọn họ tâm cũng bắt đầu sao động bất an muốn làm một ít chuyện người chơi nguy ca từ lần trước phi thường mất mặt treo một lần về sau dẫn g ữ rời khỏi trò chơi sau đó tại trên mạng xem người khác chơi đặc biệt có ý tứ lại nhịn không được hấp tấp chạy trở về trải qua một đoạn thời gian cố gắng về sau hắn hiện tại cũng là một tên thối thể võ giả nội tâm bành trướng không được mang theo hưng ơ phấn cùng buồn ngủ hắn tối lui ra khỏi trò chơi tỉnh lại về sau ly khai máy chơi game mở ra trên lòng bàn tay máy tính đánh lên diễn đàn game tại cựu giới diễn đàn game bên trong đã có một ít cao chơi bắt đầu ở bên trong công bố trò chơi hướng dẫn trong đó có mấy thiên manh mới hướng dẫn tại trong diễn đàn đặc biệt hòa nhiệt bọn hắn ý tứ đều không khác mấy tức là vây quét sơn phỉ thích hợp làm người chơi tiến giai bước đầu tiên nguy ca ấn mở trong đó một cái thiếp mời manh mới thành tiến bộ giai t i ê n tất xem mọi người tốt ta là nội chắc người chơi mặc vũ bồ câu bồ câu cựu giới đã mở sẽ vở gần nửa tháng chắc hẳn các vị người chơi đều đã rõ ràng đại khái cách chơi v ậ n khí tốt người chơi cũng đã thành công tối thể thậm chí đã là tiến vào t ố i thể nhị trọng tam trọng cảnh giới cũng là như thường ở chỗ này mặc vũ bồ câu bồ câu liền cho mọi người chia sẻ một cái t ố i thể sau khi hoàn thành nên như thế nào tiếp tục trưởng thành mau chóng tăng thực lực lên tăng thực lực lên phương pháp có bao nhiêu loại này đa dạng mỗi người đều có thể tìm tới phù hợp tự mình mà ở trong đó ta chủ yếu cho rộng rãi tương đối mê man g người chơi chia sẻ mấy cái phương pháp tốt nhất cũng là thích hợp nhất phổ la đại chúng phương pháp thứ nhất giết sơn lang lợn dừng các loại thực lực không mạnh giá thú loại này quái đánh bắt đầu không khó kinh nghiệm cũng có một chút vấn đề là tìm ra được phiền phước đánh có thêm về sau sẽ biến ít ích lợi cũng không tính cao nếu là một cái không xem t r ừ n g bị phản sát, rất có thể mấy ngày phân đấu tất cả đều biến mất thích hợp vững vàng chạy người chơi thứ hai gia nhập giang hồ môn p h i cái này làm phép kỳ thật rất ăn vật khí vật khí tốt có thể thường xuyên phát động nhiệm vụ Đi trong h phái ăn ngon uống sướng, nhanh chóng e o ngon môn ăn uống sướng, t ư nhưng người được tăng lên, ngược lại sẽ bị xem như người ưa người ở n thành, giang nhiều nhập môn chẳng những không tăng lên, công, bán, chính sống tuyển. g gia rất thực thậm chí trực tiếp thích thích trời thể hồ hiểm phái, chiếm chí chủ kích là làm là lực lại lâu xem ác, có sờ sờ sẽ bị bị ví dụ, đó lâu chủ nhất là giới thiệu manh mới đi làm một sự kiện thì là đi vây quét sơn phỉ vây quét sơn phỉ được lợi phi thường cao có thể nói là tiền kỳ được lợi cao nhất mấy chuyện một trong tại sao nói như vậy chứ bởi vì sơn phỉ thực lực phổ biến không mạnh mà lại sơn p h sơn tặc thế lực tại cựu giới bên trong rất phổ biến không k ó tìm phổ thông sơn phỉ lâu la thực lực lớn nhiều tại thối thể nhất nhị trọng ở giữa so với giang hồ hiểm ác v õ giả còn có thực lực cường đại yêu thú sơn phỉ nhóm thực lực tuyệt không mạnh đồng dạng tiểu sơn trại trại chủ thực lực cũng chính là thối thể bốn ngũ trọng m à thôi mà nhóm chúng ta làm người chơi cũng vô dụng trực diện trại chủ có thể c h ừ a chút cuối cùng g i ế t đi g i ế t sơn phỉ lâu la là được mà lại sơn phỉ lâu la trên thân đều là có vũ khí có thể tuân ra tới có thể dùng đến làm thực lực bổ mạnh nếu n h vận khí tốt nói không chừng có thể đạt được một chút trang bị nếu như vận khí phá trần còn có cơ hội tìm được không tệ đồ vật ba còn có sơn p h trại chủ nhóm chương i chín t c mươi ba các người muốn đi tiêu phỉ chương chín mươi ba các người muốn đi tiêu phỉ dài dài dài làm sơ lưu bạch về sau thiếp mời nội dung tiếp tục lâu chủ chính là tại một cái sơn phỉ bột trên thân đạt được đồng dạng cường đại võ kỹ hiện tại đã là có thối thể ngũ trọng thực lực mà lại tiếp qua không lâu hẳn là liền có thể đột phá đến thối thể lục trọng đây là ta tại bột trên thân tuân ra tới võ kỹ mọi người mời xem tại t i ế p mời phía dưới có một tấm tổ tít là một tấm hoàng gia trung phẩm võ kỹ hình ảnh hoa a tốt hâm mộ a ta cũng nghĩ đi đánh sơn phỉ có cùng nhau sao toa độ toa độ có hay không tại ta phụ cận đại lão t ầ mang đánh sơn phỉ đích thật là một cái lựa chọn tốt ta đã bắt đầu thử còn có cuối cùng nâng một câu mọi người đi tiêu d i ệ t sơn phỉ thời điểm trước tiên có thể đi chung quanh thôn xóm tiểu chấn phát động nhiệm vụ dân chúng chung quanh có rất lớn xác xuất nhận qua sơn phỉ áp bách cho nên rất dễ dàng phát động nhiệm vụ tại này song trùng ban thượng phía dưới vây quét sơn phỉ có thể nói là người chơi tiền không kỳ không có chỗ thứ hai cái này hướng dẫn tiếp mời bên trong c tại, tại, tại thiếp n u mời cuối cùng còn có một cái nội chắc đại lão dán ra liên quan tới như thế nào đánh rết nhẹ nhõm sơn phỉ loại này cấp thấp hình người nở tờ cờ kỹ xảo hướng dẫn kết nối nguy ca nhìn thoáng qua quả quyết điểm nhập kết nối một cái hoàn toàn mới thế mời bắn ra ngoài cũng là một cái nóng này thiếp các minh đệ liền để ta đến dạy mọi người như thế nào tiêu diện sơn phỉ sơn tặc suy luận phương pháp này tại cái khác phương diện cũng có nhất định áp dụng tính chọn lựa đầu tiên muốn đánh giết sơn phỉ tốt nhất là có thối thể nhị trọng trở lên thực lực nhất trọng cũng có thể tiếp nhận đương nhiên một người khẳng định là không được những cái kia sơn phỉ nhóm trải qua liếm máu trên lưỡi đ a o thời gian có phong phú đối chiến kinh nghiệm mà nhóm chúng ta người chơi không có nhiều như vậy kinh nghiệm thực chiến ngang nhau dưới thực lực rất khó một đối một đánh qua đối phương cho nên nhất định phải tổ đội tốt nhất là hợp lực tập sát sơn p h lấy cỡ nào đi từng cái đánh tan sơn phỉ bọn lâu la thường xuyên sẽ ở sơn trại phụ cận tuần tra mà lại bọn hắn phần lớn không có cái gì tâm tư nhóm chúng ta người chơi không giống bọn hắn ngu đần như vậy có thể dùng trí thậm chí có thể xối dục ly gián nhường hai cái khác biệt sơn phỉ thế lực đánh nhau từ đó từ đó n h ặ t nhạnh chỗ tốt nếu như không muốn như thế lục đục với nhau phí tế bảo não có thể nếm thử sử dụng chúng ta tác chiến phương pháp ba topip topip đây là nhóm chúng ta bình quân tối thể nhị trọng thực lực đội ngũ vô hại đánh giết m ộ ư ơ i cái sơn p h lâu la trình tự hướng dẫn mọi người mời xem hướng dẫn bên trong ghi chép sơn p h nhóm một chút tập tính phương thức tấn công còn có mấy loại tâm lý phân t cùng người chơi nhóm muốn như thế nào tùy cơ ứng biến cung cấp ra đề nghị có thể nói là tay đem tay dạy học cái này tài năng như thần trò chơi thủ pháp làm cho không ít người chơi mở rộng tầm mắt khiếp sợ không thôi ngữ hoa ngữ hoa cho đại lá q u ỷ ngoa tạo còn có thể dạng n à y chơi đủ lâm hiểm ta ưa thích ta trò chơi mạch suy nghĩ đột nhiên tựa như đái tháo đồng dạng thông s u ố t không gì sánh được quá treo cái này hướng dẫn siêu kỹ cảng nếu là trong trò chơi có thể thượng tuyến diễn đàn để cho ta hướng về phía học liền tốt thái kê quá khó khăn giá chủ tiếp tục giảng giải đương nhiên nhóm chúng ta sở dĩ có thể làm được như thế hoa mỹ chủ yếu là đội ngũ không ngừng tôi luyện cùng tổng kết thực tế trên tình huống khả năng làm không được tốt như vậy sẽ xuất hiện một chút không tưởng tượng được biên cố bất quá ngoại trừ phương pháp này còn có một bộ xấu đấu pháp cũng phi thường thích hợp rộng rãi người chơi cuối cùng chỗ đ ề u biết nhóm chúng ta người chơi có một cái phi thường cường đại phi thường biến thái năng lực đó chính là có thể phục sinh nhóm chúng ta có thể lợi dụng cái này ưu như thế n h ư ờ n g một chút người chơi làm ra hy sinh đi cùng sơn vì lấy mạng đ ổ i mạng tại giai đoạn trước thực lực không mạnh thời điểm rơi xuống cảnh giới cũng vẫn là có thể tiếp nhận đương nhiên mọi người không nên quên cho những cái kia hy sinh người chơi một chút đền bù phải biết rớt xuống không cấp về sau tiếp tục tử vong thế nhưng là lại nhận vô cùng nghiêm trọng mặt trái hiệu quả mà lại mặt trái hiệu quả cũng sẽ trồng lên trồng lên tới trình độ nhất định sẽ trực tiếp cưỡng chế lọ gặp muốn qua thật lâu mới có thể một lần nữa đ ă n g nhập ba còn có cuối cùng nâng một câu mọi người đi tiêu d i ệ t sơn phỉ thời điểm trước tiên có thể đi t r u n g quanh thôn xóm tiểu trấn phát động nhiệm vụ xung quanh b á c h tính có rất lớn s á t xuất nhận qua sơn phỉ áp bách bởi vậy rất dễ dàng phát động nhiệm vụ ẩn tại này song trùng ban thưởng ra chỉ dưới vây quét sơn phỉ mới có thể nhường đông đảo nội chắc cao chơi nhận định là người chơi tiền kỳ tuyển hảo lự nguy ca xem hết cái này thích mời nội tâm vô cùng kích động cam q u a nghiêu ta cũng muốn đánh sơn phỉ bạo vũ khí làm rơi đồ hắn tâm tư đã bắt đầu chuyển động tâm động mang ý nghĩa hành động hắn đã quyết định ngày mai sẽ phải cùng người khác tổ đội đi tiêu diệt sơn phỉ nam sáng sớm trời đầy mây thanh long chấn bên ngoài xuất hiện một nhóm bảy người mỗi người đều mặc vải t h ô áo gai trên thân mang theo đao kiếm binh khí đám người vây tụ cùng một chỗ đang tiến hành thương nghị những người này chính là nhìn hướng dẫn tiếp mời về sau quyết định muốn đi vây quét sơn p h người chơi trong đó nguy ca c h í nguy h là n ư người, ờ i tại thối tổ chức một trong. Một nhóm 7 người, thực thể trọng chức lực cũng nhóm nhị khoảng ca yếu n h ấ t vừa m ớ i thối thể. Là lấy ra một chút chỗ tốt chỗ về sau, b ọ ngay hắn n mới đ ồ ý m n n g g Ca, nước. Ca, ra, về Nguy nói nghe bọn hắn nói tại tiêu diệt sơn phỉ trước đó trước tiên có thể đi phụ cận thôn xóm tiểu t r ấ n phát động tiêu phỉ nhiệm vụ cứ như vậy nhóm chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều bất thường không sai ta xem hướng dẫn có một người bởi vì hoàn thành tiêu phỉ nhiệm vụ chẳng những nhận được điểm kinh nghiệm còn nhường một cái lao t u ổ i phu đưa mấy khoả cao cấp thảo dược làm thu lao thật sự là đố kỵ m u ố n chết nếu là có thể đạt được khen thường thêm vậy liền quá sung sướng kia nhóm chúng ta trước riêng phần mình đi phát động nhiệm vụ chờ cũng tiếp nhiệm vụ lại tiến núi tiếu phỉ tốt kia trong chúng ta buổi trưa đến nơi đ â y tập hợp đám người tất cả đều thương nghị tốt cứ như vậy không chỉ có ích lợi càng thêm phong phú tiếp theo cũng có thể nhường bọn hắn một chuyến này có vẻ càng thêm danh chính luôn thuận biến thành rất có tinh thần trọng nghĩa hiệp khách hành kính người chơi nhóm rất tình nguyện làm loại sự tình này ngay lập tức liền động khởi thân đi phát động nhiệm vụ bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là thanh long c h ấ n thanh long c h ấ n phía tây liền có không ít sơn phỉ chiếm núi làm vua mấy chục dặm bên ngoài thanh long sơn liền tồn tại một cái tiểu sơn trại chắc hẳn trên chấn người lui tới bao nhiêu sẽ bị sơn phỉ bồi dối hy vọng bọn hắn quét sạch những n à y sơn trại thế lực mấy cái này người chơi tiến vào thanh long c h ấ n ngài tốt bác gái nghe nói cách thanh long c h ấ n cách đó không xa trên đỉnh núi tồn tại một cái sơn phỉ trại làm việc tàn bạo làm sàng làm bậy gây h à i vã bất tính tại một chỗ quán t h ị heo trước một cái người chơi cùng tại trà sương heo phụ nữ trung niên bắt chuyện người nói cái gì phụ nữ trung niên trà sương cốt、đao. Đỗng đối nhiên dừng trừng phương. nói sơn Không phỉ. phải, lại, là mở mắt mắt một Ta trước c â u kêu người nào, bác gái đâu. Phụ nữ trung trung Thanh Trấn. trách mắng, người rất trẻ trung sao, cũng Không phải. Phụ không sao, Long Người người nào nữ niên mắng, người cũng soi gái. gái Bác bác mặt vị à o trong nước tiểu nước má xem. v này người chơi s ừ n g sốt một cái hình dạng của hắn đúng là dáng dấp tương đối lao thành thường xuyên bị người đồng lứa kêu thúc thúc mà lại tiến vào trò chơi bị điều khiển tinh vi về sau có vẻ giá hơn vị đại tỷ này không có ý tứ người chơi ngượng ngùng nói ừ đại tỷ ta làm cho ngươi mượn tử còn dư xài phụ nữ trung niên chặt c ố t đao tại tạp dề trên cỏ sát hai lần lao đi vết máu nói chuyện gì mau nói ta là ngoại lai v õ giả thanh long sơn bên trên nghe nói có sơn phỉ sơn tặc làm sàng làm bậy người chơi giảng thuật sớm lời chuẩn bị song thuật đem chính mình nói thành phải vào núi tiêu phỉ hiếp khách để mà xúc động đối phương phát động nhiệm vụ ẩn giảng thuật xong xuôi phụ nữ trung niên tao mày lại nói sơn phỉ đúng là lớn đều là cặn bã ác đồ nhưng là nhóm chúng ta cái này thanh l o n g sơn trên chỉ là bị tình thế bắt buộc cũng không có làm cái gì đại ác sự tình người trung niên này phụ nữ chính là lúc ấy cứu viện mộ dung tuyết trong đội ngũ một thành viên mặc dù không ưa thích g i ặ cướp c nhưng đối thanh long sơn t r ạ i cảm nhận còn không tệ a như vậy sao bọn hắn nhưng có vậy ngài lại nghĩ một cái bọn hắn tồn tại phải t r ă n g đưa đến cái này người chơi liên tục dẫn đường b à i câu vẫn như cũng là không thể phát động nhiệm vụ rơi vào đường cùng đành phải rời đi đi tìm mục tiêu kế tiếp tế thế y quán trong quán đang có hai người nam người chơi đang cùng mộ dung tuyết bắt chuyện mộ dung tuyết t h ầ n sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ gần nhất những ngày thời gian thường xuyên có một ít khuôn mặt xa lạ đến váy dày nàng cũng đều là khắc phái bởi vì mộ dung tuyết mỹ mạo cho nên những ngày nam tính người chơi thường xuyên sẽ đến quấy dối nàng nếm thử hướng dẫn hành vi của bọn hắn n h ư n g mộ dung tuyết rất là bối rối bởi vì nàng là mở y quán cần mở cửa đón khách chữa bệnh y người mà những nam nhân này lấy sinh bệnh là lấy cơ đến đây nàng cũng không thể đóng cửa từ chối tiếp khách để tránh một chút thật cần người xem bệnh không thể kịp thời đạt được trợ giúp trừ cái đó ra những ngày dương bệnh khác nhân vẫn rất không an phận nhường nàng có chút lo lắng thậm chí nhường nàng sinh ra thuê vó giả để duy trì ổn định ý nghĩ may mắn đệ, đệ mộ dung phong cố gắng l u y kiếm Có thực lực, có nhất định thực lực, trong nhà mộ t t cái i dung hàn ữ người này dám tuyết những n à n căn bản cũng không muốn những này đồ vật có thể bọn hắn nhưng vẫn là muốn cứng rắn bỏ vào nhờ mộ dung tuyết phi thường thẹn thùng b ọ ngay hắn h vệ vệ tại cổ hôm nay mộ dung tuyết vội vàng phối rượu thời điểm lại có hai cái nam tử xa lạ tới đây xem bộ dáng của bọn hắn không hề giống là có cái gì tập bệnh vừa vào cửa liền nhiều hứng thú nhìn xem nàng mộ dung tuyết bị chằm chằm có chút không được tự nhiên ông thanh lạnh lùng nói hai vị khách nhân đến đây là xem xem bệnh hỏi thận vẫn là theo phương có thuốc khu khu một tên nam người chơi ho hai tiếng thần s ắ c trở nên nghiêm chỉnh lại ấm giọng thì thầm nói cô nương đều không phải là nghe vậy mộ dung t u y ế t sắc mặt lạnh mấy phần đây là vì sao đến đây một vị khác người chơi nói cô nương nhóm chúng ta là theo phương xa tới hiệp khách đến chỗ này là vì trường ác dương thiện giữ gìn chính nghĩa nghe nói thanh long c h ấ n phụ cận có không ít sơn phỉ cường đạo làm loạn nhóm chúng ta đặc biệt đến đây tiêu d i ệ t còn một phương an ổn ừ n không sai nghe nói cách đó không xa thanh long sơn liền có một cái sơn p h trại ân thanh long sơn trại một bên người chơi đáp lời nói thanh long sơn trại nghe được cái tên này mộ dung tuyết thần sắc lập tức biến hóa nghe hiểu hai người ý tứ sắc mặt của nàng sát na lạnh đến điểm đóng băng các người muốn đi tiêu phỉ Trường Trực hai ỉ h vị người chơi có thể rõ ràng cảm giác được mộ dung tuyết thái độ phát sinh biến hóa cái này phá lệ lãnh đạm giọng nói nhường bọn hắn không khỏi suy đoán vị này nếp xưa mỹ nhân có lẽ cùng thanh long sơn trại ở giữa phát sinh qua cái gì n h ư n g hai vị người chơi cảm thấy vui mừng có lẽ lần này có trong h ể tại tờ t cái cờ này mỹ nữ nở mỹ ê n thân, phát động tương quan nhiệm vụ. Cứ như vậy, nói không chừng còn có thể tiện thể đánh phương Nhất lưỡng phát thể thể quét một thiệt tiện. cái đối phương độ thiệt cảm. vụ. vậy, Cứ có cử r đó một vị mày dậm người chơi vội vàng mở miệng nói đúng vậy cô nương nhóm chúng ta đang muốn lên núi tiêu phỉ một vị khác mặt chữ điển người chơi âm thầm khó chịu thế mà bị cướp trước đành phải ở một bên phụ họa gật đầu nói không sai tại hạ xem cô nương t h ầ n sắc tựa như cùng cái này sơn phỉ ở giữa phát sinh qua cái gì có cái gì nan ngôn tri ẩn có thể cứ việc cùng nhóm chúng ta kể rõ mộ dung tuyết lắc đầu ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn đến đó xem mộ dung tuyết t h ầ n sắc hai vị người chơi còn tưởng rằng đối phương là đang vì bọn hắn an toàn lo lắng sợ bọn hắn không đối phó được sơn phỉ lúc này lỡ ngực hào khí nói cô nương không cần là nhóm chúng ta lo lắng huynh đệ chúng ta thở nhỏ tập h võ đối phó mấy cái sơn phỉ vẫn là dư xài mộ dung tuyết có chút im lặng phủ vỗ c h ắ n nói thanh long sơn trại không phải là các ngươi nghĩ như vậy may dầm người chơi nói cô nương vì sao nói như vậy hẳn là ngươi lo lắng thanh long sơn trại thực lực cường đại nhóm chúng ta quá khinh thị từ đó ngoài ý muốn nổi lên cô nương cứ yên tâm đi nhóm chúng ta tự có phân tất không phải các ngươi vì cái gì nhất định phải đi tiếu phỉ những cái kia sơn phỉ chiếm núi làm đua ức hiếp b á c h tính làm nhiều việc gắt làm cho xung quanh người sinh sống không thể sống yên ổn sớm hẳn là diệt trừ bởi vì sơn phỉ tồn tại cô nương lên núi hái thuốc thời gian cũng hẳn là nơm nớp lo sợ đi hai vị người chơi nói không ngừng một mực tại cố gắng phát động nhiệm vụ nhưng mộ dung tuyết thái độ lại là càng thêm lãnh đạm đã là hơi không kiên nhẫn hai người kia không hiểu không thực tế tình huống trong ngôn ngữ tất cả đều là bông dưng tạo ra tri tử dù cho mộ dung tuyết giải thích bọn hắn lại nghĩ đến phương diện khắc đi khó mà câu thông mộ dung tuyết âm thanh lạnh lùng nói ta cuối cùng khuyên các ngươi vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng trừ cái đó ra ta không có chuyện gì để nói người chơi vẫn như cũ theo đuổi không bỏ nói cô đường ngươi không cần lo lắng lấy thân thủ của chúng ta đủ rồi mộ dung tuyết sáng rộng nơi này là y quán trần bệnh bút thuốc địa phương không quan hệ các ngươi đừng nói nữa hai cái người chơi thần sắc có chút xấu hổ không nghĩ tới chẳng những không có phát động nhiệm vụ còn làm cho người ta giận nếu như các ngươi không có chuyện gì liền mời ly khai mộ dung tuyết chỉ vào cửa ra vào hạ lệnh chụp khách đây là ngày gần đây nàng lần thứ nhất trực tiếp đổi người hai cái người chơi chỉ có thể ngượng ngùng rời đi không đúng nhìn nàng thần t ì n h kia hẳn là có cơ hội phát động a a i đáng tiếc n a m mấy vị người chơi cũng tại thanh long c h ấ n bên trong phí hết tâm tư phát động nhiệm vụ nhưng rất đáng tiếc không có một người thành công xác nhận nhiệm vụ tại cái chấn nhỏ này bên trong lại một thời gian tìm không thấy một cái đối thanh long sơn trại có chủ quan gặp người bởi vì lần trước mộ dung t u y ế t sự kiện kia tại đội ngũ cứu viện trở lại trên c h ấ n về sau mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có cho thanh long sơn trại con qua sách kể rõ đoạn này, kỳ diệu trải qua. Tại cái này hiệu ứng hồ điệp phía dưới thanh long trấn cư dân lại cũng đối thanh long sơn chạy trên g i á c cước không có cái gì chán ghét cảm giác thậm chí còn có nghe đồn lưu truyền thanh long sơn chạy trên sân phỉ nguyên bản hiệp nghĩa chi sĩ chỉ là bị ép bất đắc dĩ mới vào rừng làm cước thanh long trấn cùng thanh long sơn chạy từ trước đến nay rất ít tiếp xúc nước giếng không phạm nước sông quan hệ cũng không ác liệt cho nên người chơi nhóm tâm tư tất cả đều lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng có lẽ liền chính lâm vân cũng không nghĩ tới lúc ấy hắn theo bản năng thu mua lòng người tiến hành sẽ sinh ra như thế lớn hiệu quả tiêm một bữa cơm có thể nói là thỉnh phi thường đạt giá lúc này b một n n g cái cao cường tráng người chơi than thở nguy ca nói ra diễn đàn trên đám kia ngu xuẩn còn nói nhiệm vụ rất dễ dàng phát động dễ dàng cài giám thật sự là bó tay rồi trang cho tới chưa đại hiệp mật chết tình huống không thích hợp duy nhất nữ tính người chơi cau mày như có điều suy nghĩ có lẽ nhóm chúng ta ngay từ đầu liền muốn sai thanh long chấn trên hộ vệ đội thực lực cường đại dân chúng ă n cư lạc nghiệp nếu là không đi tìm đ ư n g chết đồng dạng không có cái gì cơ hội đụng tới sơn phỉ cho nên bọn hắn đối sơn phỉ không có chán ghét c h i tình cũng là như thường ừ m có đạo lý nhóm chúng ta nên đổi một cái mạch suy nghĩ có lẽ những cái kia sơn trại xung quanh thôn xóm nhỏ có thể nhẹ nhóm phát động nhóm chúng ta muốn nhiệm vụ thôn lực lượng vũ trang nhỏ yếu khẳng định lại nhận ư ức hiếp không sai chúng ta đi những cái kia thôn xóm phát động nhiệm vụ thương nghị s o n g xuôi đám người rất nhanh liền làm xong quyết định có mục tiêu mới năm rất nhanh chư vị người chơi liền tới đến thanh long sơn trại phụ cận thôn xóm nếu thử tại thôn dân bên trong phát động liên quan tới tiêu phỉ nhiệm vụ những n à y khuôn mặt xa lạ xuất hiện rất nhanh nhận lấy thôn dân vẫy xem thôn xóm không giống với tiểu chấn như vậy có bao dung tính này một đám mang theo binh khí người xa lạ nhập thôn rất nhanh liền bị đám người chú ý các thôn dân khép lại tập hợp một chỗ hỏi thăm những người này ý đồ đến nam nữ già trẻ cũng nhìn qua người chơi nhóm tình hình như thế người chơi nhóm cũng trực tiếp làm nói ra bọn hắn ý nghĩ không ngoài dự liệu đang đối thoại bên trong thôn dân nói ra bọn hắn cần hướng thanh long sơn trại giao nạp phí bảo hộ nhiều người chơi nhóm cảm thấy có hy vọng nhưng khi người chơi nhóm đưa ra muốn giút bọn hắn tiêu phỉ ý đồ lúc lúc này một cái nông phụ nói đuổi đi cái này một dây núi phỉ lại sẽ đến một cái quần không biết do đến những cái khác giặc cấp như thế nào còn không bằng bảo trì hiện trạng đây hiện tại trên núi sơn phỉ cũng coi như còn không tệ đối với thôn dân t i nói trọng yếu nhất chính là sinh hoạt t a n ổn so với đông đến một đợt cường đạo tây đến một đợt sơn phỉ dung chuyển bất an bọn hắn vẫn là hơn nữa thích định kỳ theo tỷ lệ giao nạp phí bảo hộ khả năng này có chút hội chứng sợ thọc hòm nhưng đây là bình dân từ đáy lòng ý nghĩ hy vọng có thể an ổn sinh hoạt đúng vậy à trên một vòng lương thực thu hoạch không tốt nhóm chúng ta vẫn là theo tỷ lệ giao nạp đi lên những cái k i a sơn phỉ cũng không nói gì thêm một cái làn da ngăm đen nông phu đáp lời ngay vậy người chơi nhóm hai mặt nhìn nhau đều có chút bó tay rồi những thôn dân này cũng như thế nghịch lai thuận tụ sao thế mà miễn p h i giúp bọn hắn diệt trừ áp bách thế lực bọn hắn cũng không cần bản tại người chơi trong tưởng tượng bọn hắn hẳn là lại nhận các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh sau đó đường hẻm vui vẻ đưa tiễn bọn hắn xuất trình nhưng là bây giờ lại là một bộ không cách nào phát động nhiệm vụ bộ dáng nữ tính người chơi nói nhưng bọn hắn tóm lại là tại áp bách các hương thân mà nhóm chúng ta thì là muốn trợ giúp các hương thân theo áp bách bên trong giải thoát mọi người chẳng lẽ liền không muốn lưu thêm nhiều lương thực dư có ở nhà không cái này một cái, cầm đầu giả hắn là cái này thôn trưởng của thôn thanh em khàn k h ẳ n nói nếu là chư vị tráng sĩ nhất định phải đi kia nhóm chúng ta chúc các ngươi may mắn nhưng còn xin không muốn lấy nhóm chúng ta thôn trên danh nghĩa núi tiêu phỉ nhóm chúng ta còn không muốn phá hư q u ý củ cùng sơn phỉ vật mặt đa tạ chư vị lần này nhường người chơi nhóm bó tay rồi thế mà cũng không thể tại thôn xóm phát động tiêu phỉ nhiệm vụ mắt thấy c á i cọ không có kết quả người chơi nhóm rất nhanh liền lý khai bọn hắn lại đi hướng một cái khác thôn xóm đạt được đồng dạng tình huống nhường người chơi nhóm tất cả đều bực mình không thôi rơi vào đường cùng không còn tiếp tục phát động nhiệm vụ mà là quyết định trực tiếp đi tiêu diệt sơn phỉ chương chín mươi lăm cái này sơn phỉ liền mẹ nó không hợp t h o i thường chương chín mươi lăm cái này sơn phỉ liền mẹ nó không hợp thói thường nếu là lần này hành trình có thể danh chính ngôn thuận thỏa mãn bọn hắn chính nghĩa hành vi cố nhiên là tốt hơn có thể tăng lên tinh thần của bọn hắn mà lại nhiệm vụ còn có khen thưởng thêm bất quá không có những n à y đồ vật cũng không để cho người chơi n h ụ c t r í phát động không được nhiệm vụ cũng không ảnh hưởng bọn hắn lên núi đánh sơn phỉ mục đích chỉ cần có đầy đủ lợi ích là được rồi danh nghĩa nhiệm vụ cái gì cũng không có trọng yếu như vậy nhận định ngươi là áp sơn p h ngươi chính là áp sơn p h sơn p h thân phận còn tại đó đây húng chi người chơi đánh sơn p h cần lý do sao hoàn toàn không cần thậm chí chỉ cần lợi ích đủ đánh một chút chưa từng gặp mặt người xa lạ cũng hoàn toàn không có vấn đề chơi vui có ích lợi là được ngay lập tức một nhóm bảy người điều chỉnh tâm tính hấp tấp xuất phát lên đường trên đường đi cười cười nói nói hướng phía cự l y gần nhất sơn trại thanh long sơn trại đi đến năm thanh long sơn bên hông vương đại trụ đang tiến hành tuần tra chợ thấy t một đ o à n người ngay tại hấp tấp chạy đến trên thân cũng còn mang theo đao kiếm các loại binh khí xem bọn hắn tiến lên mục tiêu rất rõ ràng là thanh long sơn trại vương đại trụ cảm giác được kẻ đến không thiện vội vàng nên đón tiếp lấy trước đó lâm vân đã, đã phân phó hắn một nhóm bảy người này t nhìn thấy một cái cao cường tráng sơn phỉ lâu la chạy tới lập tức có chút ngoài ý mớn bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này sơn phỉ lâu la thế mà như thế hổ gặp được bọn hắn bảy người còn dám chủ động chào đón trước lúc này người chơi nhóm đều còn tại bàn bạc Muốn、để ai đi phụ trách dẫn dụ những n à y sơn phỉ lâu la để cho mọi người âm thầm phục kích các loại dết không sai biệt lắm về sau sẽ cùng nhau tiến vào trại làm chết sơn phỉ đầu lĩnh mà bây giờ trực tiếp liền một người đưa ra vương đại trụ tại cự l y bọn hắn hơn mười mét địa phương dừng lại bước chân một người rằng co bảy người không sợ hãi chút nào ta cảnh cáo các ngươi không muốn bước vào giới tuyến bên trong nếu không quân địch nhân số đ ô n g đ ả o vương đại trụ cũng là nghiêm nghị q u á lớn không muốn bước vào hh do ai đây lúc này trong đám người nguy ca đi ra đi đến, đến đây một mặt cười bị ổi nói ai ngươi nhìn ta bước vào ai ta lại ra ngụy ca tại thanh long sơn chạy dưới tuyến hai bên lặp đi lặp lại hoành ngày ai ngươi nhìn ta lại tìm đến ta lại đi ra ngoài đến chính diện cam ta à, đồ đần lược lược lược ngụy ca trời sinh liền mọc ra một bộ trào phúng mặt lúc này quyết lấy cái mông không ngừng t a u b ỉ trước đó đội ngũ thương nghị thời điểm hắn liền đưa ra qua tự mình đến phụ trách trào phúng r ụ quái hiện tại xem như thực hành một bên khác vương đại trụ xem có chút bực mình bởi vì đối phương tại d i ớ i tuyến ở giữa cũng không có chân chính qua bước vào hắn nghiêm ngặt dựa theo trại chủ chỉ thị không có tùy tiện xuất thủ mà lại đối phương nhân số đông đảo thực lực không rõ một khi đánh nhau lấy cỡ nào đi tít rất dễ dàng rơi vào thế yếu làm sao không dám động thủ chính diện trên tà ả ngụy ca vẫn như cũng chảo phúng không ngừng đúng lúc này đông nhiên tại k h á c một bên xuất hiện một đạo bóng người sơn phỉ triệu cung hữu xuất hiện hắn bước nhanh đi nhanh để tay tại trôi đao phía trên trong n g a y mắt liền chạy tới vụt một tiếng trường đao ra khỏi vỏ không có mắt đồ vật dám can đảm đến này lỗ mãng triệu cung hữu không giống cái khác sơn p h thuộc về có thể động thủ liền động thủ loại kia hắn chạy như bay trong n ấ y mắt liền cầm trong tay trường đao đi tới ngụy ca trước mặt ngụy ca sửng sốt một cái hoàng hốt nói không phải chờ sau đó một đao chém xuống ngoa tạo ngụy ca lồng ngực huyết nhục văng tung tóe h ngay sau đó quanh thân nổi lên trận trận bạch quang một n ấ y mắt hắn liền bị chém mà lúc này cái khác người chơi mới phản ứng được nhao n h a u rút ra binh khí hoàng hốt đối địch ở một bên vương đại trụ cũng lập tức khởi hành cầm trong tay đồng truy lao nhanh mà tới triệu cung hữu thân hình tiến lên dược một bước đi tới người chơi trước mặt một chiêu quét ngang thiên hạ một n h y mắt bốn cái người chơi bị trúng đích Trực tiếp bị dây. vương đại chủ cũng tới đến hai cái người chơi trước mặt tại bọn hắn một mặt kinh ngạc phía dưới một truy một cái còn lại hai cái người chơi cũng trực tiếp bị nệ n chết hóa thành trận trận bạch quang trên mặt đất chỉ để lại một chút đao kiếm đồng tiền các loại vật phẩm nhìn xem một mặt này hai vị sơn phỉ cũng hiện lộ ra vẻ kinh ngạc những người này hẳn là trại chủ nói dị nhân bọn hắn không phải thuần túy thực thể chết có phục sinh năng lực thật sự là thần kỳ a vương đại chủ t á n t h á n nói trước đó lâm vân liền nói với bọn hắn qua liên quan tới dị nhân võ giả sự tình nhường bọn hắn sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng là chân thực nhìn thấy vẫn còn có chút kinh ngạc giải quyết xong dị nhân về sau hai người liền khởi hành trở về chuẩn bị hướng trại chủ bầm báo năm nguy ca một mặt mộng bức tại điểm phục sinh tỉnh lại cái gì tình huống tia sơn phỉ làm sao siêu một cái liền đến trước mặt mình rồi hắn cũng còn chưa kịp phản ứng đây cái này mẹ nó chính là hướng dẫn dán bên trong ngu nơ sơn phỉ đây là hắn một cái thối thể nhất trọng có tư cách đánh hắn nhìn một chút c h u vi cũng xuất hiện một hai cái cùng đội ngũ người chơi bọn hắn cũng là một mặt mộng bức không biết rõ tại sao lại bị dây các ngươi xem rõ ràng sao không thấy rõ quá nhanh liên liên những n à y thối thể nhị chọn người chơi đều là hoàn toàn không biết rõ là cái gì tình huống thà cam nguy ca lập tức bực mình không gì sánh được hắn bỏ ra mười mấy ngày mới tăng lên tới thối thể nhất trọng hiện tại lại rơi không có hiện tại hắn là cự tức không gì sánh được cơ nợ mở không chơi nguy ca lựa chọn đ ă n g suất rơi khỏi trò chơi về sau hắn nằm tại máy chơi game bên trong càng nghĩ càng g i ậ n đầu tiên làm ệ ẹ n gần chết phát động nhiệm vụ kết quả cái gì cây nhi cũng không có nói sơn vì thực lực yếu kết quả hắn mẹ nó trực tiếp cả đội bị dây cái gì ngu xuẩn hướng dẫn dán a nguy ca n h ì n không được leo lên diễn đàn mười cái ngón tay giống như là tại c u ồ n g tấu dương cầm nhanh chóng phát một cái thiếp mời phát sơn phỉ hướng dẫn dán tên ngu x u ậ n kia người đi ra cho ta người hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng ngươi cùng ngựa của ngươi phải chết một cái không sai nguy ca đang chuẩn bị phát một cái thiếp mời chuyên môn dùng để mắng kia phát hành sơn phỉ hướng dẫn người thế nhưng là nguy ca cũng có hay không nghĩ đến cái này tại hắn cực độ dưới sự phẫn nộ phát ra tới thiếp mời đằng sau sẽ trở thành cựu giới bên trong mấy đại thần g á n một trong thậm chí bởi vì cái này t i ế p mời hắn nhân sinh u y tích cũng phát sinh một chút biến hóa ư ơ nhưng g chiến ơ hắn ẩ u Nguy duyệt, truyền. Nguy chiến của, Nho. 96, khẩu chiến của Nho. Rất nhanh, Nguy Ca, công Ca, Nho. nhanh, thiếp thành thoả h mời liền tiến mãn. vào Rất xét tự một mặt thoả mãn. Hắn biết do cái này, thiếp mời phát ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới mang chiến. phát nhất do này định dẫn mang Nhưng hắn ra sẽ không quan trọng hắn chính là như vậy tính cách chỉ cần trong lòng nghĩ làm như thế liền sẽ lập tức hành động mà sẽ không quá nhiều đi cân nhắc hậu quả những cái kia hướng dẫn t i ế p dẫn đến hắn như thế bị khuất hắn khẳng định là muốn mắng đặc biệt là hắn vì có thể tại tiêu phỉ trong đội ngũ về nước còn sớm cho đội ngũ thành viên một chút thù lao hiện tại là lấy giỏ chúc mà múc nước công dã tràng t h i ế p mời thượng truyền sau khi thành công một thời gian còn không có gì người hồi phục nguy ca trước tắt đi diễn đàn đứng lên đi trước kéo ngâm vân nhìn nhìn lại có cái gì tiếng vọng hắn ngồi tại trên bồn cầu bắt đầu đánh một chút xa điêu thiện cận nhiều lần qua một đoạn thời gian sau kéo xong hắn đứng lên ly khai nhà vệ sinh đồng thời mở ra vừa mới phát t h i c p mời nhìn xem có cái gì người nhắn lại hắn dạng này trực tiếp tới mặt kia bị chửi người rất có thể sẽ đứng ra đến thời điểm hắn liền có thể hào hào chất vấn một cái đối phương là cái gì tình huống vì cái gì phát ngu xuẩn hướng rất tiếp hoàn toàn đối không lên đến lừa dối người khác rất n hiện a n h t à k h o c nay h nhắn u t ư lại bởi vì không biết do chuyện đã xảy ra nguyên do cũng còn xem như ôn hòa đưa ra nghi ngờ cũng không có trực tiếp kết luận khuynh hướng một phương dù sao trên internet có rất nhiều đảo ngược sự t ì n h tựa như lâu chủ là bị người hố cũng khó nói bất quá theo nhắn lại nhân số dần dần nhiều cũng xuất hiện một chút mang theo tính khuynh ê ư ớ n g n h ắ n lại những cái k i a tại hướng dẫn t h i ế p bên trong nhận lấy dẫn dắt đạt được trưởng thành người chơi bắt đầu rút hướng dẫn gián chủ nói chuyện mắt thấy nhiều người bắt đầu nguy ca cũng chính thức bắt đầu kể rõ hắn hôm nay trải qua hắn đầu tiên phát một câu cái gì tân thủ thích hợp đánh sơn phỉ cái này sơn phỉ liền mẹ nó không hợp t h o i thường k i a hướng dẫn đã nói không có một cái nào trình tự xứng đáng ta dưng điểm lao tử cho lừa dối t h ả m rồi thật có các ngươi nguy ca tốc độ viết chữ nhanh chóng không lâu sau đó hắn liền đem cái này một ngày trải qua tất cả đều phẩm chất tinh tế đánh ra hơn nữa còn mang theo mánh liệt một cái nhân t ì n h tự có thể nói là vừa đánh v ừ a phun mà lại bởi vì chữ nghĩa không đủ sinh động hắn còn lợi dụng tổ bịp đem lúc ấy ghi chép lại một chút trò chơi bằng ngắn cũng phát đi lên có một ít tình huống trò chơi không có quay đến hắn còn đặc biệt liên hệ một cái tổ đội tiểu đồng bọn nhường bọn hắn cho hắn ngay lúc đó ghi chép lại trò chơi hình ảnh miêu tả hoàn chỉnh cái sau khi trải qua nguy ca ngón tay hơi ngưng lại sau đó cuối cùng đánh lên một đoạn v ă n có thể thấy được liên quan tới những n à y sơn phỉ hướng dẫn hoàn toàn không phù hợp ta gặp phải thực tế tình huống lãng phí m ộ theo c c á vô ích ta, ta t ít ít. Người, người nguy ca gửi đi xong xuôi chư vị ăn dưa của chúng cũng đại khái minh bạch là thế nào một chuyện cái này thời điểm một chút nhận qua hướng dẫn tiếp dẫn dắt cùng chợ giúp người chơi nhảy ra ngoài bắt đầu ở thiếp mời phía dưới nhắn lại thậm chí là trực tiếp mắng lên mẹ nó thiểu năng gọi cái giam à. người khác phát là công sơ lược tiếp n g ư ờ i liền đẻ xuống người khác c h ỉ n h tự cũng làm không được chính là mình đồ ăn không muốn một mực sửa được không n g ư ờ i đang nói mẹ nó đâu nói là hướng dẫn tiếp lại một chỗ cũng đối không lên đây không phải lừa dối người sao nghi ngờ một cái còn không được n g ư ờ i tại chó sửa cái gì chẳng lẽ liền nhất định phải khắp nơi xứng đáng muốn tay đem tay dạy học mới được ngươi là tàn phế sao ngóc có thể không khắp nơi đối đầu nhưng cũng không thể khắp nơi đối không lên a cái kia còn tính là gì phổ la đại chúng hướng dẫn t i ế p ra ra ngươi nghi ngờ một cái cha n g ư ơ i không được h ả o h ả o hiếu ngươi có phải hay không sẽ chỉ cắn người a hướng dẫn t i ế p không đúng có nhất định muốn để ngươi dùng sao cha ngươi lừa dối người khác đem người hố ta kêu hắn ra giải thích một cái không được thật sự là chó dại ngươi là ngốc chó nở cờ chó tiếp tục chó x s đi. ngươi cái này chó không một mực tại gọi chó lại bảo ngốc chó không biết rõ làm sao trở về chó lại bảo đừng sợ a tiếp tục đến đôi g â y a chó lại bảo ngốc chó đừng sợ a máy lặp lại đúng không chó lại bảo ngốc chó đừng sợ chó lại bảo chó đừng sợ hai người một mực đối phun ra mấy trăm tầng còn không có muốn dừng lại dấu hiệu nguy ca đối phun năng lực cực mạnh hắn vô cùng am hiểu q u ỷ biện bất luận người khác nói như thế nào hắn đều có thể dùng một bộ lý do thoái thác chính chứng minh là đúng mà lại chính hắn thật đúng là tin bộ này lo dịp người khác hảo ý phát hướng dân thiếp trợ giúp rộng rãi manh mới cũng bởi vì gặp khác biệt tình huống liền miệng đầy phun phân không nào nghi ngờ ta nghĩ lễ phép hỏi một câu ngài xứng sau ta hảo ý trợ giúp rộng rãi manh mới dẫm lôi n h ư n g bọn hắn có phân biệt tốt xấu không mủ quáng tin tưởng hướng dẫn t i ế p ý thức sở dĩ nói ra hợp lý nghi ngờ mà ngươi vừa lên đến liền đứng tại đức nói tố chất cao điểm đối ta chỉ trích ta cũng nghĩ lễ phép hỏi một câu ngài xứng s a o người khác lãng phí thời gian tâm tư chế tác hướng dẫn chỉ bằng ngươi một cái đặc thù ví dụ liền đem những này ưu tú hướng dẫn t i ế p nói thành không có giá trị còn tự dưng công kích nếu như ngươi có năng lực liền tự mình làm ra một cái trò chơi hướng dẫn thu thập đặc thù tình huống đến giúp đỡ rộng rãi người chơi không phải vậy ngươi cái này tự dưng chỉ trích ta còn làm muốn hỏi một câu ngài xứng sau tình cảm ta nghi ngờ một cái hướng dẫn còn phải tự mình cũng sẽ làm hướng dẫn như vậy ta nghi ngờ một cái điều hòa không khí làm lạnh có vấn đề có phải hay không còn muốn tự mình nghiên cứu t u y ế t l o ạ n này a thật sự có ý kiến không thể nói thôi người cái này miệng đầy l ũ n g đoạn quyền nói chuyện điều luận ta cũng muốn hỏi một câu ngài xứng s a o như n g ư â i loại này quỷ biện ngu xuẩn chính là muốn dùng loại phương pháp này gây nên đại lao chú ý a nói thật ngài xứng s a o như n g ư â i loại này phán đoán n g ư ợ c t r í chính là muốn dùng phương pháp kia quỷ liếm bọn hắn gây nên chú ý a nói thật ngài xứng sau ngài xứng sau ngài xứng sau lại là một trận mấy trăm cùng t h i ế p luận chiến nhóm chúng ta hẳn là lý trí đối đai chuyện sự tình này đi mà không phải một vị phát ra cảm xúc giống lâu chủ dạng này cùng người khác mắng nhau thực tế quá không tốt làm sao bọn hắn có thể mắng ta mà ta không thể mắng trở về chưa thụ người khác nỗi khổ chớ khuyên hắn người theo thiện biết hay không giả trăng cái gì lý bên trong khách đâu cái này đối diện là cái mọi tự hào sợ hãi bị chửi trực tiếp gạch bỏ tài khoản bởi vì hồi t h i ế p lượng cùng phát triển độ duyên cớ cái này một cái thiết mời nhiệt độ càng ngày càng cao cũng không lâu lắm liên đã có mấy trăm hơn ngàn người chơi tại t i ế t mời bên trong nhắn lại xem số lượng càng là đến đến mấy vạn bị thoát tới nhiệt độ bán g trước mấy vị mà nguy ca thì là tại thiếp mời bên trong lấy lực lượng một người khẩu chiến q u ầ n nho đối mặt mấy trăm người chơi vẫn còn có thể tại đối phun bên trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí còn ẩn ẩn có áp chế đám người k h í thế bởi vì mới điểm tiến đến người chơi cũng bị nguy ca bộ dạng này cho dại bộ dáng hù dọa cho dù là muốn giúp đại lao nói chuyện cũng là tại cân nhắc phía dưới từ bỏ mắt thấy cái này thiếp mời càng ngày càng hỏa nguy ca trong lòng càng là hưng phấn bởi vì chỉ cần chuyện sự tình này ảnh hưởng đủ lớn Những chương á i kia b ì n t h trang chín cao, cao chơi, h là sẽ mươi càng càng bảy đây là một cái đặc thù phó bản chương chín mươi bảy đây là một cái đặc thù phó bản nguy ca nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện liền nhận nghe điện thoại ngay sau đó một đạo sắc bén vịt được giọng nói theo đầu kia chuyển ra ngoa tạo nguy ca ngơi cái gì tình huống sao rồi ngươi làm sao trực tiếp mở rán cùng nhiều người như vậy mắm nhau điên rồi đi chửi liên chửi thế nào ngươi đừng làm sự t ì n h a không có xem diễn đàn hiện tại thành dạng gì sao ngươi xem máy tính ta phát cho ngươi xem đi bởi vì n g ư y ca một mực trong thiếp mời mắm nhau không có tâm tư đi xem cái khác đúng lúc này hắn cái này tiểu tùy tùng đem một cái thiếp mời phát tới cái kêu bình xịt ngươi cho ta cẩn thận một chút đừng để ta tại trong trò chơi gặp ngươi không phải vậy gặp ngươi một lần giết ngươi một lần n g ư ơ ca điểm đi vào xem xét bên trong có một cái cùng hắn đối phun qua người chơi đang thực tên muốn làm hắn mà lại thiếp mời phía dưới còn có rất nhiều người cùng tiếp cũng nói muốn thảo luận hắn nguy ca chưa xem xong liền lại có một cái thiếp mời chuyển tới căn cứ cái tiêu bình xịn tổ n i ệ p tin tức phân tích thân phận của hắn cùng tọa độ nguy ca điểm đi vào xem xét lại ngoài ý muốn phát hiện những người này cũng tại đ ố i tổ n i ệ p tiến hành phân tích một cái chi tiết cũng không công tha bởi vì trong trò chơi mảnh vỡ ghi chép vốn là không đủ rõ ràng tăng thêm nguy ca ổn một tay thượng truyền thời điểm cho mình đánh gõ thế nhưng là những người này vẫn là phân tích đạo lý rõ ràng nguy ca t i ế p mời nhìn a ngươi cũng sắp trở thành toàn dân công địch ta là như thế cũng không nghĩ tới ngươi như thế tao trực tiếp cùng tất cả mọi người đối phun mà lại những cái kia hướng dẫn đại lão đều là có không ít f a n hâm mộ vậy thì thế nào nguy ca đến thời điểm bọn hắn khẳng định phải là ngươi ai sợ bọn hắn nguy ca nghe đệ một lời khuyên ngươi vẫn là đem tiếp mời xóa đi mặc kệ nó ta đều đã quyết định không chơi cái này trò chơi bọn hắn thích thế nào địa cái này phá trò chơi tuyệt không chơi vui thật không chơi đương nhiên người nào thích chơi ai đi chơi ta không có ý định chơi cứ như vậy treo nguy ca cút điện thoại trải qua hai lần thất bại hắn cũng hoàn toàn chính xác đối cái này trò chơi tâm ý nguội lạnh không có cái gì tiếp tục chơi dục vọng cho nên kéo cựu hận đắc tội rất nhiều người hắn cũng không có chút nào để ý hắn một lần nữa mở ra diễn đàn chuẩn bị tiếp tục khẩu chiến của nho mà tại cái này thiếp mời lên men đồng thời tại trận này mang chiến quần hoan bên trong cũng có một chút người chơi từ nơi này thiếp mời cảm xúc đối lập bên trong nhảy ra ngoài phát hiện một chút mấu chốt tồn tại mới diễn sinh thiếp mời bắt đầu xuất hiện mọi người không được cầm ĩ các ngươi không có phát hiện điểm mấu chốt sao cái kêu bình x ị nói sơ phỉ giống như có chút không đồng dạng a Mọi người hiện có phát hiện hay không bình thường sai ơ n dùng lâu là, là đều o mà này, lần l ạ là dùng truy, mà, mà lại là s nghe truy, xét xem liền k ô không thông Không n đơn giản, hẳn là sẽ không là phổ thông Sơn n g g trại.、Không、sai, phổ Phỉ h là là lại mà sẽ bọn hắn nói bọn hắn một nhóm bảy người trực tiếp bị nhẹ n h ó m diệt đội nói như vậy những này sơn phỉ thực lực tuyệt đối không thấp có khả năng đây là một cái đặc thù phó bản đúng vậy à ta xem kia sơn phỉ vũ khí trang bị cũng không tệ hẳn là có thể tuân ra đến cái này phó bản là ở đâu có hay không biết rõ tọa độ nếu là cái này phó bản ở ta nơi này phụ cận vậy cũng tốt ta có thể mang một cường đội đi đánh lúc này đám người ánh mắt theo mang chiến bên trong theo lý khai từ đó đi tìm tòi chuyện này bản chất diễn sinh phân tích thiếp mời sau khi ra ngoài rất nhanh trước đó tham gia qua vây quét thanh long sơn trại đội ngũ thành viên nổi lên phát ra liên quan tới thanh long sơn trại tọa độ một thời gian đưa tới phụ cận người chơi chú ý bởi vì sơn phỉ thế lực rất phổ biến mà lại thực lực phổ biến nhỏ yếu mà cái này một cái rất như là một cái đặc thù phó bản liền liền sơn phỉ lâu la cũng có thực lực không tầm thường đưa tới đám người hiệu kỳ bởi vì đặc thù phó bản mang ý nghĩa rất có thể tuân ra đặc thù vật phẩm đạt được bảo vật cái này vị trí giống như cách ta không phải rất xa có hay không thực lực tương đối cao tổ đội một đợt thực lực của ta là thối thể tứ trọng tốt nhất đến tam trọng trở lên ta chính là đánh sơn phỉ thế lực bắt đầu trổ mã cái này đặc thù phó bản cảm thấy rất hứng thú bất quá cách ta thực tế quá xa dựa theo cái này cự ly ta đi cái ba trăm năm mươi năm cũng không đến được đáng tiếc cựu giới thế giới vô cùng lớn người chơi t h ô n g cần năng lực có hạn nếu như cự ly quá xa rất có thể người chơi tốn hao vài chục năm cũng không đến được muốn đi vị trí đúng vậy a đáng tiếc không biết rõ trò chơi xuất sinh điểm có thể hay không thay phiên đến lúc đó ta muốn đổi đến nơi khác đi thêm một cùng thời kỳ đợi thay phiên ta cùng bằng hưu ta tuyển khác biệt xuất sinh điểm hiện tại hoàn toàn cũng tìm không thấy đối phương hạ i đừng nói nữa ta hàng sinh tại một cái gọi đại lạc vương triều địa phương cái này vương triều ngay tại ác ý nhằm vào người chơi hàng sinh tại cái này địa phương người chơi cũng rất thảm rất nhiều người cũng bị ngược lui bơi ta hiện tại một mực trốn ở một cái vắng vẻ trong thôn làng cày ruộng không dám đi ra ngoài nếu là không có thể thay phiên ta cũng không muốn chơi năm trải qua một đoạn thời gian sau tại trong diễn đàn liền chương ó một ít t cự li a n long h lại h chín mươi n tám mang hội cày phó bản chương chín mươi tám mang n hội cày phó bản thời gian qua đi hai ngày vào lúc giữa trưa trời nắng trang trang thanh long trấn bên ngoài một chỗ trong rừng ba cái mang theo binh khí người chơi ngay tại một k h ỏ a tráng kiện dưới tảng cây hòe yên lặng chờ đợi bọn hắn chính là hai ngày trước nhìn diễn đàn về sau lên tâm tư hẹn nhau đánh thanh long sơn chạy người chơi ba người bọn họ phân biệt đều là theo cái khác tiểu chấn chạy đến đường xá xa xôi hao tốn không ít thời gian bất quá vẫn là tại ước định thời gian trước đó chạy tới nơi này đều thuộc về tương đối đúng giờ người hai người bọn họ là thối thể tam trọng thực lực một người là thối thể tứ trọng thực lực thối thể tứ trọng người chơi tại trong ba người có rõ ràng vị trí chủ đạo bọn hắn ba người cũng tại dâm mát dưới bóng cây yên lặng chờ đợi đội viên khác đến khí hậu ấm áp một n g ạ n trên cây phát ra chi chi vẹt đều n h ư ờ n g bọn hắn các loại hơi không kiên nhẫn không lâu sau đó một chuỗi tiếng bước chân văng lên cái gặp cách đó không xa có một nam một nữ đến đây nam giữ lại tóc dài xoa vai trên lưng cài lấy một thanh kiếm sau lưng có một cái bạn gái yên lặng theo hắn rất nhanh hai người liền đi tới chờ đợi dưới bóng cây lý h i n h ngươi đã đến mắt thấy có người đến trong đó thối thể tứ chọn người chơi cũng đứng lên ừng phương minh tới sơ ba thế nhưng là đợi lâu tóc dài nam tử cười đáp lại nói bởi vì cựu giới là cổ đại bối cảnh duyên cớ những n à y người chơi chơi lâu về sau trong lời nói đều là có một cỗ cổ, cổ đại mùi vị cũng có đặc biệt làm như thế nguyên nhân ở bên trong vì có thể để cho tự thân có thể tốt hơn dung nhập thế giới bối cảnh đúng rồi lý m i n h vị này là chờ đợi nam người chơi nhìn xem đối phương sau lưng nữ tử phát ra nghi vấn bởi vì cái này nữ nhân cũng không có tại bọn h ắ n ước định thành viên bên trong tóc dài nam tử cười cười huynh đệ đây là m ộ i t ử ta mang nàng cùng đi kiến thức một cái không có gì đáng ngại à nàng có thối thể nhị trọng thực lực cũng có thể cung cấp một chút trợ rút nghe vậy đối diện người chơi n h ị nhữ mày trong lòng có chút khó chịu tình cảm cái này ra hỏa là muốn dẫn m g i đâu bất quá nhất thời cũng không tiện phát tác nén giận nói cái này không tốt lắm đâu nhóm chúng ta trước đó cũng không có thương nghị qua cái này thối thể tứ trọng người chơi đương nhiên là có lý do cự tuyệt bởi vì cái này tóc d à i nam tử cùng thực lực của hắn giống nhau là thối thể tứ trọng mà hắn mang nhiều một cái m i tử cái này mang ý nghĩa phải nhiều phần một chút tích lợi nhường hắn có chút không vui tóc d à i nam tử ôn tồn nói huynh đệ lần này coi như ta không đúng như vậy đi chờ sau đó đánh thời điểm ta thêm ra một điểm lực đằng sau hết lợi đồng giảm điểm phía sau hắn nữ tử cũng đứng dậy nhẹ giọng cười nói vị huynh đệ kia xin nhờ cũng cho ta cũng cùng đi kiến thức một cái đi người ta còn không có đối phó hơn người hình k h a i đây nữ tử giọng nói n h u n h u mang theo một cố nũng nịu ý vị đối diện người chơi bất đắc di lắc đầu thở một hơi vậy được rồi ta xem như đồng ý chỉ là đợi chút nữa đội viên khác tới người khác cùng không đồng ý ta liền không rõ ràng tóc dài nam tử c h ắ p tay đa tạng một phen ngôn ngữ qua đi hai người này cũng gia nhập chờ đợi trong đội ngũ đối với loại này mang mọi hành vi nhưng thật ra là có chút để cho người ta phản cảm trừ phi thực lực của ngươi có thể so với đội ngũ thành viên khác tựa như cái này mang ngội tóc d à i nam tử thực lực muốn so hai cái thối thể t ă m trọng cho nên hai người kia cũng không tốt nói cái gì mà đồng dạng là thối thể tứ trọng thực lực người chơi liền muốn đứng ra chất vấn bọn hắn chờ đợi đội viên bên trong còn có một cái thực lực so bọn hắn cũng còn một điểm không có tới cho nên cái này tóc d à i nam tử mang ngội khả năng đến lúc đó sẽ phát sinh một chút mâu thuẫn cũng khó nói liền xem cái này tóc d à i nam tử đến lúc đó ứng đối ra sao cho nên cái này thối thể tứ trọng người chơi sau một lúc lâu về sau lại có tiếng bước chân xuất hiện đám người lần theo thanh em nhìn lại cái gặp cách đó không xa một cái dáng vóc cường tráng bắt thị toàn thân sung mãn nam tử ngay tại nhanh chân lưu tinh đi tới mang trên mặt ý cười đi lại sinh phong để cho người ta xem xét đã cảm thấy thực lực không tầm thường có thể khiến đám người kinh ngạc chính là cái này tráng hán sau lưng còn một trái một phải đi theo hai nữ nhân một cái nữ trên mặt có một k h o a rõ ràng nốt ruồi một cái khác thì là kỳ hoa lông mày chữ nhất chỉnh thể vẻ mặt giá trị đã trên trung đẳng rất nhanh tráng h ắ n liền đi tới chờ đợi đám người phía trước lúc này cái tia thối thể tứ chọn người chơi lần nữa đứng dậy hắn hiện tại thân xác rõ ràng mang theo kinh ngạc lúc đầu tại hắn nghĩ đến có thể dựa vào thực lực này so bọn hắn hơi mạnh một điểm người chơi đến gõ cái tia mang mội tóc dài nam tử lại không nghĩ tới cái này cường tráng người chơi trực tiếp một người mang theo hai cái mội lập tức nhường hắn bó tay rồi há to miệng nhất thời lại không biết rõ nên nói cái gì dừng lại một cái vừa rồi mở miệng nói chu huynh hai vị này là cường tráng người chơi ha ha cười một tiếng cất cao giọng nói phương h i n h đệ hai vị này nữ sĩ lần này cùng nhóm chúng ta cùng nhau lên núi t i ê u phỉ tứ trọng người chơi hỏi không biết hai vị cô nương k i a thực lực là cường tráng người chơi nói nàng nhóm cũng còn vừa mới bắt đầu thối thể ngay vậy tứ trọng người chơi lập tức khó chịu đã kéo xuống mặt giọng the t h ế nói không phải các ngươi đi đánh cái phó bản làm sao cũng còn mang ngụy à mà mẹ nó cái này thối thể tứ trọng người chơi cảm xúc sụp đổ không được cũng bỏ mặc cổ không nếp xưa trực tiếp hiện đại lời nói nói tục bạo ra phía sau hắn hai cái thối thể tam trọng người chơi cũng là đồng dạng tâm tình nhưng là trở ngại thực lực yếu kém không tiện phát tác lúc này cũng đều đứng lên cứ như vậy nhường hai cái mang mọi người chơi ít nhiều có chút không có ý tứ cơ bắp người chơi thực lực hơi mạnh đặt đến t ố i thể tứ trọng đ ỉ n h phong nhưng là cái này một người mang nhị muội cũng đích thật là có chút không tử tế lúc này hắn ngượng ngùng cười một tiếng huynh đệ mang nàng nhóm tới kiến thức một cái mà thôi nhường nàng nhóm ở bên cạnh hò hét trợ uy quá trình cũng sẽ không như vậy một thể ta đến lúc đó cũng có thể thêm ra một điểm lực thu hoạch cái gì vẫn là theo lúc đầu điểm Lại là đồng dạng lý dạng đồng do thối o á thác. Nhưng 3 cái đánh ách, i người chơi đều có chút bó tay rồi. Ai, chỉ là đến thời điểm, khi dưới tới người chơi. thân chút tay một tình thế ta tính t Nhưng chỉ nhau, nhóm chúng khả không những h độc có cấp đến đến năng này nữ đây đều để bó là ý thể tứ t r ọ n g người chơi thở dài nói trắng h á n cười ha h a lắc đầu hải cái này có cái gì huynh đệ ngươi cứ việc yên tâm chẳng phải một cái sơn phỉ chạy sao dễ dàng liền giải quyết lần này thế nhưng là tương đối mạnh tứ t r ọ n g người chơi nhắc nhở không có việc gì hắn mạnh mặc hắn mạnh tại ta chu mộ trong tay chết đi sơn phỉ đầu lĩnh không có bốn năm cái cũng có hai ba cái trong đó có một cái vẫn là c h í n h ta một mình đánh giết cường tráng người chơi hảo ngôn thịnh ngữ đối với những n à y sơn phỉ thế lực hắn thật đúng là không thể nào để vào mắt tại hắn quá trình trưởng thành bên trong chính là giải quyết không ít sơn phỉ thế lực hắn thấy cái này thanh long sơn trại cũng không có trong diễn đàn nói thần k ý như vậy có thể sẽ mạnh một điểm nhưng cũng lợi hại không đến đi đâu hơn có khả năng chính là cái kêu bình xịt trong đội ngũ tất cả đều là yếu gà vừa vặn gặp gỡ sơn phỉ bên trong tinh anh và thôi không có gì ghê gớm lắm ắ m h ắ n cũng nghe n ó n cái kêu bình x ị đi đánh thời điểm thực lực mới vừa vặn tối thể xem như có chút không tự lợi ư xước ai k i a được chưa chỉ là đến thời điểm có biến cố gì còn xin chư vị trông giữ tốt chính mình bạn gái tứ trọng người chơi nói giọng nói rất rõ ràng có chút không vui bất quá cũng không thể thế nhưng sau đó thời gian đám người tiến hành đơn giản quen thuộc sau liền chính thức lên đường tiến về thanh long sơn trại bọn hắn lần này đội hình có thể nói là phi thường hào hoa vẹn vẹn thối thể tứ trọng thực lực liền có ba cái còn có một cái là thối thể tứ trọng đình phong mỗi người thực lực đều đủ để là một cái người chơi đội ngũ chủ lực phải biết bình thường tiểu sơn trại sơn phỉ đ ộ mục cũng liền thối thể bốn ngũ trọng thực lực bọn hắn dạng này tính là có ba cái sơn phỉ đầu mục thực lực người chơi lên núi tiêu phỉ ngoại trừ v ề nước đội ngũ thành viên cũng xem như hiện nay người chơi đoàn thể bên trong người nổi bật trên cơ bản chỉ có nội chắc người chơi cùng cấp cao người chơi khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên tới loại cảnh giới này bọn hắn không có một người cảm thấy đoạn đường này sẽ thất bại thậm chí tại dọc đường cũng đã bắt đầu thương nghị đánh xong cái này sơn trại về sau còn có thời gian cũng có thể đi càn quét cái khác sơn trại chương chín mươi chín cái này tiểu quái cũng quá khoa trương chương chín mươi chín cái này tiểu quái cũng quá khoa trương thanh long sơn giữa sườn núi tiên hỷ cận đang phụ trách gần đây tuần tra đột nhiên hắn d ư ơ n g mắt nhìn lại phát hiện một nhóm mấy người ngay tại hấp tấp chạy đến đội ngũ này bên trong có nam có nữ tất cả đều mang theo binh khí cầm đầu nam tử to con ngay tại nhanh chân lưu tinh đi tới tiên hỷ cận núi mày tâm tư bắt đầu linh hoạt bắt đầu mà tại một bên khác người chơi đám đội ngũ phát hiện cái này tuần tra sơn phỉ lâu la tất cả đều có chút hưng phấn bất quá làm cho bọn hắn kỳ quái là cái này sơn phỉ lâu la gặp bọn hắn tại sao không có muốn chạy trốn ý tứ cũng không có tiến lên đây quát lớn để ra nghi vấn bọn hắn sau đó không lâu song phương cự ly tới gần lúc này tiên hỷ cận thân hình vừa rồi bắt đầu bắt đầu chuyển động mở ra bộ pháp hướng phía người chơi đội ngũ đi tới tiên hỷ cận một mặt cười hì hì đi đến cách đó không xa têu i lớn các vị gia xin hỏi là phía tây thiết lưu trại có thể để nhỏ bé đợi thật lâu à? nghe vậy người chơi nhóm cũng ngừng bước chân cảm thấy có chút hứa kỳ quái sau một lát vừa rồi tỉnh mộ lại cái này sơn phỉ lâu la khả năng đem nhóm chúng ta cũng nhận làm sơn p h một cái người chơi nhẹ giọng thì thầm nói với mọi người nói tất cả mọi người gật đầu khoe m i ệ ngay sau đó hắn quay đầu hướng về phía cách đó không xa sơn phỉ nói không sai nhóm chúng ta là phía tây đỉnh núi tới trên đường có việc chậm trễ a nguyên lai、like、là dạng này tiên h ỷ cận một mặt giật mình nói mau theo ta lên núi đi thôi ngay vậy người chơi nhóm tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng có thể nhường cái này sơn phỉ trực tiếp mang nhóm chúng ta đi vào có người nhẹ giọng đề nghị không cần trực tiếp chặt cường tráng người chơi cự tuyệt đề nghị này cất cao giọng nói tiểu huynh đệ ngươi qua đây một cái tiên h ỷ cận nói được rồi nói xong hắn hấp tấp hướng phía đám người đi đến hắn một bộ giống như là không có cái gì đầu nào sơn phỉ lâu la bộ dáng cũng không có gây nên đám người cảnh giác ngay tại cự ly đám người không đến hai mét thời điểm đột nhiên sắc mặt của hắn k ị c biến Vụt, một tiếng đột nhiên rút ra bên hông trường đao hướng về phía đám người s ử x u ấ t một chiều quét ngang thiên hạ những n à y người chơi hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu nhân bộ dáng sơ phỉ lại đột nhiên phát tác bất ngờ không đề phòng lại có một nam một nữ hai cái người chơi trực tiếp bị chém giết lui ba ba cái thực lực khá mạnh người chơi phản ứng tương đối kịp thời vội vàng lui mấy bước đồng thời cũng lấy ra vũ khí t xuất thủ thật nhanh người này là thực lực gì một tên người chơi bị đau đôi vẽ bên t r o n lúc này trên bờ vai máu quần quận chạy dòng bị đau không thôi còn sót lại người chơi lúc này tất cả đều là một mặt rung động đã tới cũng không cần đi t i ê n hỷ cận thanh đao quét ngang chăm chú nhìn đám người cái này quả nhiên là đặc thù phó bản cái này tiểu quái cũng quá khoa trương tóc dài người chơi một mặt kinh hãi các minh đệ hợp lực vây giết hắn còn lại người chơi tất cả đều là như lâm đại địch mà còn lại kia hai cái vẩy nước nữ người chơi đã bị hù một mặt trắng bệnh hoàn toàn luôn cuống tay nhỏ cầm vũ khí không ngừng phát run các nàng là lần thứ nhất đối mặt hình người quái bất thình lình một đau đều nhanh đem nàng nhóm dọa ra ám ảnh trong lòng lúc này người chơi nhóm thương nghị song xuôi lập tức bắt đầu phản kích trước sau khoảng trừng chia từ phía tiến hành hợp kích lấy cỡ nào đi tít đích thật là một cái hiếu chiến thuật nhưng vấn đề là bọn hắn thực lực quá yếu thối thể tứ trọng cùng lục trọng ở giữa tranh lệnh khó mà dùng số lượng để ngủ mỗi một cái vị trí cũng chống cự không nổi mấy hiệp liền sẽ bị phá mất rơi vào trong nguy cơ bốn người hướng phía tiền h ì cận hợp lực đánh tới mà cái sau đang tranh né đồng thời cái nhắm ngay một người tập sát không có qua mấy chiêu người kia liền ngay cả liên tiếp bại lui bị một đau chém giết quá mạnh cảm giác không đánh được tóc dài người chơi cái chán toát ra mồ hôi các ngươi nữ đi trước nhóm chúng ta sau đó đuổi theo nam tính người chơi đưa ra rút lui ý nghĩ sau khi phân phó vậy nước nữ người chơi cũng không có giả mồm lập tức khởi hành chạy còn lại ba cái người chơi đỉnh mấy hiệp về sau cảm giác không chống nổi vội và nói g n rút lui đi mau rất nhanh người chơi nhóm liền làm quyết định nhao nhao bắt đầu thoát đi muốn đi không dễ dàng như vậy tiên hỷ cận hướng trước người người tập sát mà đi cách hắn gần nhất là cái tia to con người chơi cường tráng người chơi thực lực là tại người chơi bên trong cao nhất tiếp cận với thối thể ngũ trọng đủ để tại tiền hỷ cận thủ hạ qua mấy chiêu đinh bang đinh bang lưới đ a o va chạm bắn ra hoa lửa mấy chiêu về sau cường tráng người chơi tay bắt đầu phát run liên tục triệt thoái phía sau quay người muốn trốn bị tiên hỷ cận một đao chém vào phía sau lưng thông suốt mở một đao lỗ hỏng a cường tráng người chơi q u á t to một tiếng phi tốc vọt ra ngoài còn lại hai cái người chơi một trái một phải nghĩ hợp lực kiềm chế tiền hỷ cận nhưng là không dùng không có qua mấy chiêu liền tất cả đều bị chém chỉ còn lại bị chém bị thương nam từ to con giống như nổi điên chạy trốn không lâu sau đó liền đuổi kịp trước đó thoát đi hai cái nữ người chơi mà sau l ư n g tiền hì cận cũng đuổi theo cường tráng người chơi nghe răng trấn mắt đây l ầ m b ầ m nói ta không thể chết ta không thể rất c ấ p các ngươi cấp bậc thấp giúp ta cản một cái đi sau đó ta sẽ báo đáp các ngươi hiện tại hắn là thối thể tứ trọng đ ỉ n h phong không lâu liền muốn ngũ trọng một khi bị giết trực tiếp biến thành tam trọng tương đương với rơi mất hai cấp hắn là tuyệt đối không nguyện ý hắn bàn tay rối ra trực tiếp bắt lấy phía trước một cái nữ người chơi hướng phía sau bên cạnh ném đi ngưu đồ n ắ n cản ngay sau đó lại đem một cái khác nữ người chơi ném đi mà tự mình thì là cũng không quay đầu lại trốn a không muốn mắt thấy bị đ ổ i kịp hai cái nữ người chơi cũng thất kinh kêu lên nàng nhóm cũng trong tay cầm to lệ thiết kiếm nhắm hai mắt dừng lại lò vẽ không đồng ý địch n h â n tới tiên h ì cận một đao vung đi trực tiếp chấn kiếm của các nàng tùa tay hai nữ tính người chơi một mặt kinh hoàng cầu xin tha thứ không muốn đừng có giết ta tiên h ì cận n h ị nhữ mày quả quyết một đao đem hai người giải quyết hắn nhìn một cái nơi xa cái gặp cái kia cường tráng người chơi thân ảnh đã là trốn chỉ còn lại một cái điểm n e n nhỏ muốn đuổi kịp đi có chút phiền p h ứ c nhất thời hồi lâu là đuổi theo không lên ai tiên hỷ cận nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ đem những n à y người xâm nhập giải quyết là được không cần thiết truy sát mà đổi thành một bên cường tráng người chơi b ư ớ c lên máu một đường thoát đi mắt thấy đối phương không có đuổi theo trong lòng an tâm một chút phía sau vết thương truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn phải tìm địa phương xử lý vết thương một chút mới được rất nhanh hắn liền làm quyết định đi thanh long trấn đến trên trấn y quán xử lý vết thương một chút c h ư n một trăm có bất quá sử dụng hết c h ư n một trăm có bất quá sử dụng hết cường tráng người chơi một đường tiến lên sau đó không lâu liền tiến vào thanh long chấn bên trong hắn tại trên đường cái tùy tiện hỏi thăm một người liền biết rõ cái chấn nhỏ này y quán vị trí lập tức tiến về rất nhanh hắn đi tới y quán trước đẩy cửa vào tại trong quán mộ dung tuyết mới vừa cho một cái hộ vệ đội võ giả xứng xong chữa thương giờ dịch gặp có một tràng hán vô cùng lo lắng đi đến trên thân còn vết máu lo lộ có chút kinh ngạc vị cô nương này làm phiên ngươi giúp ta xử lý vết thương một chút tràng hán hữu khí vô lực nói sắc mặt có chút tái nhật người ngồi xuống trước mộ dung tuyết đứng lên chỉ thị nói rất nhanh t r ẳ n g h á n ngay tại trong quán đàn m ộ c trên ghế d à i ngồi xuống xoay qua chỗ khác mộ dung tuyết phân phò nói t r ẳ n g h á n nghe lời xoay người qua thật là nghiêm trọng với đ a u tại sao có thể như vậy mắt thấy cái này thật sâu lỗ hổng mộ dung tuyết lập tức liền xác định là đao kiếm tạo thành tổn thương nàng lập tức khởi hành đi trước cầm lấy thuốc cầm máu vật ta là tại kia trên núi cùng sơn phỉ đánh nhau không địch lại phía dưới bị hắn chặt tổn thương t r ẳ n g h á n giải thích nói lúc này mộ dung tuyết lấy thuốc tay b ỗ n nhiên dừng lại một cái trên núi sơn p h ngươi nói thế nhưng là thanh long sơn bên trên kia thanh long sơn trại sơn p h tráng hán gật đầu đúng vậy a đúng vậy a vốn định vì dân trừ hại lên núi tiếu phỉ lại không ngờ tới nơi đó sơn phỉ là lợi hại như thế mộ dung biết hỏi ngươi làm ấ y ngày trước cùng những cái kia võ giả cùng một bọn tráng hán s ừ n g sốt một cái gật đầu ừng đúng không sai mộ dung biết giọng nói lãnh đạo mấy phần không phải nói với các ngươi không nên đi chỗ đó sao â sơn phỉ làm ác ư ớ c hiếp m á h tính mặc dù nguy hiểm nhưng chúng ta cũng là nghĩa bất dung tử n h a mộ dung biết không nói thêm gì nữa cô nương làm phiền ngươi nhanh một chút ta máu đều muốn chạy khô tráng hán sắc mặt tái n h u ậ trung khí không đủ nói Vờ mộ không không mộ một ô đoạn thời gian sau mộ dung tuyết đem đồ vật cầm chắc không chậm không nhanh đi đến tráng hán bên người trắng nón mảnh tay cầm lên trị liệu ứng dụng vật phẩm đầu tiên là cầm máu trừ độc dược vật đơn giản tôi chỗ một cái hỏa liền khét đi lên thanh lý một phen t tráng hán bị cái này đơn giản trực tiếp thủ pháp tăng thêm dược vật kích thích mộ dung tuyết xe chỉ luật kim đơn giản trực tiếp tiến hành khâu lại cây kim đâm vào da thịt bên trong dinh i ữ u mang đến manh liệt cảm giác đau đớn a ba chẳng hắn hét thảm một tiếng cái chán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cô nương xin hỏi một cái chúng ta cái này y quán bên trong có hay không ma phí tán các loại thuốc giảm đau vật mộ dung t hôi y ế t lạnh nhạt nói có kia cho ta đến một điểm kịch liệt đau đớn nhường tráng hán cũng không để ý tới thích sĩ diện xính cửa rồi bất quá sử dụng hết cái này tráng hán nết i nết i miệng vậy được rồi mộ dung tuyết nhanh chóng tiến hành câu lại lấy nàng bình thường thói quen sẽ đem vết thương tận lực khe hở hoàn chỉnh một điểm nhưng là lần này nàng thủ pháp tương đương thô giáp tùy ý chỉ cần có thể khe hở bên trên có hiệu quả liền có thể tại tráng hán kêu la âm thanh hạ không lâu sau đó liên quan tới vết thương k â u lại hoàn thành mà tới được một bước này đã là làm không sai bị lắm chỉ còn lại sau cùng bó thuốc phân đoạn đúng lúc này để đệ mộ dung phong đ ỗ n g nhiên theo nội viện đi ra chuẩn bị đi ra ngoài mộ dung t u y ế t phân p h ò nói tiểu phong ngươi đi đem những n à y thuốc cho ta đảo tiểu thí hài xửng sốt một cái nghi ngờ nói tỉ tỉ ta cái này nhanh đi mộ dung t u y ế t ra lệnh n h a mộ dung phong cầm thảo dược phi thường bất đắc dĩ đi đến gian ngoài tiến hành đập nát đảo nhiều hình dạng của hắn vô cùng bất đắc dĩ cũng rất là không hiểu tỉ tỉ rõ ràng biết rõ hắn đảo dược thủy bình phi thường thấp thậm chí có thời điểm còn có thể không xem chừng đem dược vật đảo hỏng hiệu dụng đại giảm nhưng là vì cái gì hôm nay hết lần này tới lần khác muốn hắn đến đậu thủ chẳng lẽ là gần nhất mấy ngày một mực hướng mặt ngoài chạy không được ở nhà trêu đến tỷ tỷ tức giận tiểu thí hài lòng nghi ngờ trung điệp nhưng vẫn là ngoan ngoan đậu thủ có một cái không có một cái đảo lấy dự tài không lâu sau đó một đoàn xanh đen sền sệt đổ vật xuất hiện mộ dung phong bưng lấy sơ cứu đưa cho tỷ tỷ tỷ làm sao ông mộ dung t u y ế t nhìn thoáng qua gật đầu ừng làm không tệ mộ dung phong một mặt hưng phấn hắn rất lâu cũng không có đạt được tỷ tỷ khen ngợi đi chơi đi ừ n tiểu thí hải một mặt vui vẻ đi mộ dung biết cầm lên đậm đặc thốt rán một tiếng dán vào trên vết thương cũng không lâu lắm liền toàn bộ dán vào xong x u ô i cái này thô bạo p h o n g khoáng thủ pháp nhường tráng hắn nhịn không được kinh ngạc chu lên liên tục không khỏi làm hắn hồi t ư ở n g lại khi còn bé dán phân c h â u không lâu sau đó giải quyết xong x u ô i dùng băng g ạ c lượn quanh một vòng mộ dung tuyết xoa xoa tay nói ra được rồi làm xong giao xong dự phí liền có thể đi tráng hắn nói đa tạ cô lương xin hỏi hết thẻ bao n h i ê u phí tổn mộ dung tuyết nói năm lượng bạc năm lượng tráng hắn thân sắc có vẻ hơi quái dị lần này tiền chữa bệnh dùng giống như có chút cao a hắn thấy tại bình thường y quán muốn cái một hai lượng cũng liền không sai biệt lắm mà cái này một nhà c h ọ n vẹn cao có ít lần chẳng lẽ là cái này đặc thù thủ pháp hiệu quả sẽ tốt hơn cho nên phí tổn cao hơn mộ dung t u y ế t gật đầu ừng trắng hán đành phải tìm tỏi quên thân không lâu sau đó cái kiếm ra ba lượng bạc còn có một số đồng tiền ta cũng chỉ có những thứ này còn lại lần sau lại cho có thể chứ được chưa mộ dung t u y ế t đem tiền tài thu vào đã dạng này ta liền đa tạ cô đ ư ơ n g cáo tử trắng hán đứng lên đi thong thả không tiễn chừng một trăm linh một đã lâu đột phá t r ư ớ c 101 đã lâu đột phá cường tráng người chơi ra y quán nhẹ nhàng đụng đụng sau lưng của mình nghĩ thầm lần này bỏ ra nhiều tiền như vậy hẳn là có thể tốt nhanh một chút hắn động khởi thân chuẩn bị trở lại chính quay về ở lại cái trấn nhỏ kia không có tiền tài hắn cũng không có biện pháp quá nhiều dừng lại đang lúc hắn đi đến góc đường lúc đột nhiên tại bên đường khác một bên có hai nữ tính người chơi phát hiện hắn ai người kia không phải diễn đàn trên cái kia người nào không một cái đang yêu bánh bao mặt nữ người chơi nói người này chính là người chơi từ thiên thiên mà tại nàng một bên thì là nàng tốt bạn gái thân lý ngự băng lúc này nàng nhóm hai người tất cả đều mặc một thân x i n h đẹp đ ư ờ n g trang một thanh một hồng đi tại trên đường cái có vẻ phá lệ dễ thấy bởi vì lý nhược b a n g không ưa thích c h é m c h é m g i ế t g i ế t nguyên nhân nàng nhóm hai tỷ muội đều nhanh muốn đem cái này trò chơi chơi thành nhản nhã nuôi thành trò chơi bất quá từ thiên tiên càng nhiều là vì bồi lý nhược b a n g trong nội tâm nàng vẫn là niệm niệm lấy biến cường đại sau đó đi tìm cái kia sơn phỉ báo thù rửa hận không sai là diễn đàn trên cái kia tuần đi đi qua chào hỏi từ thiên, thiên đề nghị bởi vì từ thiên, thiên cũng thường xuyên lăn lộn diễn đàn đối cái này mỗi ngày phát bài viết nói miễn phí mang mọi lũ lụt quái có nhất định ấn tượng từ thiên tiên cũng nhìn n g ụ y ca cái kia thích mời đối n g ụ y ca trải qua có chút im lặng cũng có chút thông cảm bất quá nàng không có đối phương như vậy không lý trí phân tích phía dưới biết rõ đại khái dẫn đầu là tự mình gặp phải quái có vấn đề mà không phải người khác hướng dẫn có vấn đề cho nên đằng sau có người phát bài viết muốn đi thanh long sơn trại tiêu phỉ thời điểm nàng liền cảm giác đại khái dẫn đầu đánh không lại cũng không có hưởng ứng bọn hắn tổ đội rất nhanh nàng nhóm đi tới cường tráng người chơi trước mặt lên tiếng trào các ngươi là cái này thanh long chấn người chơi đúng thế rất nhanh nàng nhóm liền làm đơn giản tự giới thiệu chu h u y n h đệ ngươi hẳn là đi đánh sơn phỉ đi tình huống thế nào t h ừ thiên thiên hỏi hải đừng nói nữa bị diệt đội ngươi nhìn ta phía sau tổn thương cường tráng người chơi xoay người thở dài may m à ta chạy nhanh bằng không thì cũng muốn treo ở chỗ nào ta hiện tại có chút thông cảm cái kêu bình xịn trải qua cái này đặc thù phó bản quá biến thái thật sẽ đem người h ù chết không còn luyện cái một năm nửa năm ta là sẽ không lại đến tìm cái chết nói xong tâm hắn có sợ hãi lắc đầu từ thiên tiên m ấ p máy môi hỏi các ngươi gặp phải có phải hay không một cái bộ dáng đẹp mắt khi chất xuất chúng s ơ n phỉ đẹp mắt cường tráng người chơi lắc đầu không phải kia sơn phỉ dáng dấp một bộ âm hiểm tiểu nhân dạng a thật sao từ thiên tiên n h u n h u mày lại sinh ra một chút n g h i hoặc hỏi đúng rồi ngươi có hay không bắt được trò chơi hình ảnh có thể hay không để cho ta xem một cái cường tráng người chơi nói hẳn là có đi ngươi thêm ta diễn đàn hào hữu ta phát cho ngươi xem một cái t u t ta thêm bạn rất nhanh từ thiên tiên liền mở ra cửa sổ trò chơi thao tác vì tương ứng người chơi nhóm nhu cầu t rất a cửa n chính thức cho bảng trò chơi, tăng thêm một cái diễn đàn bảng chính thức diễn đàn để vào cửa sổ trò chơi bên trong. Tốt. Thứ thiên tiên hoàn thành hảo hữu tăng、thêm. Cường tráng người chơi nói, g thức cho chơi, cái thức chơi chơi được thêm khối Thứ hảo hữu thêm. trò một trò Tốt. bắt vào đem m để sổ y cái gửi mơ hồ hình ảnh, đã ớ i Ừm. Rất nhanh thứ thiên tiên liền nhìn kỹ bắt đầu mặc dù mơ hồ hình ảnh nhưng rất rõ ràng không phải nàng trước đó gặp phải cái kia không để cho nàng cấm kinh ngạc nguyên lai không phải vẹn vẹn nàng gặp phải cái kia có vấn đề mà là cái này thanh long sơn trên giặc cấp cũng có vấn đề không phải ta trước đó gặp phải cái kia xem ra cái này thanh long s ơ n trại thật sự là một cái đặc thù p h ó bản cường tráng người chơi nói đúng vậy à thật mạnh đến mức không còn gì để nói ta là không muốn đi chỗ nào đại m ộ i tử trừ phi đủ mạnh nếu không đề nghị ngươi cũng không cần đến đó t h thiên tiên như có điều suy nghĩ tạ ơn c h ú huỳnh đệ nhắc nhở ừ n lần sau lúc rảnh rỗi hai vị mỹ nữ có thể chơi với nhau à cường tráng người chơi cười nói bởi vì hắn biết rõ từ thiên tiên cùng hắn giống nhau là nội chắc người chơi thực lực cũng không so với hắn yếu cho nên cũng không có nói mang nàng nhóm các loại bất quá xinh đẹp như vậy mỗi tử tự nhiên vẫn là phải quyến rũ một cái q u từ thiên h i tạm biệt. Tạm biệt, tiên nói với lý nhược băng ta liền nói những cái kia sơn phị không tầm thường dù cho có thực lực người chơi tổ đội cũng không nhất định đánh thắng được ngươi xem mới không phải bởi vì ta đồ ăn lý nhược băng nợ nụ cười thiên tiên h làm sao lại đồ ăn đây gần đây rất lợi hại tôi ta trước đó diễn đàn bình xịt sự kiện huyên náo như thế h ỏ a nhiệt nàng nhóm tự nhiên cũng là biết rõ bởi vì phó bản tọa độ ngay tại nàng nhóm phụ cận lý nhược băng liền hỏi từ thiên thiên vì cái gì không cùng bọn hắn tổ đội đi đánh nhưng từ thiên thiên lại nói bọn hắn thực lực đại khái dẫn đầu đánh không lại ngay từ đầu lý nhược băng còn không tin coi là từ thiên thiên không dám hiện tại xem ra là thiên thiên nói không sai từ thiên t h i ê nói n bất quá kia sơn phỉ mặc dù lợi hại nhưng ta còn là nhất định phải báo thủ nàng đã định tốt mục tiêu phải biến đổi đến mức đầy đủ cường đại sau đó đem cái này đặc thù sơn p h đánh Lại làm đi sự t ì n hắn hiện tại có rõ ràng cảm giác chính là hắn tích lũy lại tới tu vi điểm đã là không ít có lẽ đủ để tăng lên một ít thực lực đặc biệt là hôm nay hắn l ầ ngồi tại trong đại điện đã lâu lần nữa mở ra giao diện thuộc tính nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ nờ cờ, cờ cảnh giới linh mạch nhất trọng có thể đột phá công pháp đoàn thể pháp viên mãn tổng một mươi tầng hoàng giai hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ một mươi một tổng tầng hai mươi huyền giai hạ phẩm võ kỹ cùng phong đao pháp dung hội quan thông hoàng g i a trung phẩm du vân bộ dung hội quan thông hoàng giai trung phẩm, phẩm bắt cực ban quyền tam trọng Huyền phẩm. trung giai Trang bị, lâm o đao, áo, n Văn trường đao, làm, áo, quần, g lam, d y đ i ể kinh nghiệm, 17, Thu 17.899. vân i điểm, nhiên giới. đột thể 317. Quả nhiên có thể đột phá cảnh phá có l m v vui sướng trong lòng đúng lúc này hắn còn n g o à i ý muốn phát hiện tại giao diện thuộc tính bên trái lại còn tồn tại diễn đàn cái này nghiêm khối lâm vân cảm thấy n g h i hoặc chức năng mới sao hẳn là hắn cũng có thể giống như người chơi nước diễn đàn lâm vân có chút hưng phấn quả quyết điểm kích diễn đàn b ả n khối một n á y mắt bán ra tới một cái giao diện đăng nhập cần đưa vào tài khoản lâm vân thử một cái ghi tên tài khoản chưa kiểm tra đến thân phận số liệu ghi vào không cách nào quét hình ghi tên nhìn xem nhảy ra n h ấ p nhở lâm vân sửng sốt một cái quả nhiên mình không thể giống như người chơi ngay sau đó hắn đ ế m thử lấy du khách thân phận xem bởi vì không có đổ bộ tài khoản nguyên nhân lâm vân chỉ có thể quan sát không thể trở về t i ế p bất quá có thể đi dạo diễn đàn cũng đã đủ để khiến hắn thỏa mãn cứ như vậy hắn liền có thể trình độ nhất định hiểu rõ người chơi động tĩnh đương nhiên cái này hiểu rõ là có nhất định h ạ độ cũng không phải là tất cả người chơi cũng ưa thích tại diễn đàn phát bài viết càng nhiều hơn chính là lặn xuống nước xem Thậm chí có một ít chí chơi, có căn người bản lâm i diễn ề n không lên diễn đàn. l vân, đi vân nhìn trong kỹ chất phát hiện cái này tiếp mời thảo luận đặc thù phó bản lại chính là thanh long sơn trại xem hết nội dung lâm vân có chút bó tay rồi cái này người chơi thế mà cho thanh long sơn trại kéo như thế một cái lớn đợt cửu hận chắc không được nghe vương đại trụ cùng tiền hỷ cận hai người b ằ n báo xâm lấn người chơi ở giữa thực lực sai biệt như thế lớn nguyên lai、like、là bởi vì cái này t i ể u tử hán thích mời dẫn đến phụ cận có thực lực người chơi cũng biết rõ thanh long s ơ n trại thành đoàn tới tiêu phỉ bất quá còn tốt vấn đề cũng không lớn những n à y người chơi thực lực còn không tạo được cái uy hiếp gì lâm vân xem không ít thích mời biết được những n à y người chơi thực lực cơ bản cũng tại thối thể ngũ trọng trở xuống tam trọng trở xuống người chơi chiếm rất lớn cơ số bất quá nghĩ đến cũng bình thường cái này thế giới trò chơi tăng thực lực lên có chút khó khăn tức là lâm vân cái này bậc hk npg tốc độ tăng lên cũng không thể nào nhanh đúng lúc này lâm vân còn phát hiện cái này bình xịt thích mời thật đúng là đưa tới phát hành hướng dẫn cấp cao người chơi chú ý chuyên môn phát bài viết đối cái này bình x ị làm ra chính diện đáp lại ngay tại lâm vân chuẩn bị xem một cái hắn là thế nào giải thích lúc đ ỗ n g nhiên bán ra đến một đạo nhắc nhở du khách mỗi ngày chỉ có thể xem ba mươi phút thỉnh đăng nhập tài khoản lâm vân có chút im lặng ai thôi có thể xem một cái liền không tệ có chút ít còn hơn không hắn không còn đi để ý tới chức năng này xem xét từ bản thân giao diện thuộc tính rốt cuộc có thể tăng thực lực lên quả quyết lựa chọn tăng lên một n á y mắt trận trận quang mang sáng lên toàn thân linh lực ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu truyền tàn mắt ra một cỗ cường đại năng lượng chu vi linh khí cũng nao nhao hướng nơi đây v ọ t tới thời gian từng giây từng phút trôi qua thống khổ này lại dài d à n g r ạ t đột phá bắt đầu c h ư một trăm linh hai đỉnh tiêm người chơi xuất hiện c h ư một trăm linh hai đỉnh tiêm người chơi xuất hiện thời gian trôi qua trong n g y mắt đi qua gần nửa cách giờ lâm vân đột phá quá trình cuối cùng kết thúc hắn thật dài thở ra một hơi cảm giác toàn thân trên d i ớ i cũng có một cỗ thoải mái cảm giác đối với linh lực trưởng khống cùng đối với thế gian vạn vật cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm một chút gian ra gân cốt một chút lâm vân lần nữa xem xét giao diện thuộc tính nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ nờ t ờ cờ cảnh giới linh mạch n h ị trọng sơ lược thực lực của hắn bây giờ đã chính thức tăng lên tới linh mạch n h ị trọng cũng chính là mười hai cấp đã coi như là có nhất định thực lực lấy hắn hiện tại thân thủ muốn đối phó trạng thái toàn thịnh huyết l a n g vương hẳn là dễ dàng đến trước ba năm đầu hẳn là cũng không thành vấn đề tăng lên song thực lực lâm vân muốn đi ra ngoài thấu bông thấu thức gần nhất một mực tại khắc khổ nghiên cứu tăng thực lực lên cũng là có chút điểm khó chịu hắn đi ra đại địa bên ngoài đi tìm hắn sơn phỉ thủ hạ xem bọn hắn gần nhất thực lực tiến triển như thế nào cần không cần thao luyện một cái năm ngay tại lúc đó tại một bên khác diễn đàn bên trên liên quan tới thanh long sơn trại t h i ế p mời tiếp tục lên men bởi vì người chơi nhóm bị thanh long sơn trại đoàn diệt mấy đợt về sau lúc đầu hoàn toàn thảo phạt nguy ca hướng gió xuất hiện ném một cái ném đảo ngược có một ít bị d i ệ t sát khổ chủ gia khuynh u ậ t đồng thời biểu đạt r a đối nguy ca tao ngộ có nhất định thông cảm mặc dù không đồng ý hắn bạo to mang chửi người làm phép nhưng là cũng không tiếp tục đi chỉ trích hắn thậm chí có một ít người bắt đầu nghĩ lại liên quan tới nguy ca sự kiện cho hắn rút một hai miệng trong diễn đàn khí phong trở nên có chút quái dị bắt đầu mắt thấy sự tình phát triển trở nên có chút kỳ diệu hướng dẫn tiếp phát hành người bị ép phía dưới đánh một cái miếng vá nói cái này hướng dẫn có thể xét học tập có nhất định ngoài ý muốn phong h i ể m tính không hoàn toàn áp dụng chịu thua về sau phát hành người lại mở ra một cái làm cho tất cả mọi người kình bạo thiếp mời đó chính là hắn muốn khởi hành đi gặp một hồi cái tia thanh long sơn trại cho rộng rãi đám p a n hâm mộ tìm kiếm lôi thí nghiệm một cái cái này sơn phỉ phó bản có phải thật vậy hay h vậy k ô nhưng lại tại tin tức này phát ra về sau lại qua hơn hai giờ cái này phát hành người lại lần nữa công bố một tin tức nói lần này mặc dù hắn cự ly mục tiêu quá xa k h ô người cách thủ. h nào n xuất n hơn n g g là, lợi có cái một hại ư một chơi á i đ ỉ n đỉnh n danh n giang ư ờ chơi, h t xuất thủ. n đỉnh đỉnh hồ, hồ vũ mạc cũng đã lâu tại diễn đàn trên phát một cái thức mời xác nhận chuyện này còn tiện thể để lời miệng hắn vị trí rời cái này cái thanh long sơn trại có ít cách xa trăm dặm là một đoạn không ngắn cự l y nhưng là vì không đồng ý rộng rãi người chơi thất vọng hắn sẽ đặc biệt tiến về thanh long sơn trại khiêu chiến cái này đặc thù sơn phỉ phó bản sau đó lại cho mọi người tiến hành giàn giải g làm công sơ lược phát hành đám người chính danh tin tức này có thể nói cho gần đây tranh chấp không nghỉ diễn đàn người chơi nhóm kéo đủ chờ mong cảm giác đem rất nhiều người lực chú ý cũng cho tập trung tới thậm chí có một ít bản thân không chú ý chuyện này người chơi bởi vì giang hồ vũ mạc nguyên nhân cũng lên hứng thú rất lớn giang hồ vũ mạc tại thiếp mời bên trong biểu thị hắn đã lập tức lên、đường. t i ế người v một một một này g thần sắc lạnh lùng để lộ ra một cấu nạo nghệ không bị c r ó i buộc ý vị người này chính là người chơi bên trong lừng lấy nổi danh đại thần giang hồ vũ mạc hắn chân thực tên gọi tiêu vũ chớ hắn ban bố thiếp mời về sau liền đơn giản làm một phen chuẩn bị sau đó lập tức lên đường tiến về số ngoài trăm dặm thanh long s â n trại tay của hắn sờ lên dưới h ô n g cái này thất đỏ tông tuấn mã cảm nhận được ngựa răn chắc cơ bắp có cái này thất ngựa tốt tại hắn hẳn là không dùng đến mấy ngày liền có thể đổi u tới nơi đó nếu như không có tất yếu hắn thật đúng là không muốn đi đoạn đường này thật sự là quá lãng phí thời gian bất quá tình huống đã như vậy hắn cũng liền không ngại xuất thủ một phen thực lực của hắn đã tại hơn một tháng trước đi vào thối thể thất trọng tại d ư ớ i đao của hắn g ra cướp không có một trăm cũng có mấy c h ủ ngay tại mấy ngày trước hắn còn chém giết hai cái thực lực cao tới thối thể lục trọng hung hãn sa phỉ thu một điểm rất nhỏ tổn thương tại hắn nghi đến nơi nào sơn phỉ lợi hại hơn nữa cũng so không lên đại mạc bên trong ă n lông ở l ỗ x a phỉ đi giá giá giang hồ vũ mạc cơ cơ doi ngựa nhường cái này thất đỏ thông tuấn mã nhanh chóng bắt đầu chạy thanh long s ơ n trại ta đến rồi chương một trăm linh ba không muốn lãng phí quá nhiều thời gian chương một trăm linh ba không muốn lãng phí quá nhiều thời gian giang hồ vũ mạc chuyến này hành trình không thể bảo là không xa cho dù là lấy hắn cưới cái này thất tuấn mã vẫn như cũng là cần mấy ngày mới có thể đến trong lúc này hắn muốn nghỉ đêm mấy cái nhà trọ trải qua rất nhiều dịch trạng trên đường đi cũng sẽ có một chút khó tránh khỏi tốn hao cùng gặp phải một ít chuyện nhưng hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cái hy vọng lần này có thể nhanh chóng đổi u tới cái kia địa phương giải quyết xong về sau l i ề n lập tức khởi hành trở về không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nghĩ như vậy hắn lại cây roi mấy lần nữa tăng thêm tốc độ hy vọng có thể tại vào đêm trước đến một cái khác thành c h ấ n không cần màn trời chiếu đất mà tại một bên khác thanh long sân trại tại trong đại điện lâm vân đang nghiên cứu một bản quái trí thư tịch một lát sau ngừng quan sát hắn rủi rủi con mắt dự định nghỉ ngơi một cái nằm tại trên ghế dải bỗng nhiên nhớ lại đã có hai ngày không có đi dạo qua diễn đàn t i ê n lặng giao đấu hơn theo bảng bắt đầu lợi dụng cái này ba mươi phút nhìn xem gần nhất người chơi nhóm lại có cái gì kỳ văn dị sự hoặc là tao thao tác phát sinh bắt đầu xem không đến bao lâu lâm vân kinh ngạc phát hiện có một cái cấp cao người chơi lại muốn khiêu chiến thanh long sân trại mà lại là không chối từ số trăm dặm đặc biệt chạy đến nhìn xem cái này thiếp mọi nội dung lâm vân lên hào hứng như có điều suy nghĩ dựa theo đối phương hành trình tính toán nếu như trên đường không có bị trì hoãn hẳn là còn có mấy ngày liền sẽ đến nơi đây Có lẽ hôm ẳ n sau sáng sớm ánh nắng tươi sáng giang hồ vũ mạc đơn giản làm một phen chuẩn bị về sau liên dẫn trên kiếm xuất phát tiến về thanh long sơn trại một đường tiến lên không lâu sau đó liên tới đến đám người nói tới mục tiêu địa điểm hắn lấy trường kiếm ra đề cao cảnh giác chú ý cẩn thận hướng phía trên núi đi đến trên đường đi không có gặp được cái gì bóng người cái này tĩnh mịch bầu không khí nhường hắn cảm giác có chút cổ quái những n à y sơn phì đâu tại sao không có nhìn thấy một cái chẳng lẽ không có chạm gác tại chân núi tuần tra giang hồ vũ mạc tưởng tượng cũng còn không tệ đây có lẽ là đặc thủ phó bản khác hẳn với chỗ tầm thường hắn giật giật thân hình hướng phía bên cạnh bùi cây tùng lâm đi đến chậm rãi đi về phía trước không đi đại đạo để tránh bị người phát hiện hắn là độc thân tác chiến có thể chiếm cứ quyền chủ động không thể nghi ngờ là tốt nhất hắn một đường tiến lên nhãn quan lục lộ hai ngay bốn phương tám hướng tận lực cần n ấ p thân hình của mình không bị người khác phát hiện chậm rãi đi từ từ trải qua một đoạn thời gian về sau hắn vượt qua sân yêu đi tới trên sườn núi đúng lúc này hắn xa xa trông thấy một cái sơn phỉ trại đồng thời tại cách mình không phải rất xa địa phương phát hiện một cái bên hông cài lấy một cây đao sơn phỉ lâu la ngay tại chẳng có mục đích tiến hành tuần tra tựa như muốn hướng dưới núi đi đến tâm hắn miệng khẽ động đại khái suy đoán ra cái này sơn phỉ độc tĩnh bắt đầu di động thân hình c h ầ m dãi hướng phía cái kia sơn phỉ vị trí ẩn nấp đi qua tại dấu kín phía dưới trải qua một đoạn thời gian rốt cục đi tới sơn phỉ phụ cận hắn một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương không lâu sau đó người đến gần mắt thấy cơ hội tới một nháy mắt hắn đột nhiên phát tác bá một tiếng theo trong đùi cỏ nhảy ra ngoài cầm trong tay trường kiếm nhanh chóng hướng phía cái này không có phòng bị sơn phỉ lâu la đánh tới trong nháy mắt ngay lúc sắp đất thủ đẫu nhiên cái này sơn phỉ phản ứng rất là nhạy cảm thân hình một bên cực nhanh rút ra trường nào trở lại ngăn cản một cách này đinh bang đào kiếm b a chạm dây lát ở giữa giang hồ vũ mạc có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này sơn phỉ lâu la sẽ có cao như vậy năng lực phản ứng mà lại thực lực không tầm thường quả nhiên là một cái đặc thù sơn phỉ phó bản bị ngăn cản một cách này giang hồ vũ mạc thân hình không có dừng lại nhanh chóng thu kiếm ngay sau đó xử x u ấ t một chiêu tấn mạnh kiếm thức lăng liệt sát k h í phía dưới đối diện sơn phỉ vội vàng rút lui mấy bước không dám nhìn thẳng tránh đi một cách này ngay sau đó bọn hắn lại bắt đầu đối đầu chiêu thức đao kiếm đinh đinh đang rung động tiêu vũ chớ đối diện sơn p h là thanh long sơn trại lao tiểu lý tài vượng lý tài vượng thực lực hơi thấp đi vào thối thể lục trọng cũng không lâu mặc dù có siêng năng tập võ nhưng còn không phải cái này cao hơn chính mình nhất trọng đối thủ bị đánh liên tục bại lui hẳn như n h ữ n m à y hướng phía trong sơn trại thối lui giang hồ vũ m ặ c mắt thấy tình huống không đúng không nên chỉ hoãn nhất định phải mau chóng đánh g i ế t giải quyết cầm trong tay trường kiếm nhanh chóng xuống tới n ô n g đầm sát khi đánh tới rất hiển nhiên đối phương là trực tiếp toàn lực động sát chiêu lý vượng tài chỉ có thể trở lại ngăn cản đao kiếm ở giữa bán ra hoa lửa trong nháy mắt lý vượng tài bả vai liền bị đâm trúng huyết dịch chạy dòng thần sắc mất tinh thần đối bính phía dưới lại bị vẽ bên trong vải đao hắn không còn miễn cưỡng đối địch toàn lực rút lui mà lúc này trong sơn trại sơn phỉ biết được động tĩnh lập tức hướng nơi đây chạy đến đầu tiên là vương đại trụ mang theo đồng truy xuất hiện trực tiếp gia nhập chiến đấu cùng người này đối bính đem t h ụ thương huynh đệ ngăn ở phía sau người đi vào trước ta ngăn chở hắn vương đại trụ nói được ta đi gọi các huynh đệ tới lý tài vượng lập tức trở về chạy vương đại trụ có một cỗ mang kỉnh đang toàn lực phía dưới hào không n g ừ n nhịn một thời gian lại đánh có đến có quay về giang hồ vũ mạc cảm giác tình huống không đúng hắn không thể tiếp tục mang xuống cắn răng toàn lực thi triển kiếm chiêu hoặc là nhanh chóng đem người này đánh giết hoặc là thối lui vương đại trụ mắt thấy không địch lại tạm lánh phong mang mà tại lúc này triệu cung hữu cũng chạy tới trực tiếp gia nhập chiến đấu lấy một đ ị c h h a i giang hồ vũ mạc rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong hắn cảm thấy phi thường không ổn vội vàng triệt thoái phía sau hai bước lấy ra một cái đan dược nhanh chóng n ă n vào cái này một loại đan dược tên là bạo khí đan có thể ngắn mùi tăng lên tự thân kinh lực nhưng là tác dụng phụ lớn không đến tình huống nguy cấp bình thường sẽ không lựa chọn phục d ụ n g đan dược vào bụng rất nhanh cường đại dược lực liền bạo phát đi ra giang hồ vũ mạc sắc mặt đ ỏ lên hai mắt hiện đầy tơ máu các ngươi chết đi cho ta ba thân hình của hắn bạo động chiêu thức trở nên càng thêm m á n h liệt hai vị sơn phỉ hợp lực lại cũng thoáng rơi xuống hạ p h ò n g được rồi đúng lúc này một đạo thanh âm đ ạ m mạc vang lên cái gặp tại khác một bên một cái bộ dáng lãng giật thanh niên xuất hiện hắn tới một thất màu trắng cường trắng ngựa bên hông thì là hai thanh cao ngay vậy hai vị sơn p h hợp lực một đỉnh ba người chiến đấu như vậy tảng ra trại chủ lão đại hai người cùng kêu lên kêu lên ngay vậy giang hồ vũ mạc vội vàng lát nữa nhìn lại ngay sau đó thương lãng một tiếng hắn bên thai một đạo thanh thúy ra khỏi vỏ âm thanh t r ư ơ n g một trăm linh bốn ta không thể tiếp nhận t r ư ơ n g một trăm linh bốn ta không thể tiếp nhận do nghẹn nào một hắn p h ó n g tầm mắt nhìn tới cái gặp một thân ảnh như là như q u ỷ mị đánh tới ngay sau đó hắn mang loại lên mang theo nồng đậm đao ý nhất trạng phá vỡ trường không chính hướng phía đánh tới làm hắn cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt nguy hiểm ký tức trái tim của hắn đột nhiên mẹ lên vội vàng quay lại quá thân chuẩn bị toàn lực lên phía dưới một cách này tay hắn cầm trường kiếm hoàn toàn hiện ra phòng ngự tư thái con ngươi đột nhiên r ụ t lại nhưng là một m đau kia nhanh đến nhường hắn chưa kịp phản ứng tại cái này tôi khô lạp hủ đau thế phía dưới trong nháy mắt hắn sinh ra một cỗ mánh liệt cảm giác đau ngay sau đó trước mắt t ố i sầm ngài đã bị đánh giết giang hồ vũ mạc một mặt mầm ị t thân thể hóa thành trận, trận bạch quang ngươi đánh chết người chơi tiêu vũ mạc đối phương cảnh giới một rơi xuống vật phẩm bạo khí đang l a mình lâm vân nhìn xem truyền đến nhắc nhở trên mặt không có bất luận cái gì đập dung hắn thu đao và vỏ nhìn một cái phía trước thủ nói ra các ngươi ở chỗ này xem trại xử lý một cái huynh đệ thường thế phải ít hay phân phó xong lâm vân liền nhảy lên trong sơn trại màu trắng cường trắng ngựa dùng vào đao quay hai lần m ô n g ngựa một người một ngựa thướng phía dưới núi chạy như bay năm ngay tại lúc đó tại một chỗ bí ẩn trong rừng giang hồ vũ m ặ c một mặt mở mị tỉnh táo lại nhìn xem xung quanh bụi cây tùng lâm vườn vô cớ thất thần tự mình vừa mới là bị xuống đất an t o i rồi thế mà một điểm sức hoàn thủ cũng không có cỗ lực lượng kia hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản quá mức kinh khủng hắn đến bây giờ hai tay còn tại run rẩy chơi đến bây giờ còn không có gặp qua bất kỳ một cái nào cùng người này thực lực người ở gần hoàn toàn không phải hắn đối thủ đến tột cùng là một loại gì cảnh giới tiêu vũ mạc kiểm tra một cái quanh thân xem xét tự thân giao diện thuộc tính không có gì bất ngờ xảy ra cảnh giới rơi xuống nhất trọng đây coi như là hắn tại trong trò chơi lần thứ nhất tử vong nói đúng ra là lần đầu tiên bị người đánh giết bởi vì lúc trước vì thí nghiệm hắn tại mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm liền từng có tử vong trải qua cái này nhất trọng cảnh giới rơi xuống nhường tâm hắn đau nhức không gì sánh được phải biết hắn theo thối thể lục trọng đột phá đến thất trọng có thể nói là tương đương không dễ dàng tiếp mấy cái nhiệm vụ đánh chết rất nhiều cường đạo đạo tặc thậm chí còn đi lấy lòng một bang phái bang chủ b é o nữ nhi vừa rồi thành công mà bây giờ lại trực tiếp liền rất cấp nhưng hắn rất là khó chịu có thể rõ ràng cảm giác được thực lực đã không nhiều bằng lúc trước một đoạn thất lạc qua đi hắn dần dần khôi phục lại kiểm tra một phen quanh thân vật phát hiện trên người mình bạo khí đan bị bạo điệu có một ít đau lòng cái này bạo khí đan thế nhưng là hắn bỏ ra gần trăm lượng vật mua bất quá rất nhanh liền khôi phục lại ngược lại cảm thấy có chút may mắn vẫn còn may không phải là binh khí các loại bị bạo chết bằng không thật là có đủ hắn khóc nghĩ như vậy hắn lập tức động khởi thân dự định rời đi nơi này cái này đặc thù phó bản thật sự là quá mức cường đại không phải hắn có thể đối phó chỉ là khá là đáng tiếc thậm chí ngay cả một cái tiểu quái cũng không có giết liền trực tiếp bị dây thật là khiến người ta bị khuất bất quá những ngày tiểu quái thực lực cũng là có chút mạnh đến mức không còn gì để nói cùng hắn so ra cũng là không n h ư ợ n g bộ chút nào mà lấy hắn thực lực bây giờ đại khái dẫn đầu liền những cái kia sơn phỉ lâu la cũng đánh không lại phóng nhãn chu vi giang hồ vũ mạc đại khái minh bạch tự mình vị trí là tại thanh long sơn chạy cách đó không xa một chỗ điểm phục sinh hắn lập tức khởi hành đi tìm tự mình buộc tại sơn phỉ vài dặm bên ngoài kia thất tuấn mã sau đó ly khai nơi đây trước đó vì chẳng qua ở trương dương dễ thấy hắn tại cự ly thanh long sơn chạy có một đoạn cự ly lúc liền xuống ngựa đi bộ lên núi hiện tại hắn đem kia thất tuấn mã tìm trở về một đường tiến lên không lâu sau đó đã đến phóng ngựa địa phương nhưng điều hắn kinh ngạc chính là tại hắn đỏ tông tuấn mã phía trước đứng thẳng lấy một thân ảnh cùng một thất màu trắng cao ngựa rất nhanh hắn liền thấy rõ người này thân ảnh đúng là trước đó sơn p h ba hắn liên tiếp kinh hãi không có suy nghĩ nhiều xoay người bỏ chạy thế nhưng là một mình hắn sao có thể chạy qua một con ngựa trong nháy mắt tiếng võ ngựa liền tới đến phía sau mình giang hồ vũ mạc sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn còn chưa kịp rút kiếm tác chiến lâm vân liền cầm trong tay trường đao trên lưng ngựa một đao vung ra ngươi đánh chết người chơi tiêu vũ mạc đối phương cảnh giới một rơi xuống vật phẩm thối cương trường kiếm trắng lâm vân nhìn thoáng qua g i m ngựa một cái hướng phía một phương hướng khác chạy vội năm tại một bên khác giang hồ vũ mạc lần nữa một mặt mở mịt nhìn qua chu vi lần này hắn phục sinh tại khác biệt vị trí tự mình vừa mới lại bị giết rồi hắn t r a xét một cái giao diện thuộc tính cảnh giới đã biến thành thối thể ngũ trọng sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm có vẻ hơi v ạ n mẹo vậy mà còn có thể truy sát hắn là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở một ngày liên tục chết hai lần tâm tình bây giờ có thể nói là tức giận không gì sánh được lại sờ soạn một cái bên hông lại ngoại ý muốn phát hiện lần này binh khí của hắn bị bạo điệu tiêm một cái hắn bỏ ra mấy trăm lượng bạc phi thường tốt đẹp trường kiếm trong lòng đang dì máu một chuyến này lại không nghĩ tới sẽ tạo thành như thế tổn thất lớn hoàn toàn là thất sách thất sách ba bây giờ thối thể ngũ trọng thực lực đã tính toán không lên là đứng đầu nhất một nhóm người chơi chỉ có thể coi là tại đồng dạng người chơi bên trong t a o thủ là một cái cực sớm thành danh đỉnh tiêm người chơi lưu lạc đến tận đây thật là làm cho nội tâm của hắn phi thường khó chịu h ắ n tử trước đến nay là một cái người cao ngạo không q u á có thể tiếp nhận cùng người khác một cái thân vị dù cho cái này vị trí vẫn tại đầu người chơi liệt kê cái này hai ba tháng cố gắng cứ như vậy phí hắn giải thở dài một cái nhớ lại trước đó cố gắng tăng thực lực lên tới nguyện sớm biết như thế liền không nên thò đầu ra hắn tận lực điều chỉnh tâm tính thần sắc cô đơn động khởi thân vũ khí không có hiện tại hắn cũng cơi không thể trở về đi c ư ớ i tự mình kia thất tuấn mã cũng liền không còn tiến về thanh long sơn trại phương hướng đi mà là đâm vào giữa rừng núi chuẩn bị đi phụ cận thành c h ấ n nghỉ ngơi một cái điều chỉnh một cái tâm tính lại tính toán sau hắn đi vào một cái trong rừng tiểu đạo qua không bao lâu đột nhiên tại hắn phía trước cạnh x ư ờ n g phát ra một trận tất tiếng sột soạt tốt đ ộ n tĩnh hắn lần theo thanh â m nhìn lại đột nhiên một đầu màu trắng cường tráng ngựa vào ra trên lưng ngựa đang ngồi lấy một cái thần sắc đạm mạc nam tử giang hồ vũ mạc con mắt lập tức trừng so trứng gà còn lớn hơn một mặt không thể tin ngươi tại sao lại ở như vậy nơi này trước mắt thân ả n h này lại là vừa vặn cái k i a đặc thù sơn phỉ lại đổi tới ba a tìm tới ngươi ngươi trước mắt nhàn nhạt mở miệng nói chậm dãi hướng hắn đi tới giang hồ vũ mạc thân sắc đã không còn ngày xưa bình thản hốt hoảng nói ngoa tạo đừng trong giọng nói của hắn mang theo một chút khẩn cầu ý vị chỉ là đối phương hoàn toàn không để ý đến hắn lại là cưỡi tuấn mã một dao chém qua ngươi đánh chết người chơi tiêu vũ mạc đối phương cảnh giới một rơi xuống vật phẩm ngân lượng mũ dọc vành lâm vân tìm ngựa một cái khởi hành hướng phía một cái khác vị trí chạy như bay lúc này tại một chỗ khác tiêu mạc mưa tỉnh lại lần nữa lần này hắn phục sinh tại một lần loạn thạch vách đá phụ cận chu vi hoang vu cái ngẫu nhiên có bùi quả quá thiếu liên tục bị giết ba lần chuyện sự tình này tiêu vũ mạc là nghĩ v ỡ đầu tử cũng không nghĩ đến bởi vì mỗi lần tử vong đều sẽ đánh tại khác biệt điểm phục sinh cho nên bình thường sẽ không xuất hiện bị trận tình huống nhưng là lần này lại bị truy sát mặc vũ tiêu làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại bị một cái tiểu quái liên tục đánh giết ba lần hiện tại hắn thực lực Đã đã là l rớt trọng thối thể tứ trọng đã cùng phổ thông xuống cùng người chơi không phổ chơi sai bị ắ một Sờ người lên thân thể, lần lượng, trên thân này còn tiền Hắn nhìn qua xung quanh hoang vu hoàng cảnh, n thể, tài, mất chục mấy bị bạo giáo. qua vu i â m thời ê lương không gì sánh được. không sánh Trung gì thở h điệp Ai? dài. Một t gian trong lòng lại không thể tiếp nhận sự thật này đối với tình cảnh hiện tại một thời gian cũng không nghĩ tìm kiếm đạo lộ rời đi tâm tư nột ngạt không gì sánh được chỉ muốn lui đi ở nghỉ ngơi một cái hắn mở ra cửa sổ trò chơi lựa chọn đ ă n g suất ngay tại quanh người hắn nổi lên bạch quang tiến hành năng suất đọc g â y lúc đông nhiên g h vào lỗ thai hắn lại vang lên một chuỗi tiếng vó ngựa sáu b khắc à, ba t r ư ơ n g các huynh đệ hẳn là xem hay không hôm nay trước hết đổi mới tới đây nghỉ ngơi thật tốt một cái đi mặt dễ thương thơ hai gần nhất nhìn thấy có huynh đệ nói tác dụng nước cái này cái này quá độ sự tỉnh sao có thể nói nước đâu các huynh đệ sao có thể bỗng dưng âu người trong sạch thơ ba cảm tạ gần nhất các huynh đệ khen thưởng bỏ phiếu vạn phần cảm tạ chương một trăm lẻ năm ám ảnh trong lòng chương một trăm lẻ năm ám ảnh trong lòng giang hồ vũ mạc nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc lập tức trong lòng nổi lên vô hạn sợ hãi sẽ không phải lại là cái kia lấy mạng quỷ đổi tới a ta đều muốn lo ọ gấp ngươi còn muốn như thế nào nữa bởi vì rời khỏi trò chơi cần nhất định thời gian tiêu vũ mạc không thể lập tức lo ọ gấp tại cái này đọc dây trong lúc đó hắn không cách nào làm ra hành động chỉ có thể lần theo thanh â m nhìn lại ánh mắt xéo qua c o n lên quả nhiên mỗi ngày cái này trò chơi đang xuất vì cái gì chậm như vậy a tiêu vũ mạc nội tâm h ò hét khi tức tới gần hàng quang trợt lóe lên đau đớn kịch liệt cảm giác chuyển đến ngài đã bị đánh giết ngươi đánh chết người chơi tiêu vũ mạc đối phương cảnh giới một rơi xuống vật phẩm áo khoác lâm vân mạc không biểu lộ thay đổi thất ngựa hướng phía một phương hướng khác rời đi tại một bên khác tiêu vũ mạc lại một lần nữa theo một chỗ điểm phục sinh bên trong tỉnh táo lại lần này hắn là tại một chỗ sơn thôn phụ cận phóng tầm mắt nhìn tới cách đó không xa liền có mấy cái thôn xóm khói bếp lựa lở tràn ngập sinh hoạt khí tức lần này hắn nhưng không có tâm tư cảm khái lập tức khởi hành mở ra bộ pháp rời đi lặp đi lặp lại bị đánh giết hắn đã nhanh có tâm lý bóng mở đối phương như là quỷ mị bất luận hắn ở nơi đó đều sẽ bị tìm tới ngay lập tức hắn tìm hiểu một cái chu vi đại não nhanh chóng vận chuyển nên làm cái gì hắn là thật tuyệt không nghĩ lại bị giết đối phương chẳng mấy chốc sẽ đổi tới liên liên trực tiếp đăng xuất đều không phải là rất ổ n thỏa rất nhanh hắn nghĩ tới phương pháp trốn trước lại nói nhất định phải tranh thủ thời gian hắn tốc độ cao nhất chạy vội trực tiếp hướng phía một cái vị trí bay tán loạn đâm vào d ầ m d ạ p núi rừng tiểu đạo nhanh nhanh n hắn a n h h mặt mũi tràn đầy vội vàng thở hồng hục muốn lập tức tìm tới chỗ ẩn thân rất nhanh hắn tại thôn xóm bên cạnh phát hiện hai gian đơn sơ nhà xí đây cũng là thôn hầm cầu tâm niệm vừa động lập tức đi tới lần này trốn ở trong nhà xí hẳn là sẽ không bị phát hiện hắn đi đến nhà xí trước ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thối để cho người ta muốn lập tức rời đi quá tốt rồi chính là cái này tiêu vũ mạc lập tức làm quyết định cái này địa phương là hắn lựa chọn tốt nhất ngay lập tức hắn không có tuyển đối phương lập tức liền muốn đuổi theo hắn gặp một gian nhà xí đóng cửa mà một gian hở khép lập tức đi qua đẩy ra cửa gỗ vọt vào một nháy mắt hắn trợn tròn mắt tại trong nhà xí lại có một cái trung niên nông phụ tại ngồi cầu lập tức hai mắt b u n cặp nhất thời cũng cầm như ve mùa đông trung niên nông phụ kịp phản ứng nhất thời liền muốn mở miệm một tay bịt nằm miệng nghiêm nghị kêu lên chớ quái dày chớ quái dày chờ sau đó ta liền đi dám cứ gọi ta giết n g ư ơ i thực lực của hắn bây giờ đã rơi xuống đến tối thể tam trọng nhưng đối phó với một cái bình thường nâm phụ vẫn là dễ như t r ở bàn tay rất nhanh nâm phụ liền bị hắn chế phục không dám phát ra âm thanh mà chính hắn cũng là tận lực thu liễm k h í tức trái tim bịch bịch khiêu chiến trở lấy trận kiên lấy mạng tiếng vó ngựa xuất hiện sau đó rời đi thời gian từng phút từng giây trôi qua trong nhà xí su khí h u â thiên bầu không khí tính mịch không gì sánh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được khẩn trương tới cực điểm thế nhưng là cái này trong dự đoán tiếng vó ngựa lại một mực chưa từng xuất hiện qua ước chừng một khắc đồng hồ vẫn không có động tĩnh tiêu mạc mưa tâm tình không có thư giãn hiện tại còn không thể ra ngoài thời gian tiếp tục trôi qua lại qua m ộ t khắc vẫn không có xuất hiện tiêu vũ mạc ngứng mày hẳn là đối phương cũng không có tìm được nơi này liên tiếp bị bắt được hai lần có lẽ là đối phương vận khí tốt thêm chính trên phục sinh vị trí gần mới có thể như thế hiện tại là lần thứ tư phục sinh hẳn là đánh xa xôi đối phương đại khái dẫn đầu sẽ không truy sát đến nơi đây hẳn hẳn là chỉ ở kia p h i ế khu vực bên trong điểm phục sinh nằm vùng lại đợi một hồi vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh tiêu vũ m ặ c tâm hơi an xuống tới nhanh chóng bung ra nông phụ sau đó đi ra ngoài phòng ô ô ngươi tên mất con này không muốn mặt ta tuổi đã cao ngươi cũng có thể làm ra loại sự tình này thật sự là không bằng cầm thú sau lưng chuyển đến nông phụ hùng, hùng hùng hổ hổ thanh âm b i vẫn không gì sánh được tại cái này cổ đại bối cảnh phát sinh loại sự tình này đối với nữ tính tới nói là một loại cực lớn xỉ đục dù cho không có chân chính phát sinh cái gì ngay vậy tiêu vũ mặc mặt đỏ lên thẳng đến bên thai nóng hổi nóng bỏng không gì sánh được xấu hổ lần này thật sự là mất mặt ném đại phát hắn vội vàng mở ra hai chân không dám l ắ n nữa nhanh chóng chạy vòng qua những n à y thôn một đường đi nhanh hắn trên đường đi phi thường chú ý cẩn thận thời khắc cảnh giác kia lấy mạng tiếng vó ngựa khá tốt vận thanh e m này chậm chạp không có lần nữa xuất hiện tiêu vũ mạc thật dài thở ra một hơi xem ra rốt cục theo cái này mở h i ể m đi ra hắn một đường tiến lên tìm kiếm phụ cận thành trấn hắn cũng không muốn tại cái này địa phương lọ gọng nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu lập tức ly khai nơi đây tại không đủ cường đại trước đó sẽ không còn bước vào cái này địa phương lần này trải qua đã để hắn sinh ra nghiêm trọng ám ảnh trong ra ám lúc ò n Hắn đi tới một chỗ tiểu chấn. Trải qua đơn giản để ra nghi vấn về sau, thuận lợi tiến vào trong chấn. Hắn g Một tìm. một tới tiểu Trải phép chỗ đi để lợi qua sau, ra về vào l này toàn thân trên dưới cũng không có đồng dạng đáng tiền đồ vật hắn lại tới đây mục đích chỉ có một cái chính là tìm kiếm giao thông công cụ hắn muốn đi đoạt một con ngựa rất nhanh hắn đi tới một chỗ nhà trọ trước đó bên ngoài khách sạn buộc lấy vài thất cường tráng gầy không đồng nhất ngựa tiêu vũ mạc tính toán một trận về sau tìm đúng một thời cơ cấp tốc cắt ra cơ ngựa nhảy lên một thất cường tráng ngựa bay thẳng chạy không để y đến phía sau tiếng mắng chửi điên cùng gia tốc trên đường phố lao vun vụt nhấc lên quần q u ậ n b ù i mù trước lúc này hắn đã biết rõ trở về phương hướng minh bạch cấm châu nên đi đi nơi đâu chuẩn bị trong đêm thoát đi nơi đây trốn về cấm châu ly khai cái này thương tâm đ i ệ m một đường chạy vội thẳng đến đang lúc hoàng hôn đỏ hồng trời chiều yên lặng tại phương tây bầu trời ánh nắng chiều đỏ và rậm nhìn qua tình cảnh này giang hồ vũ mạc tâm tình nổi lên vô hạn b i thương một người một ngựa tại hoang vu cắt vàng trên đường lớn đi tới một ngày này trải qua thoáng như một giấc n ộ n g nhớ tới lúc ă n hái lại nghĩ tới hiện tại ảm đạm rời đi trong lòng sinh ra cực lớn trên lệch lại hồi tưởng lại trước đó hứa hẹn hắn nên muốn như thế nào đối mặt những người kia như thế nào tiếp nhận sự thật này ai giang hồ vũ mạc trùng điệp thở dài trong mắt nổi lên nước mắt không có rơi xuống nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm con ngựa cũng mệt mỏi trở đi hắn chậm rãi tiến lên đi một đoạn thời gian về sau đ ồ n g nhiên tại phương xa trời chiều chiều chiều dưới màu vàng đất con đường bên trên đứng thẳng lấy một thân ảnh nhận yêu kia ở giữa cài lấy một cây đao đứng phía sau một t ấ t xích mã giống như là tại lạc t ờ mặc vũ chớ nhất thời đánh nhau tinh thần ươn thẳng người bản cực lực mở ra hai mắt nhìn lại cái gặp người kia bộ dáng hơi mang theo một điểm h è n mọn không phải trước đó đổi u giết hắn cái kia sơn phỉ phanh phanh trực nhẹ tâm an tâm một chút mấy phần mà lúc này đ ỗ n g nhiên người này thay đổi dáng người một mặt cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn ngươi đã đến thật là làm cho ta đợi thật lâu à. tiêu vũ mạc lông mày đột nhiên nhảy lên ngươi là lão đại thần cơ diệu toán để cho ta tại nơi này chờ đợi ngươi quả nhiên xuất hiện ngươi đến chính là tiền h ỷ cận hắn phụng lâm vân chi mệnh đến đây nơi này chả giết ngươi ngay vậy tiêu vũ mạc một cỗ mánh liệt khí huyết bay thẳng đại não sắt na hoa mắt ù thai ù thai cả người sủi lơ không có lực lượng t r ự chương tiếp t e o trên l n ngã Hắn người, một trăm linh sáu đây không phải lời đồn chương một trăm linh sáu đây không phải lời đồn thứ một trăm linh sáu đây không phải lời đồn định tiêm người chơi giang hồ vũ mạc tại diễn đàn trên ban bố thiếp mời về sau liên tiếp mấy ngày bặt vô âm tín không có lần nữa đổi mới tin tức n h ư n g rất nhiều chú ý việc này người chơi sinh ra n g h i hoặc không biết hiện nay là cái gì một loại tình huống phải t r ă n g tác chiến đại thắng vẫn là đúng như t r u y ề n môn thực lực đáng sợ liền hắn người lợi hại như vậy đều khó mà t h ô n g quan nhau nhau triển khai suy đoán bởi vì dựa theo thời gian tính toán đã qua mấy ngày bất luận thành bại cũng hẳn là có kết quả rồi nhưng lại chậm c h ạ m không có tiếng vọng nhường diễn đàn đám người không hiểu ra sao một thời gian cái gì thuyết pháp cũng có cũng nghĩ phải biết xảy ra chuyện gì chúng t u y ế t phân vân phía dưới bỗng nhiên ở giữa không biết rõ là ở đó giải ra một cái lời đồn đại nói rằng hồ vũ mạc bị g i ế t phát động t ử v o n g bảo hộ cơ chế cái này tử vong bảo hộ cơ chế kỳ thật cũng có thể nói là tử vong trừng phạt cơ chế sẽ để cho người chơi có một đoạn thời gian cấm thượng tiến cái này không hợp thói thường truyền môn vừa ra làm cho cả diễn đàn tất cả đều vỡ tổ cũng tại quân quán giận miệng mai lời đồn đại này phát hành người thậm chí lời đồn đại này còn bị cải biên thành tiết mục ngắn điên cùng ngang hướng tất cả mọi người không tin lời đồn đại này cái này cần có bao nhiêu đ ồ n ố c mới có thể nói ra loại lời này coi như đánh k ô n g lại cũng liền bị rết một hồi rơi xuống nhất trọng cảnh giới sau đó từ bỏ thôi một mực chết đến phát động t ử vong bảo hộ cơ chế đây là một loại cái gì nhược trí hành vi chẳng lẽ một lần đánh không lại còn đi đầu sắt một mực đi đánh một mực cấp trên điên cùng đưa cái gì nở cờ mới có thể làm ra loại sự tình này chớ nói chi là giang hồ vũ mạc loại này đỉnh tiêm đại lao làm sao lại cấp trên cho nên cái kia phát ra lời đồn đại này tài khoản rất nhanh liền bị đám người phun gánh không được ép xóa tổ kịp gạch bỏ tài khoản mà cái này không hợp thói thường lời đồn đại rất nhanh liền tại diễn đàn phát hỏa bị các loại chơi ngạnh tỷ như đối chơi cực kỳ cải bắp dịu rít q u á nữ người chơi l i ề một thời ế rêu n gian trong n diễn đàn tràn đầy khoái hoạt khí thức chơi vui về chơi vui nhưng mọi người đối với giang hồ vũ mạc một mực không xuất hiện vẫn là sinh ra to lớn nghi hoặc thậm chí có một ít người bắt đầu lo lắng phải chăng phát sinh cái gì dẫn đến giang hồ vũ m ặ c không cách nào thượng tuyến còn có một số người nói phải vận dụng quan hệ đi thăm dò một cái diễn đàn bầu không khí trở nên quái dị đám người theo đối nghi hoặc chuyển biến thành không h i ể u cùng lo lắng có một ít người qua đường người chơi cùng f a n hâm mộ bắt đầu ở cái tia thiếp người dưới điên cùng nhắn lại tại cái này dưới áp lực lớn rốt cục tại số ngày sau giang hồ vũ mạc hiện thân hắn tại diễn đàn bên trên ban bố một cái thiếp mời ta là giang hồ vũ mạc đối với gần đây diễn đàn trên nghi hoặc ta ở chỗ này giải thích một cái diễn đàn trên một mực có lời đồn nói ta giang hồ vũ mạc bị rích phát động tử vong bảo hộ cơ chế ta ở chỗ này làm sáng tỏ một cái đây không phải lời đồn phát xong những nội dung này sau tất h i ế p m ờ cả người c chơi cũng đang điên cuồng phát bài viết cùng hồi phục cũng có rất nhiều t h i ế p mời đang suy đoán giang hồ vũ mạc nói có phải thật vậy hay không sẽ không giống là lần trước đến cái đảo ngược a cũng có người suy đoán hắn là thế nào mới có thể bị rết ra tử vong bảo hộ cơ chế đây không có khả năng à. trang diện tiếp tục lên men rốt c ụ c tại ngày thứ hai lúc chạm vào tối giang hồ vũ mạc lại lần nữa đổi mới t h ê mời m tiếp tục phát biểu mọi người không cần lại tiếp tục suy đoán không có đảo ngược cũng không có nói sai tiếp qua một đoạn thời gian chúng ta sẽ ra ngoài giải thích một cái ta gặp cái gì tình huống thuận tiện lại thêm một câu ta lần này phát động tử vong trừng phạt sẽ tại trong hai mươi ngày không cách nào đổ i bộ trò chơi cái này nội dung vừa ra đem đ á n người suy đoán tất cả đều định nắp quan tài luật tâm tư mọi người tất cả đều đặt ở tiếp mời đến tiếp sau bên trên mà tại lúc này trong diễn đàn lại xôn xao phát sinh một chuyện khác đó chính là hướng nguy ca xin lỗi hành động nhóm chúng ta đều thiếu nợ nguy ca một cái xin lỗi cái này hoạt động chủ yếu là những cái kia trước đó cùng nguy ca đối phun người chơi nhóm phát khởi đại bộ phận đối phun qua người chơi cũng tham gia một chút không có đối phun nhưng là cũng nhục mạ qua cũng tham gia đối thiếp dưới lại phun phía thần nhắn thật Nguy Ca, ca x cái nhưng à là y ta. u sau y n xin lần dẫn n h hội đệ, lỗi, có cơ g ơ i h thế tập thể h ư tập nói xin n lỗi ù vĩ cảnh tượng, đúng là hiếm thấy. Nhưng là rất đáng tiếc nguy ca bởi vì lần trước mắng thực tế quá ác bị báo cáo cấm nôn cấm nôn về sau nguy ca không thể đôi d â y liền trực tiếp xuống không còn có thượng tuyến không thể nhìn thấy tình cảnh này lại qua một ngày giang hồ vũ mạc lần nữa tại thiếp mở bên trong đổi mới đem lần này gặp phải sự t ì n h thô sơ giản lược tinh tế giảng thuật ra đem tự mình như thế nào đối địch như thế nào bị dây như thế nào bị đôi giết toàn bộ đỡ ra nhưng có một ít chi tiết là lướt qua đi t hắn h tránh hầm cấu các cấu loại. giang hồ u t song ô vũ mạc chính là một cái sống sờ sờ ví dụ khuyên đủ rộng rãi thực lực không mạnh người chơi không nên đi trêu chọc nam b khắc giai đoạn này người chơi kịch bản không sai biệt lắm muốn thu đôi không biết rõ các linh đệ phải chăng còn hài lòng mắt điểm m ộ ư ơ i điểm các h u y n h đệ sẽ đánh mấy phần tờ s hai cảm ơn h u y n h đệ nhóm khen thưởng bỏ phiếu đến lúc đó sẽ cùng một chỗ cảm tạng cua cua mặt dễ thương chương một trăm linh bảy phó bản bản g danh sách chương một trăm linh bảy phó bản bản g danh sách thanh long sơn trại trong đại điện lâm vân ngồi tại trước điện kết thúc một lần tinh thần minh tưởng mở hai mắt ra thở phào một cái quyết định b u n g lòng một cái mở ra diễn đàn đêm từ lần trước giải quyết người chơi giang hồ vũ mạc về sau thanh long sơn trại có thể nói là hung danh lần xa phụ cận người chơi nhóm cũng không dám lại đến quản dối được một trận thanh nhàn lần này bắt hiểu l sinh vào ở kiểu giới cho đoàn người mang tới lễ gặp mặt là phó bản bảng danh sách làm bảng danh sách này mục đích chủ yếu là thu nhận sử dụng tổng kết các loại hung hiệu quỷ quyệt đặc thù phó bản đến cho người chơi nhóm tranh tránh hiệu liên quan tới lần này bảng danh sách xếp hạng là dựa theo đối người chơi nguy hại trình độ cùng trình độ hung hiệu tiến hành trước sau sắp xếp chỉ cung cấp tham khảo ta sẽ trường kỳ đổi mới cái này thứ mời đồng thời một chút bị t h ô n g quan phó bản cũng sẽ tại cái này trên bảng danh sách xóa tên không nói nhiều nói chúng ta hiện tại bắt đầu xếp hạng thứ một tên đại lạc vương triều cái này địa phương cũng không tính một cái phó bản hoặc là cấm địa mà là một quốc gia liên quan tới cái này địa phương lên bảng nguyên nhân chắc hẳn không cần người viết quá nhiều giải thích cái này vương triều xét lược chính là nhằm vào nhóm chúng ta những n à y người chơi hàng sinh ở đây người chơi có thể nói là địa ngục bắt đầu trên cơ bản cũng rất thảm tên thứ hai đến từ lương châu bất lạc bình nguyên vùng bình nguyên này phó bản có thể nói là cho hàng sinh tới đó người chơi mang đến thê thảm đau đớn giáo hấn bên trong vùng bình nguyên q u á i vận đều là mặt ngoại thực lực suy nhược dị thú nhân nhưng trên thực tế năng lực tác chiến cũng mạnh đến mức không còn gì để nói bất lạc bình nguyên phụ cận người chơi rất dễ dàng liền sẽ tại xung quanh phát động bình nguyên nhiệm vụ nhưng trên thực tế sẽ bị đánh liền mẹ ruột cũng không nhận ra hiện nay có vẻ như còn không có người chơi hoàn thành liên quan nhiệm vụ h ạ n ba vân hải quốc vùng biển vô tận cái này địa phương tương đối thần kỳ là tại một mảnh rộng lớn vô ngần bí trên biển Tồn hạng i t ừ mảnh tư ừ n mảnh, mảnh, mảnh g h lê châu phi hoa cốc hàng sinh tới đây người chơi tương đối tốt phát động nhiệm vụ chính là tiến vào sơn cốc hai thuốc nhưng là bởi như vậy vấn đề liền xuất hiện cái này trong sân cốc có một cái tất cả đều là xinh đẹp nữ đệ tử tâm môn nàng nhóm đối với tiến vào trong cốc người chơi sẽ không có chút nào lý do không có dấu hiệu nào ra tay giết hại thậm chí sẽ định kỳ xuất cốc diệt sát người chơi chuyên môn trò chơi vừa mới bắt đầu có một cái người chơi là một cái phi thường làm tức giận chuyện của các nàng mới có thể dẫn đến như thế cũng không biết rõ là thật là giả li châu biên thủy địa khu một cái sơn phỉ trại cái này sơn trại liền tiểu cái thực lực cũng thâm bất khả chắc không nói liên tiếp đoàn diện người chơi đội ngũ liền liền lên một lần lừng lấy nổi danh đại thần người chơi giang hồ vũ mạc tiến đến khiêu chiến cũng hoàn toàn không phải là đối thủ bị cái này không đáng chú ý sơn trại truy sát mấy lần cho đến phát động tử vong bảo hộ bất quá cái này phó bản so với cái khác đặc thù phó bản ngoại trừ hắn tại trong diễn đàn truyền kỳ tính bên ngoài hẳn là tương đối có thông quan cơ hội đến tiếp sau còn có thể xuất hiện càng nhiều bảng danh sách thì như thiên tiêu bảng binh khí bảng đẹp nhân bảng công pháp bảng các loại t i ể u nói này đưa tới diễn đàn đám người cực lớn chờ mong cảm giác bởi vì người chơi nhóm tự nhiên liền đối bảng danh sách cái này đ ồ vật cảm thấy hứng thú tranh cường h á o thắng ganh đua so sánh tâm là mỗi cái người cũng có rất nhanh lâm vân xem xong xuôi sau hắn có thể dùng thời gian cũng không nhiều liền t ố i lui ra khỏi diễn đàn mà lúc này vừa vặn cửa lớn bị gót vang lão đại tiến đến theo thanh âm tiền hỉ cận bước vào trong điện trên tay của hắn đang bưng thức ăn nóng hổi bỏ vào lâm vân phía trước trên mặt bàn lâm vân nhìn thoáng qua sinh ra một tiêu nghi hoặc hỏi cơm hôm nay đồ ăn là ai làm hôm nay đồ ăn rất rõ ràng làm không được không giống như là xuất t ử vương đại trụ chi thủ tiên h ỷ cận cười nói là nhỏ bé làm ồ đại trụ đâu lâm vân hỏi tiên h ỷ cận nói đại trụ ca bệnh hắn lâm vân nói nghiêm trọng không lấy vương đại trụ khôi ngô thể phách đồng dạng không dễ dàng lây nhiễm phong hàn đặc biệt là hiện tại hắn xem như một cái cao dai võ giả sức miễn dịch muốn so đồng dạng người bình thường mạnh rất nhiều mà lại hiện tại cũng không phải ăn mặc theo mùa dễ cảm giác thời điểm tiên hỷ cận thân sắc có chút tạm đạm ưu sầu nói bẩm trại chủ tình huống nhìn cũng không lạc quan đại chủ hắn đã là tại nằm trên giường nghỉ ngơi lâm vân ngứng mày đi mang ta tới nhìn xem vâng chương một trăm linh tám dịch bệnh nổi lên một phía. phía hai người một đường tiến lên sau đó không lâu đi tới sơn phỉ vương đại trụ gian phòng đẩy cửa ra đi vào cái gặp tại trên giường bệnh vương đại trụ đang nằm ở nơi đó sắc mặt tái xanh cái chán toát mùa hôi lạnh một bên lão tiểu lý t à i vợ ư ngay n g tại chăm sóc hắn mắt thấy lâm vân tiến đến hắn lập tức một cơ linh cung kính nói trại chủ vương đại trụ cũng mở mắt cung kính nói trại chủ hắn phi sức muốn đứng dậy lâm vân khoát tay áo ra hiệu hắn nằm xuống cảm giác thế nào lâm vân đi đến tiến đến cái gặp vương đại trụ sắc mặt phát xanh toàn thân trên l i n h d ư ớ i cũng tràn ngập một cỗ suy yếu cảm giác bất lực trại chủ đại trụ không hăng hái bệnh không đứng dậy nổi không có, có thể cho trại chủ làm ăn trưa thực tế hổ thẹn vương đại trụ mạnh mẽ không cả giận tận lực đỡ lấy thân có chút tay náy lâm vân lắc đầu không cần như thế ngay sau đó hắn bắt đầu kiểm tra lên vương đại trụ tình trạng cái gì thời điểm bắt đầu ngay tại hôm nay bệnh nặng về sau nhỏ bé toàn thân không có lực lượng lúc này lâm vân còn phát giác vương đại trụ ngoại trừ hoàn tất không có lực lượng bên ngoài tại hắn quanh thân vẫn tồn tại một c ô ưu ám chi khí bởi vì lâm vân bước vào linh mạch kỳ có thể trông thấy so với người bình thường càng sâu một tầng đ ộ vật lâm vân triển khai linh thức chăm chú nhìn lại cái gặp mấy sợi hắc khí quanh quẩn tại hắn quanh thân không cách nào tàn đi ngươi nghỉ ngơi trước một cái ra đi lấy một chút dư vật nói xong lâm vân liền đi ra ngoài phòng hắn một mình một người đi tới phòng luyện dược bên trong cầm một chút thường gặp dịch bệnh dược tài tiến hành một phen tinh luyện điều phối tạo thành một bình bình dược dịch bởi vì lúc trước có xem thảo m ộ t tạp luận tăng thêm lâm vân cũng nhìn một chút ý thư đối với chế tắc những này đơn giản tổn thương bệnh tật bệnh dược vật vẫn là không có vấn đề gì rất nhanh hắn liền đem thuốc phối tốt mang theo dược vật đi tới vương đại trụ gian phòng đem dược vật cho hắn phục vụ vương đại trụ một mặt cảm kích cầm lấy dược dịch về sau liền phục dùng số dưới qua một đoạn thời gian vương đại trụ sắc mặt quả nhiên có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp khôi phục mấy phần màu máu cảm vương đại trụ nhắc lên tinh thần nói nghe vậy lâm vân chỉ là gật đầu không có mở miệng nói cái gì mặc dù cái này dược dịch đ ắ n vào vương đại trụ tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng là quanh quẩn tại quanh người hắn kia có ưu ám h ắ c khí lại là một mực tồn tại cũng không có biến mất theo lâm vân phóng tầm mắt nhìn tới cái gặp tại hắn bên người chăm sóc lý tài vượng cũng là có mấy sợ i nhàn nhạt hắc khí tại quanh thân quanh quẩn chuyện gì xảy ra lâm vân h ư ớ n mày cái này dư ợ c vật cũng không có thật giải quyết hắn trên người chứng bệnh ngươi là cái gì thời điểm nhiễm bệnh trước đó đi nơi nào vương đại trụ giải thích nói nhỏ bé trước đó xuống núi muốn đến sát vách tiểu chấn tiến vào mua một nhóm mới mẹ dê bọ thịt trở về về sau ngày thứ hai liền bị bệnh lúc này một bên tiền hì cận đông nhiên nghĩ tới điều gì nói ra trại chủ gần nhất mấy ngày nhóm chúng ta mảnh này khu vực xuất hiện một loại ôn dịch đã quét sạch thôn lạc chung quanh cùng tiểu chấn tạo thành rất nhiều người bị bệnh thậm chí thể phép không được lại bởi vậy mất mạng chắc hẳn đại trụ chính là trên đường bị ôn tức lây ồ là thế này phải không lâm vân tâm tư linh hoạt bắt đầu hắn gần đây không có chú ý xung quanh tình huống tăng thêm thủ hạ cũng chưa nói cho hắn biết cho nên đối với chuyện này còn hoàn toàn không biết gì cả vương đại trụ hiện nay tình huống h i ệ n nhiên không có đạt được giải quyết bằng vào những n à y bình thường dịch bệnh dược vật chỉ có thể làm sơ làm dịu chân chính tật cái là tại kia cỗ ưu ám hắc khí phía trên lâm vân muốn ra ngoài điều tra một phen gần nhất cái này mấy ngày xung quanh đến cùng xảy ra chuyện gì hắn nhìn thoáng qua tiền hỷ cận nói ra đi cùng đi xem xem rõ hai người một trước một sau ly khai thanh long sơn trại hướng phía dưới núi thôn xóm đi đến năm hai người một đường tiến lên rất nhanh liên tới đến dưới núi thôn xóm phụ cận bọn hắn giữa khu rừng trên đường nhỏ gặp một cái da thịt đen nhánh khô gầy lao t u ổ i phu cái này t u ổ i phu cũng giống là những bệnh sắc mặt tái xanh mạnh mẽ không tức đi tới hai người tới thôn xóm phụ cận bắt đầu ở xung quanh điều tra phát hiện thôn xóm các thôn dân có không ít người đều đã lây nhiễm ôn tức bọn hắn xanh cả mặt bờ môi trắng bệnh tứ chi không có lực lượng l ộ t nhiên một cái gầy như que tủi thanh niên trận trắng mắt miệng sủi b ậ mép ngất đi thấy tình cảnh này lập tức có thôn dân tiến lên cứu trợ đem thanh niên dơ lên trở về tại cái này tật bệnh bao phủ xuống những ngày thôn cũng có vẻ không có cái gì sức sống cùng không vui sinh bệnh nam nhân không có lực lượng lao động nữ nhân không có lực lượng lo cho gia đình đứa bé cũng trông giữ không lên hai người một đường tiến lên đến một cái vắng vẻ thôn xóm cái này thôn tình huống so trước đó còn nghiêm trọng hơn tại hắn cửa thôn vị trí trưng bày mấy cỗ thi thể dùng vải trắng che giấu trong đó phát ra ô tước dị thường n ồ n g đậm có một cái trụ l ử a gạt d â u dài l ã o giả run g dậy đi đến phụ cận nhìn xem thi thể trên đất dùng đến khàn khàn giọng nói liên tục n h ỉ non lẩm bẩm ôn ma quay phá ôn ma quay phá a lúc này lâm vân trông thấy v ả i t r ắ n g phía dưới trần trụi ra cánh tay phát hiện hắn toàn thân tím đen nát đau nhức chảy mù giống như là cực độ hư bất quá xem ra hẳn là chết không lâu mới đúng và không thì cũng sẽ không đình thi ở chỗ này cuộc ôn dịch này có chút quỷ dị xuất hiện tại thanh long sơn trại phụ cận đối với lâm vân tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt lại càng không cần phải nói hắn sơn phỉ thủ hạ lúc này cũng đã trúng chiêu bình thường phương pháp còn không thể giải quyết bệnh chứng này có chút phiền phức hai người tiếp tục tiến lên đi dạo một vòng xác nhận phụ cận thôn xóm cùng thanh long trấn cũng bao phủ tại cái này bóng mở phía dưới một thời gian tất cả đều bất khí nặng nề bất quá có chút địa phương tương đối nghiêm trọng có chút địa phương tình huống tốt hơn thiên hai chi n ê n đến hai người đi tại trên đường trở về t i ê n h ỷ cận cảm khai nói hắn không giống như là lâm vân có tâm tư khác chỉ cảm thấy lại là một trận ôn dịch đánh tới mang ý nghĩa hai năm sắp tới tại tiên hỷ cận khi c ò n bé liền trải qua một trận ôn dịch ngay lúc đó tình huống thậm chí so hiện tại còn nghiêm trọng nhưng hắn may mắn sống tiếp được mà lâm vân thì là có ý khác hắn cảm thấy, thấy tình huống không giống như là bình thường chuyển nhiễm tật bệnh chế tạo ra k i ê cố hắc khí đến tột cùng là một loại gì đồ vật lúc chạm vào tối bọn hắn về tới thanh long sân trại bữa tối qua đi lâm vân lại tiến vào phòng luyện d ư ợ c bên trong tinh luyện mấy tề khác biệt d ư ợ c tại thành phần nhưng hiệu dụng tương đồng d ư ợ c dịch còn lợi dụng một chút linh dược tăng cường công hiệu dùng tại sắp vào đêm lúc hắn đi tới vương đại trụ trong phòng xuất ra d ư ợ c dịch cho hắn phục d ụ n g cái gặp đối phương uống vào về sau sắc mặt quả nhiên có chỗ chuyển biến tốt đẹp tinh thần tỏa sáng mấy phần nhưng hắc khí kia cũng hiếm tán suy giảm mấy phần nhưng là không có tán đi vẫn như c ũ là tại hắn trên thân vân quanh cách một đoạn thời gian về sau lâm vân lại để cho vương đại trụ nếm thử một loại khác dược vật nhưng vẫn như c ũ là đồng dạng kết quả mặc dù có thể làm dịu hắn triệu chứng lại không cách nào hữu hiệu loại trừ liên tiếp nếm thử nhiều lần vẫn như c ũ n h ư thế lâm vân đành phải tạm thời từ bỏ rời khỏi trong phòng đi suy nghĩ đối sách khác một đêm không có chuyện gì xảy ra n g à y kế tiếp vào lúc giữa trưa đông nhiên thanh long sơn chạy bên ngoài tới hai cái khác nhân trong đó một cái là đã lâu lần nữa đến chỗ này mà lại lần trước vẫn là bị buộc tiền đến người này chính là thanh long trấn nữ y sư đại y mộ dung độ tôn nữ mộ dung t u y ế t cung n à n g cung nhóc tới là đệ đệ của nàng mộ dung phong hai người bọn họ tại lâm vân đáp ứng dưới từ sơn phỉ tiền h ị cận dẫn đầu tiến đến chương một trăm linh chín liên quan tới ôn ma chương một trăm linh chín liên quan tới ôn ma mộ dung tuyết tỷ đệ hai người đi vào thanh long sân trại tỷ tỷ đi ở phía trước đệ đệ thì là đi theo ở đằng sau trong tay còn cất một thanh trường kiếm h i ệ n nhiên một cái nhỏ hộ vệ bộ dáng tại t i ề n h ị cận dẫn đầu dưới nàng nhóm đi vào trước điện gõ cửa đi vào mộ dung tuyết gặp được đã lâu người bộ pháp nhẹ nhàng tiến lên mấy bước mang trên mặt ôn l u n ý cười hồi lâu không thấy lâm trại chủ thanh âm của nàng vẫn như c ũ là trong veo như nước mang theo vài phần nhớ ý vị mộ dung cô đương n g ư ờ i tốt lâm vân cũng là đứng lên nên đón nàng đến hôm nay mộ dung tuyết mặc một thân tuyết sắc váy dài có một cỗ khí chất xuất trần phiêu nhiên như tiên đen nhánh tóc dài quán thành một cái đẹp mắt đ u ú i tóc huyện c h u y ể n hàm xúc động lòng người lúc này ở sau lưng nàng thấp một cái đầu mộ dung phòng cũng nhảy ra ngoài tiểu thí hải một mặt kiệt ngạo không dạy bảo gào to nói thanh long sơn đại vương tốt ngay vậy mộ dung tuyết sắc mặt chân mày tao lại đổi hắn một cái nói cái gì đây không lớn không nhỏ đau đau đau tỉ thả ta ra tiểu thí hải vội vàng cầu xin tha thứ tại tỷ tỷ bức hiếp phía dưới hắn đành phải bày ngay ngắn thái độ mang theo miễn cưỡng kính y nói lâm trại chủ ngài tốt ừ m thiếu niên lang rất có tinh thần lâm vân đương nhiên sẽ không cùng tiểu hải t ử này so đo cái gì gật đầu cười tiểu đệ ngang bướng mong rằng trại chủ bỏ qua cho n h i ê n thiếu khí thịnh là chuyện tốt lâm vân khoát tay á o sau đó nhường tỷ h đệ hai người tại hắn phía trước cái bàn trước ngồi xuống bắt đầu pha trả chiêu đãi bọn hắn lâm vân cười nói không biết mộ dung cô lương hôm nay làm sao lúc rảnh rôi đến tận đây mộ dung tuyết sắc mặt có chỗ biến hóa hỏi trại chủ có biết gần đây tại thanh long chấn xung quanh dịch bệnh tứ ngược một chuyện lâm vân gật đầu k i a là tự nhiên mộ dung tuyết nói ôn dịch tứ ngược đối nơi đó bách tính sinh ra cực lớn ảnh hưởng bệnh nhân tăng gọn dẫn đến bên trong y quán dược tài đã là không đủ dùng mà cái khác địa khu quản lý dịch bệnh dược tài cũng đều đã là đoàn hàng hoặc không cho b á n ra rơi vào đường cùng trên trấn tổ chức đội ngũ lên núi khai thác một chút dược tài mà gặp giờ ngạo nghỉ khế ta vừa lúc đường tắt nơi đây cho nên đến đây thăm viếng trại chủ lâm vân nói có lỏng tiếp theo trên trấn đội ngũ m u ố n tại thanh long sơn phụ cận hái thuốc trại chủ phải trăng để ý lâm vân nói không sao nếu là có tác dụng đều có thể hái đi thanh long sơn tại xung quanh đích thật là có một ít phổ thông thảo dược bất quá cơ bản đều là rất thường gặp bọn hắn nếu làm lớn hái cũng không có gì đa tại trại chủ không cần phải k h á c h khí mộ dung tuyết nhập tọa về sau gương mặt xinh đẹp một mực mang theo vài phần ưu sầu c h i sắc nàng uống một hớp t r à nóng nói ra ngoại giới dịch bệnh tràn ngập cảnh tượng thấy làm cho người nhìn thấy mà giật mình may mà sơn trại bên trong không có nhận dịch bệnh tác động đến nàng lần này ngoại trừ đến đây thương lượng cũng muốn thăm hỏi một cái thanh l o n g sơn trại có hay không bị dịch bệnh tác động đến tiếp theo cũng nghĩ xem một cái lần trước nhiều như vậy võ giả t i ế u phỉ có hay không dẫn đến cái gì hiện tại xem ra hết thể cũng còn tốt lần này dịch bệnh không giống bình thường mong rằng trại chủ cần phải làm tốt đề phòng mộ dung tuyết tiếp lấy nhắc nhở ngay vậy lâm vân nghi ngờ nói nói như thế nào đến mộ dung tuyết nói lần này dịch bệnh khó mà quản lý bình thường dịch bệnh dược vật chỉ có thể làm dịu áp chế hắn bệnh tình không thể chân chính loại trừ bệnh căn khôi phục qua đi không lâu liền lại sẽ chuyển biến xấu với thân thể người nguy hại lớn cho dù là thể phép cường kiện võ giả bị bệnh về sau cùng cùng người thường lâm vân gật đầu đa tạ cô nương nhắc nhở liên quan tới những này lúc trước hắn cũng là biết rõ nhưng có giải quyết chi pháp mộ dung tuyết lắc đầu tạm thời còn không có rất tốt giải quyết phương thuốc chỉ có thể tạm làm áp chế nói xong n à n g dừng lại một cái tiếp tục nói bất quá ta nghe nói lần này dịch bệnh không phải bình thường dịch bệnh mà là coi ôn ma quay phá ôn ma là vật gì cực khổ t h ỉ n h mộ dung cô nương giải thích một cái mộ dung tuyết nói ôn ma chính là mang theo ôn tức tà ma ôn ma những nơi đi qua đều sẽ tùy theo tản dịch bệnh xem như một loại dịch bệnh tri nguyên Ồ, lâm vân có chút hiếu kỳ không nghĩ tới còn có loại này đồ vật mộ dung tuyết tiếp lấy nói ra thuyết pháp này rất có có độ tin cậy ta từng từng điều tra xung quanh dịch bệnh lây nhiễm tình huống có một ít thôn xóm tình huống đặc biệt nghiêm trọng mà có một ít thì là không có nhận ảnh hưởng quá lớn chỉ có chút ít mấy người nhiễm bệnh mà lại triệu chứng hơi nhẹ đây là một loại cái gì thuyết pháp lâm vân đại khái đoán được cái gì nhưng không ngại nhường đối phương giải thích rõ ràng mộ dung tuyết nói bởi vì cái này cùng ôn ma tiếp xúc cự ly có nhất định quan hệ nếu là ôn ma vừa vặn đường tắt một chỗ thôn xóm như vậy cái này thôn làng liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng trái lại cũng thế thì ra là thế lâm vân đại khái minh bạch là thế nào một chuyện cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm nếu thật là ôn ma quay phá có thể tiêu diệt ôn ma trận n à y dịch bệnh đại khái dẫn đầu cũng sẽ tùy theo chuyển biến tốt đẹp liên quan tới việc này ô thản thành cùng phụ cận cái khắc thành c h ấ n đã bắt đầu làm quyết định muốn mời một ít đảm nhiệm thực lực cao cường võ giả thậm chí là luyện k h í sĩ đến t r a tìm ôn ma chỗ cũng đem tiêu diệt theo mộ dung t u y ế t g i ả n g thuật lâm vân đại khái minh bạch là thế nào một chuyện đúng lúc này đông nhiên trò chơi chuyển đến một đạo nhắc nhở